Chương 101. Đi kèm ấm áp nắng sớm, Tiêu Mặc mở ra chính mình xỉ cột hẹn bờ ý giờ, trong miệng khẽ hát đi tới vùng ngoại ô một gian nhà kho trước. Vừa muốn tối hôm qua cái kia cô nàng hừng hực vóc người cùng nóng bằng kính, Tiêu Mặc tâm tình không tệ rút ra chìa khóa xe, khóa lên cửa xe hướng về nhà kho đi tới. Ồ, ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Tiêu Mặc kỳ quái thầm nghĩ. Là một tên đạo diễn, tuy rằng chỉ là quảng cáo đạo diễn, nhưng đối với đoàn đội vẫn có quyền sinh quyền sát, vì lẽ đó mỗi khi Tiêu Mặc tiến vào nhà kho thì đều sẽ có người không ngừng chào hỏi. Nhưng lạ, ngày hôm nay lại không có một người hướng về hắn chào hỏi. Giờ này có thể không kỳ quái sao? Lẽ nào là những người này đều là biếng, lại đến so với ta còn muốn muộn. Nghĩ đến hắn khả năng là cái thứ nhất đến, vậy thì quá để Tiêu Mặc khó có thể tiếp nhận rồi. Hán, Tiêu Mặc nhưng là đạo diễn a. Đoàn đội tuyệt đối trung tâm vị trí. Nay quần tên đáng chết, Tiêu Mặc cảm giác quyền uy của hắn chịu đến khiêu khích. Tiêu Mặc một bên mặt lạnh tiếp tục hướng trong kho hàng đi tới, một bên âm thầm suy nghĩ nên thu xếp làm sao thủ hạ đám người này. Tiêu Mặc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được có người khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn nên vì đạo diễn tôn nghiêm mà chiến. Đập, Tiêu Mặc đột nhiên dừng bước, lăng lăng nhìn về phía trước. Tiêu Mặc phát hiện, hắn vẫn là cái cuối cùng đến. Đoàn đội những người khác, mặc kệ là chuyên gia trang điểm, ánh đèn sư, đạo cụ sư các loại, vẫn là đập quảng cáo các người mẫu đều đã trước một bước đến. Chi sở dĩ như vậy yên tĩnh, sở dĩ không có người nào cùng hắn chào hỏi. Tất cả đều là bởi vì đại gia đều ở túi đầu xem di động, hoặc là cứng nhắc cầm cụ tờ. Tiêu Mặc tuy rằng rất kỳ quái đại gia đang nhìn cái gì, nhưng cũng càng thêm coi trọng chính mình uy nghiêm, đối với những này không có đúng lúc phát hiện hắn đến thủ hạ, không khách khí chút nào địa quát lớn đạo các ngươi đều đang làm gì. Đến rồi không biết làm việc, đều không muốn làm nữa sao? Không muốn làm liền cút cho ta, bốn cái chân quá khó tìm, hai cái chân nhiều người đến vâng. Tiêu ca, ngươi xem trước một chút cái này. Quách đôn lúc này đứng dậy, cầm một cứng nhắc đi tới tiêu mặc bên cạnh nói. Tiêu mặc lúc này mới phát hiện không đúng, không chỉ là quách đôn sắc mặt rất khó nhìn, những người khác ánh mắt cũng đều không đúng, nhìn hắn là lạ. Chào phúng, đúng. Chính là chào phúng. Đáng chết, ta nhưng là đường đường đạo diễn, các ngươi có tư cách gì chào phúng ta. Phản ứng lại tiêu mặc, trên mặt lập tức xuất hiện một chút tức giận Cũng may Tiêu Mặc còn có một chút lý trí ở, rõ ràng đại gia sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, Quách Đôn cũng sẽ không hào không có lý do cho hắn xem cứ nhắc. Khẳng định phát sinh chút gì, đồng thời còn cùng hắn có quan hệ, chỉ là hắn không biết thôi. Là có chuyện gì đây? Cầm cứng nhắc, Tiêu Mặc nhìn thấy một loạt website. Lại một kỳ tích, lại một nhà quốc sản ảnh nìm điện ảnh quận khởi đường. Tân Lãng Vọng, truyền kỳ người sáng lập, lôi thần ảnh nìm. Vọng dịch, dùng thực lực làm mất mặt, để tâm tặng lại thư hiếu. Phượng Hàn vượt qua Hollywood, gần trong gang tấc. Đàng tân tin tứ nhìn từng cái từng cái khuyết đại tiêu đề. Tiêu Mặc trong lòng nẽ qua một không tốt ý nghĩ, sẽ không phải là. Không, không thể, làm sao có khả năng a? Tiêu Mặc dùng sức lắc lắc đầu, đem cái kia điên cuồng ý nghĩ đổi ra đầu, trực tiếp mở ra nhân dân vong bình luận. Nghiệp giới lương tâm, Trung Quốc 3D kỹ thuật quật khởi. Thật lớn tên tuổi a. Tiêu Mặc nhìn lướt qua tiêu đề, lắc lắc đầu liền hướng về phía dưới nội dung nhìn sang. Chỉ liếc mắt nhìn, Tiêu Mặc liền cảm cảm thấy hoa mắt, suýt chút nữa không có một con ngã trồng vó trên đất. Bởi vì Tiêu Mặc nhìn thấy Lôi Thần A ni cùng, Lôi Thần thế, dung hợp nguyên, người này chói mắt vặn tự, ngành răng, Tiêu Mặc tiếp tục nhìn xuống. Tiêu Mặc trong lòng còn tồn một tia hy vọng xa vời, vậy thì là nhân dân võng là ở nắm lôi thần Án nhím làm phản diện giáo tải, mấy ngày trước không phải còn đang phê bình lôi thần Án mà. Đáng tiếc, hy vọng xa vời quả nhiên là hy vọng xa vời a. Tiêu Mặc thừa thế xông lên đem người dân võng lưu loát mấy trăm chữ xem xong, nơi đó có một chữ đang phê bình a. Toàn bộ đều là tán dương, quỷ liếm. Đúng, ở Tiêu Mặc trong lòng, đây chính là quỷ liếm. Suy nghĩ một chút đi, nhân dân võng là nói chung chất trang ép sao? Vậy cũng là chính thức nói hầu a. Mấy ngày trước còn đang mắng người ra Hiện tại liền lập tức biến thành khen, ngươi có còn hay không một điểm chính trực ở? Ngươi có còn hay không cơ bản lòng liêm sĩ? Thật sự là thiên hạ truyền thông bình thường hắc. Đúng. Tiêu Mặc đóng nhân dân võng website. Đưa vào, Lôi Thần dáng thế, dung hợp Lôi Nguyên, lập tức liên tiếp website liền nhảy ra ngoài, Tiêu Mặc tùy tiện mở ra khoe tây, xem lên. Tiêu Mặc không cam lòng, cũng không tin. Lôi Thần dáng thế, dung hợp Lôi Nguyên, có thể vượt qua Hollywood trình độ, chỉ bằng một con nhà giàu. Chỉ bằng một tự lại cuồng. Chỉ bằng một đám mới ra trường học nó lớt, liền có thể làm ra vượt qua Hollywood trình độ ba z điện ảnh. Này không phải ở khai quốc tế chuyện cười sao? Nhưng, hiện thực một mực liền cùng tiêu mặc mở ra cái chuyện cười. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện video, tiêu mặc dần dần mà há to miệng, trợn to hai mắt, này, sao có thể có chuyện đó à? Tiêu mặc cùng cuối cùng đã rõ ràng rồi mọi người xem ánh mắt của hắn vì sao lại như vậy kỳ quái, tiêu mặc chỉ cảm thấy ngực đọc lại một cơn lửa giận nhưng không chỗ phát tiết. Này vốn nên là đều là thuộc về ta, ta vốn nên là là này bộ ạ nghiêm điện ảnh đạo diễn, đều là hắn, đều là hắn hại ta trở thành cái trò cười, ta cùng ngươi thể không lững lập. Tiêu mặc cắn răng nghiến lợi nói. Lời còn chưa nói hết liền cảm cảm thấy hoa mắt, bay thẳng đến bên cạnh Na tới. "Thiếu ca, thiếu ca." Quách Đôn một vừa tra xét kế dịu Tiêu Mặc, trong lòng cũng tràn đầy cay đắng a. Tại sao? Tại sao hắn liền không thấy rõ tình thế? Nhất định phải theo nhân gia đối người a. Quả thực chính là năm trứng gà ẩm tăng đá. Quách Đôn không có tiêu mặc như vậy tự phụ, đến hiện tại còn ở oán giận đối phương không có tác dụng chính mình. Quách Đôn chỉ là hận chính mình, một lần cơ hội tốt như vậy liền từ dưới tay trốn, vẫn là chính mình tự tay từ bỏ. Nếu như lúc đó không phải theo Tiêu Mặc đi, mà là lựa chọn xin lỗi, cái kia Đáng tiếc, trên thế giới nơi đó có thuốc hối hận. Quách Đôn luống cuống tay chân điệu muốn biết tình tiêu Mặc thì xa xa nhưng có một người dựa ở lập trụ bên, xuyên thấu qua mắt kiếm thật dày mảnh, lạnh lùng nhìn bên này, không chút nào muốn rút một cái ý tứ, có chỉ là lạnh lùng, châm biếm Người này chính là Hạ Cường. Muốn nói ngoại trừ Tiêu Mặc, ai đoán hận to lớn nhất, vậy khẳng định là Hạ Cường. Cũng là bởi vì chịu đến Tiêu Mặc, Quách Đôn đầu độc, Hạ Cường ăn cắp công ty cơ mật video, cho tới bị công ty cho khai trừ rồi. Hạ Cường vốn là cũng không để ý lắm, bởi vì Tiêu Mặc đáp ứng ở hắn đạo diễn cho bên trong, an bài cho hắn một biên kịch vị trí. Nhưng là đến rồi, Hạ Cường liền hối hận rồi. Dợi ạ, là quảng cáo a. Vẫn là một nội ý quảng cáo. Vậy cũng là hí. Tiêu Mặc còn nói sinh động, muốn đem nội ý quảng cáo đánh ra võ hiệp vị đến. Nay không phải lấy một giống thật mà là giả cảnh tượng, để một đại ngược người mẫu cùng một ngược phảng người mẫu đồng thời mặc vào lộ bắp đùi sườn xám, sắp tới đem so với đâu thì, đại ngực người mẫu đột nhiên xé ra sườn xám trên bãi, lộ ra bên trong xuyên màu tím điêu khắc nội y. Mà Hạ Cường công tác, chính là hai cái người mẫu đối lời thoại. Ngắn ngắn địa không tới hơn trăm cái tự. Ha, ha. Nếu như không có sáng sớm hôm nay tin tức xuất hiện, nếu như không phải nhìn Lôi Thần A Anime video, Hạ Cường vẫn là có thể nhịn xuống đến, dù sao sinh hoạt còn phải tiếp tục mà. Nhưng là xem xong video, Hạ Cường ngực lửa giận liền cũng không còn cách nào áp chế, như là núi lửa như thế phun trào. Hạ Cường nhìn té xịu Tiêu Mặc, còn có luôn quúng tay chân quắt đốn, còn kém không nhịn được nào tới độc thủ. Đều là bọn họ, đều là bọn họ phá hủy hắn, nếu như không có bọn họ đầu độc, hiện tại hắn Hạ Cường còn ở Lôi Thần A đây, đang cùng các đồng nghiệp hưởng thụ thắng lợi nhanh hơn, như thế nào sẽ đến đập cái này phá quảng cáo. Hiện tại Lôi Thần A Anime Nhưng cùng hắn hạ cường không có bất kỳ quan hệ gì. Hối a. Hận a. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 102. Khoảng cách, Lôi thần trạng thế, dung hợp lôi nguyên, video tuyên bố, đảo mắt liền quá khứ một tuần lễ. Lôi thần trạng thế, dung hợp lôi nguyên, xem như là triệt để phát họa, mỗi ngày đều có thể ở internet xem đến lượng lớn đưa tin. Đồng thời, Lôi thần hạn quảng cáo cũng toàn diện chạy ra, các VOZ lớn lạc nền tảng là một không loạn chỉ cần ngươi lên mạng, chỉ cần ngươi mở ra website, liền sẽ thấy lôi thần án niệm quảng cáo. Nay một vòng trạch qua đến là rất bình hạn. Mỗi ngày đều là cửa hàng, trong nhà hai con chạy. Ngày hôm nay là cái thứ 7, Thiên Trạch buổi sáng lên cũng không đi cửa hàng, mà là mang theo tự gỗ, tranh sơn dầu cùng tiền cổ tệ thẳng đến đồ cổ thành, trực tiếp đi tới vạn bảo lâu. Đại sư, ngươi đến rồi a. Thiên Trạch vừa dừng xe xong, một tiểu hỏa liền từ trong cửa hàng ra đón. A Cường, giúp ta nhấc một hồi. Trạch vừa nhìn người vạn, trực tiếp kéo tới làm trang Ở tiểu hòa dưới sự giúp đỡ, Thiên Trạch đem chứa tiền cổ tệ bao tải nhấc vào trong cửa hàng. "Đại sư, ngươi có thể coi là đến rồi." Lý Bắc lúc này cũng ra đón. "Lý lao bản, ngươi đến vừa vặn, nhanh lên một chút một hồi tiền cổ tệ, ta nhưng là trở lấy tiền đây." Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, lôi kéo Lý Bắc liền tục thúc dục. "Cũng chỉ có. Nên cái gì liền a?" Trước tiên đem tiền cổ tệ điểm lại nói. Thiên Trạch tự nhiên biết Lý Bắc muốn hỏi cái gì, nhưng là Thiên Trạch căn bản không cho Lý Bắc hỏi do cơ hội, trực tiếp đánh ghê Lý Bắc, tiếp tục thúc dục. "Ngươi Lý Bắc lắc đầu bất dĩ, chỉ có thể hô qua hai cái đồng nghiệp bắt đầu điểm tiền cổ tệ. Trong lòng đối với thiên trạch quái lại ham muốn tự nhiên là nổ nước bọt không ngớt. Ồ, đả mắt, Lý Bắc liền bị hắn mới vừa rồi còn ghét bỏ tiền cổ tệ hấp dẫn lấy. Quá hoàn chỉnh, quá tinh mỹ. Theo đồng nghiệp mở ra bao tải, từng viên từng viên ngoài tròn trong vương tiền cổ tệ liền hiện lộ ra. Đồng màu vàng bề ngoài, rõ ràng mặt đồng tiền, hoàn chỉnh đường viền, đã sớm không gặp lúc trước gì xét lo lỗ, mấy ngàn cái tiền cổ tệ chồng chất cùng nhau, vàng óng ánh hoàng rất là chói mắt, trực tiếp liền để hai cái đồng nghiệp sử sốt. Lý Bắc không khỏi khom lưng cầm lấy một viên tiền cổ tệ. Nhưng là một viên Khang Hy thông bảo. Quá tốt rồi, này phẩm tương Một ít nhất có thể bán 50 nguyên a. Nhìn như vậy đến ta nhưng là chiếm đại sư không ít tiện nghi a. Lý Bác Cầm Khang hi thông báo yêu thích không buông tay đe lao chửi, trong mắt tràn đầy thán phục vẻ. 50. Ta xem không chỉ chứ? Thiên Trạch nhếch môi. Từng cái từng cái bán có thể nhiều nhất chỉ trị giá 50 nguyên, nhưng chỉ cần tổ hợp thành một bộ, thì như một bộ tiểu tiền ngũ đế, giá cả dĩ nhiên là sẽ càng cao hơn, bán cái hơn bách cũng không phải không thể. Haha, ha, đại sư hối hận rồi. Lý Bác chế nhạo nói. Thiên Trạch lườm một cái, căn bản không có trả lời, chỉ là chết nhìn chòng kiếm tiền tệ hai cái đồng nghiệp dường như sợ hai cái đồng nghiệp mấy lọt như thế. Thiên Trạch như vậy kỳ quái mê, trừ xem Lý bác không ngừng lắc đầu, rõ ràng có thể chữa trị một cái đồ cổ kiếm lời ngàn bạn, nhưng một mực muốn nhìn chằm chằm mấy vạn khối món tiền nhỏ không tha. Thật là một quái nhân. Hai cái đồng nghiệp hiện nhiên đều là nhanh nhẹn người, vẹn vẹn 20 phút không tới, hết thảy tiền cổ tệ liền bị bọn họ mỗi 100 chất đống ở cùng nhau, hầu như phủ kín gần phân nửa mặt đất. Cũng thiệt tòi sáng sớm không người gì, Bàng không khẳng định ảnh hưởng chuyện làm ăn. 1 72 chồng, mỗi chồng 100 viên, tổng cộng vừa vặn 7200 viên. Giúp đỡ Thiên Trạch nhắc bao tại đồng nghiệp, đứng lên hướng về Thiên Trạch cùng Lý Bác nói rằng: "Vậy thì là 3 vạn 36000 nguyên, mau đưa tiền." Thiên Trạch hưng phấn hướng về Lý Bác đưa tay ra: "Á Cường, cho đại sư lấy 3 vạn 36000 nguyên." Lý Bác hướng về phía mới vừa nói chuyện đồng nghiệp phân phó nói: "Lý Bác không có cho Thiên Trạch nhiều trả thù lao ý tứ, không phải Lý Bác không nỡ, mà là Lý Bác thấy nhiều người trải qua nhiều chuyện, để Lý Bác rõ ràng một cái đạo lý." Như Thiên Trạch như vậy tay nghề cao siêu người, tính khí bình thường đều rất quái lạ. Người trả thù lao hơn nhiều, nói không chắc còn có thể trêu chọc nhân ra không cao hứng. Tốt nhất ở trung hình thức kỳ thực chính là tin thủ hứa hẹn. Đại sư, đây là người tiền. Đồng nghiệp cầm một số tiền hướng về thiên trạch đưa tới. Cố gắng. Tiên trạch vui dạo dược điệu tiếp nhận tiền. Tích. Bởi thang cấp tiến độ đạt đến 10082 10000, hệ thống sắp hoàn toàn đóng, tiến vào bên trong bộ thang cấp quá trình, 12 giờ sau hệ thống mới sẽ lần thứ 2 mở ra, đếm 1. Không hệ thống cũng đem chính thức thăng cấp đến cấp 3, mở ra tân sửa chữa công năng, hệ thống đóng đến ngược 10, 10, 9, 3, 2, trạch vừa tiếp nhận tiền, một trận điện tử nhắc nhở thanh ngay ở tiên trạch trong đầu lên. Thăng cấp rốt cục lần thứ 2 thăng cấp. Thiên Trạch Suýt chút nữa gọi ra tiếng. Thiên Trạch vì sao lại sốt sáng như vậy những này tiền cổ tệ? Không phải là như Lý Bác suy đoán như vậy, có cái gì đặc thù mê, mà là tất cả đều vì thăng cấp a. TheS hệ thống từ một lẹ và thăng cấp đến cấp 2, chỉ cần 1000 điểm tích phân. Nhưng Tờ TheS hệ thống từ cấp 2 thăng cấp đến cấp 3, cần điểm tích phân liền đạt đến 10000 điểm. Thiên Trạch nếu như làm từng bước thăng cấp, vậy ít nhất cũng đến hơn 2 tháng thời gian. Nhưng có những này tiền cổ tệ liền không giống nhau, đủ đủ để bất đi Thiên Trạch hơn 1 tháng thời gian. Thiên trạch có thể không hưng phấn sao? Đại sư, tiền cổ tệ đến tiền cũng cầm, hiện tại là không phải có thể nhìn tượng gỗ cùng tranh sơn dầu. Thấy Thiên Trạch cầm tiền còn ở cười khúc khích, Lý Bác không khỏi lên tiếng nhắc nhở. "Được rồi, ngươi chờ." Đã hệ thống muốn thăng cấp, Thiên Trạch tâm tình thật tốt bên dưới, cũng không có lại làm khó dễ Lý Bác ý tứ, trực tiếp từ trong xe lấy ra một hình vuông hộp gỗ cùng một cái cả bản. Thiên Trạch cùng Lý Bác tự nhiên không thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới kiểm tra đồ cổ, hai người rất có ăn ý tiến vào phòng tiếp khách bên trong. Vì là Thiên Trạch cũng dâng trà thơm, Lý Bác liền không thể chờ đợi được nữa địa mở ra hình vuông gỗ. Thoáng chốc, một tu tông màu nâu trụ dạn liền xuất hiện ở lý bác trước mắt, phi tung người lên dáng người, cùng cửu hấu rõ ràng đường nét, có thể bất chính chính là Chu Minh tác Phẩm mà. Cùng lý bác lúc trước lấy ra thì không giống, lúc này tượng gỗ liền thành một khối, lại cũng không nhìn thấy một cái vết rạn nứt. Cố gắng, không hổ là đại sư. Lý bác ánh mắt sáng lên, si mê nói: "Nhìn tranh sơn dầu đi." Thiên Trạch Lệnh lạnh nói: "Đúng, còn có tranh sơn dầu." Lý bác lúc này mới phản ứng lại. Tượng gỗ mới 230 vạn, tranh sơn dầu nhưng là giá trị có tới 30 triệu a. Nghĩ tới đây, lý bác vội vàng nhìn về phía hình vuông hộp gỗ bên cạnh cái các bạn Tranh Sơn Dầu có thể không giống Trung Quốc cổ họa, có thể không chịu nổi quyện, Thiên Trạch chỉ có thể đặt ở một cái cặp bạn bên trong. Dạo, theo cái cặp bạn mở ra. Một tóc dài, váy áo đơn, hoa của nữ nhân liền sôi nổi mà ra, nữ nhân mỗi một cái sợi tóc đều là rõ ràng như thế, ánh mắt càng là lóe lên không tên ánh sáng lộng lẫy, gần giống như nữ nhân liền đứng trước mắt của ngươi như thế, chính là Lãnh Quân làm tranh chân dung Tiểu La. Mỹ mỹ đẹp, thực sự là quá đẹp. Lý Bác môi run cầm cập, vô liên tục cái cặp bạn tay đều có chút run ánh mắt càng là sá không được rời Tranh Sơn Dầu quản chi là một giây đồng hồ. Thiên trạch lườm một cái, thực sự là không dám gật bữa Lý Bác. Họa mặc dù không tệ, nhưng họa bên trong nữ nhân nhiều nhất cũng chính là đẻ đẽ, lại phối trên một cái tát mạnh, không phải là thiên trạch yêu thích loại hình, có cái gì mỹ. Này đều niên đại nào, muốn nhìn mỹ nữ, chỉ cần lên mạng một siêu, ra sao mỹ nữ không nhìn thấy à? Lý lão bản, Lý lão bản. Vốn là thấy Lý bác nhìn ra như vậy nhập thần, thiên trạch cũng không muốn đánh quấy nhiều Lý bác, nhưng là này đều uống xong một chén trà, người lão còn xong chưa a. Để thiên trạch không nói gì chính là, Lý bác lại như là tẩu hỏa nhập ma giống như vậy, lại đối với hắn la lên không cảm giác chút nào, Vân Si Mê nhìn chấm chấm tranh sơn dầu không rời mắt. Vị này sẽ không phải có cái gì đặc thù mê chứ? Thiên Trạch trong miệng tự lầm bẩm, không nhịn được run lên một cái, không chút do dự mà đứng dậy rời đi. Si mê với Tranh Sơn dầu lý bắc nhưng là không biết, hắn đã bị Thiên Trạch chụp một biến thái ấn tượng. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 103. Rời đi vạn bảo lâu sau, Thiên Trạch vẫn không có đi vạn năng sửa chữa phô, mà là hướng về trước đây thuê lại nhà trọ lâu lái đi, bởi vì Thiên Trạch đáp ứng rồi nhạc nhạc, ngày hôm nay muốn dẫn nàng ra ngoài chơi sái. Nếu trở lại trước đây thuê lại nhà trọ lâu, Trạch đương nhiên phải về chính mình phòng đi thuê đi xem xem. Bởi thuê ước còn có 3 tháng mới đến kỳ. Vì lẽ đó phòng đi thuê vẫn hung. Ken. Thang máy vừa mở ra, Thiên Trạch liền nghe đến một trận khóc thút thít thanh. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ, liền núp ở phòng đi thuê góc tường. Vai vừa kéo vừa kéo. Ai? Thiên Trạch lên tiếng quát hỏi. Ca ca. Một đạo tiếng vui mừng vang lên, núp ở góc tường bóng người liền đứng lên, hướng về Thiên Trạch phi đánh tới. Thiên Trạch vừa muốn tranh né, lại không khỏi mà ngừng lại, Thiên Trạch liền cảm thấy hai chân của chính mình bị ôm lấy. Thiên Trạch sở dĩ đình chỉ tránh né, là bởi vì dựa vào thang máy tia sáng, Trạch rốt cục nhìn rõ ràng tiểu nhân là ai, có thể không phải là Nhạc Nhạc mà. Thiên Trạch này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, vội vàng ngồi xổm xuống thân, cầm lấy nhạc nhạc vai hỏi nhạc nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa. Nhạc nhạc không hề trả lời, mà là nhào vào thiên trạch trong lòng, khóc giống lên. Ngoan, đừng khóc, có ca ca ở. Thiên Trạch liền mang thủ mang cước loạn địa an ủi nhạc nhạc. Một hồi lâu, nhạc nhạc mới lắng xuống, biến thành nhỏ giọng nghẹn nào. Nhạc nhạc, nói cho ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhạc nhạc yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ca, ca đều sẽ đứng ở nhạc nhạc bên cạnh, bảo vệ tốt nhạc nhạc, sẽ không để cho nhạc nhạc được đến bất kỳ thương tổn. Thấy Nhạc Nhạc tâm tình rốt cục bình tĩnh lại, Thiên Trạch vội vã mở miệng hỏi: "Kaka, ba ba ma ma ở cái nhau, bọn họ làm cho Tốt Hùng, Nhạc Nhạc rất sợ." Nhạc Nhạc một mặt toan nước địa đạo, đồ vô lại. Thiên Trạch không khỏi mắng ra tiếng, hai cái đại nhân cãi nhau, thậm chí ngay cả con của chính mình đều không để ý cũng thiệt thòi Nhạc Nhạc không có chạy bao xa, cũng thiệt thòi Nhạc Nhạc không có gặp phải cái gì người xấu, nếu bị lừa bán làm sao bây giờ? Càng muốn Thiên Trạch càng là đến khí. Nhạc Nhạc: "Đi, Kaka mang ngươi về nhà." Thiên trạch trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hướng về Nhạc Nhạc nói một tiếng, ôm lấy Nhạc Nhạc liền chuẩn bị quay người tiến vào thang máy. Ken, thiên trách vẫn không có ấn xuống bên cạnh thang máy nút bấm, thang máy liền chính mình mở ra. Nhạc Nhạc nhạc nhạc. Nương theo lo lắng la lên, một tóc thai bổ sủ nữ nhân liền từ trong thang máy chạy ra, có thể không phải là Khâu Tuyết kiểu mà. Cùng với trước so với, Khâu Tuyết tiểu không chỉ có tóc tùn la tù lun, sắc mặt cũng không phải quá tốt, liền ngay cả trên người áo khoác nút buộc đều chụp sai rồi, rất hiển nhiên là hoảng loạn bên trong mặt cao khoác. "Mẹ." Nhạc Nhạc lập tức đáp lại nói. "Nhạc Nhạc, ngươi làm sao không cùng mẹ nói một tiếng liền rời đi a? biết mẹ phát hiện ngươi không gặp, trong lòng là cỡ nào sốt rồi sao?" Mẹ đều suýt chút nữa không có gấp điên rồi. Khâu Tuyết Tiểu một hồi liền nhào tới Thiên Trạch bên người, một cái từ Thiên Trạch trong tay đoạt lấy nhạc nhạc, ôm nhạc nhạc liền khóc giống nói: "Mẹ không khóc, nhạc nhạc chỉ là sợ các ngươi cãi nhau, vì lẽ đó đã nghĩ tìm đến ca ca, nhất định có biện pháp không để cho các ngươi cãi nhau." Nhạc nhạc một bên giúp đỡ Khâu Tuyết Tiểu lau chùi nước mắt, tự mình nói nói nhưng cũng khóc lên. Trong lúc nhất thời, một lớn một nhỏ hai người phụ nữ đều khóc. Đều là mẹ không được, đều là mẹ không tốt. Khâu Tuyết Tiểu ôm nhạc nhạc, trong miệng không ngừng lặp lại: "Ai." Thấy Khâu Tuyết Tiểu như vậy, Thiên Trạch tức giận trong lòng không khỏi đi. Cái kia mẫu thân không thương yêu nhi nữ a. Tiểu Thiên, cảm tạ ngươi. Khâu Tuyết Kiều lúc này mới phát hiện tiên trách, thật không tiện địa trùng tiên trách nói. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là vừa vạn đụng tới. Thiên Trạch lắc lắc đầu, nghĩ một hồi, vẫn là một mặt trịnh trọng nói Khâu tỷ, ngươi cũng chớ có trách ta lắm miệng, các ngươi tổng như vậy sao xuống không thể được, Nhạc Nhạc hiện tại có thể đều hiểu chuyện. Ngươi cũng hầu như nên nên vì hài tử suy tính một chút. Giả như Nhạc Nhạc ngày hôm nay mất rồi, ngươi sẽ hối hận hay không cả đời. Có một số việc vẫn là sớm là tốt. Ừm, ta hiểu, ta sẽ xử lý tốt. Khâu Tuyết Kiều suy nghĩ một hồi, nặng nề gật gật đầu. Tốt "Lắm, ta xem lôi cũng không thời gian chăm sóc Nhạc Nhạc, ngày hôm nay lại là thứ bảy, vườn trẻ cũng không mở cửa. Ta vừa vặn đáp ứng rồi Nhạc Nhạc, muốn dẫn nàng ra ngoài chơi, ngươi an tâm thoải mái đem Nhạc Nhạc giao cho ta đi." Thiên Trạch không có nhiều hơn nửa miệng, dù sao cũng là nhân gia phu thê sự tình, nói nhiều rồi trái lại không tốt. Nếu như không phải liên quan đến đến Nhạc Nhạc, Thiên Trạch căn bản sẽ không nói cái gì. "Tiểu Thiên, vậy thì phiền phức ngươi." Khâu Tuyết tiểu cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem Nhạc Nhạc giao cho Thiên Trạch, hiển nhiên là thật không có thời gian chăm sóc Nhạc Nhạc. "Có ta ở, ngươi cứ yên tâm đi." Thiên trạch bảo đảm nói. Nhạc Nhạc cũng sẽ bến ngoan. Nhạc Nhạc dịu dàng nói, Khâu Tuyết Kiều thấy Nhạc Nhạc thân mật địa ôm Thiên Trạch cái cổ, trên mặt lại lại xuất hiện nụ cười, lúc này mới thả xuống lo hâu trong lòng, cùng Thiên Trạch, Nhạc Nhạc cáo biệt sau, lại quay người tiến vào trong thang máy. Thiên Trạch cũng không có cùng Khâu Tuyết Kiều đồng thời, bởi vì Khâu Tuyết tiểu là trên, mà Thiên Trạch là một dưới. Hống đứa nhỏ chỗ tốt nhất, vậy dĩ nhiên là công viên trò chơi. Không nói hai lời, Thiên Trạch liền mang theo Nhạc Nhạc thẳng đến Nam Sơn sung Sương Cốc, vực, ánh mặt biển, sùng sướng thời gian, Mai A thủy công viên. Một bộ tổ hợp chơi sau khi xuống tới, thời gian bất chi bất giác đã tới đến buổi tối, Nhạc Nhạc đã sớm nằm nhõễ thiên trạch trên bả vai ngủ thiếp đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chàn đầy nụ cười sáng lạ. Trong giấc mộng trong cái miệng nhỏ còn đô lầm bẩm nàng còn muốn chơi cái gì, còn muốn đi nơi đó chơi. Thấy Nhạc Nhạc rốt cục đã quên không vui sự tỉnh, thiên trạch cũng thả xuống lo lắng, đem Nhạc Nhạc cẩn thận mà thu xếp ở nhi đồng an toàn ghế ngồi, lại làm vui nhạc buộc lên nai an toàn. Làm xong những này, thiên trạch mới khởi động yêu xe, chậm rãi, vững vàng địa hướng về thuê lại nhà trọ lâu chạy quá hứ. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Một trận gấp gáp điệu tiếng kèn đột nhiên từ phía sau xe vang lên. Thiên Trạch xuyên thấu qua kính chiếu hậu vừa nhìn, hóa ra là một chiếc công ty dọn nhà xe tải. Hiển nhiên là không đẩy trời trách lái xe chậm. Thiên Trạch không lý xe tải, vẫn vững vàng điệu lái xe của mình, xe tải đánh một trận kèn đồng thấy không có hiệu quả gì, cũng sẽ không lại đánh. Thiên Trạch chính cho rằng đối phương từ bỏ thì xe tải lại mạnh mẽ đánh tay lái, đột nhiên hướng về bên cạnh xe hành đạo quải quá khứ, nhưng là phát hiện một xe chống vị, muốn đổi đến bên cạnh xe hành đạo đi tới. Nay một đổi đạo liền xảy ra vấn đề. Hiện tại nhưng là số lượng xe chạy đỉnh cao kỳ, trên đường xe hầu như là một chiếc sắt bên một chiếc. Xe tải này một đột nhiên biến đạo, vốn là cũng không có cái gì, nhưng lại thiên thẻ trước xe xe còn đột nhiên dừng lại, xe tải nơi đó có thể phản ứng lại đây. Dĩ nhiên là đột vào. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, xe tải trực tiếp đội lên xe con cái mông. Xe con bị đỉnh đến rồi cái 180 độ xoay tròn, trực tiếp nằm ngang ở hai cái xe hành đạo chu gian. Xì xì xì. Liên tiếp tiếng thắng xe liên tiếp vang lên, hai cái xe hành đạo lên xe toàn bộ ngừng lại. Ầm. Ầm. Ầm. Theo chính là liên tiếp chạm vào nhau thành Đầy đủ mười mấy chiếc xe đụng vào nhau. Thiên Trạch vận khí không tệ, lái xe chậm, tự nhiên có thể đúng lúc phản ứng lại đây, đúng lúc dừng xe lại. Lại tăng thêm xe tại đột nhiên biến đạo, cũng cho mặt sau xe phản ứng không gian, càng làm Miễn đi bị truy vĩ vặn rủi Dừng lại xe, Thiên Trạch liền quay đầu hướng về chỗ ngồi phía sau nhạc, nhạc Nhạc nhìn sang. Hô, cũng còn tốt, Nhạc Nhạc vẫn đang ngủ. Thấy Nhạc Nhạc không có chuyện gì, Thiên Trạch vội vàng xuống xe, hướng về bên cạnh một chiếc Audi A8 chạy tới. Nay chiếc Audi A8 là, là đi theo bị va kiệu phía sau xe, xe tải này một đột nhiên biến nói. Dĩ nhiên là biến thành đi theo thẻ phía sau xe. Xe tải cùng xe con bất ngờ chạm vào nhau, Audi A8 tự nhiên cũng không thể phản ứng lại, trực tiếp liền đánh vào xe tải cái mông trên. Càng thêm bất ngờ sự tình phát sinh. Xe tải trên nhưng là chứa đầy ra cụ, này va chạm, xe tải trên một cái ống tiếp liền bị đạn bay ra, dựa vào mạnh mẽ quán tính, trực tiếp đụ cắm ở Audi A8 kính chắn gió trên. Xuyên qua kính chắn gió, đâm vào chỗ kế bên tài xế. Thiên Trạch chi sở dĩ sốt sắng như vậy, tất cả đều là bởi vì vừa nãy cùng Audi A8 song song chạy thì, Thiên Trạch liền phát hiện chỗ cạnh tài xế có người. Hiện tại ra việc này, tuy rằng không phải Thiên Trạch tạo thành, nhưng Thiên Trạch vẫn rất thấy nấy. Dù sao xe tại sở dĩ đột nhiên biến đạo, thật nói đến vẫn là cùng Thiên Trạch có một chút quan hệ. Chuyện này, nhìn a 8 bên trong tình cảnh, Thiên Trạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 104. Bên trong xe có 3 người, chỗ tài xế ngồi ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, chính vô lực bắt ở một cái mở ra an toàn khí năng trên, trên trán tràn đầy vết máu đỏ tươi, mất công sức mà nhìn chỗ ghế bên tài xế. Một mặt lo lắng, mí mắt hợp lại vừa mơ bảy lần sau, liền hoàn toàn cách kín, rõ ràng đã hôn mê. Trên ghế sau còn có một đứa bé trai, hai mắt nhắm nằm ở trên ghế sau, phòng chừng là bị va hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông trung niên, nam hải thật không có cái gì, vừa nhìn liền biết không chịu đến cái gì trọng thương. Chủ yếu là chỗ cạnh tài xế ngồi trung niên nữ nhân, tư kính chắn gió trên sen vào trong buồng xe ống tiếp, giờ khác này liền xuyên tại trung niên nữ nhân hữu trên ngực. Rầm, rầm. Từng luồng từng luồng máu đỏ tươi không ngừng chạy ra, thiên trạch thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ống tiếp trực tiếp thâm nhập trung niên nữ nhân phải. Tại trung niên nữ nhân phải khẩu Đâm ra một đường kính có tới 3 cm lỗ máu. Uống uống uống, trung niên nữ nhân chính mắt công sức địa nhiệt miệng. Hiển nhiên hô hấp có chút khó khăn, mà trung niên nữ nhân ý thức đã sớm rơi vào hôn mê bên trong, sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bệnh, mắt thấy một tươi sống sinh mệnh liền muốn như vậy từ trần, ở thiên trạch trước mắt chết đi. Thiên trạch thật chặt nắm lên song quyền, kinh ngạc mà nhìn trung niên nữ nhân hô hấp dần dần yếu ớt lại đi, trong lòng bay lên một tia tự trách. Nếu như vừa nãy hắn đem xe hơi hơi mở nhanh một chút, mặt sau xe tải có phải là thì sẽ không đụng vá vừa qua. Bi kịch có phải là liền có thể tránh khỏi. Này rõ ràng là người một nhà a. Hiện tại mẫu thân chết rồi, vậy hắn trợ phụ, hài tử nên làm gì? Có thể một gia đình hạnh phúc. Liền như vậy phá hủy. Nhưng thiên trạch những cái gì đều làm không được, ống tiếp hầu như xuyên thấu trung niên nữ nhân người phải, thiên trạch cái này người thường cũng biết, chỉ cần hắn hơi động trung niên nữ nhân, trung niên kia nữ nhân chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Con gọi điện thoại, sớm đã có người đã bắt đầu làm. Hệ thống, đúng, ta còn có hệ thống. Thiên trạch con mắt mạnh mẽ lượng, lại rất nhanh ngậm đạm xuống. hệ thống chính đang thăng cấp bên trong, thiên trạch căn bản là không có cách cho gọi ra đến. Kỳ thực thiên trạch cũng rõ ràng co như hắn bây giờ có thể cho gọi ra DS hệ thống, phòng trừng cũng nắm trung niên nữ nhân thương thế không có bất kỳ biện pháp. Xóa công năng liền không cần phải nói, cái kia không phải trị liệu thương thế dùng, đến là sửa chữa công năng có thể trị thân thể thương bệnh. Nhưng tiền đề là thân thể là hoàn chỉnh. Hiện tại trung niên nữ nhân ngực thêm ra một cái lô máu, sửa chữa công năng cũng không thể không duyên cớ biến xuất huyết thịt đến a. Lẽ nào hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trung niên nữ nhân chết đi? Bởi vì hắn bộ phận nguyên nhân. Ngay ở thiên trạch đầy cõi lòng tự trách thời điểm, một trận điện tử nhắc nhở thanh đột ngột ở thiên trạch trong đầu vang tích DS1. Không hệ thống mở ra bên trong 1% 2%, 3%, 99%, 100%, nhỏ, tờ S1, không hệ thống chính thức mở ra, hiện tại trạng thái vì là cấp 3, giải tỏa tân công năng tu bổ, mong rằng túc chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất thợ sửa chữa. Quá tốt rồi, 12 giờ rốt cục đến, hệ thống rốt cục mở ra, không có tờ S hệ thống tháng ngày, thiên trạch thật là có điểm không quen, điều này cũng có thể chính là khoa học kỹ thuật mị lực vị trí. Như vậy cũng tốt tỉ như để một người hiện đại đi cổ đại sinh hoạt, không có đèn điện, không có tivi. Không, có di động chờ chút, người hiện đại nhất định sẽ không chịu được, thiên trạch hiện tại chính là như vậy trạng thái. Có điều, tu bổ là cái cái gì đông đông? Hệ thống, có thể giải thích công năng mới sao? Căn cứ không hiểu liền hỏi thật hay quen thuộc, thiên trạch trực tiếp ở trong đầu dụng ý niệm hỏi. Tích, tu bổ công năng có thể tu bổ vật phẩm trên thiếu hụt bộ phận, tu bổ phạm vi không thể vượt qua vật phẩm tổng thể tích 10%, tỉ như trong hình khuyết thiếu một rác, vật thể trên xuất hiện lỗ thủng chờ chút, cũng có thể trực tiếp dùng tu bổ công năng ngủ đáp. hệ thống dùng nó cái kia đặc lưu máy móc thanh đáp. Chờ chút, lỗ thủng. Hệ thống Người kia thể trên người lỗ máu có thể tù bổ sao?" Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, "Đội văn hỏi, "Tích, hết thảy vật phẩm đều ở tu bổ bên trong phạm vi, trong đó tự nhiên cũng bao quát thân thể." The hệ thống máy móc thanh vẫn lạch lẽo, nhưng ở Thiên Trạch trong thai nhưng lại như vậy dễ nghe, "Em hai, quá tốt rồi." Hệ thống, ghi vào chỗ cạnh tài xế trung niên nữ nhân." Thiên Trạch lập tức ra lệnh, "Tích, bắt đầu đi vào." Một trận điện tử trong tiếng, The hệ thống giới liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Một cái trung niên nữ nhân toàn tức hình ảnh chậm rãi tái hệ ra, chính là chỗ cạnh tài xế trung niên nữ nhân, liền ngực cắm vào ống tiếp cũng không thiếu. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn không tới 1 phút, ba đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 30%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là lá phổi, đạt đến 50%, thuộc về thiếu hụt tổn thương, không phù hợp sửa chữa điều kiện không cách nào sửa chữa. Cái khác tổn hại vị trí có cánh tay, bụng, chân, bước chân, tổn hại suất từ 1 năm không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 4%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Tích. Ở sinh mệnh thể hữu lá phổi phát hiện chỗ hồng, chỗ hồng thể tích không có đạt đến sinh mệnh thể tổng thể tích 10%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không mở ra tu bổ công năng? Mở ra xóa, tu bổ công năng, chỉ đi trừ, tu bổ sinh mệnh thể lá phổi vết thương. Thiên Trạch không chút do dự nói. Tích. Mở ra xóa, tu bổ công năng, xóa, tu bổ phạm vi vì là sinh mệnh thể lá phổi, xóa tiến độ 1%, 2%, tu bổ tiến độ 1%. 2%. Ở lạnh lẽo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, chỗ cảnh tài xế trung niên nữ nhân, chính phát sinh thần kỳ biến hóa, đầu tiên là xuyên tại trung niên nữ nhân ngực phải khẩu ống tiếp chính đang nhanh chóng nuôi ra. Theo, trung niên nữ nhân ngực phải khẩu lỗ máu chính đang nhanh chóng biến mất. Này vừa đi, một bổ. Quả thực chính là quá khó mà tin nổi, trung niên nữ nhân lại như là bị phong thích trong truyền thuyết quan hệ phép thuật như thế, chỉ là không có màu trắng thánh quang xuất hiện thôi. Cũng thiệt thòi chạm vào nhau xe quá hơn nhiều, người bị thương cũng quá hơn nhiều, đại gia đều vội vàng kiểm tra thương thế của chính mình. Tuy rằng cũng có người hướng bên này chạy tới, Nhưng qua Audi A8 cửa sổ xe ngăn cản, mọi người cũng không cách nào nhìn rõ ràng, cũng miễn đi thiên trạch phiền phức. Tích, xóa tiến độ. 99%, 100%, tu bổ tiến độ. 99%, 100%, tích, xóa, tu bổ xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Theo điện tử tăng lên thanh kết thúc, trung niên nữ nhân ngực phải khẩu lỗ máu hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ để lại trắng lóa như tuyết. Không được. Nhìn trung niên nữ nhân ngực phải khẩu trắng như tuyết, thiên trạch đông nhiên phản ứng lại. Này lỗ máu là tu bổ lại, nhưng quần áo có thể vẫn không có tu bổ a. Này không phải là một cái to lớn cái hở. Thiên Trạch vội vàng quay đầu hướng về bốn phía nhìn sang, phát hiện khoảng cách người khác lại đây còn có một chút thời gian, lập tức lại mở ra tờ TS hệ thống, bắt đầu tu bổ trung niên nữ nhân ngực phải khẩu quần áo. So với thân thể tu bổ, quần áo tu bổ tự nhiên là chút lòng thành. Cũng là chừng 10 giây thời gian, trung niên nữ nhân quần áo ngực phải khẩu phá động liền biến mất không còn tăm hơi, chúng liền năm nữ nhân trên y phục, chỗ ngồi vết máu, đều bị thiên Trạch cho thanh lý. Đương nhiên còn có ông tiếp trên vết máu, Thiên Trạch cũng cũng không nhớ. Huynh đệ, bọn họ không có sao chứ? Lúc này bên cạnh vang lên một đạo tiếng hỏi thăm, nhưng lại có người đến. Không đại sự. Thật giống đều chỉ lãng đã đi. Thiên Trạch làm bộ mặt hốt hoảng nói: "Còn giống như thực sự là." Người anh em này tập hợp mắt nhìn một chút, gật đầu một cái nói: "Thấy vây lên đến người dần dần hơn nhiều, trung niên nữ nhân cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nhạc nhạc có thể còn ở trong xe ngủ." Thiên Trạch vội vàng hướng về xe của mình đi tới. "Woah, woah!" Một trận còi báo động vang lên. Hóa ra là cảnh sát giao thông đến rồi. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 105. Chờ cảnh sát giao thông khai thông con đường, Thiên Trạch có thể lái xe lúc rời đi, đã là hơn nửa canh giờ. Thiên Trạch cũng không có về cho thuê nhà trọ lâu, mà là đi tới một nhà phòng cà phê bên trong. Khoảng cách phòng đi thuê cũng không xa. Bởi Nhạc Nhạc vẫn còn ngủ say giấc bên trong, Thiên Trạch chỉ có thể ôm Nhạc Nhạc tiến vào phòng cà phê bên trong. Nơi này, mới vừa gia nhập phòng cà phê, bên trái liền chuyển đến một đạo tiếng kêu gào. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, chính là Khâu Tuyết Điểu. Nhìn thấy Khâu Tuyết Điểu đầu tiên nhìn, Thiên Trạch lông mày liền không khỏi nhíu một hồi, bước chân cũng không khỏi dừng một chút. Không phải là bởi vì Khâu Tuyết Điểu sắc mặt có bao nhiêu kém, mà là bởi vì Khâu Tuyết Điểu bên cạnh bày ra hai cái giương hành lý. Nhạc Nhạc ngủ Khâu Tuyết Tiểu nhìn Nhạc Nhạc nói, Thiên Trạch gật gật đầu, ôm Nhạc Nhạc ngồi xuống, chỉ vào bên cạnh bàn hai cái dương hành lý, trực tiếp hỏi chuyện gì thế này. Ta nghĩ nguyên nên nói một chút, ta cùng hắn thỏa thuận ly hôn, ta tịnh thân gia hộ, Nhạc Nhạc quy ta." Khâu Tuyết kiểu bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên là chỉ chân quân. Đối mặt bình tĩnh như vậy Khâu Tuyết Tiểu, Thiên Trạch trái lại không biết nói cái gì. Ta cùng hắn là ở trong đại học nhận thức, cha của hắn, mẫu thân đều là giáo sư đại học, có thể nói trưởng thành ở một cái thư hương môn đệ bên trong. Vì lẽ đó mới vừa vừa thấy mặt, ta liền bị trên người hắn ôn nhị nhã khí chất hấp dẫn, nhưng để ta không nghĩ tới chính là Những này đều có điều là hắn ngụy trang thôi, ngụy trang dòng dã 20 mấy năm. Nói tới chỗ này, Khâu Tuyết Kiều nhấp một hớp cà phê, qua hồi lâu mới tiếp tục tự thuật đạo bản tính của hắn là như vậy ích kỷ, lại là như vậy không chịu nổi ngăn trở. Ta nhưng là vì hắn làm mất đi công tác, hắn không biết cảm ơn cũng coi như, liền ngay cả chính hắn thân sinh quốc độ cũng có thể không ổn. Ha, ha không đề cập tới hắn. Khâu Tuyết Kiều lắc lắc đầu, tự rêu địa nở nụ cười. Vậy tối nay ngươi chuẩn bị mang nhạc nhạc ở đâu? Thiên trạch cau mày hỏi. Cái này cũng là tiên Trạch quan tâm nhất, đại nhân chịu khổ một chút không có gì, hài tử không nên theo bị tội. Chủ khách sạn tôi Sắp trời đều muộn như vậy, ta lại không muốn đi quấy rối cha mẹ ta, để bọn họ lo lắng cho ta." Khâu Tuyết Kiều cười khổ một cái, nói rằng, "Không bằng trụ ta cái kia đi thôi." Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền nói nói, "Ta là nói ta thuê lại cái kia nhà trọ, ngược lại còn có 3 tháng mới đến kỳ, vừa vặn liền cho các ngươi ở, ta nhưng không hy vọng nhìn nhạc nhạc cùng ngươi không có chỗ trú." Thấy Khâu Tuyết Kiều một mặt trần chờ, Thiên Trạch liền biết Khâu Tuyết Kiều hiểu lầm, vội vã giải thích. Nói xong, Thiên Trạch trực tiếp móc ra phòng đi thuê chìa khóa, hướng về Khâu Tuyết Kiều đưa tới, bày ra một bộ không chút nào Khâu Tuyết Kiều từ chối dáng vẻ. "Cảm ơn ngươi." Tiểu Thiên, Khâu Tuyết tiểu lần này không có từ chối. Khách khí cái gì? Thiên Trạch khoát tay áo một cái. Không có ngươi, ta cùng Nhạc Nhạc đêm nay chỉ có thể trụ khách sạn. Khâu Tuyết tiểu một mặt cảm kích nói. Đúng rồi, Khâu tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi làm mất đi công tác. Thiên Trạch nói tránh đi. Không sai, ông chủ nhường ra kém, nhưng ta vì chăm sóc hắn, lại thực sự không đi được, cuối cùng chỉ có thể nghỉ việc, không nghĩ tới nhưng rơi xuống cái một kết quả như vậy. Khâu Tuyết tiểu tự rêu nói. Vậy không bằng theo ta làm đi. Thiên Trạch ánh mắt sáng lên nói. Theo ngươi làm? Nhưng là Ngươi cái kia cửa hàng nên không cần kế toán chứ?" Khâu Tuyết Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. "Có thể không mà. Chưa từng nghe nói cái kia tiểu sửa chữa phô phối kế toán, dựa theo Khâu Tuyết kiểu lý giải, coi như Thiên Trạch tiểu sửa chữa phô kiếm tiền nhiều hơn nữa, cũng không cần chuyên môn xin mời cái kế toán. Dù sao sửa chữa phô món nợ rất đơn giản, chỉ cần sẽ một điểm số học cũng có thể làm rõ." "Khâu tỷ, ngươi hiểu lầm, không phải cho sửa chữa phô làm kế toán." Thiên Trạch cười nói. "Phục, lẽ nào là để ta cho ngươi làm tư nhân kế toán?" Khâu Tuyết Kiều bất mãn Thiên Trạch một chút, tức giận nói. "Quốc nội cũng có tư nhân kế toán." Có điều đều là đại phú hào độc quyền, Khâu Tuyết Kiều cũng không nhận ra Thiên Trạch là cái đại phú hào. Khâu tỷ, ngươi biết Lôi Thần Án Ẩn sao? Thấy Khâu Tuyết Kiều không tin, Thiên Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ phóng to chiêu. Biết a. Internet làm cho rất hot một nhà án Ẩn ảnh thị công ty, bọn họ chế tắt video không sai, đủ để so với với đại thánh trở về, có điều này cùng ngươi có quan hệ gì? Khâu Tuyết Kiều gật gật đầu, nhưng vẫn là không nghĩ ra Thiên Trạch tại sao muốn để Lôi Thần Án Ẩn. Lôi Thần Án Ẩn là ta cùng một người bạn kết phương Trạch một mặt lạnh nói. Khâu tỷ, Thấy Khâu Tuyết Kiều miệng nhỏ khe nhếch. Ngây ngốc nhìn hắn, tuy rằng dáng dấp rất đáng yêu, nhưng trong lòng ngực còn ôm nhạc nhạc, Thiên Trạch làm sao cảm giác như thế khó chịu, không khỏi lên tiếng hô: "A." Khâu Tuyết Tiếu kinh ngạc tốt lên một tiếng, sắp mặt xoạt một hồi liền toàn đỏ. "Dầm, dầm." Khâu Tuyết Tiếu liền uống hai đại khẩu cà phê, mới ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Thiên Trạch, chắc chắc đạo tiểu thiên, thực sự là không nghĩ tôi à. "Ngươi lại sẽ là một người giàu có, hiện tại người giàu có đều như thế biết điều sao? Dĩ nhiên ở bên ngoài thuê phòng trọ, ngươi đây là tới trải nghiệm bình dân sinh hoạt sao? Khâu thì, ta có điều là số may điểm tôi." Trạch gan ngay nói thật nói. Xác thực, nếu như không có QRS hệ thống, Thiên Trạch còn ở khổ bức tìm việc làm nữa. Không muốn nói quên đi. Khầu tuyết kiều đi môi, cho rằng Thiên Trạch không nghĩ thấu lẩu gốc gác của chính mình, ngược lại hương phấn hỏi ngươi là nói để ta đi lôi thần ạ nìm làm kế toán sao. Lôi thần ạ nìm hiện tại làm cho như thế hỏa, đi lôi thần ạ nìm đi làm đến là một cái lựa chọn tốt. Thiên Trạch lắc lắc đầu. Lẽ nào thật sự để ta khi ngươi tư nhân kế toán? Vậy ta nói rõ trước, ta nhưng là cao cấp kế toán, lương một năm ít hơn 200 ngàn ta có thể không làm. Khâu Tuyết Tiếu trên mặt né qua vẻ thất vọng, làm bộ điềm đạm đáng yêu địa hướng về phía Thiên Trạch đạo tiểu tiên, ngươi xem tỷ tỷ đáng thương biết bao, hiện tại không nhà để về không nói, bên người còn mang theo một con rẻ, trên người cũng là còn lại không tới một vạn tệ tiền tiền mặt, này vẫn là lần trước giao tiền nằm bệnh viện thì còn lại, ngươi cũng không thể nhìn mẹ con chúng ta đầu đường xó trợ chứ. Tỷ tỷ đến không có gì, chính là đáng thương nhặt nhạc, nhạc. Đình, đình, cho ngươi 400.000 lương một năm. Thiên Trạch vô cùng đau đầu nói. Thật sự, đây chính là ngươi nói, tỷ tỷ cũng không có buộc lừa nha. Khâu Tuyết Tiếu hướng về Thiên Trạch đẹp đẽ nói. Vâng. Khâu Tỷ không có bồ ta, ta đều là tự nguyện." Thiên Trạch tức giận nói. Thiên Trạch phát hiện, Khâu Tuyết Tiểu cùng trước đây rõ ràng không giống, này không phải bên ngoài trên biến hóa, mà là một loại do sâu trong nội tâm gợi ra thay đổi. "Không, phải nói là đánh vỡ càng thêm chuẩn xác, đánh vỡ trong nội tâm lao tủ, khôi phục chính mình một gốc bản tính. Điều này cũng có thể mới là nguyên lai like Khâu Tuyết Tiểu a. Vậy ta khi nào thì bắt đầu đi làm? Làm công địa điểm lại ở nơi đó." Khâu Tuyết Tiểu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngày mai là có thể đi làm, còn làm công địa điểm thì cần muốn chờ một chút. Thiên trạch nghĩ một hồi nói. "Chờ một chút." Khâu Tuyết Tiểu sững suốt. Đúng đấy. Dù sao nhà máy còn chưa mở lên, chỉ có thể trước tiên lo an cư ở nhà làm công, chờ nhà máy làm sau khi đứng lên, ta nhất định cho Khâu tỷ chuẩn bị một gian đại văn phòng." Thiên Trạch ngượng ngùng nói. "Chờ đã, cái gì nhà máy?" Khâu Tuyết Tiểu đánh ghế Thiên Trạch, hỏi. "Hả? Khâu tỷ, đã quên nói với ngươi, ta không phải là xin ngươi làm ta tư nhân kế toán, mà là xin ngươi làm ta mới mở đến máy móc xưởng kế toán." Thiên Trạch vội vàng giải thích. "Ngươi muốn làm xưởng?" Khâu Tuyết Tiểu giật mình nói. "Đúng đấy. Ta cũng không thể cả đời đều mở sửa chữa phô sinh sống chứ." Thiên Trạch khẳng định nói, "Kỳ thực, từ lần trước cùng Bành vệ quốc nói qua sau, Thiên Trạch liền vẫn đang suy nghĩ làm sườn sự tỉnh. Bành vệ quốc nói không sai, đánh thép vẫn cần tự thân mà a. Thiên Trạch cũng không thể luôn cáo mượn ai hùng chứ? Chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp khởi động hắn mục, mà lần này TheS hệ thống thăng cấp, giải khóa công năng mới sau, rốt cục để Thiên Trạch tìm tới một không sai phương hướng. Ừm, cũng là, Khâu tỷ toàn lực cùng hộ ngươi." Khâu Tuyết Tiếu tán đồng địa gật gật đầu. Sửa chữa trải ra cho dù tốt, cũng có điều là cái sửa chữa phô. Địa vị xã hội sẽ không có nửa điểm tăng lên. Chư Tiên không nói những này, ta vẫn là trước Tiên đưa ngươi và nhạc nhạc trở về đi thôi. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Thiên Trạch ôm Nhạc Nhạc đứng lên, nói: "Khâu Tuyết tiểu đương nhiên sẽ không phản đối, thời gian xác thực rất muộn." Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 106. Ở tại y tờ khu lý lao đầu, ngày hôm nay rất sớm liền rời giường. Đi kèm Dương muối, uống bát cháu nhỏ, Lý Lao đầu liền đi ra khỏi nhà. Tiêu tốn đầy đủ một canh giờ, liền thay đổi 3 chuyến tàu điện ngầm, Lý Lao đầu đi tới NS khu hạnh phúc đường. Hỏi mấy người đi đường, Lý Lao đầu rốt cuộc tìm được mục tiêu. Vạn năng sửa chữa phô. Sa sa mà Lý Lao Đầu liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở vạn năng sửa chữa phố trước, chỉ vào cửa hàng bên cạnh quảng cáo lan nghị luận sôi nổi. Đám người kia trẻ có già có, nữ có nam có, đại đa số người trong tay đều cầm đồ vật, điểm nhỏ như máy thu thanh, một tay là có thể cầm, đại điểm như tủ đứng các loại thì cần muốn mấy người giơ lên. Lý Lao Đầu không khỏi sẽ tới. Các người nói, Tiểu Thiên làm sao như thế tùy hứng a? Người khác cho hắn đưa tiền cũng không muốn, cái khác sửa chữa phố cái kia một không phải muốn nhiều mợ một chút thời gian, cũng thật nhiều sửa chữa mấy món đồ. Tiểu Tiên đến được, nay trực tiếp liền đem sửa chữa thời gian rút ngắn vì mỗi ngày 2 giờ. Làm ăn này có còn muốn hay không làm?" Một người trung niên đại thẩm nhìn quảng cáo lan bất mãn nói. "Chương thẩm, người đây liền không biết." Trung niên đại thẩm vừa dứt lời, lập tức liền có một tên thanh niên nói tiếp thiên ca tay nghề, coi như là ở toàn quốc đến so với, vậy cũng là không lời nói, có như vậy tay nghề, đi nơi nào ăn không nổi một bát cơm. "Ta xem thiên ca đây là không lọt mắt chút tiền lệ này." Không sai, thiên ca tay nghề cũng quá châu bọ, ta bộ kia nước Nhật nhập khẩu Sony tai nghe, không cẩn thận bị giẫm đứt đoạn mất, chính là tiên ca cho sửa tốt, xem ra cũng cái mới giống như lúc. Một tên thiếu niên cũng nói tiếp. "Cũng không phải sao? Nhà ta Lý Lao Đầu không có tiếp tục nghe nghị luận của mọi người, mà là hướng về quảng cáo lan nhìn sang. Chỉ thấy màu trắng quảng cáo lan trên, dùng hắc thể đại tự viết hai hàng tự. Hàng ngũ nhớ nhất viết kinh doanh phạm vi, xấu đồ vật, giá cả lợi ích thực tế, có thể nói là thô bạo chất lậu. Hàng thứ hai viết kinh doanh thời gian, sáng sớm 7 điểm đến sáng sớm 9 giờ. Lý Lao Đầu dơ lên tay trái bắt vừa nhìn. 9 giờ 5 phút, lại vừa nhìn cửa hàng môn. Quả nhiên là nhũ mày, lẽ nào liền bật chạy. Lý Lao Đầu trên mặt né qua một tia không lòng, theo bản năng mà liền đem bàn tay tiến vào trên túi áo bên trong. Nơi đó chứa một hình sợi dài hộp, bên trong là một cây tợ lặt tiệc bút máy, anh hùng bày. Đường xem bút máy đứa đốn mất, cũng đã mấy mười năm, nhưng là lý lao đầu, nhưng bảo bối không được. Bởi vì bút máy là lý lao đầu cùng người yêu tín vật đích ngước. Mắt thấy hai người 50 năm kết hôn ngày kỷ niệm liền muốn đến, lý lao đầu muốn cho người yêu một niềm vui bất ngờ. Này không nghe nói vạn năng sửa chữa phô món đồ gì cũng có thể sửa, liền không thể chờ đợi được nữa địa chạy tới. Đáng tiếc, vẫn là tới chậm. Làm sao bây giờ? Lý lao đầu rất không cam tâm, ngày mai, nhưng dù là hắn cùng người yêu kết hôn ngày kỷ niệm. Đi thôi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói chuyện lúc trước đại thẩm, lắc lác đầu rời đi. Ai, chỉ có thể ngày mai sớm một chút lại đây. Một đại gia cũng thở dài rời đi. Ta nhưng là chuyên môn từ ép tờ khu chạy tới A. Làm sao như thế xui xẻo A. Huynh đệ, đừng thở dài, lần sau sớm một chút đến đây đi. Người xem một chút vây quanh ở lối vào cửa hàng người, ít nói cũng có hơn trăm người, coi như ngươi ngày hôm nay đúng lúc đến, cũng không nhất định có thể tu thành đồ vật. Mẹ kiếp, lại không phải chỉ có này một nhà sửa chữa cửa hàng, ta đi nhà khác cũng như thường có thể sửa tốt ha th Cái khác điểm sát thực cũng có thể sửa, nhưng làm sao có thể cùng Vạn Năng Sửa Chữa Phô đánh đồng với nhau. Mắt thấy cửa hàng trước đám người dần dần tàn đi mở, ai về nhà nấy. Lý Lao Đầu cắn răng, cũng không có tùy tùng mọi người cùng nhau rời đi, trái lại ở cửa hàng bên cạnh trên đôn đá ngồi xuống. Không nói Vạn Năng Sửa Chữa Phô trước ầm ĩ đám người. Thiên Trạch lúc này đã mang theo Khâu Tuyết Tiểu đi tới lở hở khu chính phủ đại viện, không chờ ngại chút nào địa tiến vào khu ủy nhà lớn số 1 văn phòng, cũng chính là khu ủy Bí thư Bảng Xuân Hoa văn phòng. Vị này nói vậy chính là Thiên Trạch, thực sự là, là một nhân tài a vừa theo thư ký tiến vào văn phòng, một vị da rẻ có chút năm đen người đàn ông trung niên liền tới đón, hướng về Thiên Trạch đưa tay phải ra. "Bàng bí thư, ngươi gọi ta tiểu tiên là được." Thiên Trạch vội vàng khách khí nói. Năm đen nam tử chính là lờ hở chỉ là hủy bí thư Bàng Xuân Hoa. "Được, vậy ngươi cũng đừng gọi ta bàng bí thư, trực tiếp gọi Bàng thúc." Bàng Xuân Hoa vung tay lên nói. "Bàng thúc?" Thiên Trạch không có kiên trì. Haha, ha, thế mới đúng chứ." Bàng Xuân Hoa hài lòng nói. "Bàng thúc, đây là ta tài vật của công ty tổng giám khâu Tuyết Điểu." Trạch trực khâu Tuyết Điểu giới thiệu. Khâu nữ sĩ được." Bàng Xuân Hoa ánh mắt sáng lên nói, cũng không trách Bàng Xuân Hoa con người đều suýt chút nữa cho chừng đi ra, thực sự là Khâu Tuyết kiểu ngày hôm nay quá có mị lực. Một thân màu đen tu thân nghề nghiệp trang phục, phối hợp trên màu da tất chân, chàng ngập thiếu phụ đặc hưu sức hấp dẫn, là người đàn ông đều sẽ không nhịn được cảm xúc dân trào. Bàng Dục, không quay rơi đến người chứ? Thấy Bàng Xuân Hoa nắm Khâu Tuyết Kiều tay còn không bông ra, Thiên Trạch không chút biến sắc địa nhắc nhở, "Không có, làm sao sẽ a?" Bàng Xuân Hoa vội vã buông ra tay phải, trong lòng tự giải một tiếng, nếu như Khâu Tuyết Kiều không phải Thiên Trạch mang đến, nếu như không phải là bởi vì Thiên Trạch thân phận quá cao thủ, Bàng Xuân Hoa thật sự có một thân dung mạo, Kim Ức tàng tiểu kích động. Bởi vì đối mặt Khâu Tuyết Điểu, Bàng Xuân Hoa lại sản sinh một luồng lâu không gặp rung động, đây là ở vợ hắn hoặc là nàng trên người cô gái đã không tìm được cảm giác. Đáng tiếc, hắn không trêu chọc nổi thiên trạch. Bàng Xuân Hoa trong lòng tuy tuyết hận không lứt, nhưng có thể ngồi trên khu ủy bí thư bảo tọa, cái kia lòng dạ tự nhiên là sâu không thấy đáy, một bên để thư ký chăm trà, một bên nhật tỉnh chào hỏi ngồi, các ngươi tùy ý ngồi, đi tới ta chỗ này coi như thành nhà mình như thế được rồi, không muốn khách khí với ta. Bàng Túc, chúng ta ý đồ đến nguyên nên là biết rồi chứ? Sau khi ngồi xuống, Thiên trạch trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không phải là mua đất xây hàng sao. Bàng thúc toàn lực cùng hộ ngươi. Long hoa khu công nghiệp hết thẻ chứa bán ra công nghiệp dùng địa. Ta đều để tiểu chu thu dọn đi ra. Ta vậy thì để hắn lấy cho ngươi đến. Ngươi tùy ý chọn, giá cả cho ngươi giá rẻ nhất. Bàng xuân hoa vũ bộ ngực bảo đám nói. Vậy thì cảm ơn bàng thúc. Thiên trạch tâm vui vẻ nói. Lần này mang theo khâu tuyết tiểu tới gặp bàng xuân hoa. Chính là vì mua đất xây hàng. Về phần tại sao muốn chọn Lở Hở khu, nhưng là bởi vì Thiên Trạch coi trọng ở vào Lở Hở khu Quan Lan ô tô sản nghiệp mang, bao quát trăm vạn mét vuông ô tô cả xe nơi sản sinh cùng trăm vạn mét vuông ô tô linh linh kiện sản nghiệp căn cứ loại cỡ lớn ô tô sản nghiệp Vi Khu. Trong đó chỉ cần sinh sản ô tô xưởng thì có thứ ra, Nam Châu Long ô tô công ty trách nhiệm hữu hạn, Trường An sinh sản Tuyết Thiết Long, Đông Phong ô tô cải trang xưởng, bị Á Địch ô tô. Đương nhiên, Thiên Trạch xây hãng không phải vì sinh sản ô tô. Thiên Trạch cũng không có cái kia tiền vốn, mà là nhìn chúng rồi ô tô ổ trụ. Không sai, Thiên Trạch muốn kiến thiết nhà xưởng, chính là chuyên môn dùng để sinh sản ô tô ổ trụ, dựa vào ô tô sản nghiệp viên khu tứ gia ô tô công ty. Lại mượn tờ S hệ thống hắc khoa học kỹ thuật, Thiên Trạch không chút nào xấu chính mình ổ trụ bán không được, không lo nhà máy không thể phát triển lớn mạnh. Lúc này, thư ký cầm một sắp tư liệu đi vào. "Tiểu Thiên, trong tay ngươi này 3 phân tư liệu, chính là ô tô linh linh kiện sản nghiệp trong căn cứ còn sót lại 3 khối địa, ngươi xem một chút cái kia một mảnh đất thích hợp." Bàng Xuân Hoa tiếp nhận tư liệu sau trực tiếp đưa cho Trạch, mở miệng giải thích. Thiên trạch gật, gật đầu, cầm lấy phần thứ nhất tư liệu. Vừa nhìn bên dưới, Thiên Trạch liền không khỏi nhíu mày, đây là một khối diện tích có tới 44150, 55 mét vuông thổ địa, 30 năm sử dụng kỳ hạn. Nói đến địa phương rất lớn, cũng đầy đủ thiên trạch dàn vặn, chỉ là giá cả nhưng phải 45 triệu nguyên, tuyệt bức vượt qua thiên trạch dự toán. Lắc lắc đầu, Thiên Trạch không muốn địa thả xuống tư liệu, lại cầm lấy phần thứ hai tư liệu. Nay một mảnh đất cũng không nhỏ, có tới 20090, 87 mét vuông to nhỏ, tương tự cũng là 30 năm sử dụng kỳ hạn. Giá cả so với khối thứ nhất địa tiện nghi nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ cần 15 triệu nguyên. Thiên trạch ánh mắt sáng lên, Có điều cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là lại cầm lấy để tam phân tư liệu. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Thiên Trạch liền thả xuống tư liệu. Quá nhỏ, tuy rằng giá cả chỉ có 6 triệu không tới, nhưng diện tích cũng chỉ có 6093 m2. Cùng Thiên Trạch kỳ vọng trên lệch có chút lớn, căn bản là không cách nào thỏa mãn Thiên Trạch hậu kỳ cần. "Tiểu Thiên, ngươi chọn xong chưa?" Bàng Xuân Hoa cười nói. "Không sai, ta liền tuyển đó." Thiên Trạch cầm lấy phần thứ hai tư liệu nói. "Nam Cẩu 10 đồng cuối chương kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 107. Tô ánh mắt, Bàng Xuân Hoa trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trong miệng thì lại tán tưởng nói: "Vốn là ở Bàng Xuân Hoa suy đoán bên trong, Thiên Trạch có khả năng nhất lựa chọn chính là khối thứ 3 công nghiệp dùng địa. Dù sao mặc kệ là khối thứ nhất công nghiệp dùng địa, vẫn là khối thứ 2 công nghiệp dùng địa, diện tích có thể đều vượt qua hơn vạn mét vuông, giá cả cũng đều đạt đến hơn 10 triệu, này không phải là một con số nhỏ. Coi như Thiên nhưng là bành vệ quốc đế đệ, đệ, cũng không có khả năng lắm lấy ra hơn 10 triệu đến." Nhưng Bàng Xuân Hoa hiển nhiên đoán sai. "Bàng thúc, có thể khiến người ta mang chúng ta đi xem xem sao?" Thiên Trạch mở miệng hỏi. Thiên Trạch cũng không có mở miệng để Bàng Xuân Hoa mang theo đến xem địa, Bàng Xuân Hoa không chỉ có là lờ hờ chỉ là ủy bí thư, càng là thâm thành thị thị ủy thường ủy, đường đường chính cán bộ cấp sở. Bàng Xuân Hoa có thể nhịn chút thời gian tới đón chờ Thiên Trạch, đã là xem ở bệnh vệ quốc trên mặt, Thiên Trạch như thế nào sẽ không biết điều. Vậy hãy để cho Tiểu Chu bồi các ngươi đi thôi. Bàng Xuân Hoa không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Bàng thúc, thật cảm ơn ngươi. Thiên Trạch cao hứng nói. Tiểu Chu tên đầy đủ gọi Chu hưng, chính là Xuân Hoa thư ký. Có thể có lở hở khu đệ nhất đại bí buổi tiếp, vô hình chung sẽ ít đi không ít phiền phức, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không quyết tuyệt. Ha ha, rảnh rỗi liền đi chơi. Bàng Xuân Hoa đứng lên. Vậy thì không phải rầy bàng thúc công tác. Thiên Trạch cùng Khâu Tuyết Kiều cùng theo đứng lên. Bàng Xuân Hoa đem hai người đưa đến cửa, mới xoay người trở lại trước bàn làm việc. Thiên thiếu, ta đã thông báo công nghiệp viên khu lãnh đạo, chúng ta trực tiếp quá khứ là có thể xem địa. Chu Hưng hướng về phía Thiên Trạch nhiệt tình nói, cái kia nóng kính không chút nào rũ với đối với lãnh đạo. Chu ca, vậy thì phiền phức Trạch cũng khách khí nói. Ngồi Thiên Trạch xe, do Chu Hưng chỉ đường. Ba người đi tới Quan Lan ô tô công nghiệp viên khu. Quả nhiên, mới vừa gia nhập công nghiệp viên khu thì có một đám người chờ. Công nghiệp viên khu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các loại, một đều không có thiếu. Dư Liên vi đến Chu Hưng bên người, cũng làm cho Thiên Trạch đã được kiến thức lở hở khu đệ nhất đại bí vi phòng, ở Chu Hưng mịt mở điểm ra Thiên Trạch thân phận sau, mọi người tự nhiên lại vi đến Thiên Trạch bên người, một câu cú vỗ mông ngựa đến Thiên Trạch đều có chút lăng lâng. Có công nghiệp viên khu các vị lãnh đạo buổi tiếp, xem địa tự nhiên rất thuận lợi. Hơn 2 vạn mét vuông công nghiệp dùng địa, là một khối rất quy tắc hình chữ nhật đồ hình. Dài trường không hề có 200m, rộng nhưng là 100m, thủy, điện, đường cũng đã phân phối đầy đủ hết, sẽ chờ khởi công kiến nhà xưởng. Không nói hai lời, Thiên Trạch liền đánh nhịp quyết định mua. Thấy Thiên Trạch quyết định muốn mua, công nghiệp viên khu những người lãnh đạo được kêu là một cao hứng, hiệu suất được kêu là một cao, hết thảy thủ tục đều là giả lược, từ nhanh. Thiên Trạch trực tiếp phái Khâu Tuyết Kiều đi tiền trả, làm thủ tục, chính mình thì lại cầm điện thoại lên, liên hệ nổi lên Chu Du giới thiệu một nhà công ty xây cất. 15 triệu nguyên, một lần trả hết. Muốn hỏi Trạch cái kia đến nhiều như vậy tiền. Nhưng là Chu Du đem 50 triệu 3 zạ ạ nịm điện ảnh hậu kỳ chế tác phí dụng sớm thanh toán cho Thiên Trạch. Đây cũng là bởi vì Thiên Trạch tàn nhẫn mà lộ một tay, Chu Du mới triệt để thả xuống lo lắng trong lòng, bằng không cũng sẽ không hào phóng như vậy. Không để Thiên Trạch chờ bao lâu, một chiếc xe Việt Dã dẫn đầu, mặt sau một chuỗi công trường dùng xe liền lái tới. Đi đầu tên là Thái Vũ, Long Hưng Kiến trúc Phó tổng. Thiên tổng, chào ngươi. Thái tổng được. Hai người lẫn nhau đánh qua bắt chuyện, Thiên Trạch liền mang theo Thái Vũ cùng một nhà vẽ tiểu nổi tiếng xem ra sân bãi. Kỳ thực sân bãi rất đơn giản, một chút là có thể toàn bộ nhìn thấy đâu. Mà Thiên Trạch yêu cầu cũng rất đơn giản, kiến tạo 4 tòa kết cấu bằng thép nhà xưởng cùng một đống văn phòng, lại dùng tường vây đem sân bãi vi lên liền có thể. Rất nhanh, nhà thiết kế liền đưa ra phương án. 4 tòa kết cấu bằng thép, nhà xưởng xây ở sân bãi 4 cái rất trên. Mỗi một tòa nhà xưởng rộng 40m, trường 80m, cao 12m, trung gian nhưng là một đống 3 tầng cao tòa nhà văn phòng. Tổng thể chi phí cao tới ngàn vạn. Trả trước muốn 3 triệu, còn lại khoản tiền căn cứ công trình tiến độ thanh toán. Giờ công muốn 3 tháng, bao quát bên trong trang trí. Đối với giá cả Thiên Trạch không có đáng nghi. Dù sao Thiên Trạch đối với nhà xưởng yêu cầu có một chút cao, muốn toàn bộ lắp đặt trung ương điều hòa. Đối với giờ công tiên Trạch thì có rất bất cần thấy, 3 tháng là Thiên Trạch bất luận làm sao cũng không chịu nhận. Trong luận đến cuối cùng, Thái Vũ chỉ có thể đưa ra một chiếc trung phương án. Vậy thì là trước tiên toàn lực kiến tạo một tòa nhà xưởng, bảo đảm ở một cái nguyên hoàn công, bao quát nhà xưởng bên trong trang trí. Thiên Trạch lúc này mới thỏa mãn. Thấy Thái Vũ đã bắt đầu chỉ vây tay hạ nhân bắt đầu bằng phảng thủ địa, Thiên Trạch liền trực tiếp cáo từ rời đi. Bởi vì Khâu Tuyết tiểu gọi điện thoại lại đây, thủ địa hết thảy thủ tục cũng đã làm đáng. Khâu tỷ, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta có thể đang lái xe đây, nếu như bị ngươi xem thật không tiện, tay run lên xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ?" Thiên Trạch trong lòng có chút bỡ ngỡ nói. Nay một núi liền câu Tuyết Điểu, câu Tuyết tiểu một câu nói đều không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Trạch không ngừng nhìn quét. Thiên Trạch có thể không sợ hay sao? "Vì cái miệng quạ đen của nhà ngươi." Câu Tuyết tiểu đoán trách một câu, chắc chắn đạo thực sự là không nghĩ tới a. Ngươi lại ủn có như thế đại bối cảnh, đường đường khu ủy bí thư nói thấy liền có thể thấy, còn lựa gạt tỷ tỷ nói đến tự gia đình công nhân, ngươi đem tỷ tỷ cho rằng kẻ ngu si à. Gia đình công nhân người đừng nói là thấy khu ủy bí thư chính là thấy phía dưới tiểu khoa trưởng đều là cái việc khó. "Khâu tỷ, tiểu đệ có thể thật không có lựa ngươi a?" Thiên Trạch Vũ khốt nói. "Hử, mặc kệ ngươi." Khâu Tuyết tiểu phiết qua đầu. Nói thật cũng không ai tin. Đương nhiên, Khâu Tuyết tiểu cũng không phải thật tất rồi, chỉ chốc lát hai người lại là vừa nói vừa cười. Đầu tiên là đem Khâu Tuyết tiểu đổi về đến phòng đi thuê, chờ Khâu Tuyết tiểu đem nhạc nhạc từ nhà hàng xóm tiếp sau khi trở lại, lại bồi tiếp nhạc nhạc chơi một hồi, thuận tiện sửa một trận cơm tối, Thiên Trạch liền cáo từ rời đi. Thiên Trạch chưa có về nhà, mà là thẳng đến vạn năng sửa chữa phô. Trong cửa hàng còn có rất nhiều thứ không có sửa, Thiên Trạch muốn sấn cái này công phu toàn bộ sửa chữa. Dừng xe xong song, Thiên Trạch vẫn chưa đi đến lối vào cửa hàng, dựa vào đèn đường kia sáng, liền thấy một cụ ông đang ngồi ở cửa hàng cái khác trên đôn đá, có thể không phải là Lý Lao Đầu mà. Có điều Thiên Trạch cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn lướt qua liền chuẩn bị mở ra cửa tiệm, không nghĩ tới Lý Lao Đầu lại đột nhiên đứng lên, kích động hỏi tiểu tử, ngươi chính là cửa hàng này thợ sửa chữa phó sao? Có thể là bởi vì ngồi quá lâu, có thể là bởi vì tâm tình quá động. Lý Lao Đầu thân thể loăn một cái, liền hướng về bên cạnh nã tới. Này có thể dọa sợ Thiên Trạch, vội vã nâng quá khứ. Cũng may hai người khoảng cách rất gần, Thiên Trạch phản ứng cũng rất cấp tốc, rốt cục đúng lúc điệu kéo Lý Lao Đầu, không có để Lý Lao Đầu ngã chổng vó ở cứng rắn trên mặt đất. Thiên Trạch vội vàng đánh mở tiệm môn, đỡ Lý Lao Đầu tiến vào trong cửa hàng, để Lý Lao Đầu ngồi ở trên ghế, lại cho Lý Lao Đầu rót một chén trà nóng. "Cụ ông, đừng kích động, có lời gì ngươi từ từ nói, ta chính là cửa hàng này thợ sửa chữa phó thấy Lý Lao Đầu thật giống khôi phục lại." Thiên trạch ôn hỏi. "Quá tốt rồi, ta đều đợi ngươi một ngày." Lý Lao Đầu cầm lấy Thiên Trạch tay động nói. "Cụ ông, không có an tâm đi." Thiên Trạch trong lòng cả kinh, cản hỏi vội: "Này không phải sợ bỏ qua ngươi mà?" Lý Lao Đầu ngượng ngùng nói: "Khá lắm, lại một ngày đều không có ăn cơm, đừng nói một người già, coi như là một người tuổi còn trẻ tiểu hòa cũng đến đói bụng đến phải say xe a." Không trách vừa nay suýt chút nữa ngất ngã trên mặt đất. "Cụ ông, người ngồi trước." Thiên Trạch không nói hai lời liền chạy ra cửa hàng. "Tiểu tử, ngươi..." Lý Lao Đầu nghĩ ra thanh ngượng cản, lại phát hiện Thiên Trạch đã chạy không còn, chỉ có thể đóng lại miệng. Khoảng chừng sau 5 phút, liền thấy Trạch bưng một bát nóng hầm hập mì vẫn trở lại trong cửa hàng. "Cụ ông, người ăn trước bát mì vẫn Thiên Trạch đem mĩ vật thần đặt ở Lý Lao Đầu trước người. "Tiểu tử, cảm tạ ngươi." Lý Lao Đầu con mắt hoang tróc liền nở đất. "Cụ ông, ngươi là muốn sửa vật gì không?" Thiên Trạch nhẹ giọng hỏi. "Đúng, ta là muốn sửa đồ vật." Lý Lao Đầu vội vàng từ áo đầu bên trong móc ra một cái hộp. "Cụ ông, ngươi tiếp tục căn ngươi, ta giúp ngươi xem một chút." Thiên Trạch tiếp nhận hộp nói. Nhưng Lý Lao Đầu lại không nghe, chỉ là nhìn chằm chằm hộp. Thế này, Thiên Trạch cũng rõ ràng, trong hộp đồ vật đối với Lý Lao Đầu rất trọng yếu, cũng sẽ không tiếp tục quên nói rồi, cẩn thận mà đánh mở tay ra bên trong hộp. "Buốt máy." Nhìn trong hộp đồ vật Thiên Trạch không khỏi sửng suốt. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 108. Đây là một cây hình thức rất lạ bút máy, chủ thể do tự lật tiệp chế tạo thành, đầu mang theo một nón chế mũ, mũ trên có khắc anh hùng hai chữ, cùng anh hùng cái kia đặc hữu dương cánh nhắn hiệu. Cái này anh hùng bài bút máy, hiện nhiên là chịu đến đòn nghiêm trọng. Không phải dẫm ép, chính là đập. Bởi vì bút máy chủ thể bộ phận triệt để nứt thành mấy bộ phân, có lớn có nhỏ, đại có tới 5, 6 cm dài, tiểu nhân thậm chí so với đầu tương còn nhỏ hơn. Nắp bút tuy rằng vẫn là hoàn chỉnh, nhưng cũng biến thành bẹp phết thầy buốt máy mảnh vỡ đều cho thu thập lại, chồng chất ở trong hộp. "Tiểu tử, có thể sửa tốt sao?" Lý Lao Đầu một mặt căng thẳng. Nói thật, Lý Lao Đầu đã đi không ít sửa chữa phô, đại đa số sửa chữa phô đều trả lời không thể sửa. Mà trả lời có thể sửa cũng có mấy nhà, nhưng không phải muốn toàn thể đổi thành linh kiện, chính là chào giá cao quá bất hợp lý, cuối cùng vẫn chưa thể bảo đảm khôi phục nguyên dạng, đều không phải lý Lao Đầu mong muốn. Nhiều lần sau, Lý Lao Đầu đều tuyệt vọng. Đối với chữa trị máy, không lại ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lần này muốn không phải từ bạn cũ nơi đó nghe nói liên quan với vạn năng sửa chữa phô sự tình, Lý Lao Đầu cũng sẽ không lấy thêm ra bút máy, cũng sẽ không sáng sớm liền đến, cũng sẽ không chờ đợi dòng rã cả ngày. "Cụ ông, không thành vấn đề." Nhìn Lý Lao Đầu trong mắt chờ đợi, Thiên Trạch cười hồi đáp, "Là muốn thay đổi linh kiện sao?" Lý Lao Đầu không yên tâm truy hỏi một câu. "Không cần, ta có thể đem chúng nó làm lại địa dính lên." Thiên Trạch lắc lắc đầu, nói, "Có thể khôi phục nguyên dạng sao?" Lý Lao Đầu hỏi tới. "Có thể." Thiên Trạch gật gật đầu. "Thật sự?" Lý Lao Đầu vui vẻ nói, "Đúng, cụ ông." Chờ ngươi đem mì vẫn hắn ăn cơm sau, nói không chắc ta cũng đã làm xong. Thiên Trạch ra hiệu Lý Lao Đầu tiếp tục ăn mì vẫn hắn, hắn thì lại đi tới phía sau quẩy đài làm việc trước, trực tiếp cho gọi ra tờ TS hệ thống. Đồng thời, Lý Lao Đầu có thể bởi căng thẳng, Với ăn mì vẫn thán, một bên nói liên miên tần nhặn. Ta cùng Tiểu Thu là ở cái tia đại thời đại bên trong nhận thức, nàng là một tên xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, khi đó nàng chát hai cái thật dài bím tóc, da rẻ bạch như sữa bò giống như vậy, là như vậy tuổi trẻ, than thuần, mỹ lệ, lại như là từ họa bên trong đi ra tiên nữ như thế. Chúng ta dân quê nơi đó gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy a. Hết thảy tiểu tử đều không khỏi ngây dại. Nói nói, lý lao đầu trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn liền không khỏi tràn ngập hối ức vẻ, nhìn trong chén mì vẫn thắn ngơ ngác đạo trong đó cũng bao quát ta, ta còn nhớ ngay lúc đó ta, căn bản không dám cùng nàng đối diện, chỉ là trốn ở người khác phía sau, lén lén nhìn kỹ nàng. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, làm cho nàng như vậy một cái thành phố lớn nữ hải, cùng ta cái này khe suối câu bên trong nông thôn hoa gặp gỡ. Ở trong lòng ta, nàng là như vậy thánh khiết, ta căn bản không hi vọng xa vời cùng nàng có gặp nhau, chỉ cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng liền thỏa mãn. Lý Lao Đầu trên mặt nể qua một tia tàn cốc, hoán hận nói, nhưng bất ngờ nhưng phát sinh, một ngày ban đêm, thôn chúng ta bí thư lén lút lưu tiến vào nàng trong phòng, nếu không là ta mỗi đêm đều sẽ ở nàng ngoại phòng tồn rất lâu, nếu không là nàng kêu to thức tình ta, nàng có thể liền bị tên xúc sinh kia. Từ đó về sau, ta cùng nàng quan hệ dần dần thân cận, chúng ta sẽ đồng thời dưới địa làm việc, đồng thời tản bộ. Nông nhàn thì, ta sẽ dẫn nàng lên núi trích sơn trà, đồng thời ở bờ sông cá nướng, ở ăn no cái bụng sau, nàng sẽ dùng cành cây trên đất vẽ ra dạy ta biết chữ. Lý Lao Đầu âm thanh trở nên trước nay chưa từng có ôn nhu, chúng ta liền như vậy cùng nhau. Này chi bút máy chính là nàng khi đó đưa cho ta, cũng coi như là giữa chúng ta tín vật đi ước. Ha ha, người lao chính là nói nhiều, hy vọng ngươi không muốn chê ta phiền. Lý lao đầu tự dễ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn xong rồi mỉ Văn thán, biểu hiện cũng không phải suốt sáng như vậy. Cụ ông, ta đến là rất yêu thích nghe ngươi kể chuyện xưa. Các người thế hệ trước chân thành cảm tình, ở chúng ta này một đời trên đã rất khó tìm đến, rất đáng giá chúng ta học tập A. Thiên Trạch ngẩn đầu lên nói rằng, liền lý lao đầu nói chuyện này một hồi công phu, thiên Trạch đã sớm sửa tốt bút máy Có Điểu Thiên Trạch không có lập tức đem bút máy giao cho Lý Lao Đầu, mà là lại sửa nổi lên những thứ khác. Người tiểu tử này không sai. Lý Lao Đầu nhìn Thiên Trạch tán dương, ta cũng là cho là như vậy. Thiên Trạch nhận địa gật gật đầu. Ha ha. Lý Lao Đầu bị trọc phát cười. Một giàn một trẻ liền như vậy, ngươi một câu, ta một câu tán gấu lên, đừng xem Lý Lao Đầu không cũng có bằng ái đảng như vậy có khí thế, nhưng nhân sinh trí tuệ không có chút nào so với bằng ái đảng kém. Từ Lý Lao Đầu trên người, Thiên Trạch cảm giác được chân thành, dày nặng, đây là một chân chính hiểu được sinh hoạt ý nghĩa ông lão. Đại trí giả ngu, chính là hình dung Lý Lao Đầu. Tiểu tử, ngày mai là ta cùng nàng 50 năm kết hôn ngày kỷ niệm, ta hy vọng ngươi có thể lại đây." Lý Lao Đầu uống cạn trong chén nước canh, lau một cái miệng, ngẩng đầu hướng về phía Thiên Trạch mới nói, "Tốt, ta nhất định trình diện." Thiên Trạch hớn hở nói. Nói xong, Thiên Trạch cầm lấy trên bàn làm việc hộp, hướng về Lý Lao Đầu đưa tới. Sửa. xong chưa?" Lý Lao Đầu run lên nói. Thiên Trạch cũng không nói lời nào, che miệng, ra hiệu Lý Lao Đầu mở hộp ra. Lý Lao Đầu thấy Thiên Trạch không nói, chỉ có thể chính mình tiếp nhận hộp, một mặt thấp phẩm điệu mở ra hộp, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về bên trong nhìn sang. Dường như bên trong chứa không phải bút máy, mà là bom như thế. Này, chuyện này. Lý Lao Đầu há to miệng. Tiếp đó, Lý Lao Đầu rũa ra run rẩy tay phải, từ trong hộp lấy ra một nhánh bút máy, một nhánh hoàn chỉnh bút máy. Đó là chiếc cái không còn là nát, nón chế mũ không còn là đánh, ngoại trừ màu sắc có chút lờ mờ, không ít địa phương bị mài đến rơi mất tất bên ngoài, lại cùng 50 năm trước thì giống như lúc. Lý Lao Đầu lại vội vã chuyển động cán bút, nhìn về phía nắp bút mặt trái. Tiểu thu hai cái siêu siêu vèo vèo tự, tùy theo xuất hiện ở Lý Lao Đầu trong mắt, chính là Lý Lao Đầu tự tay khắc lên đi. Không có đổi, cán bút, nắp bút đều là nguyên phối. Lý Lao Đầu cầm bút máy nơi dạ. Thiên Trạch cũng không để ý tới nữa Lý Lao Đầu, túi đầu bận bịu nổi lên chuyện của chính mình. "Tiểu tử, bao nhiêu tiền?" Cùng ngay trạch sửa xong kiện món đồ cuối cùng thì, Lý Lao Đầu mới hưng phấn hỏi. "Nhất nguyên tiền." Thiên Trạch nghĩ một hồi nói. Lý Lao Đầu cũng là một diệu nhân, đầu tiên là từ trong lồng ngực móc ra một ví tiền, lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút, liền nằm nhỏi trên quẩy viết lên. Sau một phút, Lý Lao Đầu lại từ ví tiền bên trong lấy ra một viên nhất nguyên tiền xu, cùng viết có một hàng chữ giấy trắng về Thiên Trạch đưa tới. Mặt trên có nhà ta địa chỉ, ngày mai đừng quên lại đây. Lý Lao Đầu không quên dặn dò, không quên được. Thiên Trạch tiếp nhận giấy trắng cùng tiền su nói, cùng Lý Lao Đầu cáo biệt sau, Thiên Trạch đang chuẩn bị lái xe về nhà thì điện thoại nhường lên. Ồ, nàng gọi điện thoại cho ta làm gì? Nhìn điện báo biểu hiện, Thiên Trạch kỳ quái tự nói. Thiên Trạch sở dĩ kỳ quái, tất cả đều là bởi vì gọi điện thoại đến chính là Trương Nghi. "Này, tìm ta có chuyện gì ha? Tuy rằng kỳ quái, Thiên Trạch vẫn là nhận nghe điện thoại. "Thiên ca, Tiểu Sảo xảy ra vấn đề rồi." Trương trong thanh mang theo rõ ràng nghẹn ngào. "Tiểu Sảo làm sao?" Thiên trạch trong lòng một đốt, vội vàng hỏi tới. Vốn là chúng ta chính đang nói chuyện, Tiêu xảo nàng đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại vẫn không có. Ta liền đến. Đừng, Thiên Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Không có chút gì do dự, Thiên Trạch một cước chân ga liền đạp xuống, nhanh chóng chạy về phía thâm thành Bắc bệnh viện lớn. Vốn là cần hơn nửa canh giờ lộ trình, Thiên Trạch vẹn vẹn chỉ dùng gần 10 phút liền chạy tới, lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tiểu xảo trước phòng bệnh. Thiên Trạch ca, Thiên Trạch ca. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Một đám người lập tức hồ. Có chư nghi, Đan Đan, Vương Ngọc, còn có Kiều Mục, Hàn Tinh Nghi, tất cả mọi người đều một mặt lo lắng chờ ở ngoài phòng bệnh. Thiên Trạch xuất hiện, dường như làm cho các nàng tìm tới người tâm phúc, dồn dập hướng về Thiên Trạch vây quanh. Chi, Thiên Trạch mới vừa muốn mở miệng hỏi giò, cửa phòng bệnh nhưng mở ra. Theo một đám xuyên bạch đại quái bác sĩ liền đi ra phòng bệnh. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 109. Bác sĩ, con gái của ta thế nào rồi? Hàn Tuyết Nghi lập tức nhào tới hỏi. Lý chủ nhiệm, tiểu xảo làm sao? Thiên Trạch theo hỏi tới. Người khác cũng là một mặt địa căng thẳng. Cầm đầu trung niên bác sĩ, chính là ưu khoa Lý chủ nhiệm. Thiên thiếu, ngươi đến rồi. Lý chủ nhiệm đầu tiên là hướng về phía Thiên Trạch lên tiếng chào hỏi. Mới nói tiếp bệnh nhân tình huống rất không ổn, tuy rằng vẫn không có trải qua cần phải đo lường, nhưng có rất lớn khả năng là tế bào ung thư tái phát, đồng thời bắt đầu quét tán, rời đi. Cái gì? Hàng Tuyết Nghi một tiếng thất kinh hãi, người đã hướng về một bên ngã tới. Tuyết Nghi, kêu một ôm Hàn Tuyết Nghi hô. Sao có thể có chuyện đó, không phải đã làm xong giải phẫu sao? Đồng thời giải phẫu cũng rất thành công, tại sao lại lại đột nhiên tái phát? Lý chủ nhiệm, ngươi có phải là đo lường sai rồi? Hàng Tuyết Nghi hoảng hốt tỉnh táo lại, lập tức lại giãy rửa từ kiểu lòng đứng lên, hướng về Lý chủ nhiệm vội hỏi. Giải phẫu là rất thành công, Nhưng như ung thư trực tràng cắt bỏ như vậy đại thủ thuật, vẫn có nhất định tái phát tỷ lệ, cái tỷ lệ này đại khái ở 10% trong vòng. Lý chủ nhiệm lập tức giải thích. Nói xong, lại bổ sung kỳ thực, ung thư trực tràng tái phát có điều là suy đoán của ta, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định, sắp thực trần đoán bệnh kết quả, hay là muốn xem mặt sau đo lường kết quả. Trong lúc nhất thời đại gia đều trầm mặc. Đừng nghe Lý chủ nhiệm nói thật dễ nghe, cuối cùng thật giống lại cho đại gia một cái hy vọng. Kỳ thực đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Lý chủ nhiệm nếu nói ra tế bào ung thư khả năng tái phát, vậy thì cơ bản chạy không được, trái lại cuối cùng nói nhiều bán là ăn đuổi rồi. Nhưng đại gia trong lòng lại không khỏi bay lên vẻ chờ mong. Chờ đợi Lý chủ nhiệm suy đoán sai rồi. Chỉ có Thiên Trạch rõ ràng, Lý chủ nhiệm suy đoán là chính xác. Trên đường tới, Thiên Trạch liền sản sinh một luồng dự cảm không tốt, bây giờ nghe Lý chủ nhiệm suy đoán, hơn nữa lần trước giờ ép hệ thống đo lường, Thiên Trạch đã có thể khẳng định, Tiêu xảo nhất định là tế bào ung thư tái phát. "Lý chủ nhiệm, Tiêu xảo hiện tại tình chưa?" Thiên Trạch tâm tình trầm trọng hỏi. "Vẫn không có, nếu như các ngươi muốn xem nàng, tốt nhất không muốn làm ra động quá lớn thanh, để tránh khỏi quấy rối đến bệnh nhân nghỉ ngơi." Lý chủ nhiệm lắc lắc đầu, không quên dặn dò. Thiên trạch gật, gật đầu chậm rãi đẩy ra cửa phòng bệnh, rón rén điệu tiến vào phòng bệnh bên trong. Người khác cũng học theo giám giám, theo tiến vào phòng bệnh. Vốn là thanh tú tuyển mỹ bảng, giờ khác này nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, hầu như không nhìn thấy một chút dấu mồ máu, Tiểu xảo liền lặng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, trên cánh tay còn cắm vào điều trơm. Như vậy nhu nhược, như vậy bất lực. Thấy Tiểu xảo như vậy, thiên trạch trong lòng không hề có đến tây dần. Làm sao liền tài phát? Ồ, đúng rồi, The S hệ thống không phải thăng cấp sao? Nên có thể trị Tiểu Sảo trong cơ thể tế bào ung thư chứ? Thiên trạch đột nhiên nghĩ đến, The hệ thống nhưng là thăng cấp đến cấp 3.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 đạt đến 30%, đã nằm ở hết sức bên bờ nguy hiểm, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 3. 5%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Quả nhiên, quả nhiên là tế bào ung thư tái phát, khuyết tán. Nhìn toàn tức hình ảnh, thiên trạch trong lòng tràn đầy cay đắng. Sinh mệnh thể tổn hại suất lần trước quét hình thì vẫn là 5%, lần này liền trực tiếp biến thành 15%, bụng tổn hại suất lần trước vì là 8%, lần này liền đột nhiên tăng lên đến 30%. Điều xảo tế bào ung thư không chỉ có tái phát, hơn nữa khuếch tán rất mấy liệt, lúc này mới ngăn ngắn hơn một tuần lệ a. Liên trực tiếp tăng gấp đôi tăng trưởng. Cái kia tiểu xảo còn có thể sống mấy ngày? Tế bào ung thư tái phát bệnh nhân, kỳ thực đã mở ra tử vong đến ngược, ngắn điểm cũng là thời gian mấy tháng, nhiều điểm có thể sống mấy năm. Sống thế nào? Giải phẫu, xạ trị cập hóa liệu, hoặc là chính là thuốc đông y trị liệu, ngược lại không phải người bình thường có khả năng nhận được. Vừa nghĩ tới tiểu xảo trải qua hóa liệu sau, tốc đi hết, thân thể tiểu tụy, thiên trạch liền cảm thấy trong lòng độ đến hoảng. Không được, ta không thể để cho tiểu xảo được cái này khổ. Thiên Trạch trong lòng xin thề nói, nếu như cấp 3 S hệ thống còn không được, vậy thì thăng cấp đến cấp 4. Mở ra, sửa chữa hết thể tế bào ung thư. Thiên Trạch cắn răng nói rằng. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, hiện tại sửa chữa vị trí vì là sinh mệnh thể bụng tế bào ung thư, sửa chữa tiến trình vì là 70%, 71%, 72%. Lệnh leo điện tử thanh vang lên theo, theo số ghi không ngừng tiến hành bên trong, tiểu xảo bụng điểm đỏ chính đang nhanh chóng biến mất, một chút chuyển hóa thành màu xanh lục. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiên trạch suýt chút nữa kích động gọi ra tiếng âm. Thiên trách thực sự là quá cao hứng. Từ khi được tờ S hệ thống, tiểu sảo tế bào ung thư vẫn là cái thứ nhất để thiên trạch bó tay toàn tập mục tiêu. Hiện tại tế bào ung thư rốt cục có thể sửa chữa, này không chỉ là vì tiểu sảo mà cao hứng, còn có thiên trạch chính mình một phần vui sướng, vì là tờ S hệ thống mạnh mẽ. 99%, 100% sinh mệnh thể bụng tế bào ung thư sửa chữa xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Tiểu sảo bụng trong hình ảnh màu đỏ hầu như triệt để biến thành màu xanh lục, chỉ còn lại để lại một chút màu đỏ nhạt còn ở bụng mặt ngoài, nhưng là kiểu sảo dài phau Sovietic, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Tiên Trạch cảm giác tiểu xảo trên mặt mang tới một tia đỏ ửng. Rốt cục chữa khỏi. Không người nào có thể suy đoán đến, ngay ở vừa nãy ngăn ngắn mấy phút bên trong, một tên tế bào ung thư tái phát, khuyết tán bệnh nhân liền nhẹ như vậy tùng địa bị chữa khỏi, thần không biết quỷ không hay. Trước một khắc tiểu xảo vẫn là một tên ung thư tái phát bệnh nhân, sinh mệnh lúc nào cũng có thể chung kết, sau một khắc tiểu xảo liền biến thành một tên người bình thường, có thể vui sướng hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh. Đây chính là hắc khoa học kỹ thuật mật lực. Mạnh mẽ FGS hệ thống. Thân nhân bệnh nhân môn xin mời lui về phía sau, chúng ta hiện tại muốn đối với bệnh nhân làm một CT đo lường. Vì phòng ngừa phóng xạ xúc phạm tới các vị, các vị tốt nhất là trực tiếp lui ra phòng bệnh. Lúc này hai cái hộ sĩ đẩy một đài CT máy kiểm tra khí tiến vào phòng bệnh, trong đó lớn tuổi hộ sĩ hướng về phía đại gia nói rằng: "Dậm." Đại gia dồn dập lùi tới bên tường, nhưng không có một người đi ra phòng bệnh. Lớn tuổi hộ sĩ thấy này cũng không ở khuyên bảo, đẩy di động CT máy kiểm tra liền bắt đầu bày ra lên. Mấy phút sau, lớn tuổi hộ sĩ nắm một nút bấm cũng tương tự lùi tới bên tường, "Ca." Nương theo một tiếng vang nhỏ sau, lớn tuổi hộ sĩ vừa đi về phía giường bệnh, vừa nói được rồi, sau 2 giờ là có thể ra tiêu diệt. Phòng bệnh bên trong vẫn là không muốn lưu quá nhiều người, này có thể bất lợi cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước, để thúc thúc A Di ở lại đây chăm sóc Kiều Sảo. Nếu Kiều Sảo không sao rồi, Thiên Trạch cũng sẽ không lại vì là Kiều Sảo lo lắng, đương nhiên sẽ không vu vạ trong phòng bệnh không đi rồi. Trưng Nghi, Lô Đan Đan, Vương Ngọc gật gật đầu. Theo Thiên Trạch đi ra phòng bệnh. Các ngươi nói, Kiều Sảo nàng sẽ là? Phi phi phi, Kiều Sảo khẳng định không có chuyện gì. Lỗ Đan Đan trực tiếp đánh gây Vương Ngọc, nói rằng, "Đúng, Kiều khẳng định không có chuyện gì." Vương Ngọc cũng biết chính mình nói sai lời, vội vàng sửa lời nói. Thiên Trạch ca, ngươi nói kiểu xảo sẽ có chuyện gì sao?" Trương Nghi hướng về phía Thiên Trạch hỏi. "Soạt, Lô Đan Đan, Vương Ngọc cũng đồng thời nhìn về phía Thiên Trạch. Theo cùng Thiên Trạch thời gian trung đụng không ngừng dài hơn, Đại gia theo bản năng mà sẽ đem Thiên Trạch cho rằng người tâm phúc, lại nhưng là bị Thiên Trạch sự tự tin mạnh mẽ cảm hóa, chỉ là Đại gia còn chưa ý thức được thôi. Nhất định sẽ không." Thiên Trạch nói năng có khí phách nói. Năng cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 110. Ở Thiên Trạch sự tự tin mạnh mẽ cảm hòa giới, Trương Nghi, Lô Đan Đan, Vương Ngọc dần dần bình tĩnh lại, không còn là như vậy lo lắng, đối với tiểu xảo kết quả kiểm tra cũng tràn ngập chờ đợi. Hai giờ rất nhanh sẽ đến. Thiên Trạch, Trương Nghi, Lô Đan Đan, Vương Ngọc, còn có kiểu Mộc, Hàn Tuyết Nghi phần Phật đồng thời đi tới Lý chủ nhiệm văn phòng, vây quanh ở Lý chủ nhiệm trước bàn làm việc. "Lý chủ nhiệm, cuộn phim ra có tới không?" Ở đại gia gia hiệu dưới, Thiên Trạch mở miệng hỏi. "Cũng sắp rồi." Lý chủ nhiệm hướng về cửa liếc mắt một cái nói. "Có thể không?" Một tên hộ sĩ vừa cầm một tấm cuộn phim đi vào văn phòng. "Đến rồi." Lý chủ nhiệm vừa nói, một bên tiếp nhận của phim, kể sát ở bên cạnh bàn làm việc đọc mảnh khí trên. Lập tức, một bộ thân thể bụng hình vẽ theo nguyên lý thấu thị liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, có điều đại gia đều là tùy tiện nhìn qua hai lần, liền cùng nhau địa nhìn về phía Lý chủ nhiệm, phí lời, không người nào có thể xem hiểu a. Ồ, làm sao có khả năng? Lý chủ nhiệm đột nhiên kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Lý chủ nhiệm, là kiều xảo tình huống không tốt làm sao? Hàng Tuyết Nghi vẻ mặt căng thẳng, vội vàng hỏi tới. Lý chủ nhiệm, sẽ không là? Kiều một há miệng, vẫn không có, có thể hỏi ra khẩu. Trương Nghi, Lô Landa Vương Ngọc cùng theo sốt sáng lên. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có tiên trạch trước sau một mặt bình thản. Không đúng, tại sao lại như vậy a Đây căn bản không thể. Rõ ràng là có tái phát bệnh trạng, này đo lường kết quả làm sao sẽ cách biệt to lớn như thế. Lẽ nào là cơ khí xảy ra vấn đề hay sao? Nên cũng không thể a Bộ kia di động CT nghi nhưng là bệnh viện năm nay vừa nhập khẩu, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền hỏng rồi à? Đến cùng là nơi đó xảy ra vấn đề. Không nghĩ ra. Lý chủ nhiệm thật giống không nghe thấy hàng tuyết nghi, tiêu mục h Dường như cũng không có cảm giác đến đại gia lo lắng ánh mắt chỉ là tự nhiên nhìn trầmầm của phim trong miệng không ngừng tự làm bầm lý chủ nhiệm như vậy khác thường có thể dọa sợ lại ra con tưởng rằng tiêu xào thật xảy ra vấn đề lý chủ nhiệm có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng được rồi có thể tuyệt đối không nên giấu chúng ta à chúng ta có thể chịu được tiêu một càng răng một mặt nghiêm túc hướng về phía lý chủ nhiệm nói đúng vậy tiêu xảo nàng đến cùng là thế nào rồi Hàn Tuyết nghi theo hỏi tới tại sao lại như vậy a Lý chủ nhiệm vẫn là dường như không nghe thấy chết nhìn tròọc quận phim xem cái không để yên Mắt thấy Kiều Mục, Hà Tuyết Nghi sắc mặt càng ngày càng trắng, Thiên Trạch cũng không muốn để cho hai người dọa ra cái bệnh gì đến. "Đùng, đùng, đùng." Thiên Trạch gõ lên bàn, lớn tiếng mà hướng về Lý chủ nhiệm hô "Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm." "A, cái gì?" Lý chủ nhiệm một cái giật mình, một mặt mở miệng nói, "Lý chủ nhiệm, tiêu xảo đo lường kết quả đến cùng như thế nào a? Ngươi nhanh cho đại gia giải thích một chút, ngươi đây là muốn gấp chết đại gia sao?" Thiên Trạch lừa một cái, hướng về Lý chủ nhiệm mở miệng nhấp nhợ. Trong lòng thì lại thầm nói không đến nỗi chứ, không phải liền một cuộn phim sao? Vậy thì đem lôi cho xem há Ngươi người chủ nhiệm này sẽ không phải là đi cửa sau lên làm chứ? Kỳ thực tiên trạch không biết, Lý chủ nhiệm chi sở dĩ như vậy thất thố, trái lại là bởi vì Lý chủ nhiệm trình độ rất cao, Lý chủ nhiệm tin chắc chính mình lúc trước phán đoán không có vấn đề. Nhưng là, quận phim nhưng cho Lý chủ nhiệm một cái to lớn bất ai, điều này làm cho kiêu ngạo Lý chủ nhiệm làm sao có thể tiếp thu. Không đơn thuần là Lý chủ nhiệm, bất kỳ một tên kỹ thuật người có quyền bị khiêu chiến uy tín, cũng không thể lại giữ vững bình tĩnh tâm thái, bởi vì kỹ thuật chính là bọn họ tất cả, thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Từ quận phim nhìn lên, bệnh nhân trong cơ thể tế bào ung thư đã bị thanh trừ sạch sẽ cũng không có tái phát, rời đi." Lý chủ nhiệm trầm rãi nói rằng, đại gia vẫn không có cao hứng lên, ngược lại lại nói có điều, "Ta hỏi nghi là máy móc xảy ra vấn đề, ta nghĩ đối với bệnh nhân lại tiến hành một lần CT đo lường." "Lý chủ nhiệm, ta nghĩ không có cần thiết lại tiến hành CT đo lường chứ? Ta tuy rằng sẽ không xem qua phim, nhưng cũng biết CT đo lường độ chính xác phi thường cao, phạm sai lầm tỷ lệ không thể so bên trong vé sổ số cao bao nhiêu." Không đợi nàng người phát biểu ý kiến, Thiên Trạch liền mở miệng phản đối nói, "Đập CT nhưng là có phóng xạ, có thể không đập vẫn là không đập tốt." Dù sao Thiên Trạch đã có thể khẳng định, Tiêu Sảo đúng là không có vấn đề. Nhưng, được rồi, Lý chủ nhiệm, nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể tìm tiền viện trưởng. Thấy Lý chủ nhiệm còn muốn dây dưa nữa, Thiên Trạch chỉ có thể mang ra tiền viện trưởng. Được rồi, Lý chủ nhiệm không cam lòng nói. Vậy thì cảm ơn Lý chủ nhiệm, Tiêu Sảo còn muốn phiền phức các ngươi một trận. Lý chủ nhiệm chịu thua sau, Thiên Trạch lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Lý chủ nhiệm đưa tay phải ra. Này đều là nên. Lý chủ nhiệm vẻ mặt không tự nhiên nói. Vậy chúng ta liền không quấy rầy Lý chủ nhiệm. Thiên Trạch cũng biết Lý chủ nhiệm trong lòng không thoải mái, đương nhiên sẽ không nhận người yểm tiếp tục đợi ở chỗ này. Cùng Lý chủ nhiệm cáo từ sau, Thiên Trạch mang theo đại gia rời đi Lý chủ nhiệm văn phòng. "Tiểu Thiên, Tiêu tiểu thật không có vấn đề sao?" Vừa ra văn phòng, Hàng Tuyết Nghi liền sốt sáng mà hỏi. "Đúng đấy, Tiêu tiểu thật sự không cần làm tiếp một lần CT sao?" Tiêu Mộ cũng là một mặt trần trợ. "Thúc thúc, A Di, các người cứ việc yên tâm là tốt rồi, Tiểu Sở tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, không tin các người có thể lên mạng tra tra." Thiên Trạch vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Thúc thúc, Aji, Thiên Trạch ca nói không có chút nào sai." Xét nghi đo lường độ chính xác phi thường cao, căn bản là sẽ không xuất hiện có bệnh đo lường không ra tình huống. Bình thường coi như xuất hiện nội trận, vậy cũng là bác sĩ xem mảnh trình độ có vấn đề, vì lẽ đó trong thời gian ngắn hoàn toàn không có cần thiết đập 2 lần CT Vương Ngọc cũng phụ hòa nói. Thúc thúc, Aji, đập CT nhưng là có phóng xạ. Trương Nghi cũng mở miệng nói rằng, vậy còn là khương vũ. Vừa nghe có phóng xạ, Hàn Tuyết Nghi lập tức kiên định niềm tin, thiên trạch trong lòng thở phào một cái, cho Trương Nghi một tán thưởng ánh mắt. Thiên trạch cũng không có lập tức trở về ra, mà đến tận tiểu xảo tỉnh táo lại, sát thực đã định chưa sự tình sau đó. Thiên Trạch mới lái xe trở lại Thiên Lộc 3 khu siêu cấp nhà trọ. Đã là dạng sáng 1 giờ hơn nhiều. Ngày thứ 2, như thường lệ ở vạn năng sửa chữa phô bên trong đợi 2 giờ, Thiên Trạch liền chạy tới lở hở khu nhà xưởng. Ngăn ngắn thời gian một ngày, Thái Vũ vị trí Long Hưng công ty xây cất liền hoàn thành sân bãi bằng thẳng, cùng với 4 phía tường vây kiến tạo, tốc độ này để Thiên Trạch rất hài lòng. Thiên tổng, mau đến xem xem hiệu quả đồ. Vừa thấy được Thiên Trạch, Thái Vũ ngay lập tức sẽ chào hỏi. Hiệu quả độ nhanh như vậy liền đi ra. Trạch một hồi thú, vội vàng đi tới Thái Vũ bên người, hướng về phô ở trên nóc xe bạn vẽ nhìn sang. Đây là một tấm lập thể hiệu quả độ. Bốn đống cao to nhà xưởng, đẹp đẽ ba tầng tòa nhà văn phòng, tòa nhà văn phòng bên cạnh căng tin, rộng rãi xe hành đạo, còn có cây xanh tỏa bóng hoàn cảnh, xem ra là xinh đẹp như vậy, Thiên Trạch là càng xem càng yêu thích. Thiên Tống, còn hài lòng không? Thái Vũ cười hỏi. Không sai, không sai. Thiên Trạch gật gật đầu. Thiên Tổng thỏa mãn là tốt rồi. Thái Vũ đắc ý nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thiên Trạch phát hiện hắn đợi ở chỗ này cũng không có việc gì, đơn giản liền lái xe tới đến đô cổ thành. Thiên trạch mục tiêu tự nhiên là Vạn Bảo Lâu. Có điều Thiên Trạch không phải đến dục lý bác bán đồ cổ chia, mà là đến cho Lý Lao đầu vợ chồng chọn lễ vật. Đi tham gia nhân ra kết hôn kỷ niệm tiệc tối, cũng không thể tay không quá khứ chứ. Chọn tới cho lui, Thiên Trạch tuyển chọn một khối hòa điên ngọc. Hòa hợp như ý, do hộ, hà, linh chi ba cái để tài tạo thành, phía dưới là tự đàn điêu khắc gỗ, mặt trên là ngọc thạch điêu khắc một nhánh màu trắng linh chi, mặt ngoài khắc đầy từng đóa từng đóa hoa sen. Đại biểu phu thê hòa thuận, cá nước tương đắc, thuận thì lại phúc lộc vô cùng. Tiêu tốn Trạch tiểu 20 ngàn, làm kết hôn kỷ niệm tặng là không thể thích hợp hơn. Mang theo lễ vật, Thiên Trạch đi tới ý tờ khu một mảnh xa hoa tiểu khu trước. Cho Lý Lao Đầu gọi điện thoại, Thiên Trạch mới bị bảo an cho đi. Vội vàng lái xe tiến vào tiểu khu Thiên Trạch, nhưng không có phát hiện, bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên chính kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trần trở, mệt hoặc. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 111. Tiểu tử, mau vào. Lý Lao Đầu mở cửa phòng ra, hướng về phía Trạch nhiệt tình nói, "Cụ ông, qué rối." Thiên Trạch cười nói: Người có thể lại đây, ta cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao sẽ hiểm phiền a." Lý Lao Đầu cao hứng đem Thiên Trạch để vào phòng bên trong, từ bên cạnh hải trong quậy lấy ra một đôi dép, đưa tới. "Hoa, thật lớn a." Xuất hiện ở Thiên Trạch trước mặt chính là một rất lớn phòng khách, ít nói cũng có 50 mét vuông, trang trí lấy tiểu Trung Quốc phong cách làm chủ, lại pha không ít kiểu Tây phương phong cách. Lớn như vậy phòng khách, quản chi Thiên Trạch vẫn không có đem toàn bộ gian nhà cuốn một lần, cũng có thể tính toán ra toàn bộ gian nhà đại khái diện tích, tuyệt đối không thấp hơn 180m vuông. Cái này đoạn đường, cái này tiểu khu Mỗi mét vuông giá phòng khẳng định vượt qua 60 ngàn. Cái kia chỉnh đóng nhà tổng giá trị liền đạt đến ngàn vạn trở lên. Cụ ông, không nghĩ tới ngươi vẫn là một đại cường hào a." Thiên Trạch trong miệng không ngừng thở dài nói. "Cái gì cường hào không cường hào, lao giả ta coi như loại cả đời địa cũng mua không nổi như vậy căn phòng lớn, đều là con trai của ta có bản lĩnh, phòng này tất cả đều là chính hắn kiếm tiền mua, không có hoa ta một phân tiền." Lý Lao Đầu một mặt tự hào địa đạo, liền nếp nhăn trên mặt đều cười nở hoa. "Lão già, là khách mời đã tới chưa?" Lúc này trong phòng bếp truyền đến một đạo tiếng hỏi thăm âm. Liên thấy một tên tóc trắng xóa bà bà, trên người mặc một bộ hoa tập rẻ, trong tay còn cầm một hoa sạ, mở ra cửa phòng bếp đi ra. Đừng xem bà bà tuổi có chút lớn, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được tuổi trẻ là khẳng định là cô gái đẹp, trên người càng là có một luồng nhàn nhạt phong độ của người trí thức, thấy thế nào làm sao không cùng Lý lao đầu đáp một bên. Này rất khó khiến người ta tin tưởng, bọn họ là hai người, đồng thời cùng nhau cuộc sống hạnh phúc 50 năm. Sinh hoạt thực sự là kỳ diệu. Bà bà, ta là tới cho các người đưa chúc phúc, cái này hòa hợp như ý là ta tự tay chọn lễ vật, chúc ngươi cùng đại gia phu thê hòa thuận, phúc lộc vô cùng. Thiên Trạch đúng lúc địa lấy ra lễ vật, tiến lên một bước hướng về bà bà đưa tới, đồng thời trong miệng như lau mật như thế nói rằng: "Tiểu tử không sai." Bà bà tiếp nhận lễ vật, ôn hòa nói: Lao giả, ngươi trước tiên bắt chuyện tiểu tử, ta đi tiếp tục nấu ăn." Bà bà đem lễ hộp đặt ở bên cạnh ngăn tủ trên, quay đầu hướng về phía Lý lao đầu chào hỏi: "Bà bà, ta đến giúp ngươi đi." Thiên Trạch nói, hãy cùng bà bà tiến vào trong phòng bếp. "Tiểu tử sẽ làm cơm." Bà bà kinh ngạc nói: "Bà bà ngươi gọi ta tiểu tiên là được, khi còn bé cha mẹ thường thường tăng ca, đều là chính ta làm cơm ăn." Thiên trạch thuần thục cầm lấy rau xanh một bên dao một bên giải thích, hiện tại người trẻ tuổi sẽ làm cơm chính là càng ngày càng ít, mọi việc đều muốn dựa vào cha mẹ, tiểu thiên người rất tốt. Bà bà cảm khái một câu, nhìn thiên trạch ánh mắt càng ngày càng nụ hòa. Một gia một trẻ này, một bên làm cơm, một bên tán gẫu lên. Thiên trạch cũng rốt cuộc biết lý lao đầu tên Lý đại trụ, bà bà gọi Tống Mỹ Linh. Phu thê hai người có ba con trai, hiện tại ở tại con lớn nhất Lý Viễn Vương nơi này, Lý Viễn Vương thê tử gọi Lô Đan Đan, hai người có con trai gọi lại bảo. Nửa giờ sau, một bàn lớn món ăn liền được bưng lên chắc. Thiên trạch cũng lộ hai tay, sao một nhọn tiêu xào thịt, chưng một hà hương chưng hoặc Đại đầu đi đón đàn đàn các nàng, làm sao vẫn chưa về? Lý Lao đầu Lý đại trụ cao mày nói. "Đương đại đầu, đại đầu hô, Hải tử muốn không muốn?" Bà ba, ba Tống Mỹ Linh chừng lý đại trụ một chút. "Ha ha, này không phải quen thuộc mà." Lý đại trụ nượm cùng nói. "Đại đầu chính là Lý Viễn Vương nú danh. Người cho Viễn Phương gọi điện thoại hỏi một chút, xem bao lâu có thể trở về." Tống Mỹ Linh nghĩ một hồi nói rằng, "Được, ta vậy thì đánh." Lý đại trụ gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh máy bay riêng. K. Điện thoại còn không bắt, cửa phòng liền mở ra. "Đại, Viễn Phương, các ngươi cục trở về." Nếu không món ăn đều muốn ngượi. Lý đại trụ suýt chút nữa lại gọi sai rồi, bị Tống Mỹ Linh trong bóng tối đẩy một hồi, mới đúng lúc phản ứng lại. Tiến vào là một đôi trung niên nam nữ, còn có một ở giữa cao bé trai. Ra ra, bà nội." Mới vừa đổi tốt dép, bé trai liền phi chạy vội tới. "Ùm, ta đại tôn tử." Chầm một chút, chầm một chút. "Lý đại trụ, Tống Mỹ Linh nhạc nở hoa nói, có thể là nhìn thấy người xa lạ, chạy đến một nửa bé trai không khỏi ngừng lại, có chút rụt rè, lại có chút tò mò đánh giá thiên trạch. "Đại bảo, đây là thiên trạch thúc thúc." Tống Mỹ Linh lôi kéo bé trai nói rằng, "Thiên trạch thúc thúc được" Bé trai rất có lễ phép tiêu lên. Đại bảo tốt. Thiên Trạch chỉ có thể lúng túng sờ sờ bé trai đầu. Bởi vì Thiên Trạch phát hiện, hắn căn bản không có chuẩn bị lễ vật a. Ồ, cái này bé trai làm sao như thế nhìn quần mắt? Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng là Thiên Trạch lại nhớ không nổi ở nơi đó gặp bé trai. Người là? Lúc này bên cạnh vang lên một đạo tiếng kinh hô. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sử sốt. Lên tiếng chính là mới vào cửa người đàn ông trung niên vừa nãy bởi cách đến có chút xa, Trạch không có thấy rõ mặt của đối phương mạo, lúc này lại là thấy rất rõ ràng. Lông mày rậm, mắt to, mũi cao đứa mạo anh Tuấn không phải trọng điểm, trọng điểm là Thiên Trạch gặp người đàn ông trung niên này. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, Thiên Trạch vội vàng lại hướng về bên cạnh trung niên nam tử nhìn sang. Đây là một nữ nhân rất có khí chất, tuy rằng không quá xinh đẹp, nhưng một thân đung dung hoa quý khí chất, đủ để bù đắp bên ngoài trên không đủ điểm, khiến người ta thấy liền không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhìn trung niên nữ nhân, Thiên Trạch triệt để sử sốt. Thế giới này thật nhỏ. Người đoán người đàn ông trung niên, trung niên nữ nhân, đứa nhỏ là ai? Lại chính là lần trước tai nạn xe cộ bên trong toàn ra, Trạch còn trị liệu qua trung niên nữ nhân bằng công trung niên nữ nhân có thể đã sớm không ở thiên trạch thật không nghĩ tới, Lý đại trụ sẽ là cha của bọn họ, chỉ có thể nói quá khéo. Bị thiên trạch nhìn chằm chằm xem, trung niên nữ nhân lông mày lập tức cao lên đến. Không đợi trung niên nữ nhân phát hỏa, người đàn ông trung niên mạnh vô đuổi, chỉ vào thiên trạch liền lớn tiếng nói ta nghĩ tới, ngày đó thai nạn xe cột thì ngươi cũng ở đây, liền đứng chúng ta phía ngoài cửa xe, vừa nãy ta ở cửa tiểu khu nhìn thấy ngươi liền cảm thấy nhìn rất quen mắt, chỉ là làm sao đều không nhớ ra được. Vương, hắn cũng ở đây. Trung niên nữ nhân kinh nói. Trung niên nữ nhân khi đó sớm hôn mê, tự nhiên không thấy trạch. Không sai, lúc đó ta xác thực ở đây. Thấy người đàn ông trung niên, cũng chính là Lý Viễn Vương nhận ra hắn, thiên trạch đơn giản thoải mái địa thừa nhận đi. Dù sao Lý Viễn Vương mặt sau cũng ngất quá khứ, cũng không nhìn thấy thiên trạch cứu trị trung niên nữ nhân, cũng chính là Lô Đan Đan. "Vậy ngươi?" Lý Viễn Vương há miệng, một mặt kích động đã nghĩ hỏi cái gì, có điều lại bị Lô Đan Đan cho kéo, trong bóng tôi hướng về Lý đại trụ, tống Mỹ Linh chép miệng. Lý Viễn Phương lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng đóng lại miệng, chỉ là trong mắt nghi hoặc làm sao đều hòa không ra. "Các ngươi lại nhận thức?" Lý đại trụ ngạc nhiên nói. "Được rồi, nếu mọi người đủ" Vậy chúng ta liền ăn cơm." Tống Mỹ Linh đứng lên nói rằng. Đại gia đương nhiên sẽ không có ý kiến, dồn dập ngồi vào bàn ăn hai bên. Vừa ăn cơm, một bên tán gẫu lên. Thiên Trạch cũng biết, Lý Viễn Vương là đại chúng ô tô Hoa Nam khu tổng giám đốc, có điều đã nghỉ việc ở nhà. Thiên Trạch còn đùa giỡn nói nếu như không tìm được việc làm, có thể đi hắn mở nhà xưởng làm tổng giám đốc. Lô Đan Đan nhưng là một tên thầy dạy mỹ thuật, ở cung thiếu niên bên trong cho đứa nhỏ giáo vẽ bởi. Bữa cơm này đầy đủ ăn hơn bao giờ, Thiên Trạch mới cáo từ rời đi. Thu thập xong bộ đồ ăn, Nhìn lại Bảo chính đang làm bài tập, Lý Viễn Vương lôi kéo Lô Đan Đan lén lén lút lút tiến vào bọn họ trong phòng ngủ, còn cẩn thận mà chụp lên cửa phòng. "Đan Đan, ngươi nói hắn sẽ không phải chính là cứu trị ngươi người chứ?" Lý Viễn Vương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này, khó nói. Lô Đan Đan cũng là một mặt chân trời. Lý Viễn Vương ngất đi trước, nhưng là tận mắt đến một cái ống tiêm đâm vào Lô Đan Đan ngực phải, máu me đồng đìa, Lô Đan Đan càng là cảm giác được lực phải khẩu kịch liệt đau đớn. Nhưng là, chờ bọn hắn tỉnh lại sau đó, lại phát hiện tốt lắm như đều là ảo giác thôi, Lô Đan Đan ngực phải khỏe mạnh, liền quần áo đều không có phá. Chớ nói chi là cái gì vết máu. Quên đi, Viễn Vương, đừng nghĩ chuyện này, coi như là thật sự có thể làm sao. Vị cao nhân kia hiển nhiên không muốn để cho người khác biết hắn dị năng, chúng ta cần gì phải cho ân nhân gây phiền phức. Lô Đan đang nghĩ một hồi, nói, "Ừm, cũng đúng." Lý Viễn Phương tán đồng địa gật gật đầu. "Xác thực, coi như là thật sự có thể làm sao." Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Lý Viễn Vương trong mắt vẫn là né qua một tia yếu khí, đồng thời trong lòng cũng làm ra một cái quyết định. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 112. Từ Lý Viễn Vương trong nhà đi ra, Thiên Trạch chính lái xe hướng về trong nhà cả tỉ, điện thoại nhưng hưởng lên. Thiên Trạch cầm điện thoại lên vừa nhìn, lại là Bành Ái đảng đánh tới. "Lão Bành, tìm ta có chuyện gì a?" Thiên Trạch mang tới bờ luốt hai nghe, tùy ý hỏi. "Tới chỗ của ta một chuyến." Bành Ái đảng âm thanh có nhi điểm nghiêm túc. "Được rồi." Thiên Trạch lập tức nói. Cùng Bành Ái đảng thời gian trung đụng dài ra, Thiên Trạch cũng đại khái thăm dò Bành Ái đảng tính cách. Làm Bành Ái Đãng ngữ khí nghiêm túc tỉ, vậy thì nhất định là có việc, hơn nữa còn nhất định là chính sự. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Trạch không nói hai lời liền thay đổi đầu xe, thẳng đến quân khu viện dưỡng Lão. Vẹn vẹn một canh giờ qua một điểm, Thiên Trạch liền đến đến quân khu viện dưỡng lão. Thiên Trạch mới vừa xuống xe, La Đại Quân liền tiến lên đón đạo tiểu tiên, "Ngươi đã tới?" Lao tướng quân đô sốt rụt chờ. "La Đại ca, lão tướng quân tìm ta đến cùng vì chuyện gì?" Thiên Trạch tò mò hỏi. "Ngươi đi vào tự nhiên liền biết rồi." La Đại Quân hướng về phía Thiên Trạch thần bí nở nụ cười. Lần này Thiên Trạch càng thêm hiếu kỳ. Theo La Đại Quân, Thiên Trạch tiến vào ban ái đảng trong phòng. "Tiểu tiên, ngươi mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị bá bá nhất Trạch mới vừa tiến vào phòng, ban hái đảng liền lớn tiếng hướng về Thiên Trạch nói. Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, bên ái đảng bên người còn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, một tên trên người mặc màu xanh lục quân phục đại tá. Lông mày rậm mắt to, cho dù ngồi trên ghế sa lông, thân thể cũng thẳng tắp như là vách núi treo leo, hai tay tự nhiên điệu đặt ở hai đầu gối trên, chính sáng quắc có thần điệu đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Đây là chắc luôn, người chắc bà bá. Thấy Thiên Trạch đi tới, văn ái đàng chỉ vào người đàn ông trung niên nói: "Chắc bà bá được." Thiên Trạch liền vội vàng hỏi: "Được." Chắc luôn gật, gật đầu. "Lão bành, hiện tại nên nói nói rồi đi. Ngươi tìm ta đến cùng vì chuyện gì?" cũng chắc luôn đánh qua bắt chuyện, Thiên Trạch tự nhiên địa ngồi vào bên ái đảng bên người, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nhưng không có phát hiện chắc luôn trên mặt kinh ngạc. Bành Ái Đảng là ai? Nhưng là Đường Đường Trung tướng a. Trong tay dính đầy kẻ địch máu tươi, có thể nói là từ thay chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong vỏ ra ngoài, há lại là người bình thường có thể kết giao. Nhưng từ Thiên Trạch xưng hô cùng động tác trên lại có thể thấy được, Bành Ái Đảng cùng Thiên Trạch hoàn toàn là ngang hàng tương giao, chuyện này quả thật chính là quá khó mà tin nổi. Người này tính nóng, lúc nào mới có thể thay đổi thay đổi? Bành ái đảng lắc lắc đầu mới mở miệng nói rằng hiện tại có một nhiệm vụ khẩn cấp cần người đi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp Thiên Trạch không hiểu hắn một người không phận sự sao cũng không là ban ngành chính phủ cũng không phải quân đội hiện tại mở ra một nhà sửa chữa phô một nhà xưởng có thể đều là chính hắn làm chủ a lại ở đâu tới nhiệm vụ khẩn cấp lại có ai có thể cho hắn bố trí nhiệm vụ người không nên hỏi nhiều theo người chắc bà bá, bá đi là được cần phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không nên cho ta mất mặt vành ái đảng vung tay lên nói giới hạn nay tính là gì sự tình tiểu thiên ta lần này tìm đến nơi quả thật có sự tình muốn nhờ Nhưng chuyện này lại thuộc về quốc gia cơ mật, vì lẽ đó hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi, chờ ngươi đi tới chúng ta vậy sau này, tự nhiên cũng đã biết. Cũng may chắc luôn lúc này giải thích, tuy rằng đáp án vẫn không thể để cho Thiên Trạch thỏa mãn. Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Đều quốc gia cơ mật. Được rồi, có điều thời gian cũng không thể quá lâu, phía ta bên này còn có chuyện muốn bắt điu. Thiên Trạch nghĩ một hồi đạo, đồng thời cũng bổ sung một điều kiện. Điểm ấy ngươi yên tâm được rồi, nhiều nhất cũng là hai, bà thiên thời gian. Chắc luôn bảo đảm nói. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Thiên Trạch lại hỏi. Hiện tại. Chắc luôn đứng lên, Lão thủ trường, vậy chúng ta đi trước. Đúng. Chắc Nôn hướng về Bành ái Đảng chào theo kiểu nhà binh. Đúng. Bành ái Đảng chào lại. Theo chắc Nôn, Thiên Trạch ra Bành ái Đảng giám phòng. Nhưng đi tới đi tới, Thiên Trạch liền phát hiện không đúng, bởi vì chắc Nôn lại là hướng về viện dưỡng lao mặt sau thao trường phương hướng đi, điều này làm cho Thiên Trạch càng thêm nghi hoặc. Ai sẽ đem xe đứng ở hậu viện? Nhưng nhìn thấy chắc Nôn công cụ giao thông thì, Thiên Trạch trong nháy mắt đã hiểu. Nhân ra căn bản là không lái xe. Đi máy bay đến. Tiếp đó, một luồng kịch liệt hưng phấn sẽ theo tri mà đến, lớn như vậy Thiên Trạch vẫn là lần thứ nhất ngồi máy bay trực thăng, cũng không biết cùng ngồi dân hàng phi cơ trở hành khách khác nhau ở chỗ nào. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. To lớn trong tiếng nổ, máy bay trực thăng cấp tốc bay lên trời. Ở máy bay trực thăng mới vừa cất cánh thì, Thiên Trạch cảm giác như là chính mình bay lên đến lớn rồi, máy bay vững vàng phi thời điểm, nhưng lại cảm thấy máy bay không có ở động như thế, ngoại trừ âm thanh có chút xảo ở ngoài, ngắm phong cảnh cũng khá. Lần thứ nhất đi máy bay. Thấy Thiên Trạch không ngừng nhìn xung quanh, Trác Nôn lớn tiếng hỏi: "Không ngồi qua máy bay trực thăng?" Thiên trạch cũng lớn tiếng đáp: "Xem một hồi ngươi liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt." Trác Nôn nói: Đúng rồi, chắc bà bá, đến cùng là nhiệm vụ gì, hiện tại nên có thể nói chứ?" Thiên Trạch gật gật đầu, mở miệng dò hỏi. Bành Ngái Đảng chắc luôn làm cho Thần Thần bị bí, thật là làm nổi lên Thiên Trạch lòng hiếu kỳ, lại như là trong lòng đóng một con con chuột con tự, nơi đó còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi a. "Ngươi xem trước một chút cái này." Chắc luôn đưa tới một cứng nhắc quòm phủ tờ. Thiên Trạch tiếp đi tới nhìn một chút, hóa ra là một video văn kiện. "Ồ, làm sao như thế nhìn quấn mắt." Thiên Trạch vội vàng cờ lật chuyển tin, dựa vào, này không phải hắn ở Hồng Tinh máy móc xưởng gia công linh kiện thì video sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chắc luôn trong tay? Hiện tại đã biết rõ sao? Thấy Thiên Trạch đóng video, ngẩng đầu nhìn phía hắn, chắc luôn mở miệng hỏi: "Để ta ra công linh kiện." Thiên Trạch trần chờ nói: "Kỳ thực lần này lại đây, ta là đại biểu bên trong chuyên môn đến thăm thủ trưởng, cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi ra công linh kiện thì video, mới biết dân gian còn ẩn giấu đi như ngươi vậy một đại cao thủ." Chắc luôn đơn giản giải thích lại, mới tiếp tục nói vừa vặn bên trong ở nghiên cứu phát minh một thiết bị, nhưng là một cái phi thường then chốt linh kiện đều là gia công không gia, lại tăng thêm thủ trưởng đảm bảo ngươi sẽ không có vấn đề, vì lẽ đó ta mới dự định tiếp ngươi qua thử một lần. Chắc bà bá, ta không nhất định hành. Thiên Trạch có chút chột dạ nói, quân đội phòng nghiên cứu có thể đơn giản. Bên trong khẳng định là tàng long ngọa hổ a. Nói không chắc liền cất giấu mấy cái quét rác tăng như thế nhân vật, Thiên Trạch duy nhất ưu thế cũng là còn lại PS hệ thống. Nhưng là linh kiện gia công, tay nghề là một mặt, nhưng công nghệ biên chế càng trọng yếu hơn a. Nếu như không thể biên chế ra tốt gia công công nghệ, coi như có lại trâu bỏ tay nghề, cố máy cũng là toi công. Lần này vấn đề liền đến. hệ thống hiện nay còn không cung cấp công nghệ biên So với thật, Thiên Trạch có thể không có tự tin. Không có chuyện gì. Tiếp thu ý kiến quần chúng mà. Nói trắng ra ta cũng là bị bức ép cùng lên, Người biết có thật nhiều vật liệu quốc gia chúng ta vẫn là không cách nào chế tạo, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua đặc thù con đường mua, số lượng này tự nhiên là rất thiếu. Chắc luôn khoát tay đáo một cái, có chút bất đắc gì nói. Thiên Trạch theo bản năng mà gật gật đầu. Xác thực, quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật cùng Âu Mỹ vẫn có nhất định chênh lệch, đặc biệt là ở cơ sở vật liệu phương diện. Bởi các bước muộn, cơ sở kém, quốc nội vật liệu xí nghiệp chỉ có thể đi theo Âu Mỹ phía sau cái mông mông theo, rất khó có bất kỳ đột mới, bởi vì chỉ cần mô phỏng theo đều mô phỏng theo có điều đến a. Chúng ta hiện tại nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị này, vị trí then chốt chính là dùng một loại đặc thù vật liệu chế tạo, loại vật liệu này chính là thông qua đặc thù con đường mua tiến vào. Nhưng bởi thất bại số lần quá có thêm điểm, loại vật liệu này đã không phải món, vì lẽ đó ta vậy cũng là là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, coi như ngươi thật không được cũng không có gì. Thấy Thiên Trạch hơi sốt sáng, chắc luôn không khỏi mở miệng trấn an nói. Tốt mà, nguyên lai like chỉ là thử một chút xem. Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm, có thể bởi vì lo lắng linh kiện chế tạo không ra, chắc luôn tâm tình không khỏi có chút hạ cũng không có tâm tình sẽ cùng Thiên Trạch nói chuyện, trong phi cơ trực thăng nhất thời không khỏi yên tĩnh lại, chỉ còn giữ lại ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền. Nay vừa bay chính là hơn 2 giờ. Cuối cùng máy bay trực thăng đi tới một ngọn núi lớn trước, một mảnh kiến trúc mơ hồ xuất hiện ở dưới chân núi. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5, chương 113. Ở phi hành viên thông thạo thao thao tác giới, máy bay trực thăng hạ xuống ở trên bãi đầu máy bay. Cánh quạt do sắp tới chậm, âm thanh từ lớn đến nhỏ. Máy bay trực thăng rất nhanh tắt lửa. Xuống đây đi. Chắc luôn đi đầu rơi xuống máy bay trực thăng. Thiên Trạch theo nhảy xuống máy bay trực thăng. Đùng, Đùng, một loạt tiếng bước chân bên trong, một đội lính voi trang đầy đủ đi tới trước luôn, Thiên Trạch trước người. "Chào thủ trưởng." Cầm đầu binh sĩ hành lễ nói. Ở Trác Nôn đáp lễ sau, cầm đầu binh sĩ quay đầu mặt hướng Thiên Trạch, chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói xin giao ra người thông tin thiết bị, lấy cùng cái khác tương quan hết thẻ thiết bị điện tử. "Tiểu Thiên, đây là bên trong cứng nhắc quy định, có người ngoài tiến vào bên trong đều phải trải qua bước đi này, chờ người rời đi bên trong thì tự nhiên sẽ còn đưa cho người. Có thể sợ Thiên Trạch hiểu lầm, Trác Nôn vội vã giải thích. "Nếu là quy định." "Vậy còn có cái gì dễ bàn?" Thiên trạch vội vàng móc ra trong túi tiền di động còn cái khác tương quan hết thẻ thiết bị điện tử, ngày đó chạch là một không có. Dẫn đầu binh sĩ đem thiên chạch di động đựng vào một túi lông bên trong, lại cầm một cái máy đọc thẻ ở thiên chạch trên người quét một vòng, mới hành lễ đạo cảm ơn người phối hợp. "Tiểu Thiên, ta trước hết để cho người mang ngươi dưới đi nghỉ ngơi, chờ ta cho lãnh đạo báo cáo xong xuôi sau, trở lại gọi ngươi." Chắc nôn nghĩ một hồi, hô qua một tên binh lính dẫn một phen. Theo lính dẫn đường, tiên chạch đi tới một gian bên trong phòng. Trang trí không sai, bố trí cũng không kém, không có chút nào yếu hơn cấp 4 sao quán rượu lớn. Nhưng là thời gian còn sớm, tiên cũng không buồn ngủ a. Kẻ nhà dưới Thiên Trạch chỉ có thể mở TV xem lên, một kênh tiếp một kênh đổi qua. Không phải tẻ nhạt cây gây kịch, chính là một đống minh tinh chân nhân tú tiết mục, không có một là thiên trạch món ăn, cuối cùng thiên trạch chỉ có thể lựa chọn Đông Phương vệ thị, xem ra, sung sướng hải tử người. Một tiểu tử đang dạng bật thoát lên tú, mang điểm nói lắp, rướn hai bước. Nghe xong mấy phút, liền đem thiên trạch chọc cười vui vẻ mấy lần. Đùng, đùng, đùng, thiên trạch chính để mắt gính, nhưng vang lên một chàng tiếng gõ cửa. "Đồng chí, thủ trưởng cho mời." Thiên trạch mới vừa mở cửa phòng, một tên binh lính liền hành lên nói. Thiên trạch một hồi tinh thần tỉnh táo, gật gật đầu khép cửa phòng lại, hay cùng binh sĩ đi rồi. Thất nhiu bắt nhíu, Thiên Trạch theo binh sĩ đi tới một đống kết cấu bằng thép nhà xưởng trước, đi ngang qua cửa thủ vệ kiểm tra sau, Thiên Trạch mới có thể tiến vào nhà xưởng bên trong. Nhà xưởng bên trong không có như Thiên Trạch nghĩ tới như vậy đều là công nhân, chỉ có 7, 8 người, đại đa số vẫn là ăn mặc quân phục, mang theo quân hàm quan quân, chắc luôn cũng ở trong đó. "Tiểu Thiên, mấy vị này là bên trong lãnh đạo." Chắc luôn chỉ vào mấy vị quan quân giới thiệu, nhưng là liền tên đều không có nói, vẻn vẹn chỉ là dùng lãnh đạo đại qua. "Các vị lãnh đạo được." Thiên trạch trong lòng rùng mình, chợt lại nói Được, tiểu tử xem ra không sai, nghe nói ngươi là lão thủ trưởng anh em nghĩa. Cầm đầu, án mặc một thân thiếu tướng quân phục ông lão, hòa ái địa hướng về phía Thiên Trạch gật đầu hỏi. Do vận may run rủi nhận thức, tính cách lại khá là hợp ý, vì lẽ đó ta thường thường đến xem lão tướng quân. Thiên Trạch tự nhiên rõ ràng ông lão trong miệng lão thủ trưởng chỉ ai, vội vàng nói: "Vậy sau này liền nhiều bồi bồi lão thủ trưởng, lão thủ trưởng hiếm thấy có thể gặp phải một xem hợp mắt." Ông lão gật gật đầu, hướng về Thiên Trạch dặn dò: "Vâng, ta nhất định thường thường đi." Thiên trạch không chậm trễ chút nào nói: "Tiểu Thiên, vị này chính là bàng đại hải." là một tên trợ ngội cao cấp kỹ sư, đã từng từng thu được toàn quốc thủ tịch kỹ sư tên gọi, ghi tên toàn quốc trăm tên kỹ sư nhân tài, ngươi có thể cùng bảng lão nhiều hơn thân cận một chút. Chắc luôn lại chỉ vào ăn Mặc một thân màu xanh lam đồng phục làm việc ông lão giới thiệu. Khô cằn, gầy gò, bề ngoài xấu xí, xem ra cùng về hưu lão già nát rượu không có gì khác nhau. Toàn quốc thủ tịch kỹ sư, toàn quốc trăm tên kỹ sư nhân tài. Thiên Trạch lăng lăng nhìn bằng đại hải, trong mắt tràn đầy giận mình. Toàn quốc thủ tịch kỹ sư, đây là cỡ nào cao vị dự? Có thể được cái này vị dự, đều là các ngành các nghề kết xuất, tài nghệ có thể nói đã đạt đến nhân loại đỉnh cao. Chớ nói chi là toàn quốc trăm tên kỹ sư nhân tài, ngâm lại đi. Chỉ cần máy móc ngành nghề liền chia làm thợ nguội kỹ sư, tiện kỹ sư, khoa điện công kỹ sư, hàn điện kỹ sư, còn có giao thông ngành nghề, kiến thiết ngành nghề, lâm nghiệp ngành nghề, nông nghiệp ngành nghề các loại. Có thể nói như vậy, hết thể ngành nghề gộp lại thì có sắp tới hơn trăm loại. Có thể tưởng tượng đến toàn quốc trăm tên kỹ sư nhân tài hàm kim lượng có cỡ nào cao. Thiên Trạch mặc dù là cao cấp kỹ sư, nhưng liền trong tỉnh thủ tịch kỹ sư tên gọi đều không có bắt được, thì càng khỏi nói toàn quốc tịch kỹ sư tên gọi. Bang Đại Hải hoàn toàn là trạch ngược nhìn đối tượng. Tiểu tử Chính là ngươi khoe khoang quá lác, nói có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Bang Đại Hải nhìn chằm chằm Thiên Trạch lớn tiếng chất vấn, trong mắt áp vũ tràn đầy hỏa diễm, còn kém tiến lên cùng Thiên Trạch chân nhân gở. "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, không phải thử một chút xem sao?" Thiên Trạch suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, vội vàng hướng về chắc Nôn nhìn sang. "Dở ạ, các ngươi nơi này có Bang Đại Hải vị này chân thân ở, còn cần hắn cái này còn tôm nhỏ làm gì?" Thiên Trạch cảm giác mình bị âm. "Tiểu Thiên, ngươi cũng không thể để lão thủ trưởng thất vọng a." Trác Nôn cười híp mắt nói. "Phục, quả nhiên là Trác Nôn làm ra." Chỉ là có một chút Thiên Trạch muốn không biết dò. Chắc luôn tại sao muốn làm như vậy, Thiên Trạch có thể cảm giác được chắc luôn không có ác ý, cái kia chắc luôn mục đích lại là cái gì? Tiểu tử, vậy thì sợ sao? Bang Đại Hải hùng hổ dọa người nói. Ai sợ? Ai sợ ai là con rùa? Bị Bang Đại Hải như thế một kích, Thiên Trạch tính bướng bình lập tức liền lên đến, đến rồi, cũng mặc kệ nơi này là trường hợp nào, cũng mặc kệ Bang Đại Hải trên đầu tên gọi cỡ nào đang sợ, mạnh miệng liền quá. Ma chứng, sợ cái cầu. Ngược lại lao tử cũng không ăn ngươi một miếng cơm, quá mức phủi mông một cái đi. Nhưng mặt mũi nhưng không thể ném, huống hồ này có thể không đơn thuần là Thiên Trạch tử, còn quan hệ đến vài gái tử. Nếu như ở đây làm mất đi mặt mũi, Thiên Trạch không nghi ngờ chút nào, bạn ái đảng nhất định sẽ tìm hắn luyện tay nghề một chút, đừng xem bạn ái đảng số tuổi đã rất lớn, Thiên Trạch không phải là bạn ái đảng đối thủ. Haha, ha, lúc này mới như một người dạ mà. Bang Đại Hải trong mắt lóe ra một tia tán thường. Tốt mà. Thiên Trạch là triệt để không nói gì, quả nhiên làm kỹ thuật không có một người bình thường. Đừng ngươi khách khí với ngươi còn không đúng, cùng ngươi đối nghịch, ngươi đúng là cao hứng. Thiên Trạch liếc mắt, mặc kệ Bang Đại hải. Tiểu tử, vừa nãy nhìn ngươi ra công linh truyện thì video, kỹ thuật đến là còn không có trở ngại. Nhưng vẹn vẹn bằng ngươi trong video lộ cái kia một tay, còn chưa đủ lấy hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, ngươi nhất định phải lấy ra càng mạnh hơn trình độ mới được." Bàng Đại Hải nhưng không để ý tiên trạch thái độ, tự nhiên nói rằng, "Còn không có trở ngại." Nghe được Bàng Đại Hải đánh giá, tiên trạch còn kém lại phun lao huyết, trong video tiên trạch mặc dù có thể có như vậy kinh diễm trình độ, có thể hoàn toàn là mở hợt kết quả Nhưng ở Bàng Đại Hải trong mắt, lại chỉ là không có trở ngại. Làm sao nắm? Tuy rằng thiên trạch trong lòng có chút thấp vọng, nhưng vẫn là không yếu thế hỏi, "Kỹ thuật lại không phải vật phẩm, có thể như bút, di động trở lấy ra sưởi một sợi?" Chúng ta đến tỉ thí một chút đi." Bàng Đại Hải hương phấn nói. Kỳ thực Bàng Đại Hải nói dối, thiên chạch kỹ thuật ở Bàng Đại Hải trong mắt nơi đó là còn không có trở ngại, vốn là thái hành, động tác tiêu chuẩn lại như là người máy, điều này làm cho Bàng Đại Hải không nhịn được tiện tay dương. "Làm sao tỉ thí?" Thiên chạch hỏi tới. Đều đến một bước này, nếu như thiên trạch sợ, đừng nói những người khác, chính là thiên trạch chính mình cũng sẽ xem thường chính mình, còn mặt mũi nào trở lại thấy bài ái đẳng. "Chúng ta liền so với người Nát." Bàng Đại Hải lập tức nói rằng. "Được, liền so với Nguyệt Nát." Thiên chạch mắt co rụt lại nói. "Cái gọi là Nguyệt Nát" kỹ thuật chính là dùng nghiền nát công cụ cùng nghiền nát để, từ linh kiện trên nghiên đi một tầng cực bạc mặt ngoài tầng tinh phương pháp gia công, chia làm máy móc nghiền nát cùng thủ công nghiền nát. Bang Đại Hải muốn cùng thiên trạch tỉ thí, khẳng định không thể so với máy móc nghiền nát. Vậy chỉ có thể là thủ công nghiền nát, này độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Đối với kinh nghiệm, kỹ thuật yêu cầu phi thường cao. Được, vừa vận để chúng ta mở mở mắt, nhìn một chút là thế hệ trước kỹ thuật nhân tài mạnh, vẫn là một đời mới kỹ thuật nhân tài cả ngợi hại. Cầm đầu thiếu tướng ông lão vỗ tay nói. Nhìn mọi người tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, trạch làm sao đều cảm thấy đây là một cái hố một đã sớm đào xong hố, chuyên môn trở hạt kiêu. Nhưng đến một bước này, thiên trạch coi như là vì tranh mờ hơi, cũng đến cắn răng tỷ thí xuống. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 114. Theo ta lại đây. Bang đại hải vây vẫy tay, đi đầu hướng đi nhà sửa một góc. Nghiền nát khu vực, hai tòa nghiền nát trước binh đài. Thủ công nát bình thường là ở nghiền nát cứng nhắc tiến tới hành, cứng nhắc vì là hình bông, nhỏ bé vì là 300 300 Vật liệu chọn dùng gang rèn đúc mà thành, độ chính xác đẳng cấp không thua kém chín cấp, cũng chính là da. Không hai M, cứng nhắc 3 khối là một tổ. Thời gian không nhiều, chúng ta so với điểm đơn giản, nghiền nát hình trụ. Ở bang đại hải gia hiệu dưới, một tên nam tử mang lên hai cái tròn châu thể linh kiện. Không thành vấn đề. Thiên Trạch không chút biến sắc gật đầu nói. Kỳ thực Thiên Trạch trong lòng sớm mắng mở ra, đường xem tròn trâu thể linh kiện chỉ có 20 cm cao, đường kính cũng chỉ có 10 cm, kết cấu đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng ngươi muốn cho rằng hình trụ tốt nghiền nát. Vậy coi như đại đại sai rồi, trên giới hai cái để diện đến là thật không có gì độ khó, khó liền khó ở hồ trên mặt. Bởi vì loại này độ công nhân nát, thường thường chọn dùng thủ công cùng cơ động cùng phối hợp vận động hình thức. Nghiên Nát thì, linh kiện ở giường trên đầu dùng thẻ hoàn cùng hai đầu trung tâm khẳng định khẩn chờ phương pháp kẹp chặt, quay lại vận động do cố máy trục cái kéo, mà trục ngóng trong phục cùng trước sau bãi di vận động thì lại thông qua thủ công thao tác tiến hành. Hiện tại hoàn toàn tay rự công, này độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường a. Vậy bắt đầu đi. Nghiên Nát để bên cạnh thì có. Bang Đại Hải trong mắt lóe ra một tia chiến ý chỉ vào nghiền nát nền tảng bên cạnh ngăn tủ nói rằng, cũng không phải sao, các loại loại nghiền nát đệ, phân loại từng cái bày ra ở trong quầy. Được. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Di chuyển, Bàng Đại Hải dẫn đầu đi đến ngăn tủ trước, lôi kéo ngăn tủ lấy ra một bình nghiền nát đệ, đem nghiền nát đệ đều đều địa đồ ở hình trụ một mặt để trên mặt. Tiếp theo liền thấy Bàng Đại Hải cầm hình trụ, đem vô vẫy nghiền nát đệ để, để mặt hướng cứng nhắc nhẹ nhàng ép xuống. Mà Thiên Trạch đây, mọi người quay đầu nhìn lại, khá lắm, lại còn ở sững sờ. Lăng Lăng nhìn trên bình đại hình trụ linh kiện. Đây là muốn từ bỏ sao? trong mắt mọi người không khỏi mà né qua vẻ thất vọng, không ít người càng là lắc đầu. Trong đó phải kể tới chắc ngôn thất vọng nhất, không đơn thuần là bởi vì Thiên Trạch là hắn tìm đến, còn vì là Bành Ái đảng thất vọng không ngớt, cho rằng Bành Ái đảng đã nhìn là người, đem nhầm ngoan thạch xem là vì Ngọc Thô chưa mài giũa. Chân thực Ngọc Thô chưa mài giũa, cũng sẽ không bởi vì bàng đại hải tên tuổi mà lòng sinh khích đạm, liền rút kiếm dũng khí đều không có, người như vậy có thể có ra sao tiền đồ. Thiên Trạch đúng như mọi người suy đoán, khích đảm. tự nhiên không phải. Thiên trạch không phải là ở sương sở, mà là ở khởi động the hệ thống. Hệ thống, ghi vào trên bình đài hình trụ linh kiện Bắt đầu đi vào. Một trận điện tử trong tiếng, theS hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toán tức hình ảnh, chính là trên bình đài hình trụ linh kiện toàn tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Hầu như là lập tức, theS hệ thống liền hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là máy móc linh kiện, mặt ngoài độ chính xác vì là ra 25 năm M, thô ráp không thể tả. Lập tức mở ra hệ thống xóa công năng, hình thức chọn dùng tay động hình thức, độ chính xác yêu cầu ra 0. 08 M Thiên Trạch tiếp tục ra lệnh. Bình thường nhìn mắt sau, Linh kiện nhỏ bé độ chính xác có thể đạt đến ít 52, mặt ngoài độ chính xác có thể đạt tới đến ra không? Hai trở xuống. Cân nhắc đến bảng đại hải không phải người bình thường, trình độ căn bản không phải bình thường, kỹ sư có thể so sánh với, thiên trạch đương nhiên phải tăng cao yêu cầu, bảng không căn bản cũng không có thắng được khả năng. Tích. Tay động hình thức mở ra bên trong. Một trận điện tử trong tiếng, thiên trạch rốt cử động. Đi tới ngăn tụ trước. Quá tốt rồi. Chắc luôn suýt chút nữa không nhịn được hoan hô ra tiếng, vì là chính hắn không có nhìn lầm người mà cao hứng. Vì là thiên trạch dũng khí mà cao hứng, càng ban đảng tiến nhiệm không có hổ phí mà cao hứng. Những người khác cũng không khỏi mà gật gật đầu, mặc kệ là thua là thắng, Thiên Trạch chí ít ra minh không phải một sợ trứng. Ở đại gia nhìn kỹ, Thiên Trạch lấy ra đánh số vì là Vệ đút 20 nát tệ, đây là một loại bạch ngọc mới vừa vi phấn, Vệ 20 biểu thị hạt đường tính ở 28 m trong lúc đó. Bình thường dùng cho thô nát, nhưng đi dự ra công Thiên Ngân, đặt đến thô nát yêu cầu ra công độ chính xác. Bôi lên nghiền nát tệ, nghiền nát, hầu như làm liền một mạch. 20 phút sau đó, Thiên Trạch liền hoàn thành hình trụ trên dưới hai cái để diễn bước đầu nghiền nát. Tiếp đó, Trạch lại lấy ra đánh số vì là Vệ 3 Năm nghiền nát tệ. Lần thứ hai tiến hành bình tinh nghiên mại, để tiến một bước tăng cao mặt ngoài độ bóng cùng bao nhiêu hình dạng độ chính xác, là nhất trung tinh nghiên mại chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau đó, Thiên Trạch hoàn thành hình trụ trên giới hai cái để diện lại theo thứ tự nghiền nát. Theo, Thiên Trạch lại lấy ra đánh số vì là vé đúp nghiền nát tệ. Bắt đầu trên giới để diện cuối cùng tinh mại. Thiên Trạch không có phát hiện, Bang Đại Hải đã sớm thả hạ thủ bên trong hình trụ linh kiện, nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, một mặt si mê nhìn động tác trong tay của hắn. Quá chảy, quá hoàn mỹ. Quả thực tinh chuẩn địa lại như là máy tính đang khống chế như thế, căn bản không giống như là người có thể làm được a. 5 phút đồng hồ sau đó, Thiên Trạch hoàn thành tinh mài. Đến đây, hình trụ linh kiện trên giới hai cái để diện nghiền nát kết thúc. Thiên Trạch chính phải tiếp tục tiến hành hình trụ hồ diện nghiền nát thì, Bàng Đại Hải đột nhiên liền thoăn tới, từ trong tay hắn đoạt qua hình trụ công thể. "Bàng lão, người đây là ý gì?" Nghiền nát bị cắt đứt, Thiên Trạch không khỏi mặt tối sầm lại hỏi. Bàng Đại Hải nhưng không hề trả lời, dường như không nghe thấy Thiên Trạch chất thanh như thế, mà là nhanh chóng dùng thanh tẩy dịch rọi giữa đi tới hình trụ trên dưới để diện tàn dư nát Theo Tản dư nghiền nát tệ bị rọi rửa hết sạch. Hình trụ linh kiện trên giới để diện, lại như là bị Long Đong bào châu tử, rốt cục lộ ra chính mình ánh sáng, lượng có thể dùng đến chiếu người, lại cũng không nhìn thấy một chút dấu vết. Là một tên tội tợ tợng cao thủ, Bang Đại Hải nhìn thấy càng nhiều. Cho dù không có trải qua đo lường, Bang Đại Hải cũng có thể xác định một điểm, vậy thì là hình trụ linh kiện trên giới để diện thô giáp độ độ chính xác ra tuyệt đối tiểu vô không. 0.9m, lại lớn hơn không. 0.7m. Vì lẽ đó, ra ở không. 0.8m tà hữu. giả phục rồi. Bang Hải xem trong tay hình trụ, trong miệng nói nhỏ: không tiếp tục so với, Thiên Trạch sững sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Lúc này mới hoàn thành hình trụ linh kiện trên giới để diện nghiền nát, khó nhất hình trụ hộ diện có thể còn chưa có bắt đầu nghiền nát, Bàng Đại Hải làm sao liền chịu thua. Nay cùng Bàng Đại Hải vừa nãy biểu hiện ra mạnh mẽ lòng tự tin, tương phản không khỏi cũng quá hơi lơ chứ. Không phục không được a. Lao giả tốt nhất trình độ cũng có điều là không. Không chín ở, nay còn có làm hạ thấp đi cần phải sao? Bàng Đại Hải thở dài nói, có chút cô đơn, lại có nhi điểm hứng phấn. Vì chính mình tài nghệ không bằng người cô đơn. Hắn nhưng là toàn quốc tịch kỹ sư, toàn quốc trăm tên kỹ sư nhân tài a. Hiện tại lại bại bởi một thiên lặng vô danh cao cấp kỹ sư, càng thêm làm người ta giật mình chính là, người này vẫn là trẻ tuổi như vậy, số tuổi khẳng định không tới một nửa của hắn chứ. Bàng Đại Hải làm sao có thể không cô đơn? Lại vì là có thể tận mắt đến cao siêu như vậy tài nghệ mà hưng phấn. Đây là thuần túy vì là thợ ngợi ngành nghề mà cao hứng, có thể thêm ra như vậy ưu tú một nhân tài. Bàng lão, đả tạng. Thấy Bàng Đại Hải như vậy quang minh quang mình, thiên trạch trong lòng không khỏi bay lên một luồng ý kính nghệ, đây mới thực sự là đại sư a. Không chỉ là tay nghề cao siêu, càng thêm đáng quý chính là phẩm đức a. Được, người trẻ tuổi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng." Thiếu tướng Ông Lão tán thưởng nói. "Tiểu thiên, khá lắm." Chắc Tuân cũng không khỏi mở miệng tán dương. "Chắc bà bá, hiện tại là không phải có thể nói rồi, gọi ta lại đây đến cùng là vì chuyện gì a?" Thiên Trạch không khỏi mở miệng hướng về phía chắc Tuân hỏi. "Này lại là ngồi máy bay chở thằng, lại là một phen tỉ thí, Thiên Trạch đến hiện tại đều còn không biết, đến cùng là muốn ra công cái gì linh kiện, này trong lòng tự nhiên là có chút gúng lên." Chắc Tuân cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là nhìn về phía Thiếu tướng Ông Lão, Thiếu tướng Ông Lão nghĩ một hồi nói rằng "Ta xem như vậy đi." "Tiểu tử" Người trước tiên đi tiếp đái khu trụ trên một đêm, việc này ngày mai lại nói. tiểu thiên, người trước hết ở một buổi chiều đi. Hiện tại đều sắp 10 giờ. Thấy thiên trạch còn muốn nói điều gì, chắc nôn cấp mở miệng trước nhắc nhở. 10 giờ. Thiên trạch cả kinh, di động bị mất, thiên trạch vẫn đúng là không nhận ra được đã đến 10 giờ tối. Trải qua chắc nôn này vừa để tỉnh, thiên trạch mới phát hiện hắn quả thật có chút buồn ngủ, cũng không có kiên trì nữa. Dù sao đều muộn như vậy. Cùng chắc nôn chúng nhân cáo biệt sau, ở một người lính dẫn dắt đi, thiên Mimi đi rửa sạch một tắm nước nóng, ăn xong binh sĩ si đưa tới chậm món ăn, Thiên Trạch liền chui tiến vào trong chăn. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 115. Ngày thứ 2, Thiên Trạch rất sớm địa liền tỉnh rồi. Ai bảo Thiên Trạch có chuyện trong lòng, ngủ không được a. Dựa mặt song xuôi, An Song binh sĩ si đưa tới bữa sáng, Thiên Trạch vội vã mà chạy tới ngày hôm qua nhà xưởng. Ngày hôm nay nhà xưởng bên trong người tuy rằng cũng không ít, nhưng đa số đều là ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc công nhân, trên người mặc quan quân phục cũng chỉ có một người, vậy thì là chắc Nôn. Cùng chắc Nôn, Bàng Đại Hải chào hỏi, Thiên Trạch liền không thể chờ đợi được nữa địa hướng về chắc Nôn hỏi chắc bà Bá, ngươi hiện tại có thể nói nói chuyện, đến cùng để ta ra công cái gì linh kiện chứ? Ta này một buổi tối có thể đều ngủ không được nó giấc. Bàng lão, vẫn là người nói đi. Chắc Nôn cười chùng Bàng Đại Hải nói, được, ta liền không khách khí. Bàng Đại Hải gật gật đầu, từ bên cạnh rút ra một tấm bản vẽ, bày ra đến trên bàn dài. Đây là một bộ linh kiện đồ Bao quát nhìn xuống, liên nhìn, mặt cắt ba cái bộ phận, kết cấu rất phức tạp. Phiến lá. Thiên Trạch kinh ngạc nói, cũng không phải sao? Tuy rằng linh kiện kết cấu rất phức tạp, nhưng là một tên cao cấp kỹ sư, Thiên Trạch vẫn là một chút liền nhận ra linh kiện loại hình, có thể không phải là một xoa hình phiến lá mà. Kết quả này thật là có điểm ra từ Thiên Trạch dữ liệu, Thiên Trạch thực sự không nghĩ ra, thiết bị gì trên cần lắp đặt loại kết cấu này phiến lá. Tiểu Thiên, ngươi không phải nghĩ nhiều những vấn đề khác, chỉ cần cân nhắc làm sao đem nó làm được là được. Chắc luôn thấy Thiên Trạch trên mặt né qua một tia nghi hoặc, không khỏi mở miệng nhắc nhở. "Ừm, chắc ba ba, ta biết." Thiên Trạch trong lòng rùng mình, vội vàng gật đầu một cái nói: "Dựa vào, bệnh nghề nghiệp lại phát vào, vừa thấy được linh kiện bản vẽ liền theo bản năng mà tưởng tượng toàn bộ thiết bị dáng vẽ, công dụng, switch chút nữa đều đã quên đây là một nơi nào." "Tiểu Thiên, ngươi có ý kiến gì sao?" Bang Đại Hải nhìn chằm chằm Thiên Trạch nóng bỏng hỏi. "Ta phải cố gắng nghĩ một hồi, có thể hay không đem các ngươi thiết lập sản công nghệ cùng sinh sản kết quả cho ta tham khảo một hồi." Thiên Trạch lắc lắc đầu, đưa ra yêu cầu của chính mình. "Được, ta này cũng là người ta đi lấy." Bang Đại Hải cũng không có thất vọng. "Linh kiện công nghệ chế tác nay đều không phải một chuyện đơn giản." Đặc biệt là càng phức tạp linh kiện cái tiêu công nghệ chế tác độ khó tự nhiên cũng là càng cao há lại là đơn giản liền có thể lập ra đi ra chỉ chốc lát một tên thanh niên liền ôm dày được một sắp tư liệu chạy tới khá lắm đầy đủ 12 đạp tư liệu mỗi một đạp đều là một phần công nghệ quá trình cũng chính là 12 phần công nghệ. Thiên Trạch cầm lấy phần thứ nhất công nghệ tư liệu là xem lên tư liệu rất tỉ mỉ bao quát công nghệ quy trình còn có cụ thể đến mỗi một cái bước đi sinh sản kết quảiên Trạch xem rất cẩn thận đầy đủ dùng một cách giờ mới xem xong phần thứ nhất công nghệ tư liệu Tiếp đó, Thiên Trạch lại cầm lấy phần thứ 2 công nghệ tư liệu tiếp tục xem lên. Lần này Thiên Trạch phiến rất nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng 10 phút, liền thu về phần thứ 2 tư liệu. Cầm lấy để tam phân. Phần thứ 2 công nghệ tư liệu, Thiên Trạch mặc dù có thể xem nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì phiến lá sinh sản là một mạch kế thừa. Tổng thể công nghệ không ngoài chính là sinh sản chuẩn bị, SS diện xác thể chế tạo, DS diện xác thể chế tạo, tiền duyên phúc bản chế tạo, đuôi phúc bản chế tạo, căn bản nền tảng chế tạo, hợp hợp, mạnh, mặt ngoài xử lý, phối chủng. Có phần thứ nhất công nghệ tư liệu lấy làm gương. Thiên trạch trong lòng liền đã có tính toán. Tự nhiên xem sắp rồi, có điều nhanh hơn nữa, cùng ngày trạch xem xong hết thẻ công nghệ tư liệu cũng đã là sau 3 tiếng. Tiên trạch cũng coi như là hiểu rõ phiến lá chế tác tiến trình. Vật liệu dùng chính là một loại khắc biến hình nhiệt độ cao hợp kim, quốc nội căn bản là không cách nào sản xuất ra, chỉ có thể dựa vào đặc thù con đường mua được rất ít lượng. Chỗ khó ở chỗ kết cấu phức tạp, độ chính xác yêu cầu quá cao. Đánh so sánh, chỉ cần trên phiến lá lít nha lít nhít đường hầm chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn có hình dạng độ chính xác muốn đạt đến không? Không một thù em mở, mặt ngoài tô giáp độ cũng phải đạt được không? 03 UM mở phải biết qua luân động cơ phiên lá độ chính xác yêu cầu cũng có điều là thấp hơn không? 1 UM, không. Không một UM mở đã tiến vào siêu tinh visa công phạm chủ. Mà 12 phân công nghệ sinh sản kết quả không có một khiến người ta thỏa mãn. Không phải độ chính xác không đạt tiêu chuẩn, chính là phiên lá triệt để báo hỏng. Chắc bà bá, ngươi có thể cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Thiên Trạch cười khổ trùng chắc luôn nói. Giời ạ, có thể không phải là vấn đề khó khăn không nhỏ mà. Thiên Trạch là cao cấp kỹ sư không sai, tài nghệ thật sự cũng là khá tốt, nhưng là cùng bảng đại học so ra vẫn là kém xa. Này 12 phân công nghệ hiển nhiên là trải qua bảng đại hải nghiêm mật chấn, hầu như bao quát hết thể độ khả thi, ở Thiên Trạch xem ra mỗi một phần công nghệ đều là như vậy hoàn mỹ. Để Thiên Trạch lập ra tân công nghệ, tuyệt đối là không trâu bắt chó đi cày. "Tiểu Thiên, ngươi cũng không thể giấu được ta. Bộ này phiến la đối với chúng ta, đối với quốc gia chúng ta đều rất trọng yếu, đây là quốc gia mỗi một cái công dân đều ứng tử ở ở trách nhiệm." Chắc luôn còn chưa mở lời, bên cạnh bảng đại hải liền cuốn lên, hướng về phía Thiên Trạch giống to. Nói xong bảng đại hải liền nhanh chân đi hướng về phía một bên, hiển nhiên cũng ý thức được hắn có chút thất thố. Phản ứng này không khỏi lớn quá rồi đó. Tiểu Thiên, ngươi muốn lý giải bảng lao A. Thấy Thiên Trạch một mặt không rõ, chắc luôn thở dài, hướng về phía Thiên Trạch giải thích bọn họ này bối người, đem hết thể tất cả đều hiến cho quốc gia, vì nghiên cứu chế tạo ra cái trò này thiết bị, ngươi biết bảng lao bao nhiêu năm chưa có về nhà sao? rã 5 55A. Phải biết bảng lao ra ngay ở thâm thành A. 55. Rơi nhà có điều mấy trăm km, lại một lần đều không trở lại qua. Thiên Trạch hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Coi như là trước đây. Bàng lão một năm về nhà số lần cũng không vượt qua 12 lần, mỗi lần về nhà cũng là trụ cái hai, bà tiên, Bàng lao hai cái con gái thậm chí đem phụ thân về nhà gọi là đi công tác. Bàng lao đây là đem hết thảy đều dâng hiến cho bên trong, vừa nãy cũng không phải đối với người phát hỏa, mà là phiến lá chậm chạm không thể chế tạo ra cho gấp à. Chắc luôn dừng lại, ngữ khí lại chuyển thành sục sôi chính là có Bàng lao những người này vô tư kính dân, quốc gia khoa học kỹ thuật sự nghiệp mới có thể do nghèo rất mùng tơi phát triển đến hiện tại trình độ, từ bom nguyên tử, bom khí khí, vệ tinh, tàu lặn nguyên tử, đến hiện tại trạm không gian, kỳ thực chính là Bàng lão những người này mạnh mẽ nâng lên. Cuối cùng, chắc ngôn hướng về Thiên Trạch chào theo kiểu nhà binh, một mặt khẩn cầu đạo tiểu tiên, không nên để cho Bàng Lao thất vọng, bà bà có thể thấy được, Bàng Lao hắn rất coi trọng người, Bàng không cũng sẽ không đối với người phát hỏa. Chắc bà bá, ta sẽ dốc hết toàn lực của ta." Thiên Trạch một mặt chỉnh trọng nói. Để Thiên Trạch vì quốc gia trả giá tất cả, Thiên Trạch tự nhận là không làm được, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong giúp quốc gia một cái, Thiên Trạch vẫn là có thể làm được. Lại nói, chắc ngôn xác thực cho Thiên Trạch rất lớn chấn động, Thiên Trạch chân tâm địa không hi vọng Bàng Đại Hải thất vọng, để một đáng giá tôn kính lão nhân thất vọng. Nhưng là, muốn làm sao chế tác công nghệ Thiên Trạch nhưng trong lòng liền một đầu tự đều không có. Nếu như The S hệ thống có thể thăng cấp đến cấp 4 là tốt rồi, muốn cái gì công nghệ còn không phải tiện tay liền đến a. Thiên Trạch ngược lại lại nghĩ đến, đáng tiếc, The S hệ thống thăng cấp cấp 4 còn rất xa xôi. Cái kia phải làm sao? Từ bỏ, rời đi. Giữa lúc Thiên Trạch không biết làm thế nào mới tốt thì, Thiên Trạch khỏe mắt nhưng vừa vặn quét đến nhà xưởng một góc nghiền nát khu. Đột đột, một rất lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở Thiên Trạch trong đầu. Ta có biện pháp. Thiên Trạch không khỏi kích động hô. Cái gì? Tiểu Thiên, ngươi thật sự có biện pháp? Bang Đại Hải chắc ngôn cùng nhau hỏi tới là có một bước đầu ý nghĩ, Thiên Trạch mở miệng giải thích. "Vậy ngươi nói nhanh lên một chút xem." Bang Đại Hải thúc giục. "Ta vừa nãy nhìn hết thẻ công nghệ cùng sinh sản kết quả, phát hiện chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở phía lá gốc dễ sinh sản bên trong, nếu như hạ thấp diệp cái sinh sản yêu cầu, cái kia diệp thân vẫn là rất dễ dàng đạt đến sinh sản yêu cầu, điểm này hẳn là không nghi vấn gì chứ?" Thiên Trạch cũng không có lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, mà là hỏi ngược lại. Xác thực như vậy, nhưng là cũng chỉ có diệp thân đạt đến yêu cầu, toàn bộ phiến lá vẫn là phế phần a." Bang Đại Hải gật, gật đầu, vẫn không có làm rõ Trạch ý tứ. Ta nói hạ thấp yêu cầu, cũng không phải toàn diện hạ thấp diệp cái sinh sản yêu cầu, chỉ là đem nơi này, còn có nơi này hạ thấp sinh sản yêu cầu." Thiên Trạch thần bí nở nụ cười, ngón tay bản vẽ nói rằng, Người là muốn tiếp tục miến nát." Nhìn Thiên Trạch ngón tay vị trí, Bàng Đại Hải há to miệng. Là một tên quốc nội hàng đầu thượng ngụy, vẹn vẹn nhìn thấy Thiên Trạch chỉ ra vị trí, Bàng Đại Hải trong đầu liền tự động địa phát họa ra Thiên Trạch ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này có chút quá ra ngoài Bàng Đại Hải dữ liệu, để Bàng Đại Hải đều có chút không dám tin tưởng. "Đúng, tiếp tục miến Trạch trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 116. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bàng Đại Hải lắp bắp nói, cũng không trách Bàng Đại Hải ngạc nhiên, nghiến nát tuy rằng có thể để cho mặt ngoài thô giáp độ đạt đến ra không? 0250. 2.0, không 0.5 UM, đương nhiên là ở dùng độ chính xác cao máy mài tình huống, hoàn toàn có thể đạt đến phiến lá mặt ngoài thô giáp độ không. 0.3 UM yêu cầu, nhưng nhỏ bé độ chính xác nhưng chỉ có thể đạt đến 1 UM, là tuyệt đối không cách nào đạt đến phiến lá yêu cầu không. Không 1 UM. Làm sao không thể? Thiên Trạch hỏi ngược lại. Đồng thời ở trong lòng nói bổ sung vốn là, là không thể. Nhưng ai bảo ta có tờ S hệ thống ở tay, tất cả không thể cũng là biến thành khả năng. "Tiểu Thiên, ngươi có nắm chắc không?" Chắc Nôn cau mày hỏi. "Có." Thiên Trạch rất tự tin địa đạo. "Không, ta kiên quyết không đồng ý, vật liệu đã không có còn lại vài món, căn bản không chịu nổi như vậy mạo hiểm." "Không giống nhau." Không chờ Trác Nôn tiếp tục đặt câu hỏi, Bang Đại Hải liền lắc đầu, kiên định địa phản đối nói: "Ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Thiên Trạch lườm một cái hỏi. Bang Đại Hải sử suốt. "Được rồi, các ngươi nghĩ kỹ thông báo ta, có điều ta nhiều nhất cũng là chờ hai người các ngươi giờ." Nếu như sau 2 giờ các ngươi vẫn không có quyết định, vậy ta sẽ phải rời đi. Căn bản không cho chắc luôn, bang đại hải thời gian phản ứng, Thiên Trạch bỏ lại một câu nói, liền xoay người đi ra nhà xưởng. Sở dĩ đã đáp ứng đến giúp đỡ, Thiên Trạch hoàn toàn là xem ở bằng thái đàng trên mặt, không phải là Thiên Trạch cầu qua đến giúp đỡ. Xác thực, bang đại hải kính dân tinh thần rất để Thiên Trạch cảm động, cũng đồng ý vì là những này thế hệ trước người làm một chút gì, nhưng cũng không ý nghĩa Thiên Trạch có thể từ bỏ hết thảy nguyên tắc, với đuôi cầu xin địa cần cầu đối phương đồng ý chính mình phương án. Nói trắng ra, phiến la có thể thành công hay không chế tạo ra. Cùng Trạch có giám quan hệ a. Thiên Trạch đến rồi, cũng đưa ra phương án, bài ngải đảng tử cũng coi như là cho đủ. Còn đối phương có đồng ý hay không, cái kêu hoàn toàn là nhìn đối phương tạo hóa. Đúng, ở Thiên Trạch trong mắt, có thể gặp phải hắn, có thể không phải là đối phương tạo hóa mà. Bằng không, ha ha, không phải Thiên Trạch xem thường bảng đại hải bọn họ, mà là điều kiện thực tế quá kém. Mặc kệ là nhà xưởng bên trong cố máy cũng được, vẫn là bên trong công nghệ tích lũy cũng được, đều cùng Âu Mỹ trở quốc gia có chênh lệch thật lớn, nếu như không có Thiên Trạch mở hắc, muốn hoàn thành phiến lá chế tạo, cái kia nhất định phải trải qua lượng lớn thí nghiệm mới có thể. Vấn đề là Có có đủ nhiều vật liệu cung bằng đại hải bọn họ thí nghiệm sao?" Đáp án là phủ định. "Bàng lão, chúng ta nên làm gì?" Thấy Thiên Trạch rời đi, chắc Nôn trần chờ nói, "Ai, để chủ nhiệm quyết định đi." Bàng Đại Hải có chút cô đơn nói, "Đúng đấy, không đồng ý có thể làm sao? Căn bản không có lựa chọn khác a." "Vậy cũng tốt." Chắc Nôn nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Phản ứng của đối phương so với Thiên Trạch tưởng tượng phải nhanh, vẹn vẹn chỉ trôi qua hơn nửa canh giờ, thì có một tên binh lính đi tới Thiên Trạch chỗ ở phòng xếp Thiên Trạch ngay lập tức sẽ rõ ràng, đối phương cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn đưa ra phương án, quản chi điều này cũng có thể là một hành động bất đắc dĩ. Theo binh sĩ, Thiên Trạch lại một lần nữa trở lại nhà xưởng bên trong. "Tiểu Thiên, dựa cả vào ngươi." Bàng Đại Hải nắm Thiên Trạch tay, chính trọng nói. "Ừm." Thiên Trạch tầng từng gật gật đầu. Nếu đối phương đã lựa chọn hắn phương án, như vậy Thiên Trạch tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đây là Thiên Trạch làm người nguyên tắc căn bản. "Tiểu Thiên, Bàng lão đã quyết nhất định phải làm trợ thủ của ngươi, trợ giúp ngươi lập ra công nghệ, ngươi cũng không thể phụ lòng Bàng lão kỳ vọng a." luôn lúc này xen vào nói Bang Đại Hải muốn làm trợ thủ của hắn. Thiên Trạch vội vàng lắc lắc đầu. Đùa gì thế, để một tên đại sư cho hắn cái này, giả đại sư làm trợ thủ. Tuy nói trên mặt rất dễ nhìn, nhưng bên trong tử trên nhưng là không dễ chịu. Suy nghĩ một chút đi, lập ra công nghệ, bên cạnh theo một trình độ còn cao hơn ngươi người, này không phải là trở bị làm mất mặt sao? Làm sao? Không luật mắt ta. Bang Đại Hải trợn mắt nói. Làm sao biết, ta là muốn nói. Đúng, ta là muốn nói liên quan với công nghệ lập ra, vẫn là giao cho bảng lao ngươi đến phụ trách, tiểu tử chỉ phụ trách diệp gốc dễ vị nghiền nát là được. Suy nghĩ xoay một cái, Một tuyệt diệu biện pháp đột nhiên xuất hiện ở thiên trạch trong đầu. Đúng vậy, đem công nghệ lập ra ném cho Bàng Đại Hải không được sao? Như vậy không chỉ có miễn đi thiên trạch bị làm mất mặt lúng túng, còn tiết kiệm được lượng lớn công phu. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này làm sao? Bàng lão, không phải ta muốn đem lập ra công nghệ hoặc giao cho ngươi, mà là ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng tốt quá chú tâm vùi đầu vào phiến lãng nghiền nát bên trong. Mắt thấy Bàng Đại Hải liền muốn mở miệng phản đối, thiên trạch không giống nhau, không chờ Bàng Đại Hải nói hết lời, liền ngắt lời nói: "Tiểu Thiên, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền đỡ lấy công việc này." Bảo đảm sẽ không ra cái gì phế, đi điếu." Bang đại hải không có từ chối nữa, một mặt chỉnh trọng hướng về Thiên Trạch bảo đảm nói: "Bàng lão, giao cho ngươi, ta còn có thể không yên lòng sao?" Thiên Trạch tâm vui vẻ nói: Người cái thằng nhóc lao cá." Chắc luôn cười mắng. "Ha ha." Thiên Trạch tặc tặc điệu nợ nụ cười. Công tác vừa nhưng đã đẩy đi ra ngoài, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không chờ ở nhà xưởng chúng chiêu người đó mắt, Mã Linh lợi đi lại trở về phòng xếp bên trong. Bởi không có mạng lưới, không có di động, Thiên Trạch chỉ có thể lựa chọn xem tivi, Trạch lần này không có lựa chọn xem giải trí tiếng mục, mà là lựa chọn trung ương đài điện ảnh kênh xem lên. Thiên Trạch này chờ đợi dòng dã cả ngày trôi qua. Điều này cũng rất bình thường. Công nghệ lập ra, xưa nay đều không phải một chuyện đơn giản, có lúc thậm chí so với thiết bị, nhân tài còn trọng yếu hơn, há lại là 2 3 lần liền có thể lập ra hoàn thành. Đương nhiên, bang đại hải bọn họ đã lập ra qua 12 phần công nghệ, rất nhiều nơi đều là nghĩ thông suốt, cũng sẽ mất đi không ít thời gian. Thiên Trạch một điểm không đội vã, ăn cơm, ngủ, xem tivi, dù rất rảnh rỗi, hoàn toàn là cho rằng nghỉ phép. Mãi đến tận ngày thứ 3 buổi chiều mới có người đến kêu trời trách. Cùng ngay chạch chạy tới nhà Xương Thị, một mảnh chế tác một nửa phiến lá trực tiếp bị đặt tới Thiên Trạch trước mắt, Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, không khỏi cầm lấy phiến lá xem lên. "Tiểu Thiên, còn hài lòng không?" Bang Đại Hải hắt hai cái vành mắt hỏi. "Tiểu Thiên, bàng lao vì này một khối phiến lá, nhưng là đầy đủ bận việc một suốt đêm thời gian, đến hiện tại liền mắt đều không có hợp nhất dưới mắt ta." Trạm luôn ở bên cạnh sen vào nói. Thiên Trạch gật gật đầu, trong lòng một trận thẹn thùng. "Không nói những này, Tiểu Thiên ngươi cần muốn cái gì chỉ để ý nói." Bang Đại Hải khoát tay áo một cái, hướng về Thiên Trạch thiên Trạch cũng không khách khí, trực tiếp liền dặn dò lên. Lần này Nguyệt Nác, Thiên Trạch tự nhiên không thể dùng thủ công, mà là chọn một đài nước đức nhập khẩu máy mài. Ở Bang Đại Hải cùng chắc Nôn nhìn kỹ, Thiên Trạch lấy một loại phi thường bươm thả, thô bạo nghiền nát phương thức. Động tác thẳng thản thoải mái, thẳng thắn, xem Bang Đại Hải cùng chắc Nôn đều là kinh hồn bạt vía, mãi đến tận Thiên Trạch đóng máy mài điện cơ sau, Bang Đại Hải cùng chắc Nôn mới phản ứng lại. Bèo. Bang Đại Hải lấy một lão già không nên nắm giữ tốc độ nhằm phía máy mài. Tư thể hoàng bên trong lấy ra phi lá. Chuyện này, chuyện này quả thật không dám tin tưởng. Bang Đại Hải nhìn giựt cái, không khỏi há to miệng. Nhanh, nhanh xác lượng một hồi. Thấy Bang Đại Hải phản ứng như thế, chắc luôn không khỏi kích động hô. Được. Bang Đại Hải gật gật đầu. Không không một mẫu EM độ chính xác, tự nhiên không thể dùng phương pháp bình thường chất lượng, mà là muốn dùng laser can chập nghi, ba tọa độ nghi chờ công nghệ cao điện tử chất lượng thiết bị chất lượng. Bang Đại Hải đem phiến lá giao cho chuyên môn đo lường viên, liền thấy đo lường viên cầm phiến lá tiến vào đo lường. Chỉ chốc lát sau, đo lường viên liền hào hứng chạy ra đo lường. Thành công, thành công, chúng ta thành công. Nam tử một bên chạy, một bên hô. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục thành công. Thành công, thành công. Ô ô. Toàn xưởng trong nháy mắt liền loành di chuyển, hết thảy công nhân cũng bắt đầu hoan hô. Không ít người càng là ngồi xổm ở lòng đất gạo khắp lên. Thành công! Bang Đại Hải cũng không khỏi nói nhỏ, với mắt trong nháy mắt liền đỏ. Quá tốt rồi! Chắc luôn kích động gọi ra tiếng. Nhìn từng cái từng cái gạo khắp các công nhân, Thiên Trạch không hề có một chút muốn cười thỏa ý tứ. Một câu thành công, thực sự bao hàm quá nhiều ý tứ, có hết thảy các công nhân mồ hôi, có hết thảy các công nhân hy vọng, có hết thảy các công nhân không hối hận, không oán vô tư. Thiên Trạch cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa, trong lòng không khỏi mà nhiễm đại ra vui sướng. Tiểu Tiên, cảm ngươi Bang Đại Hải nắm thật chặt Thiên Trạch hai tay, một mặt cảm kích nói: "Tiểu thiên, khá lắm." Chắc luôn hướng về Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 117. Hoan hô các công nhân đầy đủ qua gần 10 phút mới rốt cục bình tĩnh lại. Ở Bang Đại Hải an bài xuống, lại tiếp tục trở nên bận rộn. Bởi vì Phiến La không thể chỉ sinh sản một mình, Bang Đại Hải sợ dĩ chỉ chế tạo một mình, hoàn toàn là bởi vì không tin Thiên Trạch có thể nghiền nát ra hợp lệ Phiến La. Hiện tại thiên trạch vượt nhưng đã nghiền nát ra một mảnh hợp lệ phi lá, vậy dĩ nhiên là không có cái gì lo lắng tồn tại, còn lại vật liệu đều sẽ sẽ bị chế tạo thành phi lá. Mảnh thứ hai phiến lá vẫn chưa hoàn toàn thành hình, một đám người liền xông tới nhà xưởng bên trong. Nhưng là ngày thứ nhất bạn thân nhìn thấy đám quan quân, người cầm đầu chính là thiếu tướng ông lão. Thật sự thành công." Thiếu tướng ông lão kích động nói. "Chủ nhiệm, ngươi xem, thật sự thành công." Chắc luôn lập tức chỉ vào trên bàn bày đặt phi lá, hồi đáp. "Lập tức." Hết thể quan quân ánh mắt đều tìm đến phía trên bàn phi lá. Tinh xảo, trôi chảy, quá đẹp." Hết thể quan quân đều là một mặt si Hay, hay, được. Thiếu tướng ông lão nói liên tục 3 tiếng tốt. "Chủ nhiệm, này đều nhiều hơn thiệt thòi có tiểu thiên ở, bằng không chúng ta căn bản là sinh sản không ra hợp lệ phế lá." Chắc luôn đúng lúc địa điểm ra thiên trạch công lao. "Tiểu Thiên, lần này ngứt nhưng là lập xuống công lao lớn, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không trái với pháp luật, không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của ta, ta đều đáp ứng ngươi." Thiếu tướng ông lão nhìn Thiên Trạch Hỏa ai nói. Thiên Trạch đang muốn mở miệng từ chối, đã thấy chắc luôn không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu. Trạch không khỏi mà thay đổi chủ ý. "Đúng đấy, cơ hội hiếm có mà." Nhưng là Có chuyện gì cần thiếu tướng ông lão làm? Thiên Trạch trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới, dù sao thâm thành có Bành ái đảng, bành vệ quốc hai tôn đại thần cháo, còn thật không có chuyện gì có thể cầu đến thiếu tướng ông lão trên đầu. Người khác cầu giúp hắn làm việc, lại còn không dùng được, không cần. Thật sâu người, Thiên Trạch chính phát sâu thì một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Trạch trong đầu. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt, nhưng là Thiên Trạch đỗng nhiên nghĩ đến, hắn gái kia sắp kiến tạo tốt ổ trục xưởng, có thể vẫn không có đơn đặt hàng đây, sao không nhân cơ hội thử hướng về thiếu tướng ông lão muốn một điểm? Cái gì sự nghiệp có thể có quân công sự nghiệp châu bọ a? Chỉ cần có thể trở thành quân công xí nghiệp, không chỉ có không có ai còn dám có ý đồ với người, quốc gia chính sách nâng đỡ vậy khẳng định cũng là thiếu không được à? Lo gì xí nghiệp phát triển không đứng lên? Nghĩ tới đây, thiên trạch không trần trừ nữa, trực tiếp mở miệng nói rằng chủ nhiệm, ta hiện tại chính đang kiến thiết một nhà ô tô ổ trục xưởng, dự định sinh sản điểm ô tô ổ trục, không biết chủ nhiệm nơi này có cần hay không ổ trục? Ổ trục? Thiếu tướng ông láo như mày Chủ nhiệm, có một chút ta có thể cam đoan với người chỉ cần ta sinh sản ổ chuột, vậy tuyệt đối là quốc nội đứng đầu nhất, nếu như chủ nhiệm có thể vì ta sượng cung cấp ổ trục chủ đặc chủng vật liệu, chế tạo ra quốc tế nhất lưu ổ chuột cũng không phải không thể. Thấy thiếu tướng ông lão thật giống không thế nào cảm thấy hứng thú, Thiên Trạch lại vội vã nói bổ sung. "Tiểu Thiên, ngươi có thể chế tạo ra quốc tế nhất lưu ổ chuột." Thiếu tướng ông lão con mắt trong nháy mắt liền sáng. Nói tới ổ trục, vậy tuyệt đối là quốc nội hết thể ổ chuột xí nghiệp tâm bệnh. Bởi vì sinh sản chủ, nước ngoài sinh còn tồn lệch thật lớn. Hai người trên lệch không đơn thuần là một mặt, mà là toàn phương vị trên lệch nói các khác, ở ổ trục độ chính xác phương diện, ở chấn động, tiếng ổn cùng dị âm phương diện, ở tuổi thọ cùng độ tin, cậy phương diện, ở cao tốc tính năng phương diện, đều toàn phương vị lạc hậu với đất nước ở ngoài hàng đầu ổ trục xí nghiệp. Thậm chí có chút nghiên cứu, quốc nội ổ trục xí nghiệp đều vẫn không có cất bước. Có thể tưởng tượng, có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần có tốt vật liệu, ta nhất định có thể chế tạo ra chất lượng tốt ổ trục." Thiên Trạch tràn đầy tự tin nói. "Được, có chí khí." Thiếu tướng ông lão tán thưởng địa gật, gật đầu, lại trầm tư một chút, mới mở miệng nói chúng ta đến là cùng trọng khí có không ít trọng yếu hợp tác. Ta ngược lại tờ hở ân tờ ra có thể đem ngươi xưởng để cử cho đối phương, bất quá bọn hắn thải không chọn mua các ngươi xưởng sinh sản ổ trục, vậy còn phải dựa vào ổ trục chất lượng nói chuyện. Quá tốt rồi." Thiên Trạch Hưng phấn nói. Chỉ cần có thể liên lụy tuyến, Thiên Trạch Tát có niềm tin làm cho đối phương chọn mua. "Được rồi, chúng ta liền không quấy giấy các ngươi." Thiếu tướng ông lão nở nụ cười dưới, khoát tay áo một cái, mang theo một đám quan quân xoay người liền hướng về nhà xưởng ở ngoài đi ra ngoài. Mới vừa đi ra nhà xưởng, thiếu tướng ông lão bên cạnh một người trung niên trung tá liền mở miệng hỏi chủ nhiệm, "Ta xem ngươi rất yêu thích tên tiểu tử này, vậy tại sao không mở miệng giữ hắn lại đến a?" Chúng ta nhưng là chính cần hắn như vậy kỹ thuật năng thủ, có hắn, chúng ta sinh sản linh kiện, chất lượng nhất định có thể lại trên một nước thang. Thiếu tướng ông lão bước tiến một trận, liếc mắt một cái trung niên chúng tá, nhàn nhạt, nhạt hỏi nhốt tại lồng sắt bên trong hùng ưng, vậy còn có thể gọi là hùng ưng sao? Không giống nhau, không chờ trung niên chúng ta trả lời, thiếu tướng ông lão liền tự nhiên đạo hùng ưng cần phải là làm thiên, không phải hạn chế nó tự do lồng sắt, ta mở miệng giữ lại hưu dục không, lẽ nào ta còn có thể mạnh mẽ đem hắn ở lại bên trong hay sao? Cái kia lão thủ trưởng còn không đem nhà ta nhà cho hủy đi. Nói tới chỗ này, thiếu tướng ông lão ngừng lại, vỗ vỗ trung niên chúng tá vai. Lưu Trọng Tâm Trường nói chung hưng, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có một điểm không được, lòng dạ không đủ chống trải, vật gì tốt đều muốn hướng về chính mình nắm. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, có một số việc là không thể cơ cầu, cơ cầu trái lại không phải nhận được muốn, đổi một loại phương thức có lẽ sẽ càng tốt hơn, tỷ như hợp tác cộng thắng không phải là rất tốt sao? Nhìn thiếu tướng ông lão dần dần đi xa bóng lưng, trung niên trung tá trên mặt né qua một chút xấu hổ. Thiếu tướng ông lão sau khi rời đi, thiên trạch lại trở nên bận rộn, bỏ ra đầy đủ 6 cái nhiều giờ, thiên trạch mới xem như là triệt để ra công xong còn lại 7 cái phế lá về phần tại sao sinh sản như thế chậm, một phần nguyên nhân là một mình linh kiện sinh sản vốn là rất phiền phức, lại một chính là công nghệ không quá quen luyện. Phiến lá sản xuất ra, đại gia tự nhiên rất cao hứng. Do thiếu tướng ông Lao đánh nhịp, cho Thiên Trạch làm một hồi phong phú địa hoan đưa biết. Chờ Thiên Trạch ngồi trên máy bay trực thăng trở lại quân khu viện dưỡng Lao thì, đã là 12 giờ khuya, thấy thời gian muộn như vậy, Thiên Trạch cũng không có quấy giày bà ái đảng, trực tiếp mở trên chính mình mẹ xe đến ben, liền hướng về chính mình ổ nhỏ chạy như bay trở lại. Cũng là trời không tốt, mới vừa mở ra một nửa, liền nổi lên mưa to, Trạch chỉ có thể chậm lại tốc độ xe. Ồ, xảy ra vấn đề rồi. Sa Sa mà, Thiên Trạch liền nhìn thấy một đôi sau đèn sau đang rẽ lên, còn có một người ảnh cầm một cái cây dù đứng ven đường không ngừng vẫy tay. Thiên Trạch cũng không có lập tức đỗ xe, mà là từ bóng người cùng đứng ở ven đường tiểu bên cạnh xe xử trôi qua, phát hiện trong xe còn ngồi một tên nữ nhân cùng một nam hài sau, Thiên Trạch lúc này mới đem xe đứng ở ven đường. Huynh đệ, có thể mang chúng ta về nội thành sao? Cầm cây dù bóng người vội vàng chạy tới, Thiên Trạch mới nhìn rõ hóa ra là một người đàn ông tuổi trung niên, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Xe hỏng rồi. Thiên trạch kinh ngạc nói. Hiện tại có thể không thể xo so trước đây sẽ có rất ít mở ra một nửa thảm neo. Lại nói, người đàn ông trung niên mở, nhưng là va sát, cũng coi như là chất lượng thường xe, tình huống như thế vẫn là rất hiếm thấy đến. Đúng đấy, làm sao đều đánh không cháy? Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, "Ta cho ngươi xem xem đi, bằng không lôi còn muốn tìm xe tại tới kéo, cũng là một cái phiền phức." Nhìn một chút ngoài xe đen kịt sắt trời cùng nằm dày đặc mưa to, Thiên Trạch nghĩ một hồi nói, "Huynh đệ, người sẽ sửa xe." Người đàn ông trung niên vui vẻ nói, "Sẽ một điểm." Thiên Trạch đầu, xuống xe, từ cốp sau bên trong lấy ra một cái cây dù. Theo người đàn ông trung niên đi tới bãi sạc trước. Có thể là nhìn thấy thiên trạch cùng người đàn ông trung niên, bãi sạc lưu trước cửa sổ xe bị quay xuống, một cái phụ nữ trung niên rõ ra đầu hỏi lao tử, hắn đáp ứng tại chúng ta đoạn đường sao? Không cần, vị huynh đệ này sẽ sửa xe. Người đàn ông trung niên cao hùng nói. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Phụ nữ trung niên cũng hưng phấn nói. Ngược lại là ngồi ở chỗ ngồi phía sau Nam Hải, vừa nghe đến thiên trạch sẽ sửa xe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, có điều không, có ai chú ý tới thôi. Ở Nam Hải căng thẳng nhìn kỹ, trạch mở ra trước nắp. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5 chương 118. Anh em, ngươi đi đánh lửa cho ta nghe nghe, để ta xem một chút đến cùng là nguyên nhân gì đánh không cháy. tùy tiện tìm một cái cớ, người đàn ông trung niên liền bị thiên trạch phái đến trong xe. Vụ, vụ. Chỉ nghe vang lên hai tiếng, xe con lại không còn động tính. Huynh đệ, nghe thấy sao? Người đàn ông trung niên ló đầu hỏi. Người tiếp tục đánh. Thiên trạch cũng không ngẩn đầu lên nói. Há, tốt đẹp. Người đàn ông trung niên gật đầu liên tục nói. Vụ, vụ, vụ, vụ, vụ. Nghe đứt quang vang trầm, thiên trạch trực tiếp cho gọi ra hệ hệ thống hệ thống ghi vào này là xe. Tích. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử nhắc nhở trong tiếng, theS hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, màu xanh lam lập thể bên trong không gian tùy theo xuất hiện một xe con toàn tức hình ảnh, chính là bị mở ra trước nắp à sat. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Khoảng chừng qua 30 giây, theS hệ thống mới hoàn thành quét hình, liên tiếp điện tử thanh liên tiếp vang liên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là xe con, xe con tổn hại suất vì là 8%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là xe con động cơ, đạt đến 13%, đã nằm ở nhẹ nhàng tổn thương trạng thái. Các khác tổn hại vị trí có sắc ngoài, ghế dựa, áp hưởng, tin, bộ phận mặt điện. Tổn hại suất từ không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, xe con mặt ngoài, bên trong có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được xe con tổng thể tích 5%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Tích, xe con phanh lại mảnh mài mòn nghiêm trọng, chiếm được xe con tổng thể tích không. 0.01, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra tu bổ công năng? Xe con toàn tức hình ảnh lập tức biến thành 4 màu, màu đỏ, màu xanh lục, màu đen, màu tím. Trong đó lấy màu xanh lục chiếm cư tuyệt đại đa số vị trí, màu đỏ lẻ loi tán tán địa phân bố ở trong đó, mà màu đen thì lại bao trùm xe con toàn bộ toàn tức hình ảnh, màu tím ít nhất. Màu đỏ đại diện cho tổn thương, màu xanh lục đại diện cho không tổn hại, màu đen đại diện cho ngoại lai vật chất, màu tím đại diện cho thiếu hụt. Thiên Trạch vốn là là muốn cường điệu xem màu đỏ khu vực, nhưng là một góc màu đen lại đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Bởi vì này một đoàn màu đen lại không phải ở xe con bên ngoài, mà là ở xe con linh kiện bên trong. Vậy thì có chút kỳ quái, ngoại lai vật chất làm sao sẽ xuất hiện ở ô tô linh kiện bên trong? Nếu như là một chút ngoại lai vật chất cũng không kỳ quái. Dù sao trong không khí cũng sẽ có lượng lớn bụi các loại, theo ô tô linh kiện hấp khí, tiến vào ô tô linh kiện bên trong cũng không phải không thể, nhưng này không khỏi cũng quá có thêm điểm chứ. Xem ra có tới to bằng nắm tay. Ồ, thấy thế nào lên như là một bần bố. Thiên Trạch sử sốt, cũng không phải sao. Từ toàn tức trong hình ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy, xuất hiện ở ô tô linh kiện bên trong ngoại lai vật chất, có thể không phải là một đoàn vải bông mã. Thiên Trạch thậm chí có thể thấy hoa bậy lên diện che kín rồi tí, điều này hiển nhiên là một khối lau xe dùng khăn lau a. Vấn đề đến rồi. Khăn lau là làm sao xuất hiện ở ô tô linh kiện bên trong? Khăn lau không phải là bụi, có thể theo không khí chui vào ô tô linh kiện bên trong. Người vì là, Thiên Trạch lập tức đi đến, hơn nữa là cố ý làm ra. Thiên Trạch sở dĩ có như thế suy đoán, hoàn toàn là bởi vì khăn lau xuất hiện vị trí quá kỳ lạ, nó lại là ở tiết môn tiến vào cổng dẫn gas bên trong. Lái qua xe đều biết, tiết môn tác dụng chính là không chế động cơ hấp thu không khí lượng, hiện tại tiết môn tiến vào cổng dẫn gas bị ngăn chặn, động cơ không tắt lửa mới là lạ. Huynh đệ, tìm tới nguyên nhân hay chưa? Người đàn ông trung niên lúc này cũng đi xuống xe con, người đào một đào tiết môn tiến vào cổng dẫn gas Thiên Trạch nói thẳng, tiến vào cổng dẫn gas. Người đàn ông trung niên trên mặt nể qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay phải ra, hướng về tiến vào cổng dẫn gas ngoốc trôi qua. "Ồ, đây là cái gì?" Người đàn ông trung niên trên mặt nể qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy người đàn ông trung niên dùng sức lôi kéo, một đoàn bẩn thỉu đồ vật liền bị người đàn ông trung niên từ tiến vào cổng dẫn gas bên trong kéo ra ngoài. "Ồ, này không phải ta trong xe bày đặt cái kia mảnh khăn lau sao? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở tiến vào cổng dẫn gas bên trong?" Người đàn ông trung niên xem đồ vật trong tay, trong mắt ra một tia không rõ, nghi hoặc. Ngươi lại đánh lựa thử xem. Thiên Trạch cũng mặc kệ người đàn ông trung niên nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng nói: "Hả? Hay, hay?" Người đàn ông trung niên cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, lập tức chui vào xe con bên trong. "Vụ, vụ." Không có bất kỳ địa bất ngờ, động cơ khởi động, cũng không có tắt lửa. "Được rồi, được rồi." Người đàn ông trung niên một mặt vui mừng từ xe con bên trong đi xuống, chạy đến Thiên Trạch trước người đưa tay phải ra, cảm kích nói: "Ta tên Từ Cường, lần này cần cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta còn không biết làm thế nào mới tốt." Thiên trạch, nhớ tới đi bảo dưỡng một hồi ngươi xe. Tư Cường nhẹ nhàng nắm một hồi, Thiên Trạch liền xua tay hướng đi xe của mình. Vũ là càng rơi xuống càng lớn, không phải là tán gẫu thời điểm tốt. Thiên Trạch, cảm tạ ngươi. Thấy Thiên Trạch lái xe rời đi, Tư Cường lại cao giọng hô một tiếng, mới vội vàng chui vào trong xe của chính mình. Hắn cứ thế mà đi thôi hả? Tư Cường thê tử Hứa Đình Kinh ngạc hỏi. Ừm. Tư Cường gật gật đầu, cầm lấy từ tiến vào cộng dẫn gas bên trong lấy ra khăn lao, liền mặt tối sầm lại quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Nam Hải, lạnh giọng hỏi ngươi không cần giải thích một chút sao? Lão tử, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Đình sửng một chút hỏi. Từ Cường cũng không để ý tới Hứa Đình, chỉ là lạnh lùng nhìn Nam Hải. "Xin lỗi." Nam Hải cúi đầu, yếu ớt nói. "Bối bối, ngươi đang nói cái gì?" Hứa Đình giật mình nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Xe con sở gì đánh không cháy, cũng là bởi vì con trai bảo bối của ngươi thừa dịp ta gọi điện thoại công phu, đem khăn lau lén lút nhét vào tiến vào cổng dẫn gas bên trong, này đều là ngươi cho quán." Từ Cường tức giận nói, "Này, sao có thể có chuyện đó?" Hứa Đình có chút không dám tin tưởng. Làm ầm ĩ có sắp tới 2 giờ, suýt chút nữa lại bị nhốt ở mưa to bên trong, tất cả đều là nhi tử làm ra. Chuyện này quả thật chính là không dám tưởng tượng, nhi tử nhưng là chỉ có 10 tuổi a. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lẽ nào hắn liền không nhìn thấy ba ba ma ma rất gấp sao? Hứa Đình sử sốt, trở về lại trường chị ngươi. Từ cương mạnh mẽ chường Nam Hải một chút, lái xe biến mất ở màn mưa bên trong. Ngày thứ hai, thiên trạch đầu tiên là ở Vạn Năng sửa chữa phô bên trong đợi 2 giờ. Sau đó liền đến đến một gian quán cà phê bên trong. Thiên trạch, nơi này. Lý Viễn Phương Vương nói. Không sai, ngày hôm nay hẹn cẩn thận cùng Lý Viễn Phương gặp mặt, là Lý Viễn Vương tối hôm qua chính mình chủ động nói ra. Điểm một ly nước chanh. Thiên Trạch ở Lý Viễn Vương đối diện ngồi xuống. "Lý ca, tìm ta có chuyện gì a?" Thiên Trạch trực tiếp mở miệng hỏi. "Không có cách nào, nhiều chuyện a. Nay vừa rồi đi chính là sắp tới 3 ngày, Thiên Trạch thật là có không ít chuyện phải xử lý, tỉ như muốn đi công trường nhìn, thi công tới trình độ nào, còn muốn đi liên hệ công ty mậu dịch, chuẩn bị mua thiết bị. Nha, đúng rồi, thị trường nhân tài cũng mau chân đến xem, dù sao nhà xưởng cần đại lượng công nhân a. Ta nghĩ đi công ty của ngươi đi làm." Lý Viễn Vương lạnh nhạt nói. Trạch trực tiếp văng, cũng thiệt thoại Thiên Trạch phản ứng gấp tốc, đúng lúc địa nghiêng đổ qua bằng không khẳng định phun ở Lý Viễn Phương trên mặt. Thiên Trạch một bên chùn miệng, một bên tò mò hỏi thật không tiện, ta thực sự là có chút quá kinh ngạc, ta có thể hỏi một câu tại sao không? Thiên Trạch làm sao có thể không kính sợ? Lý Viễn Phương lúc trước nhưng là Đại Chúng Hoa Nam khu tổng giám đốc, làm sao cũng được cho là đại chúng bên trong cao tầng, lương một năm tuyệt đối lên trăm vạn. Hiện tại Lý Viễn Vương đột nhiên muốn tới Thiên Trạch hắn nhỏ, cầm đa tài nhất mấy trăm ngàn tiền lương, trong này khẳng định là có nguyên nhân a. Lẽ nào? Cũng không đúng, Trạch có thể khẳng định, Lý Viễn Vương tuyệt đối không nhìn thấy hắn trị liệu lô đan, đan quá trình. Cảm giác, một loại cảm giác Lý Viễn Vương nghĩ một hồi nói, "Cảm giác Thiên Trạch không hiểu, nói trắng ra chính là ta yêu quý người. không sợ chính mình đầu sai rồi chú sao? Đến ta hiện tại vị trí này, tiền đã không phải quan trọng nhất, cho nên ta rời đi lại chúng, không phải là bởi vì kiếm lời không tới tiền, mà là bởi vì ta không nhìn thấy tăng lên trên hy vọng. Cấu trúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Thiên Trạch đứng lên, đưa tay phải ra. "Hợp tác vui vẻ." Lý Viễn Vương cũng đứng lên, hai cái tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Nam cầu đột 10 đồng cuối chương 5. Chương 119. Thời gian trôi qua đều là rất nhanh, vận độ bận bịu bên trong. Một tháng trôi qua. Trong một tháng này phát sinh không ít sự tình, đối với Thiên Trạch to lớn nhất sự tình chính là đệ nhất đống nhà xưởng tiến được rồi, bốn cái cao cấp hộ chủ tuyến sinh sản cũng đã thu xếp ở nhà xưởng bên trong, sẽ chờ điều chỉnh thử khởi công. Có điều, Thiên Trạch ngày hôm nay không có đi trong xưởng, mà là lái xe tới đến Thâm Thành Bắc bệnh viện lớn, bởi vì Kiều Sở muốn xuất viện. Thiên Trạch đại ca. Thiên Trạch mới vừa gia nhập phòng bệnh, nương theo một đạo tiếng vui mừng, một luồng làn gió thơm liền sông và mũi. Thanh tú tuyển mỹ trước mặt, vô cùng mịn màng da, liễu rủ trong gió tư thái, một thân màu xanh nhạt quần dài giống nhau hai người lần thứ nhất gặp lại thì, như vậy trong veo, như vậy thanh thuần. Cái này hướng lên trời chạch chạy như bay đến nữ hải, tự nhiên chính là tiểu xảo, loại trừ ma bệnh giàn vặn, tiểu xảo triệt để tỏa ra tân sinh cơ. Phấn chân phù thịnh. đẹp đẽ đáng yêu. Được, khí sắc xem ra không sai. Thiên Trạch gật gật đầu, đưa lên từ lâu chuẩn bị ký cảng hoa thủy tiên. Cảm ơn. Tiểu xảo đang cầm hoa tâm vui vẻ nói. Ừm, xem đem tiểu xảo cao hứng, chúng ta cũng đưa nàng hoa, cũng không thấy nàng cao bao nhiêu hương Lẽ nào Thiên Trạch ca tặng hoa so với chúng ta tặng hoa hương? Vẫn là một ít người trong lòng có ý tưởng khác ca. "Cứ mạng a, một ít người muốn giết người gì khẩu. Vương Ngọc vừa mở ra một câu chuyện cười, vẫn chưa nói hết liền bị Đỏ bừng mặt Tiểu Sở che miệng lại. "Được rồi, Đường Lịch, Tiểu Sở thân thể vẫn không có khôi phục chết để, các ngươi cũng đừng động nàng." Thấy Tiểu Sở cái trán xuất hiện vài giọt đổ mồ hôi, Thiên Trạch đau lòng nói, "Chính là, Vương Ngọc ngươi bất tranh cãi một tí." "Liên vâng." Trương Nghi, Lỗ Đan Đan cũng phụ hỏa nói rằng. "Ừ, Vương Ngọc đô đô môi đỏ, không cam lòng địa đóng lại miệng." Tiểu Thiên rồi a." Lúc này Hàn Tuyết Nghi, Tiểu đi vào phòng bệnh bên trong, Hàn Tuyết Nghi trong tay còn cầm một tấm thật dài nội phí đan hiện nhiên là đi công việc thủ tục xuất viện. Thúc thúc, Aji, đồ vật đều thu thập xong sao? Thiên Trạch liền vội vàng hỏi. Ngày hôm qua liền thu thập xong. Kiều Mộc gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi đi. Ra xe liền ở dưới lầu. Thiên Trạch chủ động nhắc tới một cái dương hành lý. Vậy thì phiền phức ngươi. Hàng Tuyết Nghi cao hứng nói. Mọi người mới vừa đi ra phòng bệnh, một đám ăn mặc bạch đại quái bác sĩ, hộ sĩ liền tới đón. Người cầm đầu chính là tiền viện phó, bên cạnh nhưng là Lý chủ nhiệm. Này tự nhiên lại là một fan Hàn Huyên. Đầy đủ đem mọi người đưa đi xuống lầu, tiền viện phó, Lý chủ nhiệm lúc này mới bỏ qua Bởi chỉ có một chiếc xe, Vương Ngọc, Trương Nghi, Lô Đan đan chỉ có thể lái xe. Thiên Trạch đại ca có thể dừng vừa xuống xe sao? Ta nghĩ xuống đi tới. Mới vừa gia nhập Thâm Thành đại học thành trường học, Tiêu Sảo liền hướng về Thiên Trạch Nan Nghị nói. Nhưng là, hành lễ làm sao bây giờ a? Bồi em gái đi dạo tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là trong xe còn bảy người không ít hành lễ, cũng không thể mang theo hành lễ xuống trường học chứ. Tiểu Thiên, ngươi đem xe giao cho lão Kiều mở là được, ngược lại hành lễ cũng không nhiều, hai chúng ta đưa tới là có thể, ngươi vừa tiếp Tiêu Sảo cố gắng đi một vòng. Hàn Nghi hướng về Kiều Mục hơi liếc mắt ra hiệu nói: Đúng, bảo đảm sẽ không đem ngươi xe qua." Tiểu Mục cũng liền vội vàng nói, "Vậy còn có cái gì dễ bàn? Đem xe giao cho Tiểu Mục, Thiên Trạch cùng Tiểu Sở xuống xe. "Thiên Trạch đại ca, ngươi xem, đó là chúng ta vận động trường, bình thường phiền lòng thời điểm, ta đều sẽ cầm sách vợ đi nơi nào một bên nhìn bọn họ đã bóng, một bên lĩnh hội tác giả văn bên trong văn toát ra đến tình cảm." "Thiên Trạch đại ca, ngươi xem, đó chính là chúng ta thư viện, cái này cũng là ta thích nhất địa phương, bên trong có đủ loại thư tịch." Thư viện còn mặt hướng phố thông thị dân mở ra, là quốc nội đệ nhất ra gồm cả trường đại học thư viện cùng công cộng thư viện song trọng công năng thư viện. Thiên Trạch đại ca, ngươi xem, đó là chúng ta căng tin, chúng ta bác đại chiếm hai tầng, viện món ăn, tương món ăn, xuyên món ăn, cùng món ăn chờ đều có, thần kỳ nhất còn muốn mấy các đại sư phụ tự nghĩ ra món ăn. Ta liền nhớ tới có một món ăn, các đại sư phụ lại dùng cây quýt hầm xương sườn. Hi hi, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Bọn họ lại có thể đem cây quýt cùng xương sườn liên hệ cùng nhau, có điều mùi vị cũng thực không tồi. Đi ở cây xanh tỏa bóng trường học bên trong, điều xảo lại như là vừa thả về thiên nhiên chim sơn ca. Vây quanh Thiên Trạch líu ra líu ríu, chỉ vào một chủng chủng tiến trúc nói cái liên tục. Ngươi đem căng tin nói thần kỳ như vậy, đại ca con run trong bụng đều bị ngươi cho đánh thức. Không được, ta muốn đi vào nếm thử, nếu như ăn không ngon ta có thể phải tức giận. Thấy Kiều Sở có chút thở hổn hển, Thiên Trạch liền cố ý nói rằng: Vừa đến sáng sớm cặn có chút gấp, điểm tâm còn không ăn, Thiên Trạch thật bối bụng. Thứ hai cũng có thể để cho Kiều Sở nghỉ ngơi một chút. Thiên Trạch đại ca, ta mới không có nói láo, không tin cái kia." Kiều Sở vội vàng giải thích. Hai người vừa nói vừa cười tiến vào trong phòng ăn. Kiều mới ra viện, trên người tự nhiên không thể mang theo thẻ ăn cơm, hai người chỉ có thể làm một tấm lâm thời thẻ ăn cơm. Đại sáng sớm cũng sẽ không có cây quyết hầm xương sần như vậy đầy mỡ món ăn xuất hiện, Thiên Trạch điểm hai lung xoa thiếu bao, lại muốn hai bắt chước, liền bưng hướng đi không trông ngồi. Ồ, này quay người lại. Thiên Trạch lại đụng tới người quen. Người đoán là ai? Tiết Quý, cũng chính là bị Thiên Trạch đánh hai bạn thai con ông cháu cha. Bỗng nhiên ở đây nhìn thấy Thiên Trạch cùng tiểu xảo, Tiết Quý hiển nhiên cũng rất bất ngờ, trên mặt né qua vẻ luống túng, né tránh. U, này không phải Tiết công tử mà. Tới dùng cơm a. Thiên Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng, tới dùng cơm. Tiết Quý cổ một cái nói. Vậy thì từ từ ăn đi. Thấy Tiết Quý như vậy, Thiên Trạch cũng không còn tìm cớ hướng thú, Cười cùng Kiều Sảo hướng đi một bên, lại nói, lần trước ở trong bệnh viện, Thiên Trạch đã mạnh mẽ sửa chữa Tiết Quý một lần, nếu Tiết Quý mặt sau không có lại tìm hắn cùng Kiều Sảo phiền phức, Thiên Trạch lại có lý do gì tìm người ta phiền phước. Kỳ thực Thiên Trạch không biết, không phải Tiết Quý không muốn gây sự với hắn, mà là mấy ngày đó Tiết Quý vừa lúc bị mâu thân xem cận, căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Chờ có cơ hội động thủ thì, Tiết Quý lại bị Thiên Trạch thân phận sợ vỡ mật. Quân khu đại lão tôn tử, bí thư thị ủy lệ đệ, đệ, có thể so với hắn cái này tiểu nhị đại cường quá hơn nhiều. Rõ ạ, lại đi tìm Thiên Trạch phiền phức. Cái kia không phải tìm được sao? Trừ Phi Tiết Quý thật sự muốn vua hố. Hô. Nhìn Thiên Trạch cùng Tiểu Sảo đi ra, Tiết Quý không khỏi thở dài một cái. Xem ra nhân ra căn bản không đem mình để vào trong mắt a. Mũ lo lắng chừng mấy ngày. Tiết Thiếu, hắn là ai a? Tiết Quý bên cạnh xinh đẹp nữ tử tò mò hỏi. Không nên đánh nghe đừng đánh lung tung nghe. Tiết Quý con ngươi trùng nói. Nói xong, Tiết Quý cũng không còn ăn cơm tâm tình, trực tiếp bỏ lại xinh đẹp nữ tử, trực tiếp liền xoay người rời đi. Phi, nếu không là mấy cái tiền dở bẩn, ngươi cho rằng lão nương đồng ý hầu hạ ngươi à? Thấy Tiết Quý lại dám bỏ lại nàng, xinh đẹp nữ tử tức gở ý ở sắc mặt đều thanh, trong miệng theo mắng. Bùi Tiếp Tiều Sảo ăn điểm tâm xong, nói bụng, hẳn là nói Tiều Sảo bùi tiếp tiên trách ăn điểm tâm xong, bởi vì hai lung xoa thiếu bao, hai bắt chước hầu như đều tiến vào thiên trạch cái bụng. Hai người lại tiếp tục bắt đầu đi dạo. Thật dài dòng sông, hoa thuyền rồng các học sinh, gương sáng, dài lâu hành lang, cục cục không ngừng tiếng bước chân, còn có lớp học cái khác bóng mặt trời chờ chút, đều lưu lại chân của hai người ấn. Chờ tiên cùng tiểu sảo trở lại tiểu sảo ký túc xá đã là sau 2 giờ. Tiên cũng không có nhiều chờ, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Lái xe tới đến lôi thần Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 120. Cùng ngay trạch tới rồi lôi thần án niệm thì tất cả mọi người đang bệ buộn đến xoay quanh. Có thể nói không có một nhà rỗi. Đại gia chi sở dĩ như vậy bận rộn, tất cả đều là bởi vì lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, sắp muốn lên ánh. Ở trong một tháng này, Thiên Trạch không chỉ có riêng vội vàng nhà xưởng bên trong sự tình, án niệm hậu kỳ chế tác sự tình cũng không có thả xuống. Hầu như là lôi thần án niệm bên này vừa chế tác xong một phần, Thiên Trạch liền theo sát hoàn thành hậu kỳ xử lý. Hôm nay tới chính là giao phó cuối cùng phần cuối bộ phận. Cũng tiến cáo, lôi thần giáng thế, dung hợp nguyên chính thức chế tác xong xong rồi. Vẹn vẹn bỏ ra thời gian 2 tháng. Từ lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, bắt đầu đã được duyệt, đến hiện tại chế tác hoàn thành, cũng là chỉ dùng thời gian 2 tháng, chuyện này quả thật chính là một ký tích a. Suy nghĩ một chút đi, mặc kệ là Hollywood ạ niềm điện ảnh, vẫn là quốc sản ạ niềm điện ảnh, cái kia một không phải muốn tiêu hao đến mấy năm công phu. Tỷ như, công phu bện đạ, liền tiêu tốn thời gian 5 năm mới rốt cục chế tác hoàn thành, mà, đại thánh trở về, nếu như thêm vào chủ bị thời gian, vậy thì là 8 năm chỉnh. 2 tháng VS 5 năm. Hoặc là cần dài Không phải kỳ tích là cái gì? Cũng chính là có tờ S hệ thống ở tay, bằng không thiên trạch cũng không thể hoàn thành cái này kỳ tích. Không phải nói không có tờ S hệ thống ở, liền không thể tăng lên ạ nỉm điện ảnh chế tát tốc độ, mà là một thành phẩm cùng tiền lợi vấn đề. Đánh so sánh, người muốn tăng lên ạ nỉm điện ảnh chế tát tốc độ, vậy sẽ phải tăng nhanh ạ nỉm điện ảnh nhuộm đấm tốc độ, mà tăng nhanh ạ nỉm điện ảnh nhuộm đấm tốc độ phương pháp, không ngoài chính là hai loại. Một là dùng càng nhiều tính toán kỳ, chỉ cần mua máy tính phí dụng liền không phải một con số nhỏ. Hai là trực tiếp trên siêu máy tính, cái này đang điện phí liền đủ chịu. trạch, ngươi đã tới Thiên Trạch mới vừa xuống xe, bên cạnh liền buốc lên một bóng người. "Mẹ kiếp, người đáng sợ hữu chết người, người không biết sao?" Thiên Trạch vỗ vô, vô ngực, tức giận nói. "Bóng người là ai? Ngoại trừ Chu Du còn có thể là ai? Ta này không phải sốt rồi mà?" Chu Du ngượng ngùng nói. "Ta còn có thể chạy hay sao?" Thiên Trạch lườm một cái nói. "Ha ha, đồ đâu?" Chu Du hai mắt sáng lên nói. "Chú ý cho kỹ bảo mật biện pháp." Thiên Trạch móc ra một cái USB ném cho Chu Du, nhắc nhở. "Tiến tâm đi." Chu Du tiếp được USB gật đầu nói. Hai vừa nói chuyện, một trước một sau tiến vào công ty. Chủ động Thiên Tống. Trần Lôi lập tức tiến lên đón. Theo lên Tống Khiết đến phòng họp. Chu Du khoát tay đạo nói: "Được rồi." Trần Lôi quay đầu liền chạy. Trong phòng họp, đại gia lần lượt mà ngồi. "Ta nhớ các ngươi cũng đoán được, ta gọi các ngươi tới là vì chuyện gì." Chu Du giơ giơ lên trong tay GPU, trực tiếp nói ngay vào điểm chính không sai, Thiên Tổng đã vừa mới đem cuối cùng phần cuối bộ phận đưa tới, ta hiện tại có thể chính thức tuyên bố, chúng ta, Lôi Thần giáng thế, Dung hợp Lôi Nguyên, đã chế tác hoàn thành, sẽ chờ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. "Quá tuyệt, chúng ta rốt cục thành công." "Quá tốt rồi, rốt cục chế tác xong xong rồi." "Cho lôi." Tống Kiệt Hoan Hô nói. "Được rồi, hiện tại trích phần trăm công còn có chút hơi sớm, dù sao không thể đem án niệm điện ảnh chuyển hóa thành phòng bản vẽ, hết thể đều là nói suông." Chu Du hừ không để ép, ép tay, tiếp tục nói "Hiện tại chúng ta liền đến nói chuyện phát hành sự tình, Trần Lôi, ngươi cùng trung hành đảm luận thế nào rồi?" Lôi Thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, chuẩn bị chiếu phim, tự nhiên không thể do Lôi Thần án niệm chính mình phát hành. Trước tiên không nói Lôi Thần án niệm vẫn không có quyền phát hành, coi như là có quyền phát hành, cũng không có phát hành con đường à? Điện ảnh phát hành không phải là một chuyện đơn giản, mà là một hệ thống công trình. Vì lẽ đó, Lôi Thần giáng thế dung hợp luôn nguyên, nếu muốn chiếu phim, chỉ có thể tìm phát hành thương. Trung hành chính là Chu Du tìm đến phát hành thương, vận dụng một điểm trong nhà quan hệ, phát hành phí dụng cũng chỉ có 11%, đối với một nhà tân thành lập công ty điện ảnh tới nói tuyệt đối xem như là thấp. Trung ảnh bên kia nói rồi, chỉ cần chúng ta ạn niềm điện ảnh có thể đúng lúc qua thẩm, sẽ cho chúng ta định đương ở nửa tháng sau đó, cũng chính là ngày 23 tháng 12 chiếu phim, màn hình đại khái sẽ có hơn 2000 khối, khoảng chừng chiếm được tổng màn hình 10%. Trần Lỗi vội vã mở ra nỗ tệ báo cáo lên. 10%, không sai bắt đầu đừng tưởng rằng 10% liên thấp, cái này cũng là muốn xem tháng ngày, ngày 23 tháng 12 là ngày gì, hai ngày sau, nhưng dù là lễ giáng sinh, điện ảnh chiếu phim đỉnh cao kỳ a. Không có mấy chục bộ cũng có 10 bộ, người điện ảnh nếu muốn chiếm cứ đến càng nhiều màn hình, vậy sẽ phải đao đao thấy hồng, bính mở một đường mỏng mới được. Lôi thần giáng thế, dung hợp lôi nguyên, có thể chiếm cứ đến 10% bài mạnh, có thể không phải là bởi vì Chu Du quan hệ, dù sao Chu Du tử vẫn không có lớn đến để trung ảnh từ bỏ nguyên tắc. Tất cả đều là bởi vì chất lượng vững vàng. Còn có lời để làm cho đủ nhật. Được, không sai, điện ảnh xét duyệt sự tình giao cho ngươi. Ngươi dành thời gian đi làm." Chu Du hài lòng gật gật đầu, thuận miệng liền phân phó nói, "Này không phải Chu Du không trọng thị điện ảnh xét duyệt, mà là cây kéo lớn lợi hại đến đâu, cũng sẽ không nắm ạn nhìm điện ảnh như thế nào." Lại nói, "Lôi thần chẳng thế, dung hợp lôi nguyên, nội dung vợ kịch hầu như là dựa theo, công phu biện đạ, đến, có thể có vấn đề mới là quái đản. Lại tăng thêm là trung ảnh phát hành, tuyệt đối là 100% quá thẩm." "Được rồi, Chu Đồng." Trần Lôi gật đầu nói, "Tống Kiệt, nói một chút ngươi điều tra đi." An bài xong xét duyệt sự tình, Chu Du lại hướng về phía Tống kết nói, "Đồng kỳ chiếu phim án điện ảnh còn có Ba kéo ba, hùng ra vào. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm những này ảnh nìm điện ảnh, nói một chút đồng kỳ chiếu phim đứng đầu điện ảnh. Thiên Trạch trực tiếp đánh gãy Tống Kiệt đạo, ba kéo ba, hùng ra vào, là cái cái gì đông đông? Thiên Trạch cũng sẽ không đem những này chỉ thích hợp đứa nhỏ, tiểu nữ sinh xem ảnh nìm điện ảnh để vào trong mắt. Thiên Trạch chân chính coi trọng đối thủ, chỉ có những tiêu kỳ lộ Kalotti, Đại Minh tinh gia nhập liên minh phim nữa. Được rồi. Tống Kiệt gật, gật đầu, đem nội tệ phục hướng sau phiên một tờ tiếp tục giới thiệu lễ ráng sinh chiếu phim điện ảnh tổng cộng có 12 bộ, nhưng chân chính có thể nói tới trên tảng lớn cũng chỉ có 4 bộ, vậy thì là do dễ bán tiểu thuyết, quỷ thổi đèn, cải biên, tầm long quyết, cái này liền không cần ta nhiều hơn giới thiệu chứ. Đệ nhị bộ là Ác ôn tiến sĩ, do Đặng Siêu, tôn lệ diễn viên chính, đệ tam bộ là do quốc tế siêu sao Thành Long diễn viên chính, quốc nội danh nữ tinh Phạm Băng Băng gia nhập liên minh, tuyệt địa lưu vong, bộ thứ tư nhưng là Lao Pháo Nhi, do Phùng Tiểu Cương. kết mỗi nói ra một bộ phim. Phòng họp sẽ yên tĩnh một phần. Tốt mà. Tầm long Quyết, Ác sứ, Tuyệt địa lưu vong, Lao Pháo Nhi Không phải có quảng đại độc giả cơ sở, chính là có siêu sao gia nhập liên minh, ít nhất cũng có tiểu thị tươi giữ gốc ca. Chu Đồng, ngươi giảng vài câu chứ?" Thiên Trạch hướng về phía Chu Du nói. Thiên Trạch tuy rằng nắm giữ Lôi Thần Án Niệm 50% cổ phần, nhưng bình thường có thể đều là Chu Du ở quản lý, Thiên Trạch rất ít hỏi đến, loại này cổ vũ lòng người sự tình, Thiên Trạch cũng lười mở miệng. "Tốt lắm, ta liền nói vài câu." Chu Du thở phào, nhìn nước qua Trần Lôi, tông khiết đạo kẻ địch là rất mạnh mẽ, nhưng các ngươi cũng không nên quên chúng ta ưu thế, vừa đến chúng ta cũng có mấy triệu fans chống đỡ cũng không phải không hề quần chúng cơ sở, thứ hai phim nhựa các ngươi cũng nhìn, đối với phim nhựa chất lượng các ngươi hẳn là không nghi vấn chứ? Như vậy ưu tú án niệm điện ảnh, còn sợ không có ai xem sao? Ba đến đề tài đủ nhiệt, trước một quãng thời gian truyền thông lẫn lộn, vừa vận giúp giúp chúng ta tuyên truyền án niệm điện ảnh, nghĩ đến chỉ cần lên mạng người sẽ không có không biết chúng ta lôi thần án niệm, sẽ không có không biết lôi thần trạng thế, dung hợp luôn nguyên. Dừng một chút, chu du lớn tiếng hỏi có như thế nhiều lưu thế, chúng ta, lôi thần trạng thế, dung hợp nguyên, có lý do gì không thành công? Chúng ta tại sao còn muốn e ngại cái khác điện ảnh tiêu chuẩn? đùng đùng Thiên Trạch trước tiên gióng lên trường. Đùng đùng đùng, chờ lỗi, Tống Khiết cũng gióng lên trường. Trong lúc nhất thời, tiếng gỗ tay như sấm. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 121. Đem USB giao cho Chu Du sau, Thiên Trạch cũng không có ở công ty nhiều trở, lập tức lại chạy tới lở hở khu nhà xưởng. Âm ầm, ầm ầm, xa xa mà, liền nghe đến từng trận tiếng nổ vang dền truyền đến, chờ Trạch lái xe lái vào nhà xưởng thì, nhìn thấy chính là bụi bặm tung bay. Không đỉnh công làm các loại xe công trình cùng lượng lớn bận rộn công nhân. Thiên Đồng, ngươi đến rồi. Thiên Đồng. Thiên Trạch mới vừa xuống xe thì có hai người tiến lên đón, chính là Thái Vũ, Lý Việt Vương. Hết thể đều còn thuận lợi sao? Thiên Trạch gật gật đầu, mở miệng hỏi. Thiên Đồng, ngươi đem hoạt giao cho chúng ta Long Hưng Kiến Trúc liền cứ việc yên tâm đi. Bảo đảm ở trong vòng 3 tháng cho ngươi toàn bộ hoàn công. Thái Vũ vô bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì phiền xuất Thái tổng. Thiên Trạch hài lòng nói. Thiên Đồng, hiện tại số 1 nhà xưởng cũng hoàn công, ngươi xem có phải lấn lên cho chúng ta phó một phần công trình Thái Vũ vội vàng nhân cơ hội hướng về Thiên Trạch nói rằng: "Việc này ngươi cùng Lý tổng đàm luận, chỉ cần Lý tổng cho rằng số một nhà xưởng không có vấn đề, cái kia thì có thể làm cho Khâu tổng giám cho các ngươi đánh khoản. Căn cứ nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc." Thiên Trạch vung tay lên nói. Lại nói còn có Khâu Tuyết Kiều nhìn chằm chằm đây. "Cảm ơn Thiên Đồng, cảm tạ Thiên Đồng." Thái Vũ kích động nói. Hiện đang làm việc, thảo tiền nhưng là một cái phiền phải lớn, thấy Thiên Trạch tốt như vậy nói chuyện, Thái Vũ làm sao có thể không cao hứng. Thái Vũ hiển nhiên là nhìn ra Lý Viễn Vương có lời muốn đối với Thiên Trạch nói. Rất thức thời cáo từ đi làm chuyện của chính mình Thiên đồng, hiện tại số 1 nhà xưởng cũng kiến được rồi Thiết bị cũng lắp đặt xong xuôi Chúng ta lúc nào để các công nhân đi làm Còn có, chúng ta hiện tại chỉ chiêu một phần thông thảo công Còn có lượng lớn chỗ trống Có phải là còn muốn đi thị trường nhân tài chiêu mấy người Thái vũ mới vừa vừa rời đi Lý Viễn Vương liền truy hỏi Tiếp tục nhận người trước đó không bội vã Thiên chạch vừa đi về phía số 1 nhà xưởng Vừa nói, không bội vã Lý Viễn Vương lần này không hiểu Thiên Trạch muốn Long Hưng Kiến trúc trong vòng một tháng tăng giờ làm việc hoàn thành số một nhà xưởng kiến thiết, hiện tại nhà xưởng hoàn công, thiết bị cũng điều chỉnh thử xong xuôi, Thiên Trạch trái lại không vội khởi công, đây là khiến cho cái kia vừa ra a. Ta để Thái tổng trước tiên tăng giờ làm việc hoàn thành số một nhà xưởng kiến thiết, không phải là vì sớm một ngày khởi công. Thấy Lý Viễn Phương trên mặt nghi hoặc càng nặng, Thiên Trạch cười cận, giải thích ta mục đích thực sự là nhà xưởng bên trong thiết bị, nói trắng ra đi, ta dự định cho đám này thiết bị nâng cấp. Thiết bị nâng cấp? Lý Viễn Phương giật mình gọi ra tiếng. Lý Viễn Phương mặc dù là quản lý nhân tài, nhưng dù gì cũng ở đại chúng công tác thời gian không ngắn nữa. Tự nhiên rõ ràng cái gì là thiết bị nâng cấp. Nói đơn giản một chút, chính là dùng kết cấu càng tiên tiến, kỹ thuật càng hoàn thiện, hiệu suất càng cao hơn, tính năng càng tốt hơn, tiêu hao nguồn năng lượng cùng nguyên liệu càng thiếu kiểu mới thiết bị, để thay thế những kia kỹ thuật cổ xưa thiết bị. Hiện đang vấn đề đến rồi. Trong xưởng bên trong thiết bị có thể đều là vừa chọn mua trở về cao cấp hộ sinh sản thiết bị a. Thiên Trạch hiển nhiên không thể đem những máy mới vừa mua thiết bị thay đổi, ngày đó Trạch Chí tứ lại là cái gì? Đương nhiên, Lý Viễn Phương nghĩ đến nhà xưởng bên trong những kia cái máy. Lẽ nào? Thiên Đồng, ngươi nên không phải muốn tự mình động thủ cải tạo thiết bị chứ? Lý Viễn Vương hỏi ra trong lòng suy đoán, "Không sai, ta đang có ý định này." Thiên Trạch Hào phóng địa thừa nhận nói, "Thiên Đồng, ngươi có nắm chắc không?" Lý Viễn Vương nuốt nước bọn, hỏi, "Tự mình động thủ cải tạo thiết bị, Lý Viễn Vương cũng không phải là không có từng thấy, nhưng này đều là một ít đơn giản, tinh mật độ không cao thiết bị a. Nơi đó có thể cùng nhà xưởng bên trong cao cấp ổ trục sinh sản thiết bị so với, 4 cái sinh trưởng tuyến, mỗi một điều liền tiêu tốn 5 triệu nguyên, 4 cái sinh trưởng tuyến chính là 20 triệu. Trong đó chỉ cần bốn cái truyền liền bỏ ra 800.000 nguyên, nếu như bị tiên trách cho cải tạo phía bỏ. đi." Ta chắc chắn." Thiên Trạch hướng về Lý Viễn Phương tự tin địa cười một tiếng nói, "Vậy ngươi có cần hay không nhân thủ? Ta có thể đem chiêu thu đến công nhân gọi tới cho ngươi làm trợ thủ, ngược lại bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Lý Viễn Phương còn có thể nói cái gì? Toàn bộ nhà xưởng đều là Thiên Trạch, nếu Thiên Trạch không sợ đem thiết bị làm phế bỏ, Lý Viễn Phương đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa miệng. "Không cần, ta công tác thì không thích bị người quay rối." Thiên Trạch khoát tay nào nói. "Vậy cũng tốt." Lý Viễn Phương bất đắc dĩ nói. Lúc này hai người cũng đi tới kiến tốt số 1 nhà xưởng trước, trên mạch hạ lam với ngoài, tròn hình cung nhà, nhìn rất là đẽ. Thiên Trạch cũng chưa hề mở ra nhà xưởng cửa lớn, chỉ là mở ra trên cửa chính cửa nhỏ, quay đầu hướng về phía Lý Viễn Phương nói rằng người đi làm người đi, ta một người là được. Lý Viễn Vương gật gật đầu, xoay người rời đi nhà xưởng. Ầm. Thiên Trạch đóng lại cửa nhỏ. Toàn bộ nhà xưởng bị một bức tường chia làm hai cái bộ phận, trước nửa bộ phân khoảng chừng dài 20m, xếp đầy đủ loại cô máy, đại đa số đều là quốc sản cô máy, chỉ có cá biệt mấy cái mấy không cô máy là Thụy Sĩ sinh sản xuất. Phần sau bộ phận trường 60m, bày ra bốn cái tuyến sinh sản xuất. linh nhịu, toàn tự động ổ trục viên bi bên trong tròn máy mài, tôi hoạt tiến, lùi lo lự. Máy giỡp, máy khống máy tiện, ổ trục máy mài, bên trong câu máy mài, ở ngoài câu máy mài, độ chính xác cao ngoại trục sân khấu mặt bằng máy mài, máy khống máy tiện, vô tâm máy mài, độ chính xác cao thông mài vô tâm máy mài, tinh vi câu đạo siêu tinh nguyên kỳ, bên trong mặt ngoài máy khống máy mài, máy khống đèn đáp lại thức song đoan diện máy mài, nhiệt độ cao cao tốc ổ trục thí nghiệm cơ, xử lý, nhiệt tuyến sinh sản vân vân. Thiên trách mua chính là nước nước hàng, tự động hóa độ rất cao. Thông qua cơ khí thay đổi người, vốn là cần 12 cái công nhân kiếm sống, hiện tại vẹn vẹn chỉ cần 4 cái công nhân là có thể, còn có thể để trục máy tạo độ chính xác tăng mạnh. Đương nhiên, Thiên Trạch sở dĩ mua chết quý nước nước hàng, nguyên nhân trọng yếu hơn là nước nước hàng chất lượng tốt, hoàn toàn chống lại DS hệ thống cải tạo. Không sai, Thiên Trạch dám hướng về thiếu tướng ông lão bảo đảm sinh sản cho thuê lại nhọn ổ trục, dựa dẫm chính là DS hệ thống. Thiên Trạch ý nghĩ chính là, dùng tờ DS hệ thống xóa, tu bổ công có thể không ngừng địa đính chính tuyến sinh sản độ chính xác, để tuyến sinh sản độ chính xác đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ, còn sợ sinh sản không ra tốt ổ trục sao. Nghĩ đến liền làm, Trạch kéo xuống điện hạ. Ổ chủ sinh sản kỳ thực chính là một do bên trong đến ở ngoài, do thổ đến tinh, do gần đến xa quá trình. Đơn giản điểm lại có thể chia làm 3 bộ phân, bi thép, bộ quyền, duy trì giá sinh sản. Thiên Trạch định dùng tờ TS hệ thống cải tạo thiết bị, tự nhiên không thể một hồi đem hết thảy thiết bị đều cho cải tạo, mà là muốn một đại thiết bị tiếp theo một đại thiết bị cải tạo. Đầu tiên cải tạo tự nhiên là cột rỗ linh liệu. Cột rỗ linh liệu giàn đúc là bảo đảm ổ trục sử dụng độ tin cậy cùng tuổi thọ trọng yếu phân đoạn, đồng thời cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên liệu tỷ lệ lợi dụng, từ mà đối nhau sản thành phẩm sản sinh ảnh hưởng. Theo cột rỗ linh liệu vận hành, Trạch cho gọi ra TS hệ thống. Hệ thống, ghi vào máy máy. Bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng The S hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toàn tức hình ảnh, chính là trong công việc cột dỡ linh dị, liền vật liệu bị áp chế thành bộ quyền quá trình cũng là không kém chút nào. Mở ra quét hình công năng, Thiên Trạch ra lệnh. Khoảng trừng qua một phút, The S hệ thống mới hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ hai hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là máy móc thiết bị, thiết bị tổn hại suất không. 5%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là cái bệ, cái khác tổn hại. Mở ra nhìn xuyên công năng, Thiên Trạch nói tiếp. Tích. Nhìn xuyên công có thể mở ra. Dạo. Theo điện tử tiếng vang lên, chuyện thần kỳ phát sinh. Con rối lính lưu toàn tức hình ảnh bắt đầu trở thành nhạt, bên trong kết cấu một chút bảy ra ở thiên trạch trong mắt, Lại như là cởi hết quần áo nữ nhân, không còn một tia ngăn cản, không còn một tia cảm giác thần bí. Con rối lính lưu hết thể từng công tác trình, đều làm mảy may tất hiện. Lúc này, một cái lồng quyển vừa lúc bị cột rối lính lưu ra công xong, dũng sinh sản ra linh kiện cùng với trước ghi vào linh kiện bản vẽ tiến hành so sánh. Thiên trạch tiếp tục ra lệ. Tích, bắt đầu so sánh. Tích, so sánh hoàn thành, trải qua cùng linh kiện bản vẽ so sánh sau, linh kiện nhỏ bé độ chính xác ít 10 ý mặt ngoài độ chính xác ra 6. 3 hoàn toàn không phù hợp bản vẽ yêu cầu, có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng. Cũng là 3 giây đồng hồ thời gian, GS hệ thống liền hoàn thành so sánh. Nhìn so sánh sau kết quả, Thiên Trạch cũng không hề có một chút kinh ngạc. Bởi vì Thiên Trạch cung cấp linh kiện bản vẽ nhưng là cuối cùng thành hình thì linh kiện nhỏ bé, bước đầu thành hình bộ quyển cùng linh kiện bản vẽ tự nhiên có chênh lệch thật lớn. Không để ý đến GS hệ thống, Thiên Trạch chuyên chú xem ra cột độ lĩnh lưu toàn tức hình ảnh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 122. Hệ thống, đối với thiết bị hết thẻ tiếp xúc vận động diện tiến hành xóa, để cậu để mặt ngoài thô giáp độ chính xác đạt đến cao nhất. Thiên Trạch truyền đạt đệ một cái chỉ thị. Tích tiếp thu được mệnh lệnh, bắt đầu phân tích. Tích nếu như đối với thiết bị hết thể tiếp xúc vận động diện vận dụng xóa công năng, muốn xóa thể tích sẽ chiếm được thiết bị tổng thể tích không? 5%, phù hợp xóa điều kiện, hiện tại bắt đầu chấp hành xóa mệnh lệnh, xóa tiến độ 1%, 2%, 3%. Lần này qua đi tới hơn 1 phút đồng hồ, giờ hệ thống mới xác nhận thiên trạch mệnh lệnh. Theo số ghi tiến hành, cột dỗ linh nựu nhìn dường như không có thay đổi. Vẫn vẫn là như cũ, mặc kệ là nhà xưởng bên trong bày ra cột dỗ vẫn là toàn tức trong hình ảnh cột dỗ Dùng thị mắt cũng không sẽ thấy rõ ràng khác biệt, kỳ thực không phải vậy, cột rô linh nỉu đã không giống. Rõ ràng nhất chính là âm thanh. Đúng, âm thanh. Đang không có sử dụng xóa công năng trước, thiên trạch có thể rõ ràng mà nghe được điện cơ vận chuyển âm thanh, có thể rõ ràng nghe được cơ khí linh kiện lẫn nhau ma sát mà phát sinh to lớn nổ vang. Hiện tại tuy rằng sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng theo số ghi tiến hành chính đang từng điểm một yếu bớt. Làm số ghi triệt để kết thúc thì thiên trạch phát hiện đã không phải như vậy âm ý. Đây chính là linh kiện mặt ngoài thô giáp độ tăng lên một đại chỗ tốt rồi. Kỳ thực còn có một ẩn hình chỗ tốt. Vậy thì là tiết có thể Nguyên lý vậy thì càng đơn giản, nếu như nói cột rổ lỉnh nữ bên trong tiếp xúc diện trước đây thô giáp độ chính xác có thể là giả không. 2. Như vậy hiện tại chính là giả không. 0-2, giả không. 0-0-2, giả không. 0 2 thậm chí là càng nhỏ hơn. Tiếp xúc diện bóng loáng, ma sát hệ số cũng là nhỏ, âm thanh, hào có thể tự nhiên theo yếu bớt. Đương nhiên, mặc kệ làm sao giảm, thô giáp độ chính xác đều sẽ không triệt để biến thành linh. Này không phải tờ S hệ thống không được, mà là vật liệu có hạn. Thông qua cột dò lỉm liệu bên trong tiếp xúc diện tô giáp độ chính xác, Thiên Trạch không có lập tức sẽ hành động lại, mà là chờ đợi cái kế tiếp bộ quyền sinh sản. Khi này cái bộ quyền bị gia công sau khi hoàn thành, Thiên Trạch lập tức mở miệng ra lệnh dùng sinh sản ra linh kiện cùng với trước ghi vào linh kiện bản vẽ tiến hành so sánh. Tích, bắt đầu so sánh. Tích, so sánh hoàn thành, trải qua cùng linh kiện bản vẽ so sánh sau, linh kiện nhỏ bé độ chính xác ít 13 x 11, mặt ngoài độ chính xác ra 1. Không, hoàn toàn không phù hợp bản vẽ yêu cầu, có hay không muốn mở ra hệ thống xóa công năng. Cũng là 3 giây đồng hồ thời gian, hệ thống liền hoàn thành so sánh. Dựa vào, tại sao lại như vậy? Mặt ngoài độ chính xác ra một, không rất dễ hiểu, cũng ở thiên trạch nắm trong lòng bàn tay. Đánh một tiểu bị mới, dùng một khối tấm kính dày cùng một khối tấm ván gỗ đồng thời đi đè ép bị vắt, cái kia một đè ép bính sẽ càng thêm báo loãng. Không cần phải nói khẳng định là tấm kính dày đè ép. Vấn đề là nhỏ bé độ chính xác tại sao không có tăng cao, trái lại giảm nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiên trạch nhíu mày, ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình. Tại sao mặt ngoài độ chính xác tăng lên, nhỏ bé độ chính xác trái lại hạ thấp, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nhỏ bé, nhỏ bé Một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu sẽ qua. Dựa vào, Thiên Trạch manh vỗ chán một cái. Thật là đần a. Cốt rối lĩnh như bên trong tiếp xúc diện thô giáp độ chính xác tăng lên, quả thật có không ít chỗ tốt, nhưng cũng không phải là không có chỗ hoàn a. Tỷ như tiếp xúc diện trong lúc đó sẽ thêm ra rất nhiều khe hở, này từng cái từng cái khe hở sẽ mang đến cái gì? Khẳng định là thiết bị sinh sản độ chính xác biến hóa, này không chỉ là nhỏ bé độ chính xác, nên còn có hình dạng độ chính xác, vị trí độ chính xác, lẫn nhau quan hệ biến hóa. Có thể là tốt, cũng khả năng là xấu. Làm sao bây giờ? Bổ khuyết khe hở sẽ hữu dụng sao? Hệ thống Đối với thiết bị hết thể tiếp xúc vận động diện tiến hành tu bổ để cầu để thiết bị linh kiện trong lúc đó không có khe hở thiên Trạch truyền đạt thứ 2 chỉ lệ tích tiếp thu được mệnh lệnh bắt đầu phân tích tích nếu như đối với thiết bị hết thể tiếp xúc vận động diện vận dụng tu bổ công năng muốn tu bổ thể tích sẽ chiếm được thiết bị tổng thể tích 12% phù hợp tu bổ điều kiện hiện tại bắt đầu chấp hành tu bổ mệnh lệnh tu bổ tiến độ 1% 2% 3% lại là hơn 1 phút đồng hồ sau tôi é hệ thống xác nhận thiên trạch mệnh lệ theo số ghi tiến hành conr dấunhịu nhìn dường như vẫn không có thay đổi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 So với vừa nãy ít 13 ít 11 là tăng lên một điểm, nhưng cũng không cải tạo trước so với, vẫn là hạ thấp a. Thiên Trạch lắc lắc đầu, đối với kết quả này tự nhiên không thể thỏa mãn, lại vùi đầu vào tân cải tạo bên trong. Ít 19, ít, ít 12 ít 11, ít 8 ít 7. Loán một cái, liền đến buổi tối, Thiên Trạch cải tạo đại nghiệp nhưng không có quá to lớn tiến triển. Thiên Trạch lúc trước nghĩ tới quá đơn giản, đây căn bản không phải một món linh kiện cải tạo, mà là mười mấy, hơn trăm cái linh kiện cải tạo, những này linh kiện lẫn nhau trong lúc đó lại có rất lớn liên quan, có thể nói rút dây động dừng. Cải tạo một món linh kiện nhỏ bé, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ thiết bị độ chính xác biến hóa. Càng biết bắt chính là, này vẫn là tổ hợp biến hóa. Đánh một so sánh, đơn độc cải tạo A linh kiện nhỏ bé, toàn bộ thiết bị độ chính xác có lẽ sẽ hạ thấp, nhưng cùng lúc cải tạo A linh kiện cùng B linh kiện, toàn bộ thiết bị độ chính xác ngược lại sẽ tăng lên. Lại cải tạo C linh kiện, toàn bộ thiết bị độ chính xác lại sẽ hạ thấp. Chính là phức tạp như thế. Cuối cùng, Thiên Trạch đến ra một cái kết luận, muốn tăng lên thiết bị độ chính xác không phải không được, nhưng muốn đạt đến Thiên Trạch mong muốn vậy thì có điểm chắc hẳn phải vậy, so với bên trong vé số số cũng không cao hơn bao nhiêu. Trừ phi cho Tiên Trạch một đài siêu máy tính. Dựa vào siêu máy tính mạnh mẽ giải toán năng lực từ vô số tổ hợp bên trong, bài trừ, chọn lựa ra tốt nhất tổ hợp. Nhưng này lại có chút không hiện thực, không phải mua không nổi siêu máy tính, mà là quá khuyết đại. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Thiên Trạch không cam lòng a. Thiết bị độ chính xác tăng lên một điểm, nhiều nhất cũng chính là đạt đến quốc nội tiên tiến trình độ, cùng quốc tế hàng đầu hộ chủ sĩ nghiệp vẫn có chênh lệnh rất lớn, kết quả này làm sao có thể để Thiên Trạch thỏa mãn? Làm sao bây giờ? Trạch phát sầu. Trạch trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết thì, trong túi quần điện thoại nhưng vang lên. Lấy ra vừa nhìn lại là Chu Du đánh tới, Thiên Trạch lông Mày lập tức cao lên đến. Vừa mới chuẩn bị tiếp cú điện thoại bẩn thỉu Chu Du một trận, Thiên Trạch cả người bỗng nhiên liền sử sốt, tiếp theo trên mặt liền hóa thành mừng như điên. "Có, có biện pháp." "Cường Hào, tìm ca ca chuyện gì a?" Tâm tình thật tốt bên dưới, Thiên Trạch tiếp cú điện thoại nói rằng, "Cường ngươi muội a." Chu Du tiếng gầm gừ lập tức truyền tới. "Có dám thi phóng." Thiên Trạch đại cười nói, "Ngươi muội, đi ra uống một chén chúc mừng một hồi a." Chu Du vẫn là nói ra mục đích. "Không đi, ta buổi tối còn có việc đây." Thiên trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. "Đừng Không cho Chu Du thời gian phản ứng, Thiên Trạch liền cúp điện thoại. Thiên Trạch cũng không phải ở dao động Chu Du, Thiên Trạch tối hôm nay thật là có sự tình. nếu như không phải Chu Du một cú điện thoại thức tỉnh hắn, thật là có khả năng để lỡ chính sự. Mua một bộ baby, Thiên Trạch đi tới trước đây cho thuê nhà trọ. "Kaka, nhạc nhạc quà sinh nhật đây." Thiên Trạch mới vừa gõ hai lần môn, môn liền bị người mở ra, liền thấy nhạc nhạc một mặt mừng rỡ hô. "Không sai, ngày hôm nay chính là nhạc nhạc 6 tuổi sinh nhật." "A, Kaka đã quên." Trạch một mặt tỏ nói. "Không sao, Kaka có thể đến." Nhạc nhạc liền rất cao hứng. Nghe Thiên Trạch nói không có mang lễ vật, Nhạc Nhạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi né qua vẻ thất vọng, nhưng vẫn là hiểu chuyện địa đạo. Nha đồng đốc, ca ca coi như đã quên hết thể sự tình, cũng sẽ không quên Nhạc Nhạc sự tình a. Thiên Trạch tồn ở trên mặt đất, thu thu Nhạc Nhạc cái mũi nhỏ, lấy ra dấu ở phía sau tay trái, đau lòng nói xem, đây là cái gì? Baby. Nhạc Nhạc kinh ngạc tốt lên ra tiếng. Thích không? Thiên Trạch hỏi. Yêu thích, Nhạc Nhạc quá yêu thích. Bẹp. Nhạc Nhạc Baby, thất vọng lập tức hóa thành kinh hỉ, tàn nhẫn mà Thiên Trạch trên mặt đánh lén một hồi. Tiểu Thiên, là ngươi tới sao? Lúc này nhà bếp truyền đến khâu tuyết tiểu tiếng hỏi thăm. "Khâu tỷ, là ta." Thiên Trạch ôm lấy nhẹ nhạc, nhạc thiển tay đóng cửa lại, đắp 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 123. Ngày thứ hai, Thiên Trạch đầu tiên là ở Vạn Năng sửa chữa phô bên trong đợi 2 giờ, liền lái xe tới đến đồ cổ thành, Thiên Trạch tự nhiên là tìm đến Lý Bác Căn bản không dùng người dẫn dắt, Thiên Trạch trực tiếp liền tiến vào Vạn Bảo lâu hậu viện. Vừa vận nhìn thấy Lý Bác ở trong viện đánh quyền. "Tu, Lý Lao bản vẫn đúng là nhàn nhã Trạch không từ thú nói. "Hả, hóa ra là đại sư ngươi đến rồi." Lý Bắc tu hồi quân pháp. Khí Định nhàn nhã nói: "Lý lão bản, gọi ta lại đây có chuyện gì không? Nếu như là chia tiền, cái kia trực tiếp đánh ta tài khoản là được a." Thiên Trạch nhưng không dự định vông tha Lý bác, tiếp theo hắn dần nói: "Hơn một tháng trôi qua, hai người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Hai người tổng cộng hợp tác rồi hai lần. Lần thứ nhất, tự nhiên là Chu Minh tượng vô cùng Lãnh Quân Họa, bị Lý bác lấy 40 triệu giá cả ra tay rồi, hai người một người đạt được 20 triệu, có thể nói là đều đại hoan hỷ. Lần thứ hai, là một bộ tể bạch thạch thủy chữ mực họa, bị Lý bác lấy 32 triệu giá cả ra tay." Hai người một người đạt được 16 triệu, Thiên Trạch tổng cộng phân 36 triệu nguyên. Có thể nói kiếm lời buồn mãn bất doanh. So với cùng tầng Thiên Minh hợp tác, chia làm tỷ lệ là hạ thấp rất nhiều, nhưng tiền kiếm được nhưng không có giảm bớt, trái lại là tăng gấp đôi tăng cường. Cũng không có gặp lại cùng tầng Thiên Minh hợp tác thì những kia sốt ruột sự tình, Thiên Trạch tự nhiên là thỏa mãn vô cùng, cũng vì chính mình quyết định ban đầu đắc ý không ngớt. Đại sư, xin mời bình tĩnh đừng nóng, ngày hôm nay gọi ngươi đến, nhưng là có chuyện thật tốt." Lý bác cười nói. "Chuyện thật tốt? Lẽ nào ngươi lại thu được thứ tốt?" Thiên trạch con mắt trong nháy mắt sáng. Chứ tốt cũng thật sự là có, nhưng ta chỉ chuyện tốt không phải là nó." Lý Bác một mặt thần bí nói, "Nhanh cho ta nhìn một chút." Thiên Trạch tự động quên Lý Bác nửa câu nói sau, lôi kéo Lý Bác liền hướng phòng tiếp khách đi. "Chờ đã, đại sư, ngày hôm nay gọi người đến là bởi vì có người muốn gặp người. Lý Bác chỉ có thể một mặt cười khổ nói, "Không gặp, nhanh mang ta đi xem bà bối a." Thiên Trạch lắc đầu nói, "Đây chính là cái đại nhân vật a." Lý Bác đầu độc nói, "Không gặp." Thiên Trạch kiên quyết lắc lắc đầu, "Đại nhân vật? Ha, ha có thể lớn hơn thiếu tướng ông lão, có thể lớn hơn bành vệ quốc?" co như có thể lớn hơn thiếu tướng ông lão cùng bảng vệ quốc, cái kia còn có thể lớn hơn bảng ái đảng. Thiên Trạch là một công tin, lại nói Lý Bắc có điều là một nhà đồ cổ điếm ông chủ, có thể ở đồ cổ giới còn có chút danh tiếng, nhưng ra đồ cổ giới, ai nhận thức Lý Bắc a? Lý Bắc trong mắt đại nhân vật, có thể chính là một khu trường, hoặc là người cục trường kia. Thiên Trạch còn thật không có nhận thức hứng thú. Còn có một chút, yêu thích đồ cổ quan chức cũng không thể chiêm a. Suy nghĩ một chút đi, đồ cổ trầm thì mấy ngàn, mấy vạn, nhiều thì mấy trăm ngàn, mấy triệu, là nắm chết tiền lương quan chức có khả năng có khả năng Thiên Trạch biết mình phân lượng có bao nhiêu căn lượng, đừng xem ở Thâm Thành lăn lộn vui vẻ sung sướng, đây cũng là bởi vì đại gia cho Bành Vệ Quốc, Bành Hải đảng mặt núi. Thiên Trạch nếu như pha tiến vào một ít lung ta lung tung sự tình bên trong, có thể không cần người khác ra tay, Bành Vệ Quốc, Bành Hải đảng trước hết đại nghĩa diệt thân. Đại sư, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Lý bác đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mới bỗng nhiên phản ứng lại, vội vã mở miệng giải thích ta cho đại sư giới thiệu đại nhân vật, không phải là chính phủ người, cũng không phải quân đội người, mà là một đại phú a. Đại phú hào? Thiên trạch đúng là hứng thú. Đúng, siêu cấp đại phú hào. Lý Bắc gật gật đầu. Siêu cấp đại phú Hảo. Thiên Trạch hứng thú càng đồng. Ra sao phú Hảo có thể được gọi là siêu cấp đại phú Hảo? Phải biết, coi như là mỹ giai công ty quảng cáo Lao Tổng Diêu Mỹ Thần, giá trị bản thân 20 ức cũng không có tư cách xưng là siêu cấp đại phú Hảo. Siêu cấp đại phú hào cho đại gia ấn tượng đầu tiên khẳng định là Lý Thành gia, vân mã, mã đẳng hóa, loading vân vân. Những này tài sản đều là lấy trăm tỷ đến tính toán nguyên nhân. Lý Bắc trong miệng siêu cấp đại phú hào sẽ là ai chứ? Sẽ là trong bọn họ một sao? Hoặc là những người khác? Ai? Thiên Trạch hỏi. Ha, ha đi thì biết. Lý Bác trái lại bắt đầu bán cái nút, lôi kéo Thiên Trạch liền đi ra ngoài. Thiên Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, đơn giản cũng không hỏi nữa. "Lý La Bản, người nói siêu cấp đại phú hào sẽ không là ở tại Thiên Lộc chứ?" Dựa theo Lý Bác chỉ đường, Thiên Trạch càng mở nghi ngờ trong lòng càng nặng, bởi vì này rõ ràng chính là đi Thiên Lộc đường mà. "Không sai, hắn đúng là ở tại Thiên Lộc." Lý Bác thấy Thiên Trạch đoán được, cũng không ở ẩn dấu. "Sớm nói a. Mấy khu?" Thiên Trạch lườm một cái, hỏi. "Ba khu." Lý Bác nói. "Chi?" Thiên Trạch xe thẳng gấp, liền đem xe đứng ở ven đường. "Tiểu Tử dúi, ngươi làm gì?" Muốn hủy đi ta cái này xương giả sao? Bị Thiên Trạch như thế một làm, Lý Bá Suýt chút nữa va đầu vào chiếc xe, trong miệng cũng không gọi đại sư, hướng về phía Thiên Trạch liền quát: "Ba khu số một biệt thự." Thiên Trạch không để ý đến Lý Bác quán giận, mà là nhìn chằm chằm Lý Bác hỏi: "Ồ, ngươi là làm sao biết?" Lý Bác kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, có thể không biết sao? Ta nhưng dù là ở tại ba khu." Thiên Trạch trong lòng kinh bị, trong miệng nhưng lừa gạt đạo đoán, siêu cấp đại phú hà mà, khẳng định là muốn trụ số 1, bằng không nhiều không còn mặt mũi a. Lái xe cẩn thận một chút a. Lý Bá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là căn dặn Thiên Trạch cẩn thận lái xe. Thiên Trạch không phải là hoàn toàn dựa vào mông số 1 biệt thự, nhưng là ở Thiên Trạch nhà trọ lâu bên cạnh, chính mình độc chiếm một mảnh sân núi, Thiên Trạch từ chính mình trên ban công là có thể nhìn thấy số 1 biệt thự hơn nửa quan cảnh. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, Thiên Trạch lại chưa từng thấy số 1 biệt thự đèn lửa qua. Người nào sẽ nhàn hoa mấy trăm triệu mua tòa biệt thự? Sau đó bày đặt chơi mọe. Lý Bác nói chuyện siêu cấp đại phú hào ở tại Ba Khu, Thiên Trạch tự nhiên một hồi đã nghĩ đến số 1 biệt thự, cũng chỉ có siêu cấp đại phú hào mới có thực lực này mua một đống mấy trăm triệu biệt thự bày đặt chơi chứ. Xe nhẹ chạy đường quen, Thiên Trạch đem lái xe tiến vào Thiên Ba Khu đi tới số 1 biệt thự. Một xe nói chú ý một điểm. Lý bác không quên dặn dò. Thiên Trạch lườm một cái, không có tiếng lời. Thiên Trạch lại không phải người ngu, có thể được gọi là siêu cấp đại phú hào người, cái kia một quan hệ không phải tay mắt thông thiên. Thiên Trạch lại không phải chỉ trướng, sẽ vô duyên vô cớ đắc tội những này đại phú hào. Trải qua môn vệ sau khi xác nhận thân phận, Thiên Trạch mới có thể lái xe tiến vào số 1 biệt thự. Khá lắm, thật to lớn a. Đây là cho Thiên Trạch tấn tượng đầu tiên, từ liền với cạnh biển bến tàu, đến một đám lớn xanh hóa, đủ để đánh một trận loại nhỏ gol, lại tới trên đỉnh ngọn núi nơi biệt thự, có tới hơn trăm thước. Diêu Mỹ thần sa hoa biệt thự cùng biệt thự này một so với, quả thực chính là quá đơn sơ. Thật lãng phí a. Lớn như vậy một mảnh địa, hơn nữa cái này đoạn đường, có thể nắp bao nhiêu biệt thự a? Cái này cần trị bao nhiêu tiền? Thiên Trạch trong miệng chậc chặt, chặt có tiếng, từ chính mình trên ban công xa xa mà xem, tuyệt đối không có tự thể nghiệm đến chấn động đại. Người có tiền thật đổ phá hoại. Thiên Trạch chửi bới một câu. Có điều ta yêu thích, Thiên Trạch ở trong lòng lại tiện tiện địa bỏ thêm một câu. Theo Aji, hai người tiến vào biệt thử. Hai vị chờ một chút, ta vậy thì đi gọi ông chủ. Aji vì là hai người cũng dâng trà thủy, liền biến mất ở trên thang lầu. Cung Thiên Trạch tưởng tượng không giống, bên trong biệt thự xác thực rất lớn, nhưng cũng không thế nào xa hoa, xem ra đơn giản, đương nhiên có thể là bởi vì Thiên Trạch ánh mắt có hạ. Hai người đại khái đợi có khoảng 5 phút. Đừng, đùng, đùng, trên thang lầu liền truyền đến một loạt tiếng bức chân. Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tên nam tử từ, từ trên thang lầu đi xuống. Là hắn, Thiên Trạch trên mặt nẽ qua một vẻ kinh ngạc. Tiếp theo chính là một tia hưng phấn. Cơ hội tốt ta. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 124. Vương Lâm kiện, Thiên Trạch không nghĩ tới, Lý Bác giới thiệu với hắn lại là đại lục thủ phủ Vương Lâm kiện, cá nhân tài sản cao tới 2150 ức nguyên, so với Vân Mã còn nhiều ra hơn 100 ức. Lý Bác là tại sao biết Vương Lâm kiện? Hai người hẳn là không gặp nhau mới đúng vậy. Dù sao hai người thân phận cách biệt quá lớn. Vương Đồng, đây chính là đồ cổ chứa trị đại sư Thiên Trạch. Thiên Trạch chính suy nghĩ Lý Bác là tại sao biết Vương Lâm kiện, Lý Bác đã đứng lên hướng về Vương Lâm kiện giới thiệu. Thiên trạch đại sư được. Vương Lâm kiện trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Phòng Trừng là kinh ngạc với Thiên Trạch tuổi trẻ. Nhưng là lấy Vương Lâm Quyện kinh nghiệm lâu năm xa trường đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng kinh ngạc, hướng về Thiên Trạch đưa tay phải ra. Vương đồng được, Thiên Trạch cũng đưa tay phải ra. Ngồi, tất cả ngồi xuống nói. Vương Lâm Quyện một bên ra hiệu đại gia ngồi xuống, một bên việc đáng làm thì phải làm địa ngồi vào chủ vị. Thiên Trạch đại sư, cư Lâm lão từng nói, ngươi chữa trị đồ cổ tay nghề, ở toàn quốc tới nói cũng thuộc về hàng đầu, không biết có phải là thật hay không a. Thấy Thiên Trạch cùng Lý bác ngồi xuống, Vương Lâm Quyện nhìn Thiên Trạch hỏi. Lâm lão Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, không hiểu Lâm lão chỉ ai. Lâm lão là sư phụ của ta Lâm Tông Hằng, hắn xem qua đại sư chữa trị tựa gỗ, đối với đại sư là tán khẩu không dứt. Lúc này Lý Bác bám vào Thiên Trạch bên thai nhỏ giọng giải thích. Lâm Tông Hằng. Đối bụng, vẫn là không có biết. Thiên Trạch trong lòng nổ nước bọn. Có điều này cũng không trở ngại Thiên Trạch nghi do rằng rất nhiều sự tình, ở đồ cổ giới bên trong, Lâm Tông Hằng khẳng định là một châu bò nhân vật, nói không chắc chính là ngôi sao sáng đại lão. Mà Lý Bác mặc dù có thể nhận thức Vương Lâm Kiện, hơn nữa cũng là dính Lâm Tông Hằng ánh sáng. Vô đối thiên hạ. Thiên trạch ngậm lên nói, cho dù lấy Vương Lâm kiện tụ dưỡng, không khỏi cũng sử sốt. Khu Lý Bắc biến sắc mặt, vội vàng cười giải thích vương đồng, đại sư tính cách luôn luôn khá lạ. Ngay thẳng, chân chờ hồi lâu, Lý Bắc chỉ có thể dùng ngay thẳng để giải thích. "Hả, ngươi liền tự tin như vậy?" Vương Lâm kiện không để ý đến Lý Bắc, mà là chết nhìn chòng chọc thiên trạch hỏi. Nương theo Vương Lâm kiện ánh mắt mà đến chính là khí thế, một luồng không giống với bành vại quốc, bành ngái đảng khí thế, đến là cùng Diêu Mị thần khí thế trên người có chút tương tự, đều là ngang dọc thương hải, bệ nghệ tất cả. Lần này thực sự là gấp rồi Lý Bắc. Trong bóng tối không ngừng lôi kéo ống tay áo muốn cho thiên trạch trị vua. Đáng tiếc, khả năng sao? Lại nói, này đều là thiên trạch cố ý, ở nhận ra Vương Lâm kiện sau, một cái kế hoạch ngay ở thiên trạch trong đầu sinh ra, thiên trạch lại làm sao có khả năng bởi vì lý bắc mà từ bỏ kế hoạch của chính mình. Vương Đồng là muốn sửa đồ cổ. Thiên trạch không hề trả lời Vương Lâm kiện câu hỏi, trái lại chuyển hỏi. Không sai, ta là có một cái đồ cổ cần chữa trị. Vương Lâm kiện gật gật đầu, thừa nhận nói. Theo Vương Lâm kiện mở miệng, Vương Lâm kiện ánh mắt lần thứ hai nhu hòa đi, trong mắt nơi sâu xa né qua một tia tán thưởng. Đối với Vương Lâm kiện tới nói, thực sự là gặp quá nhiều người trẻ tuổi. Đại đa số người trẻ tuổi không cần nói cùng Vương Lâm kiện bình tĩnh mà nói chuyện, liền cơ bản đối diện cũng không dám. Nay không chỉ là bởi vì Vương Lâm kiện khí thế quá mạnh mẽ, cũng bởi vì trên người hắn vương sáng, đại lục thủ phủ, không bằng chúng ta đánh cuộc đi." Thiên Trạch cười một tiếng nói, "Đánh cược." Vương Lâm kiện hiếu kỳ nói, "Không sai, đánh một tiểu đánh cược." Thiên Trạch nghiêm túc nói, "Cá cực như thế nào?" Vương Lâm kiện một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nghĩ đến Vương Đồng muốn chữa trị đồ cổ khẳng định không phải có giá trị không nhỏ đơn giản như vậy, bằng không Vương Đồng cũng sẽ không rút ra bách bận thời gian chuyên môn lại đầy thời ta. Không biết ta đoán có đúng hay không. Thiên Trạch vẫn không có chính diện trả lời, trái lại lần thứ hai hướng về Vương Lâm Kiện hỏi ngược lại. "Không sai, vậy thì như thế nào?" Vương Lâm Kiện cũng không có phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận. "Phí lời, Vương Lâm Kiện nhưng là đại lục thủ phủ, cá nhân tài sản có tới hơn 2.000 ngàn ức, mỗi giây trung đều là mấy trăm ngàn trên giới, như thế nào sẽ vì một cái đồ cổ chuyên môn bay tới thành thành, chuyên môn đánh thời gian tới gặp Thiên Trạch. Quản chi cái này đồ cổ giá trị hơn trăm triệu, cũng không đủ để Vương Lâm Kiện làm như thế. Trừ phi đồ cổ còn có những khác ý nghĩa. Chỉ là Thiên Trạch còn không biết thôi." Vậy thì chứng Minh Vương Đồng rất quan tâm cái này đồ cổ, nghĩ đến là sẽ không cho phép đồ cổ được chữa trị phế chứ. Mà ta lại có chữa trị thích cổ đồng hoàn toàn đem nắm, chúng ta song phương không thì có đánh cược cơ sở sao?" Thiên Trạch một mặt tự tin nói, "Ta có thể trả cho ngươi tiền, tại sao muốn cùng ngươi đánh cược?" Vương Lâm liền hỏi. "Ta không thiếu tiền." Thiên Trạch Châu bò hỏ hẻn nói, Haha, câu nói này ta thường thường nói." Vương Lâm kiện nợ nụ cười. Thiên Trạch mặt không khỏi một đỏ, nhưng Thiên Trạch ra mặt dày, không có chút nào quan tâm Vương Lâm kiện dị dạng ánh mắt, vẫn trấn định địa nói rằng đó là đúng, "Dị, Vương Đồng là không dám đánh, cái này đánh từ sao?" Ha ha, ngươi cũng không cần kích ta, nếu như ta như thế dễ dàng bị tính tướng, cũng sẽ không xông ra lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, ngươi vẫn là nói một chút mục đích của ngươi đi. Nói một chút ngươi đến cùng muốn từ ta chỗ này được gì đó. Vương Lâm kiện ánh mắt rất thâm thúy, thâm ý sâu sắc nói, Thiên Trạch lần thứ hai mặt đỏ, tính toán nhân ra, bị người tại chỗ vặn trần. Mặt có thể không hồng sao? Nếu Vương Đồng đều nhìn ra, vậy ta cũng sẽ không giấu giấu giiếm. Thiên Trạch thở sâu một cái khí, đơn giản thoải mái nói ra mục đích của chính mình, ta cùng ngươi kết phường làm một nhà niệm công ty địa ảnh. Này không vừa chế tác hoàn thành một bộ 3D màn hình điện ảnh, cho nên muốn ở vương đồng nơi này đạt được nhiều đến một ít màn ảnh chiếu phim. Không sai, này chính là thiên trách mục đích. Vừa nhận ra Vương Lâm kiện thì, thiên trách liền có ý nghĩ này. Vương Lâm kiện chủ yếu nhất sản nghiệp là cái gì? Đặt vạn công ty a. Mà đặt vạn xí nở mặt cùng dạp chiếu phim nhưng là đặt vạn công ty trọng yếu tạo thành, màn ảnh con số có tới hơn 3000 khối. Nếu như có thể được Vương Lâm kiện chúng đỡ, lo gì, Lôi thần giáng thế, dung hợp luôn nguyên, kiếm lời không tới tiền. Điện ảnh tên gì? Vương Lâm kiện lông mày không khỏi cao lên đến. Lôi thần dáng thế chi hợp luôn nguyên Thiên Trạch lập tức nói rằng: "Cái gì? Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên lại là do ngươi công ty chế tác?" Vương Lâm Quyện kinh ngạc thốt lên ra tiếng, đây là Thiên Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Vương Lâm Kiện như vậy kinh ngạc. Vương Đồng cũng biết, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Thiên Trạch có chút kinh ngạc nói: "Làm sao có thể không biết? Ta còn xem qua các ngươi thô các phiên bản, cho ta dung động rất lớn, ta không nghĩ tới, quốc nội lại có công ty có thể chế ra như thủy chuẩn này 3D ảnh nhìn điện ảnh, hóa chất lại vượt qua trình độ, thực sự là Vương Lâm Quyện gật, gật đầu, trong miệng không ngừng than thở. Vương Đồng quá khen. Thiên Trạch Quân mặt tươi cười nở hoa nói, "Không, ta người này cũng không có khoa người khác quen thuộc." Vương Lâm Quyện khoát tay háo một cái, đột nhiên mở miệng nói rằng không biết công ty của các ngươi có cần hay không chú tư. "Ta có thể chú tư 2 tỷ nhân dân tệ, vẹn vẹn chỉ muốn các ngươi công ty 60% cổ phần." Vương Đồng thật không tiện, "Công ty chúng ta hiện tại không thiếu tài chính." Để Vương Lâm Quyện kinh ngạc chính là, Thiên Trạch dĩ nhiên không hề do dự chút nào liền trực tiếp mở miệng từ chối. "Ta có thể hỏi một chút tại sao không?" Vương Lâm Quyện nhìn chầm chầm hỏi. Vương Lâm Quyện không nghĩ ra, đây chính là 2 tỷ a. Chỉ cần Thiên Trạch gật gù, thì tương đương với kiếm lời gần mười mấy cái ức. Tại sao muốn cự tuyệt ta? Vương Đồng, chúng ta đều là đồng nhất loại người. Thiên Trạch không có chính diện trả lời, chỉ là nói một câu giống thật mà là giả, nhưng Vương Lâm Kiện lại nghe đã hiểu. Bởi vì Vương Lâm Kiện biết mình là loại người như vậy, ý muốn sở hữu mạnh, không cam lòng người dưới. Nói một chút cá cực đi. Gật gật đầu, Vương Lâm Kiện nói, nếu như ta có thể đem đồ cổ chữa trị được, Vương Đồng phải cho, Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp lôi nguyên, nhiều hơn 1000 khối màn ảnh, nếu như ta chữa trị thất bại, ta có thể theo, đè đồ cổ giá gốc đổi cho Vương Đồng. Thiên Trạch không chậm trễ chút nào địa nói ra chính mình dự định. Không sai cá cực, nhưng cái này đổ cổ không phải là tiền có khả năng cân nhắc. Vương Lâm Kiện lắc lắc đầu. Chuyển đề tài, Vương Lâm Kiện lại nói lại nói, 1000 khối màn ảnh không phải là số lượng nhỏ, coi như là ta cũng không có thể tùy ý can thiệp dạp chiếu phim bài mạnh. Vương Đồng muốn cái gì? Thiên Trạch lơ đến nói. Cái gì không có thể tùy ý can thiệp dạp chiếu phim bài mạnh, Thiên Trạch cũng sẽ không tin. Chứ phi là thẻ đánh bạc không đủ. Nếu như ngươi không thể chữa trị thích của Đồng, cái kia cứ dựa theo ta vừa nãy đưa ra điều kiện đến, ta chú tư 2 tỷ nhân dân tệ vẫn chỉ muốn các ngươi công ty 60% cổ phần. Vương Lâm Quyện nhìn chằm chằm Thiên Trạch nói rằng, một lời đã định. Thiên Trạch đứng lên, đưa tay phải ra. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5, chương 125, một lời đã định. Vương Lâm Kiện cũng đứng lên, đưa tay phải ra. Mãi đến tận hai người song bắt tay, bên cạnh ngồi Lý Bác mới phản ứng lại. Hắn vừa nãy nghe được, nhìn thấy gì? Thiên Trạch lại dám cùng Vương Lâm Kiện đánh cược, khó mà tin nổi nhất chính là, cái này đánh cược lại còn đánh xong rồi. Còn có Thiên Trạch lại vẫn mở ra một nhà nỉm công ty địa ảnh. Vương Lâm kiện dĩ nhiên đồng ý cho công ty này đầu 20 ước, càng thêm khó mà tin nổi chính là, Thiên Trạch lại vẫn lựa chọn từ chối. Là thế giới này điên rồi, vẫn là Thiên Trạch tận dấu quá sâu. Lý Bác không biết, nhưng Lý Bác hiểu rõ một chút, hắn cùng Thiên Trạch không còn là một thế giới bên trong người. Lý Bác đột nhiên có một cái dự cảm, hắn cùng Thiên Trạch hợp tác sẽ không duy trì quá lâu, Thiên Trạch nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi, bởi vì sẽ không có cái kia đại phú hào sẽ đầu cơ đồ cổ. Vậy chúng ta xem trước một chút đồ cổ đi." Thiên trạch đề nghị. "Được." Vương Lâm kiện không có từ chối. So sánh với Thiên Trạch, Vương Lâm Quyện thời gian càng thêm quý giá. Bách bệnh viện bên trong có thể rút ra như thế nhiều thời giờ tới gặp Thiên Trạch, đã là xa xỉ không thể lại xa xỉ, Vương Lâm Quyện tự nhiên không muốn lại tiếp tục làm lỡ thời gian. Đúng đùng. Chỉ thấy Vương Lâm Quyện vỗ tay, một tên nam tử mặc áo đen liền nhấc theo một hòm kim loại từ trên lầu đi xuống. Ở Vương Lâm Quyện ra hiệu bên dưới, nam tử mặc áo đen đem hòm kim loại đặt tại trên khay trà, đưa vào mật mã, đùng. Hòm kim loại bị Vương Lâm Kiện mở ra. Đồ cổ diện mạo thật cũng rốt cục lộ mà ra. Soạt. Thiên trạch, Lý Bắc cùng nhau đứng lên, nhìn trong dương đồ cổ đồng thời há to miệng. Giá sao đồ cổ có thể để cho hai người như vậy giận mình, nhưng là hai nửa màu vàng sấm tự đồng lặng lặng mà nằm ở trong giường. Vương đồng, đây là Thiên Trạch nuốt nước bọn. Các ngươi không phải đoán đã tới chưa? Vương Lâm Kiện không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thực sự là 12 cầm tinh thủ thủ. Lý bác Quân dè nói, không sai, hơn nữa là 12 cầm tinh chi gà thủ. Vương Lâm Kiện khẳng định nói, cũng không phải sao. Tuy rằng tượng đồng bị đánh thành hai nửa, nhưng còn có thể thấy được chính là một đầu gà. Cái gì là thú thủ thủ? Trạch cùng Lý Bắc phản ứng vì sao lại như vậy lại? Đồ thủ là viên Minh Viên hải Yến Đường ở ngoại suối phun một phần, chia làm 12 cầm tinh thú thủ, là thành càn long thời kỳ đồng đó đúng như. Mỗi ngày, 12 cầm tinh tượng đồng sẽ lần lượt thay phiên phun nước, phân biệt đại biểu toàn Nhật không đồng tới phân, vào lúc giữa chưa thì, 12 tượng đồng thì lại cùng giải quyết thì rũ xạ, thiết kế cực kỳ tinh xảo. 1860 năm, 12 cầm tinh thú thủ bị liên quân ánh Pháp cướp đoạt sau lưu lạc tứ phương, trong đó lưu thủ, hậu thủ, hổ thủ, chư thủ tượng đồng đã trở về Hoa quốc, thu gom ở Bảo lý Nghệ thuật viện Bảo tàng. Đầu ngựa tượng đồng với năm 2007 bị môn ốc thương nhân, thử thủ cùng thỏ thủ do nước Pháp tỉ nộ gia tộc không trả giá quyên tặng Hòa Quốc, vào tàng quốc bác. Tính đến 2013 năm tháng 5, cư tin cậy tin tức long đầu ở loan loan thu gom, đầu rắn, gà thủ, cầu thủ, dương thủ thì lại tung tích không rõ. Hiện tại xuất hiện ở thiên trạch cùng Lý Bát trước mặt. Chính là tung tích không rõ gà thủ. Vương đồng, có thể nói một chút người là làm thế nào chiếm được nó sao? Thiên trạch có chút miệng khô lưới khô hỏi. Mười cầm tinh thú thủ chi sở dĩ như vậy nổi danh, mặc dù bị mỗi một cái quốc người ghi nhớ, không chỉ là bởi vì nó đại biểu tính nghệ thuật, càng nhiều bao hàm chính là một luồng cảm giác dục nhã. Nguyên Ngâm ngoại quốc, 5000 năm truyền thừa, 40000 vạn người khẩu, lại bị cường quốc miễn cưỡng đánh tan biên giới, liền bảo bối của chính mình đều thủ không bảo vệ được. Chỉ cần có điểm huyết tính như nữ, ai có thể cam tâm? Hiện tại quốc gia từ từ mạnh mẽ, quốc người lòng tự ái, lòng tự tin lại trở về, tự nhiên hy vọng có thể thu hồi lưu lạc ở bên ngoài thủ thủ, đây là mỗi một cái quốc người kỳ vọng. Không cái gì không thể nói. Ngược lại gã thủ ta cũng dự định hiến cho quốc gia Vương Lâm Quyện không có ẩn dấu ý tứ, trực tiếp nói đây là ta ở nước Nhật làm ăn thì, từ một bị thua nước Nhật gia tộc trong tay mua, mà Gà thủ có người nói là bị nước Nhật ngũ đại danh kiếm 3 ngày ngụy tông gần chết nước. Hóa ra là ở nước Nhật. Thiên Trạch đông nhiên tỉnh ngộ, năm đó 8 quốc liên quân Anh, Pháp, Đức, Áo, Ý, Uy, Nga, đẹp có thể không chính là có nước Nhật mà. Gà thủ lưu lạc đến nước Nhật cũng không có cái gì kỳ quái. Cho tới nước Nhật ngũ đại danh kiếm, Thiên Trạch vẫn là biết một chút. Kỳ thực nước Nhật cũng không có thập đại danh lời giải thích, cái gì thôn chính, trường thuyền, lôi thiết vân vân, đều có điều là nói bừa thôi có chỉ là đồng từ thiết, quỷ hoãn, ba ngày nguyệt tôn gần, đại điện quá, lần chàng hắc hoãn, nại ngũ đại danh kiếm. Thiên Trạch không khỏi mà bước lên năm đấm. Tiểu quỷ tử cũng quá khó ưa, đoạt gà thủ cũng coi như, lại còn cố ý hủy hoàn nó. Thực sự là số sinh giống như hành vi. Khó ưa, khó ưa a. Vương đồng, ngươi là dự định ở tiết đến thì hiến lễ chứ? Lúc này Lý bác mở miệng hỏi. Hiến lễ? Thiên Trạch bỗng nhiên phản ứng lại. Sang năm là năm đó, 2017, gà năm A. Nếu như Vương Lâm kiện ở đại niên thì dâng lên gà thủ, hiệu quả kia tuyệt đối là cái thằng Số so cái gì quảng cáo đều cường a, Còn lập tức có thể thu được một tài quốc thương nhân tên gọi. Thiên Trạch cũng rốt cục nghi do rằng Vương Lâm Kiện vì sao lại coi trọng như vậy gã thủ, nguyên lai bên trong còn có như thế nhiều môn đạo. Đương nhiên, này không phải nói Vương Lâm Quyện không ái quốc, mà là càng yêu hắn thương mại đế quốc. Bằng không, Vương Lâm Quyện tuyệt đối sẽ không tìm Thiên Trạch đến chữa trị gã thủ, mà là sẽ trực tiếp đem gà thủ trả cho quốc gia, hai người hiệu quả tự nhiên là rất khác nhau. Nếu như đem xấu gà thủ trực tiếp trả cho quốc gia, Vương Lâm Quyện tuy rằng cũng sẽ thu được không ít tốt danh tiếng, nhưng tuyệt đối không có ở tân niên dạ hội trên dâng lên gã thủ đến náo động. Thiên Trạch cũng rõ ràng, Vương Lâm Quyện vì sao lại đáp ứng lấy 1000 khối xin làm lạm tiền đặt cuộc, cũng không có như Thiên Trạch suy nghĩ có kệ mà cả, bởi vì gã thủ trị cái giá này à. Không sai, ta hi nhìn các ngươi chớ nói ra ngoài. Vương Lâm Quyện không có ẩn dấu, thừa nhận nói, "Vương Đồng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lắm miệng. Lý Bắc cản vội vàng nói. Thiên Trạch cũng gật gật đầu. "Thiên Trạch đại sư, gã thủ muốn thời gian bao lâu mới có thể chữa trị tốt? Ta hy vọng, Ba ngày, cho ta ba ngày, ngươi là có thể nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại gã thủ." Không đợi Vương Lâm Kiện nói hết lời, Thiên Trạch liền ra ba cái ngón tay ngắt lời nói: "Thật sự chỉ cần 3 ngày." Vương Lâm kiện vui vẻ nói. "Không sai, chỉ cần 3 ngày." Thiên Trạch khẳng định nói. "Không cần nói 3 ngày chữa trị tốt gà thủ, chính là lập tức chữa trị tốt gà thủ, Thiên Trạch cũng làm được, chỉ là không muốn quá kinh thế hại tụ thôi Lại nói, Lôi Thần dáng thế, dung hợp Lôi Nguyên, nửa tháng sau liền muốn chiếu phim, Thiên Trạch cũng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, sớm một chút xác định mở họa screen đều là tốt đẹp. "Tốt, tốt." Vương Lâm kiện nói liên tục hai tiếng tốt. "Vương Đồng, người xem chúng ta cần kĩ kết một phần thỏa thuận sao?" Trạch chủ động mở miệng hỏi. Dù sao gà thủ có giá trị không nhỏ, không có hơn trăm triệu, cũng có mấy chục triệu. Chớ nói chi là ẩn tính ý nghĩa. Không cần, ta tin tưởng đại sư." Vương Lâm kiện lắc đầu nói, Tốt lắm, chúng ta sau ba ngày thấy." Thiên Trạch Thu về hòm kim loại. "Sau 3 ngày thấy." Vương Lâm kiện gật đầu một cái nói. Vương Lâm kiện đem Thiên Trạch cùng Lý Bác đưa tới cửa liền dừng lại, nhìn hai người lái xe rời đi biệt thự. "Vương Đồng, ngươi liền thật sự như thế tin tưởng hắn. Vậy cũng là gà thủ a?" Nam tử mặc áo đen không nhịn được hỏi. "Chính là bởi vì là gà thủ, cho nên mới không cần kĩ nghi Vương Lâm kiện cười nói, Đây là tại sao Nam tử mặc áo đen không hiểu Ha ha, hắn cũng là có ra có nghiệp người lại không phải kẻ liều mạng sẽ ngốc đến đánh gà thủ chủ ý nếu như hắn dám đánh gà thủ chủ ý căn bạn không cần ta ra tay quốc gia thì sẽ không thả hắn đây chính là gà thủ A Vương Lâm kiện lắc lắc đầu vô vô Nam tử mặc áo đen bay liền xoay người tiến vào biệt tự. Nam tử mặc áo đen vô vô cái chán một bộ bộông nhiên tỉnh lộ dám vẻ có thể không chính là cái đạo lý này mà nếu như thiên Trạch thật đánh gà thủ ý biến Thái có thể không chính là mình muốn chết sau coi như quốc gia không ra tay trừng phạtiên Trạch Thiên Trạch phòng trừng cũng sẽ bị quảng đại dân chúng từng khẩu từng khẩu nước bọt chết đuối. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 126. Đại sư, ngươi có nắm chắc không? Trên xe, Lý Bác mở miệng hỏi. Có, ta sẽ không nắm việc này đùa giỡn. Thiên Trạch nghiêm túc hồi đáp. Ừm, người đại sư kia cần dùng ta trong cửa hàng chữa trị thật sao? Nếu như có nếu cần, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp đại sư. Lý Bác gật gật đầu, lại mở miệng hỏi. Lý Bác tin tưởng Thiên Trạch không có nói láo, bởi vì sẽ không có người nắm 12 cầm tinh thú thủ đùa giỡn. là cùng Vương Lâm kiện đùa giỡn. Trạch không chịu đựng nổi. Không cần, ta có phòng làm việc riêng của mình." Thiên Trạch trực tiếp cự tuyệt nói. "Đùa giỡn, Thiên Trạch cũng không muốn bại lộ bí mật của chính mình. Gà thủ chứa trì tuyệt đối là một độ khó cao hạng, gà thủ nhưng là đồng đỏ như, cùng thép gỗ, tranh chữ hoàn toàn khác nhau. Muốn muốn 10 phân vẹn 10 chứa trị gà thủ, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp nung mở gà thủ mặt cắt, lại không thể phá hoại gà thủ cái khác vị trí. Này độ khó tuyệt không là bình thường cao. Bởi vì đồng điểm nóng chạy là 1083 độ C, suy nghĩ một chút đi, ở 1083 độ C dưới nhiệt độ, làm sao có thể đệm nóng chảy phạm vi chuẩn xác khống chế ở mặt cắt chu vi bên trong?" Nếu như không có tờ trợS hệ thống trợ giúp, Thiên Trạch căn bản không nghĩ ra có biện pháp gì có thể đem gà thủ chữa trị tốt, trừ phi đem gà thủ một lần nữa cho đùng nấu, hoặc là nắm hàn tiếp trực tiếp hàn cùng nhau. Nhưng như vậy khẳng định là không được, bằng không Vương Lâm kiện cũng sẽ không tìm đến Thiên Trạch trên đầu. Vậy thì tốt, Lý Bác không có kiên trì, Lý Bác cũng không có hỏi Thiên Trạch liên quan với chuyện của công ty, hai người ở chung cũng có đoạn thời gian, nếu Thiên Trạch không có để, vậy dĩ nhiên là không muốn cho hắn biết, Lý Bác điểm ấy ánh mắt vẫn có. Hỏi, Thiên Trạch hơn nữa cũng sẽ nói, nhưng biết có thể làm sao? Trái lại không bằng thuận theo tự nhiên tốt. Đem Lý Bác đưa đến bạn Bảo lâu, Thiên Trạch lái xe tới đến nhà xưởng bên trong, tiếp tục cải tạo thiết bị. Có điều không phải ổ trục tuyến sinh sản mà là cô máy. Đầy đủ bận việc đến hơn 8 giờ tối, Thiên Trạch mới trở về nhà. Tùy tiện rót một bát mì ăn liền, Thiên Trạch liền cầm chứa gà thủ hồng kim loại đi tới trong phòng khách. Đùng. Hòm kim loại bị Thiên Trạch mở ra, hai nửa đồng màu vàng gà thủ hiện lộ ra. Nhìn có chút phát tám gà thủ, Thiên Trạch không nhịn được đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hướng về gà thủ sờ lên. Súp tu lạnh lẽo, có chút thô ráp, cũng không thoải mái. Nhưng Thiên Trạch nhưng trong lòng sinh ra một luồng cảm giác thỏa mãn cái đồ cảm, đây chính là 12 cầm tinh thú thủ a. Cái kia một người hoa không muốn sở một màn. Kỳ thực coi như Vương Lâm kiện không đồng ý cùng hắn đánh cược, Thiên Trạch cũng sẽ chữa trị tốt gà thủ, đây là làm một người người hoan nên tờ ơn ở trách nhiệm. Khó đỡ tiểu giặc qua. Thiên Trạch không nhịn được địa chửi bới ra tiếng. Gã thủ mặt vỡ rất là cho nhăn, hiển nhiên là bị một đau chặt đứt, ra tay vừa nhanh, lại tàn nhẫn, vừa nặng, không chút nào dây dưa dài dòng, đây tuyệt đối là một cao thủ dùng đao làm ra. Hệ thống, ghi vào hồng kim loại bên trong tự động. Thu hồi tạm nhiệm, Trạch ở trong lòng triệu hồi nói. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, The S hệ thống màu xanh lam lập thể không gian liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, bên trong không gian nhưng là hai nửa đồng đỏ như toàn tức hình ảnh, có thể không phải là hòm kim loại bên trong hai nửa gà thủ mà. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch ra lệnh. Tích, bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, The S hệ thống liền hoàn thành quét hình, hai đạo điện tử thanh liên tiếp vang liên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là đồng đỏ pho tượng, pho tượng tổn hại suất vì là 36%, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, pho tượng mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được pho tượng tổng thể tích không. 3%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Hai nửa đồng đỏ như toàn tức hình ảnh lập tức biến thành 3 màu, màu đỏ, màu xanh lục, màu đen, trong đó lấy màu xanh lục chiếm cư tuyệt đại đa số vị trí. Màu đỏ chủ yếu phân bố ở hai mảnh mặt cắt trên, mà màu đen thì lại bao trùm đồng đỏ như toàn bộ toàn tức hình ảnh. Mở ra sửa chữa công năng, sửa chữa tượng đồng mặt cắt. Thiên Trạch không trần chờ chút nào nói. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, sửa chữa vị trí mặt cắt, sửa chữa tiến trình 64%, 65%, 66%. Theo điện tử số ghi thanh không ngừng vang lên, toàn tức trong hình ảnh hai nửa tượng đồng bắt đầu sáp nhập, tiếp theo hai người khe hở bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đồng thời, hồng kim loại bên trong gà thủ cũng phát sinh tương đồng biến hóa. Hai nửa gà thủ lại như là hai khối nam trầm, tự động điệp hấp dẫn ở cùng nhau. 99%, 100%, pho tượng sửa chữa xong xuôi. Theo số ghi kết thúc, đồng đỏ như toàn tức trong hình ảnh màu đỏ triệt để biến thành màu xanh lục, hồng kim loại bên trong gà thủ cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, vậy thì là vết nứt hoàn toàn biến mất không gặp, lại như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế tự. Tích. Sửa chữa xong xuôi. Theo tờ ES hệ thống tự động đóng lại, hồng kim loại bên trong gà thủ hoàn toàn là đại biến dáng dấp. Vốn là xuất hiện ở gà thủ miệng bộ cắt ngang diện đã hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó chính là một hoàn chỉnh gà thủ. Như ngọn lửa màu gà, căng tròn con ngươi, còn có hơi mở ra gà miệng, tất cả xem ra đều là đẹp như vậy, dày nặng. Thiên Trạch không khỏi mà ngây dại. Ngày hôm nay, Từ Cường Tâm tình rất nguy, trong lòng tràn ngập chán chường, tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ bận việc đầy đủ hơn một năm thành quả trôi theo dòng nước, Từ Cường là một tên trình tự kỹ sư, hơn 1 năm trước nhìn chúng rồi chí năng phần mềm thị trường, này không phải vẫn như cũ tự ở ngoại sĩ từ trước Các phường vài tên cùng chung chí hướng đồng bạn, đồng thời bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp. Từ cường bọn họ xem chuẩn chính là chữa bệnh trí năng phần mềm. Định đem dạng đơn giản siêu thanh máy quét, cái khác máy kiểm tra khí cùng trí năng phần mềm kết hợp với nhau, do đó khai phá ra một khoản gia dụng bác sĩ đến, không cần đi bệnh viện lớn kiểm tra, gia dụng bác sĩ liền có thể hoàn thành hết thảy kiểm tra, đồng thời đưa ra chính xác trị liệu ý kiến. Người hiện đại nhưng là càng ngày càng trọng thị thân thể khỏe mạnh, nghĩ đến gia dụng bác sĩ thị trường nhất định sẽ rất rộng. Đáng tiếc, ý nghĩ là đời đạn, hiện thực là nông cốt. Phần cứng kết hợp liền không nói, gặp phải phiền phức vẫn tính là tiểu nhân vấn đề lớn vẫn là đến từ chính phần mềm trên. Không phải trí năng không đủ cao, không cách nào cùng nhân loại bình thường giao lưu, chính là đưa ra đo lường kết quả luôn phạm sai lầm. Liên như vậy gặp ngành chắc trở tiến hành rồi hơn một năm một điểm, chí năng phần mềm cuối cùng cũng coi như là đại khái thành hình. Đại gia còn chưa kịp hoan hô. Này không phải xảy ra vấn đề rồi mà. Một hồi đột nhiên xuất hiện đại hỏa, trực tiếp tiêu hủy từ cường bọn họ thuê kho hàng. Tuy rằng bởi vì là buổi tối, không có ai bởi vì đại hỏa mà bị thương, nhưng hết thảy tư liệu nhưng đều bị tiêu hủy. Trong mấy mắt, hơn 1 năm thành quả lao động triệt để hóa thành bột nước. Chuyện này làm sao có thể không để Từ Cường tuyệt vọng a. Ngồi ở đường duyên bên cạnh, Từ Cường cầm lấy nhị oa đồ liền hướng trong nhà quán. Khu khu, bảy uống gấp, không khỏi ho khan vài tiếng. Lao tử, ngươi chậm một chút uống." Bên cạnh truyền đến một tiếng ôn nhu giọng nữ, liền thấy một cô gái trung niên theo ngồi vào Từ Cường bên người, đưa tay nhẹ nhàng đánh Từ Cường phía sau lưng. Chính là Từ Cường thê tử Hứa Đỉnh. "Ngươi làm sao đến rồi?" "Bối bối đây." Từ Cường kinh ngạc nói, "Ta không yên lòng ngươi, bối bối giao cho ta mẹ, ta là tới chuyên môn tìm được ngươi rồi." Hứa Đỉnh giải thích. "Ngươi, ngươi đều biết." Từ Cường ngữ khí không khỏi một chút Ừ, ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi." Hứa Đình đưa tay phải ra ngăn cản Tư Cường. "Ô ô." Tư Cường nhào tới Hứa Đình trong lòng, khóc lớn tiếng cấp lên, khóc như là một đứa bé. Khóc đi, khóc đi." Khóc lên là tốt rồi chịu, hết thảy đều sẽ tới." Hứa Đình nói nói, âm thanh cũng không khỏi mang tới nghẹn nào, nhưng là Hứa Đình nhưng liệu mạng cắn ngôi, không để nước mắt của chính mình rơi xuống. "Ô ô, không còn, hết thảy đều không còn. Hơn một năm thành quả đều không còn." "Xong, xong." "Không, không có xong, chỉ cần người vẫn còn, chúng ta liền có thể lại một lần nữa đứng lên đến." trình tự không, có thì đã có sao? Chúng ta có thể làm lại từ đầu, không có tiền cũng không có chuyện gì, chúng ta có thể đem nhà đặt cọc đi ra ngoài, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không để chúng ta nương hai thất vọng, ta hứa đỉnh coi trọng nam nhân nhất định có thể đông sơn tái khởi. Hứa Đỉnh chăm chú ôm Từ Cường, trong thanh âm tràn ngập kiên định. Tiếng khóc ngừng. Hứa Đỉnh tối đầu vừa nhìn, Từ Cường lại nằm nhọại trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi. Môi còn mở ra đóng lại, thấp giọng nói nhỏ cái gì. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. Chương 127. Cảm thấy trên mặt ấm vụ vù, vù. Hô, Từ Cường thở ra một hơi, tỉnh tỉnh mê mê điệu mở hai mắt ra. Ánh rạng đông, từ cường sử suốt, màu đỏ vàng ánh mặt trời xuyên qua nhà lớn khe hở. Thằng tắc địa chiếu gọi lại đây, hóa ra là trời đã sáng. Hắn lại ở bên ngoài ngủ một buổi tối. Ồ, không đúng, Hứa Đình đây. Từ Cường đương nhiên địa phản ứng lại, hắn tối hôm qua tuy rằng uống không ít nhị hoa đầu, nhưng vẫn là mơ hồ địa nhớ tới Hứa Đình thật giống tìm đến hắn, còn bồi tiếp hắn đồng thời nói chuyện tới. Lập tức, Từ Cường liền tìm đến Hứa Đình ở nơi đó, bởi vì Hứa Đình ngay ở bên cạnh hắn a. Hai người vốn là rúc vào với nhau, che kín một cái áo khoác, nhìn vì không cho hắn chịu lạnh, Hứa đem hơn nửa áo khoác đều che ở trên người hắn mà chính nàng nhưng đông đến xúc ở cùng nhau. Tư Cường trong lòng không khỏi mà tê dận, vội vàng đem áo khoát che ở hứa đình trên người. Có thể là bởi vì tư cường động tác lớn. Ư, một tiếng ngâm khẽ. Hứa đình tỉnh rồi. "Đình đình, cảm tạ ngươi." Tư Cường cảm động nắm chặt rồi hứa đình tay. "Ngốc dạng, chúng ta nhưng là phu thê." Hứa đình lườm một cái. "Chúng ta đi ăn điểm tâm đi." Nghe được hứa đình trong thanh âm mang theo giọng mũi, rõ ràng là bị đông cứng, tư cường không khỏi đau lòng nói, dự định để hứa đình ăn chút nóng hổi. "Lão tử, ngươi xem cái kia." Hứa đình đột nhiên vui vẻ nói. "Cái gì?" Từ cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo hứa đỉnh ngón tay nhìn sang. "Vạn năng, sửa chữa phô, khẩu khí thật là lớn. Ồ, danh tự này có chút quen thuộc ra. Đúng rồi, này không phải là Trương đại gia thường thường để cái kia ra sửa chữa phô mà. Có người nói món đồ gì cũng có thể sửa, mặc kệ là gia cụ, điện tử sản phẩm, hoặc là cái khác đồ vật, thật giống không có món đồ gì là sửa không được. Còn có vương máy mãi, lô a tiểu bóng đèn các loại, thật giống các bạn hàng xóm đều đang bàn luận nhà này sửa chữa phô thần kỳ. Kinh doanh phàm uy, số đồ vật, giá cả lợi ích thực thế. Số đồ vật, số đồ vật." Tư Cường đột nhiên nhìn về phía bên chân của chính mình, một đài đen tủi lùi đồ vật xuất hiện ở từ cường trong mắt. Đây là một hình chữ nhật đồ vật, xem ra khá giống là hình chiếu nghi, nhưng cái đầu cũng chỉ có hình chiếu nghi một phần tư to nhỏ, toàn thân đều là bị bỏng dấu vết. Nó chính là từ cường đoàn đội cái thứ nhất sản phẩm, gia dụng bác sĩ. Là từ cường từ đại hỏa phế tích bên trong tìm ra. Lao tử, ngươi nói có thể sửa. Đình đình, ngươi nói có thể sửa. Từ Cường, hướng Đinh đồng thời nhìn về phía đối phương, đồng thời mở miệng hỏi, lại đồng thời ngừng lại. Chúng ta không bằng đi thử xem, trước đại gia bọn họ nói có thể thần nghĩ đến là có mấy phần bản lãnh thật sự, nói không chắc là có thể đem này đại thiết bị cho sửa tốt. Hứa Đình nghĩ một hồi, mở miệng nói rằng: "Được, đi thử xem." Từ Cường nặng nghề gật gật đầu, trong mắt bốc cháy lên một đám lửa, hy vọng hòa diễm. Ông lấy trên đất đốt cháy khét thiết bị, Từ Cường cùng Hứa Đình đi tới vạn năng sửa chữa phô trước. Đình đình, hiện tại mới 5 giờ, khoảng cách cửa hàng mở cửa còn có 2 giờ, không bằng chúng ta trước tiên đi ăn cơm được rồi." Nhìn tấm bảng quảng cáo trên viết mở cửa thời gian, Từ Cường nhíu nhíu mày, đề nghị. Chính hắn cũng chẳng có gì, nhưng Hứa Đình đã có chút cảm mạo. Từ Cường có thể không nỡ đói bụng chờ 2 giờ. Không có chuyện gì, 2 giờ rất nhanh. Hứa Đình lắc lắc đầu. Vậy ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hiểu rõ Hứa Đình tính cách từ cường, biết tiếp tục khuyên nói cũng vô dụng, không đợi Hứa Đình phản ứng lại, Từ Cường liền chạy vội đi ra ngoài. "Ai, ngươi." Nhìn Từ Cường đi xa bóng lưng, Hứa Đình hài lòng nợ nụ cười. Hứa Đình đoán được Từ Cường đi làm cái gì, loại này bị quan tâm, che chở cảm giác, Hứa Đình nhất thời cảm thấy trên người không thế nào lạnh, tất cả trả giá đều là đáng giá, có giá trị. Quả nhiên, sau 5 phút, liền thấy Từ Cường nhấc theo mấy cái túi chạy trở về. Bên trong chứa chính là nóng hổi bánh bao. Hai người ngồi ở cửa hàng cái khác trên đôn đá, đắc ý mà ăn xong rồi bữa sáng. Khí trời tuy rằng có chút lạnh, tâm nhưng là nóng hâm hập. Vừa 5 giờ rạng sáng bán, Thiên Trạch liền lái xe tới đến bạn Năng sửa chưa phô. Hết cách rồi, ngủ không được, đều là gà thủ rặn vặn. Căn cứ mắt không gặp tâm không phiền, Thiên Trạch chỉ có thể rất sớm địa ra ngoài. Thiên Trạch mới vừa xuống xe, bên cạnh liền chuyển đến một đạo tiếng kinh hô. Thiên Trạch quay đầu nhìn lại. Ồ, tốt nhìn quen mắt a. Đúng rồi. Tử Cường. Thiên Trạch nhìn trước mắt vô cùng chật vật người đàn ông trung niên, có chút không xác định nói. Người đàn ông trung niên chính là Từ Cường. Ở hỏa hoạn phế tích bên trong dàn vật bản túc, Từ Cường không chỉ có trên người dính đầy bụi đen, còn còn phá cái hang lớn. Nếu như không phải Hứa Đình giúp đỡ Từ Cường lao khô giáo mặt, Thiên Trạch căn bản là không thể nhận ra Từ Cường, nhận ra Từ Cường chính là trời mưa xuống đón xe người, Thiên Trạch còn giúp đối phương sửa chữa một lần xe. "Đúng, Từ Cường." Từ Cường gật gật đầu. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiên Trạch có chút tò mò hỏi. "Chúng ta đang đợi cửa hàng này mở cửa." Từ Cường chỉ vào vạn năng sửa chữa phô nói rằng. "Vậy các ngươi xem như là đợi được." Thiên vui cười hớn hở địa nở nụ cười. Không đợi Từ Cường phản ứng lại, liền đi tới cửa hàng trước, móc ra chìa khóa đánh mở cửa hàng môn. "Thiên Trạch, ngươi chính là cửa hàng này ông chủ sao?" Từ Cường đẩy mặt giật mình. "Đây cũng quá đúng dịch chứ. Đi vào nói đi." Thiên Trạch gật gật đầu. "Chờ Từ Cường, hứa định ngồi xuống, Thiên Trạch cho hai người rót trà nóng, không khỏi tò mò hỏi các ngươi như thế đã sớm chờ ở cửa hàng ở ngoài, là có chuyện gì không?" "Là như vậy." Từ Cường cười khổ một tiếng, từ từ kể ra lên. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, Từ Cường mới nói chuyện đã xảy ra, Thiên Trạch cũng coi như là hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa. Đối với Từ Cường tao ngộ, Thiên Trạch tự nhiên rất đồng tình, hơn một năm thành quả lao động không còn, là ai cũng sẽ không chịu được. Ngươi là muốn cho ta sửa nó. Thiên Trạch chỉ vào trên đất đen tủi lùi thiết bị, như mày. Này thiết bị cũng tiêu đến quá thảm điểm, xa ngoài chỉ còn dư lại thiết chế không xương, đó là tiếp toàn tiêu đến kề sắt ở bên trong dụng cụ điện tử trên. Coi như là bên trong dụng cụ điện tử, cũng là ít đi cái thất thất bát bát, này còn làm sao sửa a? Không thể sửa sao? Từ cương thất vọng nói. Thiên Trạch, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp một chút lão tử, đây chính là hắn cực khổ rồi hơn 1 năm thành quả Chỉ cần ngươi có thể đem nó sửa tốt, để chúng ta làm cái gì đều đồng ý." Hứa Đình đứng lên, cầu xin nói, "Đình Đình, đừng gây khó cho người ta." Từ kéo mạnh lấy Hứa Đình, mắt đục đỏ ngầu nói, "Cũng không phải hết cách rồi, có điều." Ngay ở Từ Cường, Hứa Đình thất vọng không nói gì, Thiên Trạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn đen tủi lùi thiết bị, đột nhiên mở miệng nói, "Thiên Trạch, ngươi là nói ngươi có thể sửa tốt nó. Có thật không?" "Từ Cường, Hứa Đình kích động nói, "Không, ta không phải nói tốt này đại thiết bị." Thiên Trạch lắc lắc đầu, cũng không giống nhau. Không chờ hai người tiếp tục đặt câu hỏi, liền mở miệng hỏi ngược lại nếu như ta không có đoán sai, này đại đài thiết bị cũng không có trọng yếu như vậy chứ? Chỉ cần có dụng cụ điện tử, các người bất cứ lúc nào có thể lắp ráp ra một đài tương đồng thiết bị, hoàn toàn không có cần thiết sửa chữa nó. Các người chân thực coi trọng, hẳn là bên trong phần cứng chứ? Tuy rằng không hiểu Thiên Trạch là có ý gì, nhưng Tử Cường vẫn gật đầu một cái, đạo không sai, phần cứng bên trong chức năng chữa bệnh chính tự, mới là toàn bộ thiết bị to lớn nhất tinh hoa vị trí. Này trình tự dẫn ra đến không được sao? Thiên trạch chuyện đương nhiên nói, nhưng là phần cứng đều cháy hỏng, trình tự. Lao tử, Thiên Trạch nói như vậy Khẳng định có biện pháp dẫn ra chữa bệnh trình tự a. Thửa Đình đánh gãy Từ Cường, nhìn Thiên Trạch chờ đợi hỏi Thiên Trạch, ngươi có phải là có biện pháp dẫn ra phần cứng bên trong chữa bệnh trình tự? Không sai. Thiên Trạch thừa nhận nói, "Thiên Trạch, ngươi thật sự có biện pháp dẫn ra phần cứng bên trong chữa bệnh trình tự sao?" Từ Cường âm thanh đều mang tới run rẩy, hiển nhiên tâm tình căng thẳng muốn chết. Hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Trạch khẳng định địa đáp, "Nếu như không phải là không muốn quá kinh thế hai tục, coi như là đem tiêu hủy thiết bị hoàn toàn sửa tốt, cũng không phải là không thể được." Hiện tại vẹn vẹn chỉ là dẫn ra phần cứng bên trong chữa bệnh chỉnh tự, đối với thiên trạch, đối với OS hệ thống tới nói, vậy còn không là trò trẻ con a. Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Từ Cường nói nhỏ, đã là lệ nóng doanh trọng. Hứa Đình không khỏi nắm chặt rồi từ Cường tay. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 128. Đưa đi một mặt động, thấp phòng Tư Cường, Hứa định, bận rộn xong sửa chữa phô sự tình, liền cầm bị thiêu đến đen tủi lủi bị lên xe. Trứng về lôi thần án nìm lại đi. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, sắp lên đánh. Thiên Trạch làm ông chủ một trong, làm sao đều muốn nhìn chằm chằm một điểm. Buổi chiều, Thiên Trạch như thường đi tới nhà xưởng bên trong, tiếp tục cải tạo cô máy, tận tới đêm khuya mới trở về nhà. Chính mình xào hai cái ăn sáng, lấp đầy cái bụng sau, Thiên Trạch đem tiêu đến đen tủi lùi thiết bị đặt ở trên khay trà, trực tiếp cho gọi ra DS hệ thống hệ thống, ghi vào trên khay trà thiết bị. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, DS hệ thống màu xanh lam lập thể không gian liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, bên trong không gian theo hiện ra một đen tủi lủi thiết bị. Chính là trên khay trả bày ra thiết bị, tương tự bị thiêu đến vô cùng thê thảm. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch ra lệnh. Tích, bắt đầu quét hình. Khoảng chừng trôi qua 1 phút, the hệ thống mới hoàn thành quét hình, 3 đạo điện tử thanh liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là thiết bị điện tử, thiết bị điện tử tổn hại suất 65%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là dạng đơn giản siêu thanh máy quét, đạt đến 73%, đã nằm ở hoàn toàn báo hỏng trạng thái, cái khác tổn hại vị trí có nhật thành như tham chắc nghi, hồng ngoại hấp thu máy quét, xa ngoài, phần ứng, đáp vượng, tin, phần lớn mà điện. Tuần hại suất từ 30 69 không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, thiết bị điện tử mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được thiết bị điện tử tổng thể tích 3. 4%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Tích, thiết bị điện tử khuyết tổn nghiêm trọng, chiếm được thiết bị điện tử tổng thể tích 9. 9%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra tu bổ công năng. Hô, vạn hạnh. Khuyết tổn không có vượt qua 10%, Vàng không thiên cũng công triệt. Toàn bộ sửa chữa, toàn bộ thanh trừ, toàn bộ tu bổ. Thiên trách không nói. Mệnh lệnh xác nhận, chính thức bắt đầu sửa chữa, tu bổ, hiện tại sửa chữa, tu bổ vị trí vì là dạng đơn giản siêu thanh máy quét, sửa chữa, tu bổ tiến trình 37%, 38%, 39%. Theo điện tử số ghi tiếng vang lên, siêu thanh máy quét toàn tức hình ảnh chính do màu đỏ thám hướng về màu đỏ nhạt chuyển biến, tiếp theo lại do màu đỏ nhạt biến thành màu xanh lục. Càng thêm thần kỳ chính là trên khay trả thiết bị. Thiết bị bên trong rựa vào dưới góc phải vị trí, một khối di động to nhỏ dụng cụ điện tử, vốn là bị tiêu đến cháy khét, đã triệt để thay đổi hình. Hiện tại lại như là đánh thức GION sam lốc xe, nhanh chóng khôi phục dáng dấp lúc trước. 99%, 100%, dạng đơn giản siêu thanh máy quét sửa chữa, tu bổ song xôi. Làm số ghi đạt đến 100% thì, dụng cụ điện tử đã triệt để khôi phục nó dáng vẻ vốn có, màu sáng bạc sắc ngoài, xem ra cảm xúc 10 phần. Hiện tại bắt đầu sửa chữa, tu bổ hồng ngoại hấp thu máy quét, sửa chữa tiến trình vì là 31%, 32%, 33%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa, tu bổ sắc ngoài, sửa chữa tiến trình vì là 43%, 44%, 45%. Hiện tại bắt đầu sửa chữa, tu bổ phân cứng. Sửa chữa tiến trình vì là 56%, 57%, 58%. Tích. Sửa chữa, tu bổ xong xuôi. Hiện tại bắt đầu thanh lý, thanh lý tiến trình vì là 1%, 2%, 3%. Tích. Thanh lý song xuôi. Từng đạo từng đạo điện tử nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, trên khay trà thiết bị cũng là đại biến dáng dấp. Do đen tụi lùi, tàn quyết không đầy đủ, biến thành lượng màu đen, cấu hấu rõ ràng, xem ra khoa học kỹ thuật cả 10 phần. Toàn bộ thiết bị ước chừng 10 tấn lớn, độ dày vì là 1 cm. Thiết bị chính diện ngoài cùng bên trái là một cái vòng tròn hình hoàn bên phải nhưng là một nút mở máy, bao ở bụ tổng, tiêu chí. Hơi hơi chần trừ một lúc, Thiên Trạch liền theo rơi xuống nút mở máy, bao ở bụ tổng, chuẩn bị cẩn thận trải nghiệm một hồi từ cường nghiên cứu phát minh này một khoản gia dụng bác sĩ. Một trận nhẹ nhàng điệu tiếng nhạc bên trong. Thiết bị phía trên trạm đến bình lặng lên. Từng cái từng cái tuyển hạng xuất hiện ở trên màn hình. Thân thể quét hình, xe mạch, trị liệu kiến nghị, lịch sử kiểm tra ghi chép, cá nhân ca bệnh. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch xuống thân thể quét hình hiện. Keng. Quét hình xác nhận bên trong, xin mời đứng gia dụng bác sĩ ngay phía trước 3m bên trong. 10, 9, 8. Ken, Quét hình kết thúc. Thân thể của ngài bên trong không có phát hiện dị thường, trái tim, phổi, gan, túi mật chợt đều rất khỏe mạnh, nào bộ cũng không có bất kỳ không ổn nào, có điều ngài nhịp tim cũng có một chút hơi cao, hiển nhiên ngài nên nhiều hơn cường rèn luyện. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, thiết bị liền hoàn thành đo lường. Chỉ là như vậy sao? Thiên Trạch lắc lắc đầu. Xem ra rất thần kỳ, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng Thiên Trạch nhưng không hài lòng. Bởi vì từ cường đoàn đội nhưng là bỏ ra thời gian hơn 1 năm chữa bệnh chỉnh tự chí năng ở nơi đó. Thiên trạch nhưng căn bản không nhìn thấy, lẽ nào liền vẹn vẹn là trình độ này sao? Xem mạch Tiên Trạch mở miệng thử dò xét nói: "Ken, xin mời đem tay của ngài thả nằm ở trên màn ảnh." Quả nhiên, thiết bị cụ có âm thanh phân biệt công năng. Tiên Trạch rất hứng thú địa đem tay phải thả nằm ở cảm ứng trên. "Ken, gia dụng bác sĩ chính đang vì là ngài xem mạch bên trong." "Ken, xem mạch kết thúc. Ngài mạch tượng không nổi không chậm, không lớn không nhỏ, nhịp đều đều, thông dòng hòa hoãn, lưu loát mạnh mẽ, thước mạch trầm lấy không dự, vì lẽ đó vì là bình mạch, kết hợp thân thể của ngài quét hình số liệu, ngài khỏe mạnh lưu thừa vì là 68, nằm ở á khỏe mạnh trạng thái, kiến nghị tốc chủ nhiều rèn luyện, ẩm thực phương diện." Hầu như là trong nháy mắt, thiết bị liền đưa ra rồi kết quả, đồng thời đưa ra kiến nghị bao quát rèn luyện cùng ẩm thực. Có thể nói là phong phú toàn diện, còn có thể căn cứ chính mình yêu thích điều chỉnh. Cuối cùng sẽ lập ra ra một bộ hoàn chỉnh khỏe mạnh kế hoạch. Không sai ý nghĩ a. Lại đem trung ý chẩn đoán bệnh cùng khoa học kỹ thuật liên hệ ở cùng nhau, dây a. Thiên Trạch không nhịn được thở dài nói, lần này có chút dáng vẻ. Tuyệt đối đừng coi thường cái số này mạch công năng. Muốn thực hiện nó cũng không dễ dàng, này nhất định phải có lượng lớn số liệu làm cơ sở, mỗi một loại mạch tượng đặc thù đều phải bị từng cái vật hái lên, chứa đựng ở chức năng chỉnh tự bên trong. Có số liệu sau còn muốn có thể bắt mạch như cùng khoa học kỹ thuật máy móc đo lường đến số liệu liên hệ cùng nhau, cuối cùng được ra một chuẩn xác địa phán đoán. Thì kiểm tra xong thân thể quét hình, xem mạch công năng, Thiên Trạch lại thí nghiệm nổi lên cái khác công năng. Đầy đủ chơi một canh giờ mới ngừng lại, đối với gia dụng bác sĩ cũng có một cách đại khái nhận thức. Nói tóm lại còn rất khá, nhưng Thiên Trạch cũng không coi trọng nó thị trường nguồn tiêu thụ. Nghe tới rất mâu thuẫn. Kỳ thực không phải vậy. Nguyên nhân chính là ở một trải nghiệm độ trên, có gia dụng bác sĩ xác thực không cần đến xem bác sĩ, chính mình là có thể cho mình xem bệnh, bốc thuốc. Nhưng là gia dụng bác sĩ giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bởi vì vẻn vẹn một dạng đơn giản siêu thanh máy quét liền muốn hơn ngàn a. Hơn nữa cái khác thiết bị đo lường, gia dụng bác sĩ thành phẩm tuyệt đối vượt qua 10000. Càng khỏi nói thụ giới, cũng có thể mua mấy cái ải tồn. Bình thường gia đình dễ dàng cũng sẽ không mua. Nói trắng ra, tiểu bệnh coi như đi bệnh viện xem, có thể hoa vài đồng tiền. Bệnh nặng gia dụng bác sĩ cũng không có cách nào a. Cuối cùng vẫn phải là đi bệnh viện, vậy tại sao còn phải tốn tiền mua cái tác dụng không vật lớn đây? Còn có một chút, gia dụng bác sĩ chữa bệnh trình tự trí năng cũng không cao, đối thoại cũng có chút đống cứng. Điểm này tiên trách không kỳ quái. Trí tuệ nhân tạo bồi dưỡng không phải là một chuyện đơn giản, muốn muốn tăng lên trí tuệ nhân tạo trí tuệ, nhất định phải có lượng lớn tin tức nuôi nấng. Đây chính là các mạng lưới công ty lớn vì sao lại đem nhọc nhằn khổ sở nghiên phát ra trí tuệ nhân tạo miễn phí cho vong dân dụng nguyên nhân chủ yếu, các công ty lớn đây là ở nhân cơ hội bồi dưỡng nhân công của chính mình chí năng a. Có thể từ cường không có các đại võng lạc công ty điều kiện, cũng không có mấy trăm triệu vong dân miễn phí cho hàn dưỡng nhân công của chính mình chí năng. Trí tuệ nhân tạo trí tuệ có thể cao mới là lạ. Thần cũng qua, Trạch đóng ra dụng bác sĩ, lấy ra hộ công cụ, lấy ra một cái thích hợp tua bắt đầu tháo dỡ ra dụng bác sĩ. Thiên Trạch tự nhiên không phải vì làm phá hoại, mà là muốn lây xuất ra dùng bác sĩ bên trong phần cứng, phim âm bản ra phần cứng bên trong chữa bệnh trình tự, cũng tốt hướng về từ cường báo cáo kết quả. Thanh Hạo, ra dụng bác sĩ liền bị Thiên Trạch tháo dỡ ra. Rút xuống phần cứng, cắm ở trong máy vi tính. Phục chế, dán, nhìn còn lại thời gian biểu hiện hơn bao giờ, Thiên Trạch mở TV xem lên. Sở dĩ sẽ như vậy chậm, tất cả đều là bởi vì phần cứng bên trong số liệu quá to lớn, có tới 2TB, cũng chính là 2048G. 5 cậu 10 đồng cuối chương năm. Hậu kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 129. Ngày 10 tháng 12, bầu trời trong trẻo, ánh bình minh đầy trời. Thái Dương công công đem hết thảy đều dắt lên màu vàng. Thiên Trạch nhấc theo chứa gà thủ hồng kim loại ra ngoài, lái xe đi tới Vạn Năng sửa chữa phô. Xa xa mà liền nhìn thấy một bóng người ở cửa tiệm đi tới đi lui. Người này chính là Từ Cường. Thiên Trạch, ngươi rốt cục đến rồi. Từ Cường lập tức tha thiết tiến lên đón. Sốt ruột chờ chứ. Thiên Trạch vừa mở tiệm môn, vừa nói, lòng như lửa đoa. Đa. Từ Cường gật, gật đầu. Cho, đều ở bên trong. Thiên Trạch cũng không có đầu Từ Cường, trực tiếp móc ra một phần cứng liền đưa tới. Từ Cường tiếp nhận phần cứng thì hai tay đều đang run rẩy. "Thành công." Tư Cường một mặt hoàn hốt. "Ừm, 2TB số liệu đều ở bên trong." Thiên Trạch gật gật đầu. "Cảm ơn, cảm tạ." Vừa nghe Thiên Trạch nói cho đúng ra số liệu to nhỏ, Từ Cường liền biết Thiên Trạch cũng không có lừa hắn, thành công tự thiêu hủy phần cứng bên trong dẫn ra số liệu. "Bảo vệ, hết thể đều bảo vệ. Hơn một năm thành quả lao động, không có tổn phí." Từ Cường thực sự quá động, hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt lòng cảm kích của mình, chỉ có thể nắm chặt Thiên tay không ngừng lặp lại cảm tạ hai chữ. Qua đi tới 3 phút đồng hồ, Từ Cường mới bình tĩnh lại, uống khẩu ngủ đi. Thiên Trạch đưa lên trà nóng. "Thiên Trạch, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, này một phần số liệu đối với ta mà nói quá trọng yếu, ngươi quả thực chính là cứu ta mệnh như thế, số tiền này ngươi trước tiên cầm, không muốn ngại ít, ca ca hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy." Từ Cường từ trong lòng ngực móc ra hai đạp tiền nhét vào Thiên Trạch trong tay. "Khá lắm, đầy đủ 20.000 ngàn khối." Thiên Trạch nghĩ một hồi, rút ra một tấm, đem cái khác tiền lại nhét cho Từ Cường. Thiên trạch, chuyện này làm sao?" "Từ ca, ngươi nếu như nhận ta người bạn này, tiền liền cầm." Này 100 khối đầy đủ trả cho ta sửa chữa phí đi. Thấy Từ Cường mở miệng còn muốn nói điều gì, Thiên Trạch trực tiếp giành nói trước. Vậy cũng tốt, ngươi người bạn này ta giao định. Từ Cường nặng nề gật gật đầu. Thế mới đúng chứ. Thiên Trạch cười nói. Sở dĩ chỉ lấy Từ Cường 100 đồng tiền, ngoại trừ cho rằng Từ Cường người này không sai ở ngoài, còn có một phần nguyên nhân là Thiên Trạch cầm Từ Cường thiết bị, cũng coi như là bồi thường đi. Mơ hồ, Thiên Trạch sản sinh một cái dự cảm, hắn cùng Từ Cường trong lúc đó khẳng định còn có thể có gặp nhau. Từ Cường cầm phần cứng, hưng phấn đi rồi ở trong cửa hàng bận việc đến 9 giờ, Thiên Trạch núi liền Lý bác, đi tới Thiên Lộc 3 khu số 1 biệt thự. Vương Lâm kiện lần này không có để Thiên Trạch, Lý Bác đợi lâu, hầu như là A Di vừa đi thông báo, Vương Lâm kiện liền mang theo nam tử mặc áo đen cùng một ông già từ trên thang lầu đi xuống. Vinh lão, Lý Bác liền vội vàng không người nói, lẽ nào là đồ cổ giới lao tiền bối? Vừa nhìn Lý Bác thái độ cung kính, Thiên Trạch ngay lập tức sẽ ở trong lòng suy đoán đạo, đồng thời theo bản năng mà cha xét nổi lên ông lão. Hạt phát Đồng Nhan, sắc mặt hường vừa nhìn liền biết là bảo dưỡng có cách, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, rồi lại một điểm không có vẻ khác loại. Khí chất hồ hững, tầm nhìn. Hóa ra là Tiểu Ba. Sư phụ ngươi khỏe không? Ông lão cũng chính là Lý Bác trong miệng Vinh lão mở miệng hỏi. Sư phụ lao nhân ra người rất tốt. Lý Bác một mặt cung kính nói, vị này nói vậy chính là đồ cổ chữa trị đại cao thủ. Vinh lão gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Trạch. Tiểu tử Thiên Trạch gặp Vinh lão, đại cao thủ không thể nói là, một tiểu gái tốt thôi. Tuy rằng còn không rõ Vinh lão thân phận, nhưng ít nhất kính giả yêu trẻ Thiên Trạch vẫn là hiểu. Trước tiên không đàm luận những chuyện này, xem trước một chút gà thủ đi. Vinh Láo khoát tay áo một cái. Thiên Trạch nhìn về phía Vương Dù sao gà thủ là Vương Lâm Quyện, muốn xem, cũng người đoạt được người đồng ý a. Nghe Vinh lão. Vương Lâm Kiện mở miệng nói, lần này, Thiên Trạch càng thêm vững tin Vinh lão thân phận không bình thường, dù sao Vương Lâm Kiện nhưng là đại lục thủ phủ, ở Vinh lão trước lại cũng là một bộ vãn bối dáng vẻ tự sưng. Đủng, Thiên Trạch mở ra hồng kim loại, lùi sang một bên. Này, chuyện này. Vinh lão vừa nhìn thấy hòm kim loại bên trong gà thủ, cả người cũng bắt đầu khẽ run, vốn là bình tĩnh hai mắt, trong nháy mắt hóa thành hai đám ngọn lửa nóng bỏng. Chỉ thấy Vinh lão trong miệng si ngứ, liền đưa tay về phía gã thủ. Vương Lâm Quyện cũng trận to hai mắt, muốn nói ai cùng gà thủ tiếp xúc thời gian dài nhất, vậy dĩ nhiên muốn chúc Vương Lâm Quyện, Vương Lâm Quyện nhưng là rõ ràng nhất gà thủ chữa trị trước là một cái gì đáng sợ. Hiện tại gà thủ miệng bộ cắt ngang khẩu không gặp, toàn bộ gà thủ dường như liền thành một hối, căn bản là xem không ra bất kỳ chữa trị dấu vết. Đại sư, Vinh lão thật không đơn giản, Nguyên Dánh gọi. Thấy ánh mắt của hắn đều bị gà thủ hấp dẫn lấy, Lý Bác lặng lẽ bám vào Tiên bên thái giọng lên. Nguyên Lai, like, Cùng sư Lâm Tông Hằng cùng giới hai thái sơn, một tòa trấn Bắc Vương, một tòa Nam Vương. Thân phận rất cao bối phận càng cao hơn. Dây a, thực sự là nhìn mà than thở, đây là lão hủ xem qua thứ 8 cái thú thủ, mỗi một cái cho lão hủ cảm giác đều là không giống. Đáng tiếc còn lại 4 thủ không biết ở phương nào, có thể lão hủ kiếp này đều không thể nhìn thấy. Vinh Bát Thu đột nhiên thở dài nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. "Vinh lão, gà thủ là thật sự." Vương Lâm Quyện một mặt kích động hỏi. "Thật trăm 100%." Vinh Bát Thu khẳng định nói. "Tốt, tốt, được." Vương Lâm Quyện liên tiếp nói rồi bà tiếng tốt. "Lâm Quyện, ngươi xác định gã đầu tiên trước là bị Lão hủ tại sao không có thấy chữa trị dấu vết?" Vĩnh Bát Thu một mặt hoài nghi nói: "Làm đồ cổ giới hai đại định hải thần trầm, Vĩnh Bát Thu tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, này cầm kính phóng đại lại đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ." "Vĩnh lão, ta mua được gà thủ thì, gà thủ đúng là bị chém thành hai nửa, mặt vỡ đại khái ngay ở vị trí này." Vương Lâm kiện vội vàng đưa tay khoa tay nói. "Hả? Thật sao?" Vĩnh Bát Thu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lần thứ hai cầm lấy kính phóng đại, hướng về Vương Lâm kiện ngón tay vị trí nhìn sang. Nhưng lạ càng xem, Vĩnh Bát Thu trong mắt kinh ngạc càng sâu, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành thắc trợ. Đứng ở bên cạnh Lý Bác hiểu ý nở nụ cười, hắn rất có thể hiểu được Vinh Bát Thu trong lòng kinh ngạc, bởi vì vừa ở trên xe thì, Lý Bác biểu hiện có thể nói cùng Vinh Bát Thu giống nhau như lúc. Thứ kinh ngạc đến tán thưởng. Phục rồi, lão hủ xem như là hoàn toàn phục, thực sự là thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hưu nhân à. Đại sư tay nghề có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, nghĩ đến ở quốc nội khó hơn nữa tìm ra người cùng đại sư so đấu tay nghề. Vinh Bát Thu xoay người hướng về tiên trạch nói rằng, không hề che giấu chút nào chính mình thái độ, liền xưng hô đều biến thành đại sư. Hiển nhiên là chân chính tán đồng rồi trạch. Vinh lão quá khen rồi. Thiên Trạch vội vã khiêm tốn nói: "Không nói, lão hủ cũng có chút mệt mỏi, liền không quấy rầy các ngươi." Vinh Bát Thu lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là quyện sắc đạo, phỏng chừng là vừa nãy xem gã thủ tiêu hao không ít tinh lực, dù sao tuổi ta lớn. "A Sinh, mo đỡ Vinh lão trên đi nghỉ ngơi." Vương Lâm kiện hướng về người mặc áo đen phân phó nói, nhìn nam tử mặc áo đen đỡ Vinh Bát Thu biến mất ở cửa thang gác. Đại gia lúc này mới thu hồi ánh mắt. "Vương Đồng, không biết gã thủ chữa trị ngươi thể thỏa mãn?" Thiên Trạch xuất trước tiên mở miệng hỏi. "Ha ha, đây là hỏi ta cả chứ?" Vương Lâm kiện đại cười nói. Thiên Trạch hơi đỏ mặt, cũng không có phản bác, xem như là ngầm thừa nhận. Tiên tâm đi, ta cũng không có quyệt nợ quen thuộc. Có thể là bởi vì tâm tính tốt, Vương Lâm kiện thoải mái đạo, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, mở họa, đặt vạn cho người lại bắt 1000 khối spin, có điều từ thô tục ta có thể muốn nói trước, nếu như Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên không đạt tới mong muốn thành tích, mà sau nhất định sẽ điều chỉnh spin mấy. Được, Vương Đồng chính là vui sướng. Thiên Trạch Hưng phân nói. Thành, rốt cuộc xong rồi. Chúng hành liên hệ tốt là 2000 khối, hiện tại lại bỏ thêm đặt vạn 1000 cái tổng cộng chính là 3000 đầy đủ chiếm được toàn quốc tổng sức dân mấy 15%. Cái này bài mảnh đối với một bộ 3 J a niềm điện ảnh tới nói, tuyệt đối là không thấp. Cho tới, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, không đạt tới mong muốn thành tích, bị hạ thấp s đến mấy, Thiên Trạch xưa nay không có suy nghĩ qua loại khả năng này phát sinh. Cùng Vương Lâm kiện thương lượng được rồi liên hệ ứng cử viên. Thiên Trạch cùng Lý Bác liền cáo từ rời đi. Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 130. Đông Hải thị, ngũ giấc chàng đặt vạn xi Ngày 22 tháng 12 buổi tối 23 giờ 30 phút thì một đám quảng cáo đám người xuất hiện. Nhân số có tới hơn ngàn người vừa đi, trong miệng còn một bên hô khẩu hiệu, có thể nói là khí thế hùng hổ. Không ít không rõ tình huống người đi đường đều sợ hãi đến dồn dập lùi về sau, nhìn đoàn người từng cái từng cái há to miệng, người cá biệt càng là nhân cơ hội lấy ra di động bắt đầu video. Chống đỡ, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Chống đỡ lôi đại. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, đánh khắp thiên hạ vô thủ, thần cản giết thần, Phật ngăn trở độ phận. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, có 102 vẫn đỉnh Hoa Sơn. Lôi thần đại đại, chúng ta vĩnh viễn hộ ngươi. Lôi thần đại đại, ta yêu ngươi. Từng cái từng cái rõ ràng quảng cáo cùng với mọi người trong miệng tiếng hô khẩu hiệu, rốt cục nhường đường người rõ ràng nguyên do, hóa ra là Friends. Không có sai, này hơn ngàn người chính là lôi thần minh người, cũng chính là Chu Du trùng từ Friends. Lần này hoạt động do lôi thần minh minh chủ tần qua qua tổ chức, tần qua qua cũng là lôi thần giáng thế, cái thứ nhất minh chủ, cái thứ nhất bạch ngân đại minh, cái thứ nhất hoàng kim tổng minh. Minh chủ, xem ra chúng ta muốn phát hỏa a. Một tàn nhang nam hướng về bên cạnh nam tử Hưng Vân nói. Cũng không phải sao. Liên nay một hồi công phu, Chu Vi liền vây quanh từng vào người, người chụp hình càng là nhiều vô số kể. Ngày mai khẳng định lên đầu đề a. Ha ha, cũng không nhìn một chút là ai bày ra." Đáp lời nam tử lông mày rậm mắt to, tuy rằng ngăn mặc quần áo thường, nhưng cũng có thể có thể ra thợ khéo cực kỳ khảo cứu, vừa nhìn chính là giá cả không ít. Nam tử tự nhiên là Tân Qua Qua. Mang theo hơn ngàn người đồng thời hoạt động, Tân Qua Qua chỉ cảm thấy hăng hái, không nói ra được đắc ý nói đây chính là chúng ta Lôi Thần Minh lần thứ nhất tập thể hoạt động, đương nhiên phải khiến cho tình cảnh lớn một chút, để người của toàn thế giới đều biết chúng ta Lôi Thần Minh tồn tại, biết chúng ta Lôi Thần Minh sức chiến đấu. Minh chủ, chúng ta có phải là nhiều chờ một hồi, cũng thật nhiều hấp dẫn một ít nhãn cầu a. Lần thứ nhất bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Tàn Nhang Nam tâm tình quá kích động, không khỏi mà đề nghị: "Vậy ngươi đợi, chúng ta có thể muốn tiến vào đi xem phim." Thân Qua Qua lườm một cái nói: "Ha ha, vậy còn là quên đi." Tàn Nhang Nam ngượng ngùng nói: "Đều xếp thành hàng, dựa theo trong tay phiếu tiến vào rạp chiếu phim, đại gia không cần loạn, không muốn cho chúng ta lôi thần minh mất mặt." Tân Qua Qua không có lại để ý tới Tàn Nhang Nam, cầm loa công suất lớn liền là lớn: "Ít mà phòng chiếu phim, 430 cái chỗ ngồi không còn chỗ ngồi, toàn bộ đều là lôi thần minh người." Tân Qua Qua cũng ở trong đó. Vì tổ chức tốt lần này hoạt động, do đó làm lần đầu đã thành công lôi thần mình tiến tuổi, Tân Qua Qua có thể nói là đại suất huyết một cái. Lần này tham gia hoạt động tất cả mọi người điện ảnh phiếu tiền, Tân Qua Qua không chỉ có bao hết, còn cố ý bao này to lớn nhất ý mặt phòng chiếu phim, trực tiếp liền ném ra tiểu 10 vạn nguyên. Chỉ cần này ỷ mặt phòng chiếu phim tiền, liền vượt qua hơn 5 bạn. Các người nói, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, đẹp mắt không? Phí lời, ngươi không có xem video sao? Ta trước đây nhưng là xưa nay cũng không nhìn phim hoạt hình, chính là bị video hấp dẫn đến, cái kia họa chất, hiệu quả kia quả thực xoẹt ép. Đúng vậy, Vốn là ta cũng là không coi trọng, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, dù sao cũng là bộ thứ nhất do chuyện Ôn là cải biên mà thành 3D ảnh điện ảnh, lấy quốc sản mảnh vua hố liệu tính, quá nửa là không ra hồn. Nhưng video vừa ra tới, ta liền biết mình bị làm mất mặt, có điều bị đánh rất thoải mái, rất tình nguyện. Xuyết, muốn bắt đầu rồi. Nghe nghị luận của mọi người thành, tần qua qua cũng là kích động không tên. Vội vàng thu hồi tâm thần, nhìn về phía to lớn màn sân khấu. Giạo, ánh đèn đột nhiên tối sầm. Ờ, giải phóng quân khu quân hành, khúc nhạc dạ bên trong. Những ảnh màu đỏ ngũ tinh xưởng tiêu xuất hiện ở trên màn ảnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, màn hình bị một đạo tử kia chớp màu vàng nóng phách thành hai nửa. Chính là Lôi Thần Án nhìm logo. Tùy theo một vùng sao trời xuất hiện ở đại gia trước mắt. Sao lổn đốn đầy trời, ngân hà buông xuống, loan nguyệt quải tinh không. Đẹp như vậy, huyền ảo như vậy. Có thể không phải là video xuất hiện cảnh tượng mà. Có điều cùng trong máy vi tính nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, cái này không giống không phải đến từ chính nội dung trên, mà là đến từ chính hiệu quả trên. Nuốt chửng vạn vật vết nước không gian, cuồng bạo hư không báo táp, đầy sao đốn, quần quần vân hải, đều là chân thật như vậy, chấn động, hiệu quả so với trong máy vi tính nhưng là cường quá hơn nhiều. Tất cả mọi người không khỏi hãm sâu trong đó. Ở kia chớp màu tím chui vào có ra quán mì sau. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, mấy cái tự kim sắc đại tự xuất hiện ở trên. Theo chính là, đường vẫn ở, chủ đề khúc bên trong. Một đậu cha mang theo một nam anh sinh hoạt quá trình. Có lệ, có cười, có khổ, có ngọt. Trong đó đi kèm chủ sang danh sách, đạo diễn, biên tập, trang trí, vân vân một đại la. Đào mắt, nam anh lớn rồi, trưởng thành vì một hàm hậu tiểu tử A Đương. A Đương ngoại trừ có cái mở quán mì đậu bỉa ở ngoài, còn có một đáng yêu tiểu sủng vật đáng ngốc. Ang là một đáng yêu gấu mèo nhỏ. Động một chút là sẽ phun ra một tia chớp, đem A Dương cho điện khừa tay múa chân. A Dương vốn là coi chính mình liền sẽ như vậy sống hết đời thì, Đại yêu mãng đột nhiên từ trong phong ấn trốn thoát. Võ Lâm Thánh Địa Thánh Khư tuyên bố thánh khư khiến bắt đầu ở toàn quốc chọn võ đồ, để chờ có thể đối kháng Đại yêu mãng. Từ nhỏ có mang đại hiệp ngộng A Dương, gắt phụ thân tham gia võ đồ chọn. Liên tiếp làm cái sau, A Dương trở thành thánh đồ, gánh vác nổi lên đối kháng Đại yêu mãng trọng trách. Đồng thời thông qua chọn lựa còn có Đông Nam Tây Bắc tứ Sau đó tự nhiên là bí mật tập hấn. nhưng lại A Dương đều là xấu mặt, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ luyện. Không ngừng xấu mặt, cùng đồng bạn đã kích, để A Đương đối với mình triệt để mất đi tự tin, bắt đầu hoài nghi mình có thể thành hay không làm một tên đại hiệp. Đang muốn mang theo A Ngốc thừa dịp bóng đêm lén lút trốn, Thánh chủ ngăn ở A Đương trước mặt, cho A Đương nói chính mình lúc tuổi còn trẻ cố sự, chờ A ước hiệp hồi tinh thần lại thì, Thánh chủ đã sớm rời đi. A Đương rõ ràng, Thánh chủ không phải vì nói cho hắn cố sự, mà là muốn cho hắn rõ ràng một cái đạo lý. Nội tâm mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Hoàn toàn tỉnh ngộ sau, A Đương lấy càng to lớn hơn nhiệt tình tập trung vào huấn luyện. Khổ cực đều là có báo lại, A Dương một chút bắt đầu tiến bộ, chậm rãi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ luyện cũng được Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ đồ thừa nhận. Cuối cùng, quyết chiến bắt đầu rồi. Đại yêu mãng cường hãn vượt qua tưởng tượng của mọi người, mặc kệ là thánh chủ, vẫn là thánh khư các đại trưởng lão đều không phải đại yêu mãng đối thủ. Thời khắc ngô chốt, A Đương cùng Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ đồ đội lên đi tới, 5 người phối hợp lẫn nhau, hơn nữa một manh manh a ngốc, rốt cục cùng yêu mãng đánh thành hòa nhau. Mắt thấy A Đương một phương liền muốn thắng lợi, yêu mãng liền muốn bị làm lại phong ấn. Yêu mãng lại đột nhiên cuồng bạo, thực lực nhiên tăng nhiều. Tôi không kịp đề phòng dưới, Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ Đổ, a ngốc đều bị đánh bay ra ngoài, triệt để mất đi sức chiến đấu. Yêu Mãng cười ha ha, súi lên cái đuôi dài đằng đẵng hướng về A Đương đập xuống. Đối mặt như vậy hung tàn công kích, A Đương căn bản là không kịp né tránh ra. Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ đồ, A Ngốc đương nhiên sẽ không nhìn A Đương liền như vậy chết ở yêu mãng đuôi giới. từng cái từng cái đứng dậy che ở A Đương trước người, dùng cơ thể chính mình vì là A Đương dựng lên một đạo huyết nục phòng tuyến. A Đương rống lớn, để Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ đồ, A Ngốc tản ra. Đáng tiếc không có ai nghe. A Đương con mắt không khỏi mơ hồ, trước mắt toàn bộ là cùng Nam Tây Bắc tứ đại đồ, A sống chung một chỗ thì hình ảnh, hiện ở tại bọn hắn sắp nên vì A Dương đi chết. Không Ở A Dương một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, bầu trời biến thành màu đen, từng đóa từng đóa không biết từ nơi nào nô ra vân, đạo mắt liền che đậy toàn bộ bầu trời. Ẩm, Ẩm, Từng tiếng lôi âm bên trong, A Đương hư không hiện lên. Từng đạo từng đạo tử từ kia chấp màu vàng nóng thỉnh thoảng xuất hiện ở A Đương mặt ngoài thân thể, tiếp theo một luồng hủy thiên diệt địa khí tức từ A Đương trên người bộ phát ra, lấy A Đương làm trung tâm hướng về bốn phía tịch cuốn ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Một trùng trùng gian nhà như là giấy như thế, Dôn dập bị thổi vụt vặt. Đứng núi chịu sao yếu mãng, trực tiếp bị ép ở trên mặt đất, không nhúc nhích được. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 131. Người thật đáng chết." A đương lạnh lùng nói. Uy nghiêm, bá đạo, cũng bình thường A đương quả thực phán như hai người. Nơi đó còn có thể nhìn thấy một tia hàm hậu, thành thật. Phản Phật là thần Phật như thế. Ta không cam lòng, dựa vào cái gì ta bị trấn áp 500 năm, thật vất vả mới thoát vây đi ra, ngươi tiểu tử này lại nhảy ra cùng ta đối phó, ta không phục." Yêu mãng gào thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ làm cản. A Đương biến sắc mặt, chợt quát lên. Đùng đùng. Theo quát trầm thanh, A Đương xung quanh cơ thể từ kia chớp màu và nóng, đã nghĩ là tìm tới tuyên tiết khẩu như thế, bỗng nhiên toàn hướng về yêu mãng lưu thoan qua. Ẩm. Một tiếng kinh thiên vang vọng bên trong, yêu mãng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, lại nặng nghề điểm lện xuống đất, đầu lệnh đi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A Dương, A Cong, A Cong. Ô ô. Đông Nam Tây Bắc tứ đại võ đồ, A Ngốc cùng nhau mà kinh ngạc thuốc lên nói. lai like A cũng mê, từ trời cao bên trong xuống. Đồng thời, giữa bầu trời cũng đều tản đi bầu trời cũng chuyển tình. Yêu mãng lại một lần nữa bị phong ấn, A Đương mang theo A Ngốc lại trở về có giả quán mị. Làm nổi lên quán mì người giúp việc, lại khôi phục hàm hậu, thành thật. Chỉ là tình cờ từ A Đương trong mắt lóe ra một tia tự kia chấp màu và nóng. Báo trước A Đương không bất phàm. Theo một trận nhạc đêm dịu vang lên, đến đây, điện ảnh kết thúc. Dòng dã 105 phút. Đùng. Không biết ai đi đầu vỗ một cái. Đùng. Đùng. Đùng. Phòng chiếu phim trung lập thì bị tiếng vỗ tay như sấm nhấn chìm, tháng tư năm 30 người đồng thời đứng lên, mỗi người trên mặt đều là có vẻ vẫn còn thẹn thùng. Giỏi quá. Chén này chất quả thực là tuyệt a. Quốc nội tuyệt đối đệ nhất không thể chê, coi như bắt được Hollywood đi, vậy cũng là hàng đầu. Quốc sản 3G niềm điện ảnh lại có thể làm đến một bước này, này phiếu tiền quá đáng, giá, ngày mai ta còn tới thăm, ai cùng ta đồng thời đến a? Thêm ta một. Lôi thần đại đại quả nhiên không có để chúng ta thất vọng a. Khi hỉ, thích nhất gang đốc, quá đáng yêu, rất muốn có một gang đốc. Cảm giác đối thoại cũng rất thú vị, cái kia nam vô độ quá buồn cười so với, ta suýt chút nữa không có cười ngất đi. Không được, ta hiện tại liền đi mua phiếu, ta còn muốn lại nhìn một lần. Chờ đã, ta cùng đi với ngươi mua. Ta cũng muốn lại nhìn một lần. Ai, chỉ ta đang thương, mẹ quản, không dám muộn trở lại a. Nghe nghị luận của mọi người thanh, Tân Qua Qua tuy rằng cũng rất muốn lại nhìn một lần, nhưng vẫn là nhớ kỳ muốn làm sự tình, cầm lấy loa công suất lớn hô lôi thần mình nghe, hiện tại điện ảnh cũng xem sóng, không nên quên đi độ biện, Hùng Miêu chấm điểm, phát bình luận, chúng ta phải giúp lôi thần đại đại đem ý thế đánh ra đến. Minh chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Minh chủ, ngươi liền nhìn được rồi. Ta hiện tại hay dùng di động chấm điểm, phát bình luận, tới một người 800 tự trường bình. Huynh đệ như, học sinh khối khoa học tự nhiên Volga. Tương đạo từng đạo phụ họa thành lập tất hưởng lên. Lôi thần minh và tuế. Thân qua qua cao giọng nói, Lôi thần minh và tuế. Lôi thần minh và tuế. Lôi thần minh và tuế. Từng đạo từng đạo tiếng hô to lại như là sóng biển như thế, một làn sóng cao hơn với một làn sóng, trực tiếp xuyên tấu phòng chiếu phim cửa lớn, chuyển tới qua trên đường. Không ít mới vừa từ cái khác phòng chiếu phim bên trong đi ra người, đều không khỏi mà hướng về cái này phòng chiếu phim nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không rõ. Không nói điện ảnh trong thành phát sinh sự tình, thiên trạch lúc này lại là một mặt hưng phấn. Bởi vì một trận điện tử tăng lên thanh vang Bởi thăng cấp tiến độ đạt đến 610.082/100.000, hệ thống sắp hoàn toàn đóng. Tiến vào bên trong bộ thăng cấp quá trình, 12 giờ sau hệ thống mới sẽ lần thứ 2 mở ra, DS1. Không hệ thống cũng đem chính thức thăng cấp đến cấp 4, mở ra tân sửa chữa công năng, hệ thống đóng đến ngược 10, 9, 3, 2, 1. Thăng cấp, lại lần thứ 2 thăng cấp. Mà khoảng cách lần trước thăng cấp, có điều cũng mới trôi qua hơn 1 tháng. Thiên Trạch làm sao có thể không cao hứng? TheS hệ thống thăng cấp càng về sau sẽ càng khó, tỉ như thăng cấp đến cấp 3, tổng cộng mới cần 10.000 điểm mà thăng cấp đến cấp 4 liền cần đầy đủ 10 vạn điểm. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ lên cấp đến tính toán, Thiên Trạch muốn đem tờ S hệ thống thăng cấp đến cấp 4, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Hiện tại mặc dù có thể thăng cấp nhanh như vậy, hoàn toàn là dính, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, chiếu phim ánh sáng, cũng coi như là mở Bởi vì do tờ S hệ thống xử lý qua, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, chỉ cần có một khán giả mua phiếu, dĩ nhiên là sẽ cho Thiên Trạch tính toán một điểm. Nay không, trong nháy mắt liền thêm ra mấy trăm ngàn điểm. Còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Mắt thấy DS hệ thống liền muốn lên cấp đến cấp 4, Thiên Trạch tâm tình được tê là một kích động a. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại làm thế nào đều ngủ không được, Thiên Trạch hưng phấn như thế, hoàn toàn là bởi vì DS hệ thống cấp 4 mở ra công năng hắn đã chờ đợi rất lâu. Trong mơ mơ màng màng, Thiên Trạch ngủ thiếp đi. Thiên Trạch là bị một trận điện thoại cho đánh thức. "Này, ai vậy?" Thiên Trạch bất mãn nói. "Ngươi vẫn chưa rời giường a?" "Đều 7 giờ, ngươi là chưa sao? Nhanh tới công ty, ngươi nhưng là trong công ty cổ đông lớn, điện ảnh chiếu phim ngày thứ nhất ngươi lại cũng không tới công ty, điều này cũng quá không ra gì chứ?" Một đạo tiếng oán giận từ mịt rộ phồn bên trong truyền tới, có thể không phải là Chu Du âm thanh mà. Biết rồi." Thiên Trạch lười biếng nói. Căn bản không cho Chu Du tiếp tục cơ hội nói chuyện, Thiên Trạch liền đưa điện thoại cho treo. Vút mắt, Thiên Trạch ngáp một cái ngồi dậy đến, mặc quần áo, rửa mặt, ra ngoài, ở ven đường mua một lồng trưng giáo, Thiên Trạch lái xe tới đến lôi thần án niệm. "Ta tổ tông, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là đến rồi." Mới vừa vào khu làm việc, Thiên Trạch liền bị Chu Ju tóm gọn, lôi Thiên Trạch liền tiến vào trong phòng họp. "Này, cho ăn, ngươi nhưng là chủ tịch, có thể hay không bình tĩnh một điểm?" Thiên Trạch bất mãn nói. Bình tĩnh cái giám a, ta thực sự là quá kích động." Chu Du một mặt hưng phấn quát, "Được rồi, ngươi tiếp tục." Thiên Trạch ngồi vào bàn hội nghị bên, lấy ra một chưng giáo bắt đầu ăn. "Ngươi, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ chúng ta tối hôm qua phòng bán vẽ là bao nhiêu không?" Thấy Thiên Trạch như vậy bình tĩnh, Chu Du không nhịn được lần thứ hai hướng về Thiên Trạch quát, "Bao nhiêu a?" Thiên Trạch ngẩng đầu hỏi. "Rầm, Chu Du vô lực ngồi vào trên ghế, một mặt bị đánh bại dáng vẻ. "Được rồi, phòng bán vẽ là bao nhiêu?" Thiên trạch nghiêm mặt nói. Kỳ thực Thiên Trạch trong lòng đã sớm cười sai lệch, Lôi Thần hạ nhịn nhưng là có Thiên Trạch một nửa cổ phần ở a. Thiên Trạch lại làm sao có khả năng không quan tâm, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, phòng bán vé. Thiên Trạch mặc dù có thể như vậy bình tĩnh, tất cả đều là bởi vì Thiên Trạch đã sớm đoán ra đại khái phòng bán vé mấy. Thăng cấp tiến độ 610.082 100.000. 610.082, cái này đột nhiên thêm ra đến 60 vạn điểm, tự nhiên là tối hôm qua mua điện ảnh phiếu, lại đem lấy điện ảnh ra vé, không phải là phòng bán vé sao? Co như bởi vì VS hệ thống đóng. Thiên Trạch không cách nào biết con số chính xác, nhưng đại khái cổ coi một cái cũng không kém là bao nhiêu. Chu Du lườm một cái, vẫn không nói gì. Xem ra đã kích quá mức. "Chu Đồng, nhanh nói cho ta nghe một chút phòng bán vẽ là bao nhiêu. Người muốn gấp chết ta a?" Thiên Trạch vội vàng làm bộ dáng vẻ vội vàng, nhưng là thấy thế nào thế nào cảm giác giả, chỉ là Thiên Trạch chính mình không có phát hiện thôi. Còn ở tập trung vào địa giá xuất diễn. "Được rồi, bị ngươi đánh bại." Chu Du vu vô, vô cái chán, không nói gì địa nhìn về phía trần nhà, ở trong lòng nổ nước bọn đạo đại ca, kỹ xảo của ngươi thật sự rất kém cỏi, quả thực là không đành lòng nhìn tặng a. Vô vạn, Trần Lỗi, Tống Kiệt ôm một đống tư liệu tiến vào trong phòng họp. Tống Kiệt, ngươi cho đại gia nói một chút tối hôm qua phòng bán vé tình huống. Chu Du trực tiếp quay đầu hướng về phía Tống Kiệt nói. Được rồi, Chu Đồng, Thiên Tổng. Tống. Tống Kiệt vội vã lấy ra một phần tư liệu, nghiệm lên tối hôm qua chiếu phim điện ảnh có 12 bộ, hiện tại phòng bán vé xếp hạng đệ nhất chính là Tầm Long Quyết, 6056 vạn, phòng bán vé xếp hạng đệ nhị chính là a Quân Tiên Sư, 5647 vạn, phòng bán hạng thứ 3 chính là công ty chúng ta chế tác, Lôi thế chi dung 4824 vạn, phòng bán hạng đệ tứ chính là tiệt địa lưu vong, 3553 vạn, phòng bán ve xếp hạng đệ ngũ chính là Lao pháo nhị, 1833 vạn. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 132, 4824 vạn, phòng bán vé xếp hạng thứ ba. Nghe được cái thành tích này, tất cả mọi người đều không khỏi trở nên kích động, thiên trạch cũng không ngoại lệ. Tính toán, dù sao cũng là tính toán, nơi đó có chân chính nghe được chân thật số liệu đến thoải mái. Đối với cái thành tích này, đại gia đều rất hài lòng. Xếp số 1, tầm long quyết, không cần phải nói, quỷ thổi đèn, siêu hơn nữa hoàng buột cái này 50 ước ảnh đế gia nhập liên minh. Phòng bán vé muốn không bạo cũng khó khăn à. Bài đại nghị, Ác ôn tiến sĩ, tuy rằng không có siêu cấp tí, nhưng cũng có đạng siêu, tôn lệ gia nhập liên minh. Bài đệ thứ, tuyệt địa lưu vong, càng không cần phải nói, do quốc tế siêu sao thành lòng diễn viên chính, quốc nội danh nữ tinh phạm băng băng gia nhập liên minh, đây tuyệt đối là phòng bán vé bảo đảm a. Bài đại ngũ, Lão pháo nhi, cũng là không kém a. Lao thịt tiểu thị tươi. Chỉ có, Lôi thần dáng thế chi dung hợp nguyên, xem ra dễ bắt nạt nhất phụ, tuy rằng cũng có mấy triệu fans chống đỡ, đề tài tuyên truyền cũng làm chính là mọi người đều biết. Nhưng là cùng, tâm long quyết, Ác ôn tiến sĩ, địa lưu vong So với, vẫn có chút yếu thế, điểm này từ bài mảnh trên liền có thể thấy được. Thầm Long Quyết, bài mảnh chiếm so với đạt 25%. Ác Ôn Thiên Sứ, bài mảnh chiếm so với 21%. Tuyệt địa Lưu Vong, bài mảnh chiếm so với 20%. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, đây, nhưng cũng chỉ có 15%. Mà này 15% bên trong, còn có 5% là thiên trạch đánh cực thẳng đến, bằng không, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, bài mảnh chiếm so với chỉ có thể có 10%. Hiện tại, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, dùng 15 bài mảnh đánh bại bài mảnh chiếm so với 20% tuyệt địa lưu vong, có thể nói là một rất lớn thắng lợi. Có một không sai bắt đầu, cho điểm đây. Thiên Trạch mở miệng hỏi, "Đúng, cho điểm thế nào?" Chu Du cũng phản ứng lại, vội vàng hỏi tới. Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp Lôi Nguyên, mở họa có thể có 4824 vạn phòng bán vé, nhưng là nhờ cả những người hái mộ chúng đỡ, nhưng là fans có thể có bao nhiêu? Có thể có cái hơn triệu fans đến xem, Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp Lôi Nguyên là tốt lắm rồi, mới có thể sản sinh bao nhiêu phòng bán vé? Cũng là mấy chục triệu phòng bán vé. Nếu muốn để phòng bán vé đại bạc, hay là muốn rượi vào người qua đường mới được. Mà người qua đường rượi vào cái gì tiến vào dạp chiếu bóng xem, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên. Ngoại trừ thông qua quảng cáo ở ngoài, có rất lớn một nhóm người là thông nhớ chuyện xưa cho điểm đến sàng lọc điện ảnh. Vì lẽ đó danh tiếng rất trọng yếu. Được rồi, Chu Đồng, Tiên Tống. Tống Kiệt nhảy ra một xấp tư liệu, mở miệng nói rằng này mấy bộ phim bên trong, cho điểm cao nhất chính là Lao Pháo Nhi, đậu biệt 8, 8, Hùng Miêu 8. 9, tiếp theo là Tầm Long Quyết, đậu 8. Không, 8. 1, công ty chúng ta, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Nguyên. Bài để tăng, đầu biển 7, 8, hùng miêu 7, 8, theo là tuyệt địa lưu vong, đầu biển 6, Nam, hùng miêu 6, 8, cuối cùng là ác ôn thiên sứ, đậu biển 5, Nam, hùng miêu 5. Bốn trong đó công ty chúng ta, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, bình luận nhân số nhiều nhất, hai cái trang web gộp lại đều có mười mấy vạn người thứ, đầy đủ là so với nó mấy bộ phim bình luận nhân số chi cùng còn nhiều. Đậu biển 7, 8, hùng miêu 7, 8, thiên trạch không khỏi nhíu mày. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề a. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên Nhưng là ngày thứ nhất chiếu phim, quan sát hơn nửa đều là lôi thần giằng thế, fans, cho điểm làm sao sẽ thấp như vậy. Tống Kiết, cho điểm làm sao sẽ như vậy thấp? Chu Du cũng như mày. Chu Đồng, Thiên Tổng, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, các ngươi trước tiên nhìn một chút những tài liệu này. Tống Kiệt đem hai phần tư liệu phân biệt phóng tới Chu Du, Thiên Trạch trước bạn. Thấy Chu Du, Thiên Trạch mở ra tư liệu xem lên, Tống Kiết cũng ở bên cạnh giải thích không biết nguyên nhân gì, tối hôm qua đột nhiên xuất hiện lượng lớn cái bệnh, trực tiếp đem cho điểm kéo thấp xuống, cũng thiệt thòi chúng ta có lượng lớn fans chống đỡ, bằng không cho điểm còn có thể càng thấp hơn. Càng biết bắt chính là Tổng miêu nhà phê bình điện ảnh cho điểm lại chỉ có 5. 5 phần, cũng không có thiếu đại về công khai phê bình, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, sao chép, công phu bện đạ, cũng không phải sao. Tổng kết cung cấp phần tài liệu này bên trong, hầu như bao quát các đại chủ lưu ảnh bình trang ép cho điểm, tinh hoa bình luận. Thông qua tư liệu có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, điều này hiển nhiên là có người ở ác ý soạt kém mình a. Cố ý ở bôi đen, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, do đó muốn kéo thấp, lôi thần thế chi dung hợp nguyên, phòng bản Bởi vì kém bình lý do không phải sao chép, nội dung vợ kịch tệ nhạt các loại Toàn bộ là một ít không hề dinh dưỡng bình luận. Một hai cái cũng là thôi. Hết mấy vạn cái mình, nội dung vẫn là kinh người như vậy tương tự, kẻ ngu si cũng biết có vấn đề à. Đồ vô lại, biết là ai làm ra sao? Ẩm. Chu Du đỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đem tư liệu nện ở trên bàn, nhìn về phía Trần Lỗi hỏi. Chu Đồng, theo ta điều tra, vài nhà công ty đều ra tay rồi. Trần Lỗi khổ sở nói, vài nhà? Chu Du sửng sốt một chút. Đúng, Đặt Vạn Ảnh nghiệp, Nghị Hoa huynh đệ, truyền quang hành nghiệp, từ tranh hình ảnh, nước đường quốc tế đều có phần, có điều chủ mưu hẳn là Nghị Hoa huynh đệ. Này cô Phong Ba cũng là nghị Hoa huynh đệ trước tiên nhấc lên. Trần Lỗi gật đầu một cái nói, "Tốt mà." Đây cơ hồ đem quốc nội hết thể đại công ty điện ảnh đều cho bà quát. "Bọn họ tại sao phải làm như vậy a?" Chu Du hoán hận nói. "Lợi ích." Thiên Trạch mở miệng nói, "Lợi ích." Chu Du vẫn là chưa kịp phản ứng. "Ha ha, ngươi xem một chút những công ty này cùng chiếu phim điện ảnh có quan hệ gì?" Thiên Trạch cười lạnh nói, "Quan hệ?" "A." Chu Du cầm lấy trên bàn tư liệu vừa nhìn, một hồi liền sững sốt. Trần Lỗi nói tới công ty, lại không phải Tầm Lãng quyết, Ác ôn tiên sứ, Tuyệt địa lưu vong. Lão pháo nhi, xuất phẩm mới, chính là phát hành mới a. Đặc biệt là nghị hoa huynh đệ, trực tiếp tham dự, tầm năng quyết, lão pháo nhi, đầu tư. Lần này Chu Du toàn rõ ràng. Vậy bọn họ làm sao liền chuyên môn châm đối với chúng ta a? Chu Du vẫn là không nghĩ ra. Ta đoán có hai cái nguyên nhân, đệ nhất nguyên nhân chính là từ đặt vạn cái kia làm ra 1000 khối zin, những này zin nhưng là tương đương với từ chúng nó trong tay mạnh mẽ địa đo tới, là ngươi, ngươi có thể cam tâm. Thấy Chu Du rơi vào trầm tư bên trong, Thiên Trạch tiếp tục nói còn có một cái nguyên nhân chính là chúng ta yếu nhất, ở trong giới điện ảnh, Lôi thần là cái công ty mới. Không, có nhân mạch, không, có tài nguyên, là dễ bắt nạt nhất phụ một, bọn họ không bắt nạt phụ chúng ta bắt là ai? Chỉ cần có thể đem, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, làm sú, thêm gia đến sự skin tự nhiên cũng chính là bọn họ. Thiên Trạch, vậy chúng ta nên làm gì? Chu Du vội vàng hỏi. Người nói xem." Thiên Trạch hỏi ngược lại. "Vậy thì cùng bọn họ làm a." Chu Du theo bản năng mà nói. Người nếu đều có đáp án, vậy còn hỏi ta làm gì?" Thiên Trạch lườm một cái nói. "Nhưng là, nên làm sao hoàn thủ a?" Chu Du gãi gãi đầu. "Thủy Quân." Thiên Trạch chỉ nói hai chữ. Ngươi là nói xin mời thủy quân cùng bọn họ phun qua lại. Liền như vậy phải không? Chu Du một mặt điệu thất vọng nói, ngươi còn muốn thế nào? Cùng đối với Phương Chân Nhân ta cờ, cờ. Thiên Trạch tức giận nói, ta chính là khứ phục, cũng lợi cho bọn họ qua rồi, lại nói xin mời thủy quân cùng bọn họ phun qua lại sẽ hữu dụng sao? Chu Du một mặt hoài nghi, hiển nhiên không cho là xin mời thủy quân sẽ có hiệu quả gì. Đều sẽ có điểm hiệu quả, Thiên Trạch đũa môi nói. Vậy thì tùy ý chúng ta điện ảnh bị bọn họ làm xấu. Chu Du vẫn là không lòng. Chu động, ngươi cứ yên tâm đi. Trần thực tốt điện ảnh là không sợ tối, ngươi lẽ nào đối với chúng ta, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, không, có lòng tin sao? Ngươi phải tin tưởng nhân dân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Thiên Trạch đứng dậy, vỗ vô Chu Ju bả vai nói lại nói, chúng ta mấy triệu tiền quảng cáo cũng không phải bỏ phí, nghĩ đến đối với Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, cảm thấy hứng thú người chắc chắn sẽ không thiếu, chỉ cần những người này đi vào giáp chiếu bóng, ngươi còn lo lắng những kia vai hề làm gì? Tốt mà. Nghe được Thiên Trạch đem đặt vạn nghiệp, nghị hoa huynh đệ, truyền quang ngành nghiệp, từ tranh hình ảnh, đước đường quốc tế, những này giới điện ảnh bên trong các bá chủ so sánh là vai hề. Chu Du lập tức vui vẻ, cũng không phải tức giận như vậy. Nay tâm một lẳng xuống, Chu Du cũng nghĩ thông suốt. Đúng đấy, chỉ bằng Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên, chất lượng hơn nữa trăm vạn đáng tin friends chống đỡ, cũng không phải ai muốn hắc liền có thể đèn tuyệt vời. Chờ xem qua, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên, người càng ngày càng nhiều, cái kia trên internet mấy trăm ngàn thủy quân xem là cái cầu. tới tập trung trung liền có thể giống thành nát bét. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 133. Xem phim đối với người khác mà nói là một loại nhàn nhã, đối với Mã Cường nhưng là công việc. Bởi vì Mã Cường là Đông Phương Điện ảnh Tuần San, một tên phóng viên giải trí, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian dài đến xem phim. Vì lẽ đó, Mã Cường cùng người khác xem phim góc độ cũng không giống nhau, Mã Cường là mang theo phê phán ánh mắt chẩn đoán bệnh điện ảnh, sẽ đem điện ảnh ưu điểm, khuyết điểm từng cái liệt kê ra đến. Sau đó cho điện ảnh đánh một tổng hợp cho điểm. Đương nhiên, nếu như gặp phải ưu tú điện ảnh, hứng thú đột nhiên đến rồi. Mã Cường cũng sẽ viết một mảnh trường văn phát ở chính mình blog trên, bởi Mã Cường đề cử điện ảnh luôn luôn đều rất đáng tin, vì lẽ đó cũng nắm giữ hơn 50 votes. Ngày hôm nay, Mã Cường muốn xem chiếu bóng chính là Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, đối với này một bộ quốc sản 3 je ảnh nิ่ม điện ảnh, Mã Cường vẫn là rất cảm cảm thấy hứng thú. Bởi vì Mã Cường nhìn video, hóa chất rất tán, lấy Mã Cường ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, tuyệt đối vượt qua Hollywood 3 je ảnh nิ่ม điện ảnh trình độ. Mà một bộ quốc sản 3 je ảnh nิ่ม điện ảnh có thể vượt qua Hollywood trình độ, này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Mua phiếu, Mã Cường tiến vào phòng chiếu phim bên trong. Mã Cường nhìn chung quanh một vòng, phát hiện 161 tòa 3D phòng chiếu phim, lẻ loi tán tán ngồi có tới hơn 40 người. Đại sang sớm, cũng coi như là không sai. Mở ra nổ thẻ bục, ở ghế trên suốt một của trên, Mã Cường đánh một B. "Dạo." Đèn tắt, điện ảnh bắt đầu chiếu phim. "Ân, hóa chất siêu tán, so với trong máy vi tính xem cường quá hơn nhiều." Mã Cường đánh một ta. Đối thoại cũng rất đâu, Mã Cường đánh một ta. Tình tiết rất chặt chẽ, khiến người ta bất chi bất giác liền ham sâu trong đó. Haha, ha, này nam võ đồ cũng quá buồn cười, ha, ha nhất định phải mang theo nhi tử đến xem, hắn khẳng định yêu thích." Đúng rồi, đem thê tử cũng mang tới, có thể người một nhà đến đồng thời xem phim, thật giống thời gian rất lâu không có người một nhà cùng nhau xem phim, Mã Cường ôm bụng nghĩ đến. Ồ, không đúng. Mã Cường đột nhiên phản ứng lại. Hắn nhưng là làm việc, không phải đến xem phim a. Nô tệ phục đây. Mã Cường tìm đại một vòng, mới ở cái ghê phía dưới tìm tới nổ tệ phục cùng bút, vội vàng liền viết lên. Soạt soạt soạt. Thừa dịp ký ức còn rất rõ ràng, điện ảnh ưu điểm khuyết điểm bị Mã Cường từng cái ghi chép lại. Lúc này một trận nhạc game dịu vang lên, nhưng là điện ảnh kết thúc. Veo Mã Cường nhanh chóng thoát ra giáp chiều bóng, đánh một chiếc taxi liền thẳng đến đơn vị. "Mã Cường, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế sớm sẽ trở lại? Muốn ngươi xem mấy bộ phim xem xong chưa?" Mới vừa tiến vào khu làm việc, chủ biên liền gọi lại Mã Cường hỏi. Chú biên, ta chỉ nhìn một bộ, Lôi Thần dáng thế trị dung hợp luôn nguyên." Mã Cường thành thật trả lời. "Làm sao liền nhìn một bộ?" Chủ biên không có lập tức làm khó dễ, mà là chờ đợi Mã Cường giải thích. Bởi vì chủ biên hiểu rõ Mã Cường, biết Mã Cường làm việc có chừng mực, làm như vậy khẳng định có lý do. "Chủ biên, ta phát hiện một con ngựa ô." Đây tuyệt đối là lễ giáng sinh một thất đại hắc mã, Mã Cường hưng phấn nói. Há, Cái kia một bộ phim?" Chủ biên một hồi hứng thú. "Điện ảnh Tuần San phải có người xem, ngoại trừ đầy đủ chuyên nghiệp bên ngoài, to lớn để tài tính cũng là then chốt. Điện ảnh chuyện gì tối hỏa? Ngoại trừ minh tinh bắt quái bên ngoài, chính là hắc mã. Đông Phương điện ảnh Tuần San, không phải bắt quái giải trí Tuần San, tự nhiên không có thể hạ thấp chính mình bất cách, như nó giải trí trang phép như thế đối theo đập minh tinh bắt quái, càng sâu giả là chính mình đầu bút nói vừa lừa tạo. Như vậy một con người ô, đặc biệt là một thứ sắc muốn tuyệt trần mà ra đại hắc mã, liền phi thường chốt. Một con người ô Nếu như có thể đúng lúc phát hiện, vậy khẳng định có thể tăng cao không ít công trạng. Đương nhiên, giả như dự đoán sai lầm rồi, không phải hắc mã, là chân Phật mã, vậy chỉ có thể đưa đến hiệu quả trái ngược. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Mã Cường lập tức hồi đáp, cái kia bộ phim hoạt hình, đem số liệu cho ta nhìn một chút. Chủ biên kinh ngạc nói, tiếp nhận Mã Cường nộp tệpục, chủ biên xem lên. Như vậy đi, người trước tiên viết một mảnh đề cử văn đi ra, một hồi giao cho ta chỗ này. Đại khái lật xem xong Mã Cường đi lại, chủ biên thu về nộp tệpục, nghĩ một hồi nói, được rồi, chủ biên Mã Cường gật gật đầu. Đùng đùng đùng, ngồi trước máy vi tính, Mã Cường cấu tứ giả dạo, ngón tay thật nhanh đánh bàn phím. Từng cái từng cái giả dị, rồi lại đánh động lòng người văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Một vừa hồi tưởng vừa xem qua địa ảnh, Mã Cường một bên viết đến. Đây là một bộ lương tâm tác phẩm, mang cho ta chấn động lớn hơn nhiều so với Đại Thánh trở về. Không sai, ta phải cho đại gia đề cử cũng là một bộ 3 dế ác niềm điện ảnh, nó chính là chính đang nhị ánh, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Xem trước một chút ta đối với nó cho điểm. Hình ảnh, s. Các người có lẽ sẽ sản sinh nghi vấn, cho điểm không phải đều theo D, A, B, C, D đến mà. Nơi đó nô ra S, ta muốn nói đúng lắm, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, Họa chất hoàn toàn xứng với cái này S bởi vì nó họa chất đã đạt đến đỉnh cao, sẽ làm ngươi cảm giác lại như là ở chân thực cảnh tượng bên trong, hoàn toàn vượt qua Hollywood trình độ. Đạo diễn, a. Sở dĩ cho a, là bởi vì các biệt màn ảnh chuyển đổi có chút không trôi chảy, cái này liền không nói nhiều. Âm nhạc, a. Không phải không được, mà là không có nguyên tắc sang ca khúc. Cố sự, a. Thật là nhiều người nói này bộ ạ điện ảnh sao chép, công phu bèn ta có thể không cho lại như vậy. Xin hài sao chép, công phu vẹn đạn, cái gì? Đối thoại tương đồng, vẫn là cố sự tương đồng. Lại nói, công phu vẹn đạn, hình thức không phải là Hollywood kinh điển hình thức sao? Cái kia, công phu vẹn đạn, cũng là sao chép sao? Còn có một chút rất tán. Điện ảnh bên trong hoa quốc phòng rất đậm, không giống, công phu vẹn đạn, như vậy vẹn vẹn hợp với mặt ngoài, mà là từ trong xương lộ ra hoa quốc phòng, nói vậy điểm này càng có thể đánh động ngươi tâm chứ? Biểu diễn, a. Mặc dù là một bộ ạ niệm điện ảnh, nhân vật ở bên trong cũng không phải thật người, nhưng không có cho ta mang đến một điểm khoảng cách cảm, cảm giác bài xích. Đa nghị như vậy ạ, niềm điện ảnh đủ để nghe. Ấn tượng, a. Xem xong điện ảnh, trong đầu của ta còn thỉnh phảng sẽ xuất hiện đâu bì, từ Hải A đương phụ thân, hàm hậu, thành thật ta đương, minh phiên, mơ hồ an đốc, cùng với tính cách khác nhau đông nam tây bắc tứ đại võ đồ, còn có thánh chủ vân vân, từng cái từng cái tươi sống, sinh động nhân vật. Lạng yên, internet chiều gió thay đổi. Từng cái từng cái như mã cường như thế nhân vật xuất hiện, trong bọn họ có phóng viên, có học sinh, có nhân viên của công ty, có công chức vân vân, bọn họ cứ việc chức vị không giống nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, vậy thì là quan sát, lôi thần dáng thế trị dung hợp luôn nguyên. Sau đó biến thành, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Phết. Có những người này gia nhập liên minh sau. Internet trở tới, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, thế không khỏi mà một tỏa, ngay ở đối phương không cam lòng, muốn quay đầu trở lại thì, càng nhiều người trở thành, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên. Phết. Liên như Thiên Trạch nói như thế, ở đại thế trước mặt. Những người này có thể không phải là vai hề sao. Tới tập trung chung bị phun ra tưởng Chỉ có thể rủa rụt cổ lên. Phẫn nộ, bất đắc di đồ ngọt vết thương của chính mình. Thiên trạch Trời gió thay đổi, internet những kia mắng chúng ta thủy quân biến mất rồi, chúng ta điện ảnh ở đầu biển, hùng miêu chờ trên trang web cho điểm cũng bắt đầu nghịch thế tăng trưởng. Không có góc cửa, Chu Du liền đẩy ra Thiên Trạch cửa phòng làm việc, một mặt hương phấn nói rằng: "Ồ, Thiên Trạch tuần miên đáp, không phải Thiên Trạch không quan tâm, lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, mà là Thiên Trạch có càng trọng yếu hơn đồ vật muốn xem. Bởi vì một trận điện tử nhắc nhở thanh đột ngột ở Thiên Trạch trong đầu vang lên tích, DS1. Không hệ thống mở ra bên trong 1%, 2%, 3%, 99%, 100%. Nhỏ, DS1 Không hệ thống chính thức mở ra, hiện tại trạng thái vì là cấp 4, giải tỏa tân công năng thôi diễn, mong rằng Túc chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất thợ sửa chữa. Không sai, the S hệ thống khởi động. Chính thức thăng cấp đến cấp 4. Mở ra công năng mới. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 134. Này, ngươi đây là thái độ gì a? Chu Du bất mãn nói. Thật không tiện, vừa nãy thất thần. Thiên trạch vội vã chịu tội nói cũng không biết ngươi là tầm lớn, vẫn là định liệu trước, ta đều gấp hỏa trên lông mày. Ngươi đúng là được, còn có tâm tình muốn những chuyện khác. Chu Du lắc lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Khu, vẫn là nói một chút, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Lôi Nguyên, đi. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Thiên Trạch trên mặt nể qua vẻ lúng túng, trực tiếp đổi chủ để hỏi. Ngươi nói không có chút nào sai, trên internet công kích chúng ta thủy quân đã không có, phòng bán ve chướng thế cũng rất khả quan. Vừa nhắc tới, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp nguyên, Chu Du chính là một mặt mặt đạt đến hiện tại, Lôi Thần Giáng Thế Chi Dung Hợp Phòng bán vé tổng cộng đạt đến 60 triệu, cùng xếp hạng đại nhị, Ác ôn tiên sư cũng chỉ kém 5 triệu, mà Ác ôn tiên sư danh tiếng lại quá chiến lệnh, nghĩ đến ngày hôm nay, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên là có thể hoàn thành phòng bán vé vượt lại. Chu Du không có để, Tầm Long quyết. Bởi vì, Tầm Long quyết danh tiếng cũng không kém, hơn nữa siêu cấp IP 50 ước ảnh đế tổ hợp, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên muốn hoàn thành vượt lại, hầu như là một chuyện không thể nào. Được, chúng ta nhìn. Thiên trạch Cao hướng nói. Đúng rồi, tối hôm nay có phải là mở cái khánh công gia hội. Cũng làm cho đại gia đi ra ngoài tụ tụ tập tới. Dù sao bận việc lâu như vậy rồi, Chu Du lại đề nghị, "Có thể là nên để đại gia bươm lòng một chút." Thiên Trạch gật gật đầu, nói bổ sung có điều không muốn đi quá xa hoa địa phương, tùy ý chọn một nhà tốt một chút cở tở vở là được. Chân Thực Hánh công dạ hội vẫn là qua một quãng thời gian lại nói, dù sao chiến đấu cũng vừa mới mới vừa khai hỏa, cũng không thể gây ra cái gì chuyện hỗn cười đến rồi. "Được, vậy cứ như thế làm." Chu Du tán đồng nói. "Ca." Chu Du một rời phòng làm việc, Thiên Trạch lập tức liền phản khóa cửa lại. Không thể chờ đợi được nữa địa hướng về phía the hệ thống hỏi hệ thống, "Có thể giải thích công năng mới sao?" Tôi diễn công năng có thể thôi diễn tất cả bản chất của sự vật, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, đệ cử công năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Tỷ như, cấp 4 tôi diễn công năng, ngoại trừ cơ bản thôi diễn bên ngoài, chỉ có thể thôi diễn máy móc, mà lẹ vẹo 5 thôi diễn công năng thì lại có thể thôi diễn phần mềm. 6 cấp thôi diễn công năng cũng có thể thôi diễn sinh vật, lẹ bèo 7 thôi diễn công năng. TheS hệ thống dùng nó cái kia đặc lữu máy móc thành đáp. Tôi diễn tất cả sự vật bản chất. Như thế như bài. Hệ thống, thôi diễn một hồi ta cùng Thái Dương trong lúc đó khoảng cách. Nghĩ một hồi, Thiên Trạch thử dò xét nói. Tích, xin mời tốc chủ đừng có thể nhìn thấy vị trí của mặt trời. Máy móc thanh lại vang lên. Lẽ nào thật sự có thể tôi diễn? Thiên Trạch một mặt hoài nghi địa đứng trước cửa sổ, để cho mình ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thái Dương. Như vậy có thể không? Thiên Trạch hỏi. Tích, thôi diễn bắt đầu. Qua đi tới có 2 phút, máy móc thanh mới rốt cục vang lên nói tích, thôi diễn kết thúc, căn cứ 3 cột nguyên lý, tốc chủ với Thái Dương trong lúc đó khoảng cách vì là 149597870384. 587255 m. Nhìn một chuỗi dài số lẻ, Thiên Trạch không khỏi há to miệng. Hệ thống, cái gì là 3 cột nguyên lý? Một hồi lâu, Trạch mới ngây ngốc hỏi Là một tên cao cấp kỹ sư, Thiên Trạch tự nhiên biết ba cột nguyên lý, một loại laser già công phương pháp. Nhưng là Thiên Trạch lại rất xác định, hắn bản thân biết ba cột nguyên lý cùng tờ DS hệ thống nói tới tuyệt không là một đồ vật. Bởi vì Thiên Trạch bản thân biết ba cột nguyên lý, tuyệt đối không có bản lãnh có thể tính toán ra hắn cùng Thái Dương trong lúc đó khoảng cách, vẻn vẹn dựa vào vài đạo ánh mặt trời. Tích, tốc chủ đẳng cấp không đủ. DS hệ thống trả lời rất thẳng thắn. Thiên Trạch chỉ có thể tỉnh táo địa ngậm miệng lại. Được rồi, ta tham cấp. Cấp bậc cao sau đó, xem ngươi vẫn cùng ta sánh hàng hiệu. Trong lòng phát ra một trận tàn nhẫn sau, Thiên Trạch tâm này một lắng xuống lập tức nhớ tới vở S hệ thống vừa giải thích. Cấp 4 tôi diễn công năng, ngoại trừ cơ bản tôi diễn ở ngoài, còn có thể tôi diễn máy móc cả. Này không phải là thiên trạch chờ đợi đã lâu công năng sao? Ổ trục xưởng có hy vọng, độ chính xác cao ổ trụ có. Không sai, thiên trạch lúc trước sợ dĩ đình chỉ ổ trụ tiến sinh sản cải tạo, không đơn thuần là bởi vì tỷ lệ quá nhỏ, cũng không phải là bởi vì không hiệu quả rõ rệt, mà là vì chờ tờ S hệ thống thăng cấp, chờ tân công có thể mở ra. Thiên trạch tuy rằng không biết tôi diễn có tác dụng gì, nhưng từ mặt chữ trên cũng có thể đoán ra cái một, hai đến. Hệ thống Tôi diễn công năng có thể trợ giúp ta sửa đổi tiến vào thiết bị sao? Bảo hiểm trong lúc, Thiên Trạch vẫn là hỏi một câu. Tích, thôi diễn công năng không chỉ có thể cải tiến thiết bị, còn có thể nghiên cứu phát minh máy móc. The S hệ thống thành thật trả lời. Chờ chút, nghiên cứu phát minh máy móc. Hệ thống, có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Thiên Trạch hô hấp có chút gấp gáp. Tích, chỉ cần túc chủ đưa ra yêu cầu, đưa ra vật liệu, thôi diễn công năng liền có thể thôi diễn ra thích hợp máy móc. hệ thống âm thanh vẫn rất lạnh lẽo, đồng cứng. Nhưng là ở Trạch trong hai, quả thực chính là mô da ở tấu nhạc, quá mỹ diệu em hay, quá mẹ tiếp kinh hỉ. Vốn là, ở Thiên Trạch theo dự đoán, có thể giải quyết ổ trục xưởng tiến sinh sản cải tạo vấn đề là được, không nghĩ tới đột nhiên bay ra một cái gói quá lớn, tàn nhẫn màn lên ở trên đầu hắn. Thiên Trạch chỉ cảm thấy một trận choáng váng, phát ra, phát ra, lần này xem như là triệt để phát ra. Ổ trục xưởng là cái dám gì a? Có thôi diễn công năng sau, muốn tạo cái gì tạo không ra a? Đừng nói ô tô, cầm bù tờ vân vân. Coi như là hỏa tiến bản vẽ, Thiên Trạch cũng lấy ra được đến. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thiên trạch không ngừng nhắc nhở chính mình, chỉ là nảy niệm vui bất ngờ thực sự là quá hơi lớn. Thiên Trạch trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tỉnh táo lại. Liên như vậy, không ngừng ở văn phòng bên trong đi rồi vài quyền. Thiên Trạch rốt cục mới bình tĩnh lại. Cái kia cái thứ nhất sản phẩm tạo cái gì tốt đây? Thiên Trạch trong miệng tự nói. Đã có như thế lưu tị thôi diễn công năng, Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không phung phí của trời, bắt đầu suy nghĩ đỡ ý ra cái gì sản phẩm tốt. Máy tính, coi như có tốt bản vẽ, CPU sinh sản cũng là một cái chuyện phiền phức, lại nói Thiên Trạch chút tiền này cũng không đủ a. Di động, cùng cầm tờ gần như. TV, tủ lạnh từng cái từng cái dân dụng sinh hoạt thiết bị từ thiên trạch trong đầu thẳng qua, lại từng cái bị thiên trạch phủ quyết, cho tới quân dụng, thiên trạch là không hề nghĩ ngợi qua. Thiên trạch này cánh tay nhỏ chân nhỏ, vẫn là không nên đụng cho thỏa đáng. Đúng rồi, liền nó. Thiên trạch ánh mắt sáng lên, mở ra làm công máy vi tính để bàn, desktop, tra nổi lên tư liệu. Sau 3 tiếng, thiên trạch vô lực nằm ở trên ghế. Đầy mặt thất bại, thất vọng. Người đoán làm sao? Nguyên lai like thôi diễn công năng cũng không phải tùy tiện dùng, cấp 4G -S hệ thống chỉ có thể thôi diễn một máy móc tạo vật, cải tạo không tính ở bên trong, lệ vẹo 5G -S hệ thống có thể thôi diễn hai cái máy móc tạo vật, 6 cấp GS hệ thống có thể thôi diễn bốn cái máy móc tạo vật. Đồng thời thôi diễn còn cần đại lượng thời gian. Cao hướng hụt. Thiên Trạch à, Thiên Trạch, ngươi lúc nào trở nên như thế lòng tham không đáy? Lại qua gần 10 phút, Thiên Trạch mới tỉnh táo lại, tự giễu địa cười nói, đúng đấy, chỉ có thể thôi diễn một máy móc tạo vật lại làm sao? Y theo tơ hệ thống liệu tính, thôi diễn đi ra đồ vật trên địa cầu vậy tuyệt đối là hàng đầu. Thiên Trạch còn có cái gì không vừa lòng? Người không thể quá tham, phải đủ. Thiên Trạch không khỏi tự mình tỉnh lại đến. Cũng là, từ khi thu được tờ S hệ thống sau, Thiên Trạch hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa bao giờ gặp tốn thất nặng nề, này dục vọng tự nhiên cũng là nhanh chóng bành trướng lên. Đùng, đùng, đùng. Thiên Trạch, ngươi ở bên trong làm gì chứ? Còn nhíu mày môn, chúng ta muốn xuất phát đi cờ tờ vở, nhanh lên một chút đi ra. Lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên, theo chu tuju âm thanh liền truyền vào. Trạch một xem thời gian. Được rồi, đều hơn 4 giờ. Vậy thì đến. Thiên lại nói đóng lại quổng tù tờ, cầm điện thoại di động lên, thiên trạch ra văn phòng. Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, còn ở chiếu phim, tự nhiên không phải tất cả mọi người đều đi này bị, nhất định phải lưu một phần nhìn. Chu Du an bài xong lưu thủ người, cái khác hơn trăm người mêng nông quần quật điệu giết hướng về phía một nhà không sai cửa TV, chuẩn bị kỹ càng tốt địa vùng lòng một chút. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 135. Xoa còn có chút xay xe cái chán. Thiên Trạch cầm chìa khóa xe liền vội vã mà ra ngoài. Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, đại bán, Chu Du cùng Tiền Trạch tự nhiên trở thành mọi người uống rượu đối tượng, tối hôm qua thi, hồng cũng không có COVID. Này không, hiện tại đều vẫn không có lấy lại sức được. Lái xe, Thiên Trạch đi tới NS khu đức thượng thế ra. Triệu Mẫn vẫn không có để Thiên Trạch chờ, mà là rất sớm địa đứng ven đường. Ngày hôm nay Triệu Mẫn ăn mặc một bộ màu xanh lam váy, phối hợp trên màu trắng giày cao gót. Ít đi nữ cường nhân khí chất, nhưng có thêm một điểm con gái rượu cảm giác. Chờ bao lâu? Thiên trạch đưa tay mở ra bên phải cửa xe, mở miệng hỏi: ta cũng là vừa đi ra." Triệu Mẫn cười nói, "Vậy thì đi thôi." Thấy Triệu Mẫn mục chặt đai an toàn, Thiên Trạch phát động xe. "Ta như vậy trang phục cho người mất mặt sau. Triệu Mẫn hướng về phía Thiên Trạch hỏi. "Bình thường tôi đi." Thiên Trạch theo thói quen bĩu môi, "Kì hỉ, chúng ta cùng đi nơi nào?" Triệu Mẫn cũng không thèm để ý, cười tủm tìm hỏi, Này muốn xem Mã Lương bọn họ là nghĩ như thế nào." Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền nói nói, "Nguyên lai, like, Thiên Trạch mang tới Triệu Mẫn là muốn đi đón Mã Lương cùng vị hôn thê của Hàn Khúc Khiết. Mã Lương, Khúc Kiệt lại có thêm nửa tháng liền muốn kết hôn, hai người lần này đến thăm thành đến. Vừa đến là vì mua nhẫn kim cương. Thứ hai dựa theo mã lương lời giải thích cũng là vì đánh địa chủ, ăn đất hảo, ngược lại chính là muốn ăn định Thiên Trạch. Nam đầu chạm xe lửa, đem xe đứng ở bãi đậu xe. Thiên Trạch cùng Triệu Mẫn đi tới ga chặn cậu. Chờ chờ lên. Nay chờ đợi dòng dã 20 phút, mới nghe được phát thanh nói Thiên Trạch phải đợi đoàn tàu đến đứng. Lại đợi khoảng 3 phút, liền nhìn thấy một đám người từ bên trong nhà ga dâng lên. Vẹn vẹn quét vài lần, Thiên Trạch liền phát hiện muốn tìm mục tiêu. Một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam vừa đen, vừa gầy, có điều nhìn chắc địch. Lông mày rậm, to, rất có hắc mã vương tử phạm. Nữ tuy không phải xinh đẹp như hoa, cũng là mềm mại đáng yêu. Hai người tay nắm tay, một mặt mặc nào. Ma cái, Thiên Trạch kích động giống to. Đông Qua, bí Đao. Nam tử lập tức nhìn lại, trong miệng cũng vui mừng hô. Nam tử tự nhiên là Mã Lương, Ma cái là Thiên Trạch cho hắn lên biệt hiệu, ai bảo hắn đều là như vậy vậy. Đông Qua, bí Đao, nhưng là Thiên Trạch biệt hiệu, tất cả đều là Mã Lương vì trả thù Thiên Trạch cho hắn lên biệt hiệu. Chí ít Thiên Trạch là cho là như vậy. Hai người kích động ôm ở cùng nhau, sau đó vừa tản nhẫn địa cho đối phương một đấm. Mã Lương có thể nói là Thiên Trạch duy nhất thiết cám ơn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời lên núi hái quả, đồng thời xuống sông bắt cá, đồng thời nhìn lén nữ sinh rửa ráy, cùng tiến lên tiểu học, trung học, ký giáo, quan hệ tự nhiên là thiết không thể lại thiết. Loán một cái, hai người đều hơn 2 năm không có thấy. Gặp lại vui sướng tự nhiên là không cách nào diễn tả, loại này giữa vinh đệ tình nghĩa, những người khác căn bản là không có cách cảm nhận được. Ma cái, nói vậy vị này chính là đệ mợ khúc hết chứ? Thiên Trạch nhìn về phía nữ tự hỏi, "Lan con B, gọi chị dâu?" Mã Lương không khách khí nói, "Nói đến cũng khéo, Trạch cùng Mã Lương lại là ở cùng một ngày sinh ra." Đồng thời còn đều là ở sáng sớm sinh ra, lần này ai đại ai tiểu dĩ nhiên là trở thành một bút sổ sách lung tung, hai người có thể không ít vì tranh làm lão đại mà chiến đấu. Nay không, đánh lộn hơn 20 năm, ai đại ai tiểu không có tranh đi ra, hai người ngược lại thành bạn bè. Thiên ca tốt. Khúc Khiết điểm điểm địa hô. Xem, nhân ra khúc khiết nhiều hiểu chuyện. Thiên Trạch Dương Dương đắc ý nói. Mã Lương bị tức thổi dâu mép trừng mắt, nhưng không có cách nào a. Ai bảo khúc khiết trước tiên làm phản, Mã Lương có thể nhát gan tìm khúc khiết phiền phức. chính đang sinh hờn dỗi thì, nhưng nhìn thấy Thiên Trạch bên cạnh chịu mẫn, con mắt không khỏi lược lên. Học Thiên Trạch hỏi đạo nói vậy vị này chính là đệ muội Triệu Mẫn chứ? Triệu Mẫn? Để Mã Lương thất vọng chính là, Triệu Mẫn chỉ là đưa tay phải ra, cũng không có gọi hắn Ma Ca. Được rồi, chúng ta trước tiên lên xe hẳn nói. Thiên Trạch thấy đỡ thì tôi nói. Nói một chút đi. Các người muốn đi cái kia. Ngồi ở trong xe, Thiên Trạch quay đầu hướng về phía Mã Lương hỏi. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thực sự là phát tài a. Xe này ít nhất cũng phải hơn 30 vạn chứ? Mã Lương cũng không có trả lời, mà là sờ sờ nơi này, lại nhìn nơi đó, trong miệng không ngừng phát sinh từng tiếng than thở. 50 vạn, lại không phải mua không nổi. Thiên Trạch lườm một cái nói: "Thiên Trạch không phải là ở chế nhạo Mã Lương, đừng xem Mã Lương từ bỏ thành phố lớn sinh hoạt, chạy đi về nhà trồng trọn, kỳ thực hàng năm kiếm lời cũng không thể so Thiên Trạch trước đây thiếu. Hơn nữa nông thôn tiêu dùng ít, một năm làm sao đều có thể tổn chức chừng 20 vạn, vì lẽ đó Mã Lương giá trị bản thân tuyệt đối là trăm lần lên. Đi, chúng ta nông dân mua cái này làm gì?" Mã Lương lập tức ghét bỏ địa đạo. Thật giống vừa nãy còn kém lưu chạy nước miếng không phải hắn như vậy. "Đến cùng đi đâu?" Thiên trạch chẳng muốn cùng Mã Lương mồm mẫm, hỏi lần nữa. "Chu đại phúc đi." Mã Lương không hề nghĩ ngợi liền nói. nói. Chu đại phúc làm Trung Quốc thập đại kim cương hàng hiệu, tự nhiên là nổi tiếng, cũng là Mã Lương cái này đại dế nhủi, cái thứ nhất có khả năng nghị đến địa phương. Tiểu Mẫn, người nói đi nơi nào?" Thiên Trạch quyết định từ bỏ hỏi Mã Lương đi chỗ đó, bay thẳng đến Triệu Mẫn hỏi. Kỳ thực Thiên Trạch cũng là cái dế núi. Sở Dĩ muốn dẫn trên Triệu Mẫn đến, cũng là bởi vì Thiên Trạch căn bản không hiểu những kim cương a. Đi nơi nào mua nhẫn kim cương, càng là một mảnh lu cuống. Giờ Dở nhận kim cương, các người nghe nói qua chưa?" Triệu Mẫn nghĩ một hồi hỏi. Thấy đại gia đều là một mặt mơ mịt, Triệu Mẫn mở miệng giải thích Dở Dở kim cương, đã Dị Dị là một lãng mạn cầu hôn nhẫn kim cương hàng hiệu, lệ thuộc hồng công đái thủy châu đao tập đoàn. Trước sau lấy nam sĩ một đời chỉ có thể làm riêng một viên đặc biệt làm riêng hình thức giải thích một đời duy nhất tình yêu chân thành hàng hiệu lý niệm. Giờ giờ chỉ vì là mỗi vị người yêu cung cấp đến chăn hoàn mỹ nhẫn kim cương, lấy tuổi trẻ, thời thượng, khinh xa hàng hiệu phong cách, dẫn dắt tình yêu chân thành thủy triều. Nói tới chỗ này, Triệu Mẫn lại bổ sung một câu này, khoản nhẫn kim cương đặc biệt nhất chính là, mỗi vị nam sĩ bằng thẻ căn cước, một đời chỉ có thể làm riêng một viên giờ giờ nhẫn kim cương, ngụ ý một đời chỉ yêu một người. Nghe được Triệu Mẫn câu nói sau cùng, Khúc Hiết con mắt lập tức sáng Đái Thụy cửa hàng Châu Đáo ngay ở cái này khu, khoảng cách điều này cũng không xa. Triệu Mẫn quét Mã Lương một cái nói, "Vậy thì đi Đái Thụy cửa hàng Châu Đáo." Mã Lương thật nhanh quyết định nói, Thiên Trạch cũng không phí lời, trực tiếp khởi động xe. Ở Triệu Mẫn chỉ đường, Thiên Trạch đem lái xe đến Âu gió lục địa tỉnh ngay. Dừng xe xong sau, mấy người bộ hành hướng đi Đái Thụy cửa hàng Châu Đáo. Một nhà trang trí rất hào hoa phú quý cửa hàng. Tiếp theo tự nhiên chính là tuyển tiểu dáng, khúc hiết lôi kéo Mã Lương đầy đủ tròn hơn 1 giờ. Nhìn cổ qua mặt Mã Lương, Thiên Trạch không khỏi mà nhạt giọng rồi, cuối cùng vẫn là ở triệu mận dưới sự giúp đỡ, Mã Lương cùng Khúc khiết mới cuối cùng chọn lửa kiểu dáng, một đôi giá trị hơn 8 vạn nhẫn kim cương. Ở Mã Lương đưa ra thẻ căn cước, quẹt thẻ sau đó, chuyện này đối với nhẫn kim cương liền chân thực thuộc về hai người. Bởi thời gian cũng đến trưa, Mã Lương lại ổn ảo muốn tể nhà giàu, mấy người thương lược lại, liền lái xe zét hướng về phía sàng gì là quán rượu lớn. Mã Lương hàng này một điểm không khách khí, không chỉ có điểm một bình giá trị hơn một vạn rượu đỏ, còn điểm một bàn lớn ăn thịt. Hai người là sát anh em, Mã Lương ham muốn cũng cùng Thiên Trạch gần như, đều rất thích ăn thịt. Thiên trạch một hồi còn phải lái xe, là không thể uống rượu. Hơn một vạn đồng tiền rượu đỏ, tự nhiên đều bị Mã Lương cùng hai nữ phân, trong đó Mã Lương lại uống nhiều nhất. Một bữa cơm ăn sắp đến một giờ, mấy người mới cơm nước non nê e địa ra sảng gì là quán rượu lớn, đánh đổi chính là thiên trạch trong thẻ ít đi sắp tới tiểu 20.000 nguyên. Cơm nước non nê, e, thiên trạch cùng Mã Lương là buồn ngủ. Nhưng Triệu Mẫn, khúc khiết nhưng rất tinh thần a. Ở hai nữ manh liệt dưới sự yêu cầu, bốn người lại giết tới vạn tượng thành. Thâm thành to lớn nhất, hoa nam tốt nhất, hoa quốc lớn nhất là mẫu hiệu ứng loại cửa lớn bên trong trung tâm thương mại. Vốn là còn điểm mơ hồ thiên trạch, bị trong lầu trung ương điều hòa thổi một hơi, không khỏi mà tỉnh táo lại. Lúc này mới mới vừa tỉnh táo, xa xa một bộ cảnh tượng liền để thiên trạch bộ lông sợ hãi, không nhịn được mở miệng hô cẩn thận. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 136. Hoa, hoa, hoa. Mẹ, mẹ, nhanh cứu ta. Đau, đau. Đáng tiếc, tiên trạch phát hiện vẫn coi chút chậm, một trận thê thảm tiếng khóc đã vang lên. Theo chính là từng trận tiếng kinh hô. Lôi lôi, ngươi làm sao? Lôi lôi Không nên lộn xộn, người tới đây mau, mau tới người giúp một chút con trai của ta, van cầu các người. Rầm, một vòng lớn người lập tức vây lại. Chơi ạ, mau nhanh gọi công nhân viên, mau báo động. Đứa nhỏ này cũng có thảm. Đoá đoá, quay đầu đi, không nên nhìn." Chu Vi cùng theo cúi lên. "Có đi gọi công nhân viên, có lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, tất cả mọi người đều là một mặt lo lắng. Bên kia làm sao, làm sao vây quanh nhiều người như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì?" Mã Lương Hiếu kỳ nói. không có trả lời, trực tiếp liền chạy vội tới. "Này, ngươi đánh cái gì phòng a?" Má lương trong miệng hồ, động tác nhưng là một điểm không hàm hồ, theo thiên trạch liền chạy vội lên. Triệu Mẫn, Khúc Hiết cũng liền bận bịu theo tới. Thiên Trạch vẫn không lý Má Lương, mà là thật nhanh chạy đến thang cuốn trước, đưa tay liền hướng về thang cuốn cái khác gấp đỉnh nút bấm đè xuống. Đùng. Theo một tiếng vang nhỏ, vốn đang đang chầm chậm vận chuyển thang cuốn, lập tức liền ngừng lại. Đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới trước tiên ngừng thang cuốn. Vẫn là tiểu tử đầu hốc sáng suốt a. Tiểu tử không sai. Chu Vi truyền đến từng đạo từng đạo tán thưởng thanh. Trạch trên mặt nhưng không có một chút nào đáp ý, mà là một mặt trầm trọng địa hướng về miệng thang cuốn nhìn sang. Một nam Một cái phụ nữ trung niên xuất hiện ở thiên trạch trong mắt. Nam Hải nhìn dáng dấp tám, 9 tuổi lớn, lúc này chính đang hoa hoa khóc lớn. Nam Hải sợ dĩ khóc, tất cả đều là bởi vì Nam Hải tay phải bị cuốn vào thang quân dưới đáy. Phụ nữ trung niên thì lại theo ở lao nước mắt. Hiển nhiên là Nam Đồng nấu thân. Đều nhường một chút. Lúc này phía ngoài đoàn người chuyển đến một đạo tiếng kêu gạo. Liền thấy hai tên ăn mặc đồng phục làm việc nam tử trên bảo, nhưng là thương trưởng công nhân viên. Vừa nhìn thấy miệng thang cuốn tình huống, hai tên công nhân viên sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Một người trong đó vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh tới phòng cháy điện thoại, một người khác công nhân viên thì lại ngồi sụp ở Nam Hải bên người, không ngừng an ủi Nam Hải cùng phụ nữ trung niên, cứ việc hiệu quả có hạn. "Tiểu Thiên, Hải Tử không có sao chứ?" Triệu Mẫn chúng nhân lúc này cũng chết vào, lo âu hỏi. "Ta cũng không rõ lắm." Thiên Trạch lắc đầu nói. Nam Hải toàn bộ tay phải toàn bộ kẹt ở bên trong, ngón tay nằm ở tình huống thế nào căn bản không nhìn thấy. "Lỗi Lỗi, đừng khóc, mẹ ở bên người đây." Thúc Thúc cũng nói rồi, một lúc nữa liền sẽ có người tới cứu ngươi. Lỗi Lỗi phải kiên cường, Lỗi Lỗi nhưng là Nam Tử Hán. Lôi Lôi không phải nói còn phải bảo vệ mẹ sao? Lôi Lôi. Nói nói, phụ nữ trung niên đã là lệ rơi đời mặt. Nghe phụ nữ trung niên lời nói, Thiên Trạch không khỏi nghĩ đến mẹ của chính mình Đường Tú Tú. Nhớ tới có một lần hắn lên cơn sốt. Đó là một đêm khuya, phu thân vừa vặn đi công tác. Bên ngoài lại rơi xuống mưa xối xả. Đường Tú Tú vẫn cư ôm Thiên Trạch, ở trong đêm mưa phi nước đại hơn nửa canh giờ, đem Thiên Trạch đưa đến bệnh viện. Ở Thiên Trạch đánh tới điếu chấm sau, Đường Tú Tú vẫn không yên lòng, không ngừng nắm nước đá phao qua khăn mặt phu Thiên Trạch cái trán. Thiên Trạch hết sốt, Đường Tú Tú nhưng bị bệnh. Sau đó rất nhiều năm, Thiên Trạch mới theo phụ thân trong miệng biết được. Đường Tú Tú đêm đó căn bản không sỏ dày, kéo dép liền ra ngoài. Nửa đường hai cái dép đều rơi mất, lòng bàn chân đầy đủ mọi ra năm, sáu cái bầm máu. Thiên Trạch lúc đó sẽ khóc, chỉ có dần dần lớn rồi hải tử, mới có thể cảm nhận được tình mẹ vĩ đại, đó là một loại vượt qua thế gian hết thể tình cảm yêu. 10 tháng hoài thai, từ lâu liền đem mẹ con vững vàng mà liên hệ ở cùng nhau. Hệ thống, ghi vào Nam Hải trước mắt. Thiên Trạch không do dự nữa, trực tiếp cho gọi ra hệ thống. Không chỉ vì Nam Hải, càng là vì một lo lắng thân. Tích, bắt đầu ghi vào. Một trận điện tử trong tiếng, tờ S hệ thống giới liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, Nam Hải toàn tức hình ảnh theo cũng xuất hiện ở màu xanh lam lập thể bên trong không gian. Thiên trạch rốt cục nhìn thấy Nam Hải tay phải. Hô, Thiên trạch không khỏi hấp một cái khí lạnh. Thảm, máu thịt bé bét, không ít thiết phiến còn cắm ở Nam Hải trên tay phải. Tuy rằng vẫn không có trải qua tờ S hệ thống quét hình, nhưng Thiên trạch đã có thể xác định, nếu như không có hắn xuất hiện, nếu như hắn không có tờ S hệ thống, Nam Hải tay phải quá nửa là phế bỏ, sau đó chỉ có thể ở người khác ánh mắt khác thường bên trong sinh hoạt, có thể Nam Hải nửa cuối cuộc đời cũng sẽ nhờ đó mà phá hủy. Lôi lôi, ngươi làm sao? Lôi lôi, Người không muốn dọa mẹ." Phụ nữ trung niên lớn tiếng la lên. Nguyên Lai phụ nữ trung niên phát hiện Nam Hải ôn mệ bất tỉnh, người xung quanh cũng dồn dập suốt sáng lên. Chỉ có thiên trạch rõ ràng, đây là DS hệ thống quét hình kết quả. Mở ra quét hình công năng. Tiên trạch không có quản rối loạn đám người, ở trong lòng ra lệnh. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn không tới 1 phút, 3 đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, sinh mệnh thể tổn hại suất 6%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là tay phải, đạt đến 50%, thuộc về trùng độ thương tản, bởi tổn tại khuyết tổn tình huống.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 Mục tiêu sinh mệnh thể tay phải. Thiên trạch lập tức nói. Tích. Mở ra xóa, tu bổ, sửa chữa công năng, xóa, tu bổ, sửa chữa phạm vi vì là sinh mệnh thể tay phải, xóa tiến độ 1%, 2%, tu bổ tiến độ 1%, 2%, sửa chữa tiến độ 50%, 51%. Ở lạnh leo điện tử tiếng nhắc nhở bên trong, cắm ở Nam Hải trên tay phải thiết phiến nhanh chóng lui đi ra. Theo lô máu cùng tổn thất bác thiệp. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tích. Xóa tiến độ. 99%, 100%, tu bổ tiến độ. 99%, 100%, sửa chữa tiến độ 99%, 100%, tích, xóa, tu bổ, sửa chữa xong xuôi, hệ thống đóng bên trong. Theo điện tử tăng lên thanh kết thúc, nam hải trên tay phải vết thương biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục béo mập, trắng nõn. Đương nhiên, thiên trạch cũng chưa quên dọn dẹp sạch sẽ than cuốn bên trong vết máu. Đều nhường một chút. Đều nhường một chút. Phòng cháy nhân viên đến rồi. Rầm. Đoàn người lập tức thoái nhồ ra. Theo, liền thấy 5, 6 tên ăn mặc phòng cháy chế phục, cầm công, cụ phòng cháy nhân viên chạy tới. Hiểu rõ thang cuốn cấu tạo sao? Phòng cháy bọn quan binh trước tiên dùng thiết định đem thang cuốn chết bạn tiêu ra. Phát hiện đứa nhỏ mu bàn tay bị một khối thiết phiến kẹp trở lại, ngón tay cũng không lo ngại, cũng không có xuất huyết hiện tượng, phòng cháy nhân viên lập tức dùng rất cần khí tài đối với thiết phiến tiến hành rồi mở rộng. Nhưng là không gian nhỏ hẹp, rất cần trang bị căn bản phát huy không được tác dụng, phòng cháy nhân viên lại lợi dụng loại nhỏ cắt được cắt, đối với thẻ tay thiết phiến tiến hành chưa cắt. Sau 10 phút, Nam Hải rốt cuộc bị thành công giải cứu ra. Đùng, đùng đùng Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn các người. Cảm ơn các người. Phụ nữ trung niên ôm Nam Hải, không ngừng hướng về phòng cháy bọn quan binh cuối cùng. Đại tỷ, này đều là chúng ta phải làm, ngươi vẫn là trước tiên mang Hải Tử đi bệnh viện xem một chút đi." Cầm đầu phòng cháy nhân viên hướng về phụ nữ trung niên chào theo kiểu nhà binh, nói: "Đúng, chúng ta phải xe đưa người đi." Thương trưởng công nhân viên lập tức nói. "Hô, cũng còn tốt không có chuyện gì." Thấy phụ nữ trung niên ôm Nam Hải rời đi, Mã Lương thở phào nói. "Triểm Mẫn, Khúc Hiệt phụ họa địa gật gật đầu." Thiên Trạch cũng nở nụ cười, ta cũng làm một hồi hoạt lôi phong, làm việc tốt không cầu lưu danh. "Đi, đi càng quét." Tâm tỉnh thật tốt Thiên trạch, tay lên nói. "Đúng, đánh cường hào, phân đất ruộng." Mã Lương lập tức hưng phấn nói, bốn người vừa nói vừa cười địa hướng đi bên tay phải cầu thang. Ai bảo thang cuốn bị hủy đi, trong thời gian ngắn cũng không sửa được. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 137. Vạn tượng thành từ trên xuống dưới 6 tầng, bị Triệu Mẫn khuất hiết cuốn toàn bộ. Hai nữ vẫn tinh thần đầu 10 phần. Sức chiến đấu vẫn còn, nhưng cũng khổ thiên trạch, Mã Lương sớm thành niên cả, về Hai người hai tay trên đều đè đề đẩy từng cái từng cái túi như xác chết di động giống như đi theo hai nữ phía sau. Đương nhiên, lần thứ nhất thấy Khúc Khiết, Thiên Trạch làm sao đều muốn biểu thị một hồi. Ở Triệu Mẫn chọn dưới, Thiên Trạch cuối cùng đưa Khúc Khiết một khoản giá trị 50.000 lãng cầm đồng hồ đeo tay. Chờ từ Vạn Tượng thành đi ra thì đã là nguyện trên liễu đầu cảnh. Trước tiên đem Triệu Mẫn đưa trở lại, Thiên Trạch lúc này mới mang theo Mã Lương, Khúc Khiết trở lại chính mình siêu cấp nhà trọ. "Niệm đó, ngươi đừng nói ngươi ở nơi này." Mã Lương đứng cửa khuyết đại địa hô. Khúc Khiết đồng dạng là một mạn mình. Vốn là Trạch đưa nàng một khoản giá trị 50.000 đồng hồ đeo tay, Khúc liền đủ giận mình. Hiện tại đi tới Thiên Trạch trong nhà, mới chính thức biết Thiên Trạch đến cùng cỡ nào có tiền, tuy rằng Khúc Khiết không biết nhà này nhà trọ chân thực giá cả, nhưng mấy chục triệu khẳng định là chạy không được. Đây chính là hải cảnh phòng a. Không nữa tiến vào ta, nhưng là đóng cửa. Thiên Trạch tức giận nói. Đống qua, bí đau, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, hiện tại phát đạt, mới cho chị dâu ngươi đưa giá trị 50.000 nguyên lễ ra mắt, chuyện này quả thật cũng quá keo kiệt chứ. Mã Lương lôi kéo Khúc Khiết tiến vào trong phòng, bất mãn nói. Yêu có muốn hay không? Thiên Trạch biết Mã Lương đang nói đùa, không chút khách khí địa trợ về tính nói. Keo kiệt. Trong miệng nói thầm đã tự nhiên ở nhà trọ bên trong loanh quanh lên. Khúc Khiết, ngươi ngồi trước, xem là nhà mình là tốt rồi, muốn uống chút gì không? Nước chanh, Coca-Cola, trà, vẫn là những cái khác. Thiên Trạch cũng mặc kệ Mã Lương, tùy ý Mã Lương khắp phòng hô to gọi nhỏ, hướng về phía Khúc Khiết hỏi. Nước chanh đi. Khúc Khiết nghĩ một hồi nói. Thiên Trạch gật gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nước chanh, cho Khúc Khiết một bình, chính mình cũng cầm một bình uống lên. Bởi Mã Lương, Khúc Khiết ngày thứ hai liền muốn đi, vì lẽ đó đại gia rất sớm ngủ. Ngày thứ 2, Thiên Trạch lái xe đem Mã Lương, Khiết đưa đến trạm xe lửa. Chờ xe lửa mở ra, lúc này mới chạy tới lôi thần An Nhiễm. "U, này không phải Thiên tổng sao? Nay đều cả ngày chưa từng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc, suýt chút nữa liền báo cảnh sát." Mới vừa nhìn thấy Thiên Trạch, Chu Du liền chế nhạo nói, "Muốn chói cũng chói ngươi cái này đại cường hào ha. Chói ta có ý gì?" Thiên Trạch đáp lễ một câu, không giống nhau, không chờ Chu Du phản bác, liền mở miệng hỏi thành tích thế nào. "Chính ngươi xem đi." Chu Du ném lại đây một phần tư liệu. Ý thức không cần nhìn, Thiên Trạch cũng đoán được, thành tích khẳng định không phải bình thường tốt. Bởi vì Chu Du trên mặt hưng phấn làm sao đều không che giấu nổi. Nhưng là mở ra vừa nhìn, thiên trạch vẫn là không nhịn được trở nên kích động. Khá lắm, 2 ngày 1 đêm. Lôi thần giáng thế chi dung hợp lôi nguyên, phòng bán vé trực tiếp đạt đến 29.481. 7 bạn. Hiện tại phòng bán vé xếp hạc là. Số 1, Thầm Long Quyết, 35647. 4 bạn, bài mảnh 26%. Thứ 2, lôi thần giáng thế chi dung hợp lôi nguyên, 29481. 7 bạn, bài mảnh 20%. Đệ Tam, Ác Ôn Thiên Sứ, 22258. 5 bạn, bài mảnh 18%. Đệ Tứ, Tuyệt Địa Lưu Vong 1, 9, 7, Bài mảnh 18%. Đệ ngũ, lão pháo nhi, 11739. 8 vạn, bài mảnh 10%. Chỉ cần này ngũ bộ phim nhựa, liền chiếm đi 92% bài mảnh, còn lại 7 bộ phim nhựa mới chiếm được 8% bài mảnh, có thể tưởng tượng đến 7 bộ phim nhựa phòng bán vẽ là cỡ nào thảm. Có điều này đều không liên quan thiên trạch sự tình, thiên trách cao hứng chính là, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, bài mảnh lại do 15%, trực tiếp tăng lên tới 20%. Mà danh tiếng phương diện, Lôi thần dáng thế chi dung hợp lôi nguyên, dĩ nhiên cũng tới cái mức hưởng tăng trưởng. Đậu biệt 8. 1. Hùng 8. 2. Ngũ bộ phim nhựa bên trong, Lao Pháo Nhi, danh tiếng tốt nhất, đậu biển 8. 7, hùng miêu 8. 8, có điều thiên trạch không có chút nào lo lắng, Lao Pháo Nhi, uy hiếp. Như, Lao Pháo Nhi, loại này mang theo nồng đậm địa phương vị điện ảnh, tuy rằng có thể đạt được rất cao danh tiếng, nhưng phòng bán vẽ nhưng rất khó đại bạo. Danh tiếng kém cỏi nhất chính là, ác ôn tiến sứ, đậu biển 5. 4, hùng miêu 5. 3, phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ bị tuyệt địa lưu vòng, bạo cúc. Vậy thì kiếm tiền. Thiên có chút hoảng hốt. Đúng đấy, kiếm tiền. Chu Du cũng là một mặt càng phòng bán vẽ là làm sao chia? đánh một so sánh giả như phòng bán vẽ là 100 khối thủ chia tiền trước sẽ là quốc gia quốc gia trực tiếp sẽ chụp đi 5% làm như điện ảnh chuyên nghiệp quý 3 3% thuế khoản Vậy thì 8 3% không còn vậy thì còn lại 91 khối bán thứ hai chia tiền tự nhiên là viện tuyến cùng dạp chiếu phim gần như sẽ lấy đi 91 khối khốiửa giảm khoảng một nửa như vậy tiền liền còn lại 45 khối tài hữu Tiếp đó phát hành mới còn muốn thu một phát hành thay củan phí phát hành tiền thuê hiện nay luật lệ là phát hành phòng bán vẽ có thể phân phối thu vào ma thu vào 5 15 Nếu như ngươi cho rằng tiền thừa chính là nhà sản xuất, vậy coi như 10 phần sai. Phát hành mới còn muốn giảm đi thay ứng ra phát hành thành phẩm, phim âm bản phí tuyên truyền phí trợ, thuế kim, vãng lai hóa đơn cũng là muốn một thuế, tiền thừa mới là nhà sản xuất. Đại khái có thể có 30 khối ra mặt dáng vẻ. Cũng chính là 30% hơn tỷ lệ. Cứ tính toán như thế đến, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, có thể không phải là đã kiếm tiền sao? Bởi vì, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, thành phẩm là 60 triệu, hiện tại phòng bán vé sắp tới 3 ức, coi như dựa theo 30% chia làm để tính, Lôi Thần hạ cũng có thể phân đến 90 triệu. Này còn vẹn vẹn là cái bắt đầu. Thiên Trạch cùng Chu Du ai cũng không có hoài nghi, Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp luôn nguyên, phòng bán vẽ có thể đạt đến 4 ức, 5 ức, 6 ức, thậm chí là đột phá 10 ức cửa ải lớn cũng không phải là không thể được. Do đó vừa qua, đại thánh trở về, 9 56 ức. Sáng tạo Tân Quốc sản án niềm điện ảnh phòng bán vẽ đi lại. Thiên Trạch, cảm tạ ngươi. Chu Du đột nhiên hướng về Thiên Trạch nói, ngươi không uống lộn thuốc trợ. Thiên Trạch một hồi không phản ứng lại. Không hiểu Chu Du đây là náo cái kia vừa ra. Thiên trạch, nếu như không có ngươi mang theo ta Có thể ta còn ở lưu manh độn độn sống sót, căn bản không thể mở lớn như vậy một công ty, cũng không thể hưởng thụ đến thành công vui sướng." Chu Du một mặt thành khẩn nói rằng, "Những thứ này đều là ngươi nên được, là chính ngươi nỗ lực kết quả." Thiên Trạch cũng có chút cảm động nói, "Nhưng, được rồi, không nói những này, nói một chút tiền thưởng làm sao phát chứ?" Thấy Chu Du còn muốn nói điều gì, Thiên Trạch trực tiếp nói tránh đi, phiền tình không phải là Thiên Trạch cách hiểu. "Tiền thưởng?" Chu Du cũng chần chờ. Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, đại bán, này tiền thưởng khẳng định là mới phát, nhưng làm sao phát nhưng là có đại chú ý phát quá hơn nhiều không thích hợp, dù sao những nhân viên này cũng vừa mới đến rồi thời gian mấy tháng, một hồi phát quá hơn nhiều, vậy lần sau làm sao bây giờ? Nhưng là phát ít đi cũng không thích hợp, dù sao, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp luôn nguyên, đại bán. Cái này độ có thể không tốt lắm lắm. Như vậy đi, người trước hết để cho Trần Lôi, Tống Khiết bọn họ thương lượng một phương án đi ra. Thiên Trạch đề nghị. Ồ, cái biện pháp này không sai. Chu Du ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói. Trần Lôi, Tống Khiết vừa là công nhân, cũng là công ty tầng quản lý. Vì lẽ đó, Trần Lôi Tống Kiệt nhất định sẽ cân nhắc công ty Lợi ích, cũng sẽ chú ý đến công nhân Lợi ích, rất dễ dàng đạt được song phương tán đồng. Cái kia không có chuyện gì ta trước hết đi rồi." Thiên Trạch đứng lên nói. "Mẹ Kiếp, ngươi vừa mới đến liền chuẩn bị đi a?" Chu Du bất mắt nói. "Ngày hôm nay nhưng là lễ giáng sinh, chẳng lẽ còn cùng ngươi người đại lao này đàn ông qua a?" Thiên Trạch phản kích nói. "Được rồi, ta sai rồi." Chu Du một mặt buồn phiền nói. Nghĩ đến hắn một đường đường con nhà giàu, hình dạng cũng không phải quá kém, lại còn không có giao cho một người bạn gái, điều này làm cho Chu Du làm sao chịu nổi a? Thiên Trạch không để ý tới đầy mắt đều là ưu oán Chu Du, tiêu sái mà xoay người rời đi công ty. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương năm. Chương 138. Thiên Trạch cũng không có lửa gạt Chu Du, Thiên Trạch ngày hôm nay hẹn hò nhưng là sắp xếp trận đẩy. Vừa sáng muốn mời Triệu Mẫn đi sân chơi chơi. Đương nhiên không phải Thiên Trạch muốn đi sân chơi, mà là Triệu Mẫn nhất định phải đi. Hai người chơi đến trưa sau, lại đi tới một nhà nước Pháp phòng ăn ăn bò bít tết. Thiên Trạch đưa lên chuẩn bị kỹ càn quà dáng sinh, đem Triệu Mẫn về đến nhà. Tiếp đó, Trạch lại chạy tới Thâm Thành Đại học thành, bắt đầu tiếp tục buổi tiếp tiểu xảo qua nổi lên dáng sinh. Hai người nhìn dự ảnh, xem chính là Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, vốn là Thiên Trạch là muốn nhìn, tuyệt địa lưu vong, nhưng nhìn thấy Tiểu Sảo nhìn chằm chằm, Lôi Thần dáng thế chi dung hợp Lôi Nguyên, tuyên truyền áp upfix một màn thước cao, Thiên Trạch còn có thể nói cái gì? Xem chiếu bóng xong, hai người ở trên quảng trường nhìn một hồi khói hoa. Thiên Trạch liền đem Tiểu Sảo đưa đến tốc xá lầu dưới, cũng đưa lên quả Giáng sinh. Ứng phó xong hai nữ, thu được hai cái lệ vật sáu, Thiên Trạch đi tới l khu một xa hoa tiểu khu. Đùng, Trạch vang lên một nhà môn. Cà ca cà ca, Nương theo tiếng vui mừng, nhạc nhạc xuất hiện ở cửa. Không sai, nơi này chính là Khâu Tuyết Kiều nhà mới. Vì công tác thuận tiện, Khâu Tuyết Kiều đơn giản ở lở hở khu thuê này nhà trọ. Cũng miễn đi ở tại chỗ cũ, thỉnh thoảng còn muốn cùng Trương Quân chạm mặt. Nhạc Nhạc muốn ca ca không có. Thiên Trạch đưa lên chuẩn bị kỹ càng lễ vật. "Hoa, vậy?" Nhạc Nhạc hưng phấn la lên. Thiên Trạch đưa cho Nhạc Nhạc chính là một cái công chúa quần, tuyết bạch sắc, bỏ ra vài ngàn đại dương. Nói đến, bởi khoảng thời gian này có chút bận rộn, Thiên Trạch cùng Nhạc Nhạc cũng có một thời gian không có gặp mặt, ngày hôm nay chính là Nhạc Nhạc mãnh liệt yêu cầu Thiên Trạch đồng thời đã tới lễ giáng sinh, thiên Trạch lúc này mới chuyên môn chạy tới. Là tiểu thiên tới sao? Ngươi trước tiên buổi nhạc nhạc chơi, ta còn có vài món thức ăn muốn sao, lập tức liền được rồi." Khâu Tuyết Kiều từ trong phòng bếp thỏ đầu ra nói rằng. "Được rồi, Khâu tỷ." Thiên Trạch đáp một tiếng, lôi kéo nhạc nhạc hướng đi phòng khách. Khâu Tuyết Kiều thuê lại nhà này nhà trọ là hai thất một tính cách cục. Trang trí chọn dùng chính là cách thức châu Âu phong cách, giả lượng, hào phóng. "Kaka, ngươi chờ một chút nhạc nhạc, nhạc nhạc đi đem váy đổi cho ca xem." Nhạc nhạc một tay cầm Thiên Trạch đưa cho nàng công chỗ quần, một tay lôi kéo Thiên Trạch dần dò, thật giống một buông tay Thiên Trạch sẽ chạy như thế. "Tiên tâm đi." Cà ca chờ ngươi." Thiên Trạch bóp bóp nhạc nhạc mũi nói rằng. "Ừm." Nhạc nhạc lúc này mới buôn buôn khiêu khiêu điệu chạy vào khách họa bên trong. Nhất thời tẻ nhạt Thiên Trạch, đơn giản mở tivi xem lên. "Kaka, nhạc nhạc được không?" "Chi." Theo một đạo tiếng cửa mở vang lên, nhạc nhạc xuất hiện ở khách ngọa cửa. "Hoa, thật đáng yêu a." Nhạc nhạc mặc vào màu trắng công chúa quần sau, lại như là một chân chính tiểu công chúa, đẹp đẽ như bút bê sứ như thế, khiến người ta không nhịn được địa đặng nghĩ thân hai cái. Nhạc nhạc thật xinh đẹp. Thiên trạch hào không tiếc rẻ dương. Đở Thiên Trạchen nhạc nhạc lại chạy hướng về phía nhà bếp, đi hướng về Khâu Tuyết Kiều khoe khoang. Lúc này Khâu Tuyết Kiều cũng xảo kỹ cuối cùng một món ăn, tám món ăn một thằng, tuy rằng đều là một ít việc nhà món ăn, nhưng mùi vị đều vô cùng tốt. "Tiểu Thiên, người dùng bữa a?" Khâu Tuyết Kiều hướng về phía Thiên Trạch nói. Nguyên lai like không biết nguyên nhân gì, Thiên Trạch đột nhiên sử suốt, lại như là bị điểm nguy đạo, chiếc đua đều ở giữa không trung giờ chừng 10 giây, có thể không đưa tới Khâu Tuyết Kiều chú ý sao? "A, ta đi chuyến phòng vệ sinh." Thiên Trạch một hồi đứng lên, không để ý Khâu Tuyết Kiều cùng nhạc nhạc kinh ngạc, Thiên Trạch liền đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh. Mẹ, ca ca làm sao?" Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. "Ca ca đi nhà cầu a?" Cố Khâu Tuyết tuy rằng cũng rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại nói thiên trạch tại sao sững sở, tất cả đều là bởi vì trong đầu đột nhiên chuyển đến một đạo điện tử nhắc nhở thanh tĩnh. "Bởi thăng cấp tiến độ đạt đến 10000008910 10 triệu, hệ thống sắp hoàn toàn đóng, tiến vào bên trong bộ thăng cấp quá trình. 12 giờ sau hệ thống mới sẽ lần thứ 2 mở ra, S1. Không hệ thống cũng đem chính thức thăng cấp đến lệ vào năm, mở ra tân sửa chữa công năng, hệ thống đóng đến ngược 10, 9, 3, 2, Lại nhanh như vậy liền thăng cấp phải biết, khoảng cách từ hệ thống thăng cấp đến cấp 4 cũng có điều mới trôi qua 2 ngày thôi. Tốc độ này, quả thực chính là tốc độ ánh sáng a. Nâng lên nước lạnh lau một cái mặt, Thiên Trạch để cho mình bình tĩnh lại. Thiên Trạch biết, hán vị trí có thể nhanh như vậy để DS hệ thống thăng cấp, hoàn toàn là lấy lôi thần dáng thế chi dung hợp luôn nguyên, chiếu phi phúc. Có điều này phòng trừng cũng là cuối cùng phúc lợi, sau đó lại nghĩ như thế dễ dàng thăng cấp, hầu như là một cái không thể chuyện. DS hệ thống tổng cộng chia làm 7 cấp. Mỗi thăng một lệ mèo, có thể mở ra một tân công năng. Mỗi cấp 3 lại là một dai, vì lệ đó lại chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cấp thấp bao hàm, một lệ mèo, cấp 2, cấp 3, cấp trung bao hàm, cấp 4, lệ vẹo 5, 6 cấp, cấp cao bao hàm, lệ vẹo 7, 8 cấp, 9 cấp. Cấp thấp mỗi thăng một lệ và cần thiết điểm tích phân là trước một lệ vẹo gấp 10 lần, cấp trung mỗi thăng một lệ và cần thiết điểm tích phân là trước một lệ vẹo gấp 100 lần, mà cấp cao mỗi thăng một lệ và cần thiết điểm tích phân nhưng là trước một lệ vẹo ngàn lần. Suy nghĩ một chút đi, the S hệ thống do cấp 4 lên cấp lệ vẹo 5, cần điểm tích phân là 10 triệu. Như vậy hệ thống do lệ 5 lên cấp 6 cấp, cần thiết điểm tích phân chính là 10 triệu gấp 100 lần, cũng chính là dòng giá 10 ức điểm tích phân. Nếu muốn dựa vào Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp Lôi Nguyên để trợ S hệ thống lên cấp 6 cấp, cái kia, Lôi Thần Giáng Thế chi dung hợp Lôi Nguyên, phòng bán vẽ liền muốn đạt đến 4, mua hơn 1 tỷ. Điều này có thể sao? Đáp án là phủ định. Bởi vì tinh ra, mỹ nhân ngư cũng có điều mới hơn 30 ức phòng bán vẽ a. Trợ S hệ thống lên cấp 6 cấp còn như vậy khó, huống chi là lên cấp lệ và 7. Cần điểm tích phân càng là cao tới trăm tỷ a. Trăm tỷ tí điểm tích phân là cái khái niệm gì? Toàn cầu 70 ức nhân khẩu, mỗi người đều cần ở thiên trạch nơi này tiêu phí chừng 10 thứ mới được, nếu như dựa vào một chút tích lũy Cái kia không, có mấy năm, thời gian mười mấy năm cũng đừng nghĩ đến. Vì lẽ đó mặc cho đạm mà trùng xa. Kaka, người không sao chứ? Cầm nước đều muội. Lúc này, ngoài phòng vệ sinh diện chuyển đến nhạc nhạc âm thanh. Được rồi, Kaka liền đến. Thiên Trạch sau khi bình tĩnh tâm tỉnh, mở ra cửa phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, Thiên Trạch ôm nhạc nhạc ngồi vào trên ghế salon. Khâu Tuyết Tiểu cũng dặn xong bộ đồ ăn đi tới. Khâu tỷ, công ty trong chương mục còn có bao nhiêu tiền? Thiên Trạch mở miệng hỏi. Còn có 10 triệu, trong đó mua hoa 15 triệu, mua thiết bị bỏ ra 20 triệu. Sơ hạng phòng lần thứ nhất thanh toán 3 triệu dự chi khoản, mặt sau lại thanh toán 2 triệu công trình khoản. Hầu như không cần nghĩ, câu Tuyết tiểu thuận miệng liền nói nói, 10 triệu. Dựa vào, tiền thật không kinh hoa. Thiên Trạch trong lòng cảm thán một tiếng. Chu Du thanh toán 50 triệu ạ niềm hậu kỳ xử lý phí, lại đảo mắt cũng chỉ còn xuất lại 10 triệu. Hơn nữa Thiên Trạch hai lần từ Lý Bắc nơi đó phân đến 36 triệu, cùng với vạn năng sửa chữa phô kiếm được hơn 1 triệu, ngày đó Trạch hiện tại nắm giữ tiền mặt hẳn là 47 triệu. Không đủ a. Thiên Trạch không khỏi nhíu mày. 47 triệu còn thiếu rất nhiều không nói thiên trách trong lòng kế hoạch, chính là thanh toán xong còn lại công trình quản, còn có mua tân ổ trục thiết bị, 47 triệu cũng không đủ. Tính toán một chút liền biết rồi, còn lại công trình khoản là 5 triệu. Mặt khác ba cái nhà xưởng muốn xếp đầy ổ trục tuyến sinh sản xuất, một nhà xưởng dựa theo 5 cái tuyến sinh sản tính toán, một cái sinh trưởng tuyến theo, đệ 5 triệu tính toán, cái kia liền cần dòng dã 15 điều tuyến sinh sản cũng chính là 75 triệu. Đương nhiên, cũng không cần một hồi đem hết thảy tuyến sinh sản đều mua đủ, nhưng ít ra cũng cần 9 cái tuyến sinh sản cũng chính là 45 triệu. Như vậy tính toán, chỉ cần còn lại công trình quản, cùng mua tân trục thiết bị, liền cần 50 triệu. Có điều Thiên Trạch chẳng mấy chốc sẽ có tiền. "Tiểu Thiên, ngươi có tâm sự?" Khâu Tuyết tiểu quan tâm hỏi. "Không có việc gì, chính là trên phương diện làm ăn một chuyện." Thiên Trạch lắc lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời. Khâu Tuyết tiểu thấy này, cũng không hỏi thêm nữa. "Kaka, nhạc nhạc muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, ngươi đã lâu không có cho nhạc nhạc kể chuyện xưa." Thấy Thiên Trạch cùng Khâu Tuyết tiểu nói xong thoại, Nhạc Nhạc lập Thiên Trạch cánh tay cầu khẩn nói, "Được, Kaka vậy thì kể cho ngươi." Thiên Trạch sờ sờ nhạc nhạc đầu nhỏ nói, "Quá tốt đi, quá tốt đi." Nhạc Nhạc vui vẻ nói.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 Sống ngày trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất thợ sửa chữa. Một trận điện tử nhắc nhở thanh đột một ở thiên trạch trong đầu vang lên, thiên trạch cầm qua sạn tay phải không khỏi mà một trận. Quá tốt rồi, the hệ thống rốt cục thăng cấp xong xuôi. Thiên trạch trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Không được, ta gián chứng. Cái gọi là vui quá hóa buồn, chớp mắt này công phù trong nội gián trứng liền tiêu, chuyển đến một luồng đồng đậm mùi khét, thiên trạch liền mang thủ mang cước loạn địa thu thập nổi lên tận cục. Trơ ra thì đã biến thành hắc Được rồi, còn có thể ăn. Thiên trạch tự an ủi mình, uống sữa bò An Trạch khét răng trừng, thiên trạch hướng về phía TheS hệ thống hỏi: "Hệ thống, có thể giải thích công năng mới sao?" "Tích, cải tạo công năng có thể cải tạo tất cả sự vật, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, cải tạo công năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Tỷ như, lệ veo 5 cải tạo công năng, chỉ có thể cải tạo máy móc, mà 6 cấp cải tạo công năng thì lại có thể cải tạo sinh vật, lệ veo 7 cải tạo công năng." TheS hệ thống dùng nó cái kia đặt lữu máy móc thành đáp. Công năng đến là cùng thiên trạch suy đoán gần như, chỉ là 6 cấp mới có thể thay đổi tạo sinh vật sao? Dựa vào, xem tôi vẫn là cả nghĩ quá rồi. Vốn là, thiên trạch cho rằng Chỉ cần mở ra cải tạo công năng là có thể làm cho người ta mỹ dung, tỉ như thay cái mặt hình, thay cái vóc người cái gì. Kỳ thực Thiên Trạch muốn nhất chính là đem mình cải tạo một hồi, đổi một thân quả cầu thịt vui đùa một chút, đáng tiếc tạm thời không thể, chỉ có thể đem kẻ lười cái này mộng đẹp trước tiên thả một thả. "Hệ thống, cải tạo công năng có cái gì hạn chế sao?" Thiên Trạch vội vàng hỏi. Nhưng là Thiên Trạch nhớ tới thôi diễn công năng, sợ sệt cải tạo công năng cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, cái kiểu trục xưởng cải tạo kế hoạch sẽ phải bị nhỡ. "Tích, không có cái khác hạn chế." Cũng may, the hệ thống không có cùng Thiên Trạch Tâm tình thật tốt bên dưới, hồ gián trứng cũng không phải khó ăn như vậy. Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, xoắn xong năm sau, Thiên Trạch cầm lấy chìa khóa xe liền ra ngoài. Một đường chạy vội đi tới lở hở khu ổ trục máy móc xưởng. Lý Viễn Vương cũng không có ở công trường, Thiên Trạch cùng Long Hưng kiến trúc phó tổng Thái Vũ Hàn Nguyên hai câu, đại khái hiểu rõ lại công trình tiến độ, liền một mình tiến vào số một nhà xưởng, đồng thời khóa trái cửa lớn. "Hệ thống, ghi vào này một cái tuyến sinh xuất." Trạch đứng một cái ổ trục tuyến sinh sản trước nói rằng. Nay vẫn là Trạch lần thứ nhất ghi vào nhiều như vậy thiết bị, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất Tích, bắt đầu ghi vào cũng còn tốt, the hệ thống cũng không có để thiên trạch thất vọng, một trận điện tử trong tiếng, the hệ thống màu xanh lam lập thể trong không gian liền thêm ra một toàn tức hình ảnh. Chính là cả một con ổ trục tiến sản, bao quát cột rỗ linh dị, toàn tự động ổ trục viên bi bên trong tròn máy mài, tôi hỏa tuyến các loại, ít nói mấy trục toàn thiết bị. Mở ra quét hình công năng, thiên trạch ra lệnh. Lần này đầy đủ qua sắp tới 10 phút, the hệ thống mới hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng liên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là máy móc tuyến sinh sản máy móc tuyến sinh sản tổn hại suất không. 8%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là cái bệ, cái khác tổn hại Mở ra nhìn xuyên công năng. Thiên Trạch nói tiếp: "Tích, nhìn xuyên công có thể mở ra." "Dạo." Theo điện tử tiếng vang lên, ổ trục tuyến sinh sản toàn tức hình ảnh bắt đầu trở thành nhạt, bên trong kết cấu một chút bảy ra ở Thiên Trạch trước mắt. "Hô," Thiên Trạch thở sâu một cái khí, mới mở miệng lần nữa ra lệnh hệ thống: "Mở ra thôi diễn công năng, mục tiêu tăng cao ổ trục độ chính xác, hạ thấp ổ trục chấn động, tiếng ổn cùng dị âm, tăng lên ổ trục tuổi thọ cùng độ tin cậy, cũng tăng lên ổ trục REM ở trị." Thiên Trạch một hồi nói một tràng yêu cầu. Ổ trục độ chính xác liền không cần phải nói, ổ trục chấn động Tiếng ồn cùng dị âm, đây chính là cân nhắc cao cấp ổ trục một trọng yếu chỉ tiêu. Ổ trục tuổi thọ cùng độ tin cậy cũng là càng ngày càng nặng muốn, còn ổ trục dê mở trị, nhưng là ổ trục vận tốc quay độ lượng tiêu chuẩn, trục cái cao tốc hóa chỉ tiêu. Tích, bắt đầu tôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, di chuyển, tuyến sinh sản bắt đầu chuyển động. Có điều cũng không phải trên thực tế tuyến sinh sản, mà là tuyến sinh sản toàn tức hình ảnh động. Chỉ thấy từng cái từng cái bồng liêu, quản liệu, bị đưa vào tuyến sinh sản, trải qua giàn xe gia công, xử lý nhiệt, đoan diện vân, vân một loạt công tự, cuối cùng bị hợp bộ, trang cầu, mạo hợp, thành tẩy. Chú trí, DF, sau đó từng cái từng cái ổ trục là được hình. Ở trong quá trình này, tiến sinh sản toàn tức ảnh không phải nhất thành bất biến, mà là đang không ngừng mà điều chỉnh. Đánh một so sánh, liền nắm cột rồ linh nựu tới nói đi. Theo từng cái từng cái linh kiện thành hình, tạo thành cột rồ linh nựu mỗi cái linh kiện đều đang không ngừng mà điều chỉnh nhỏ bé to nhỏ, thậm chí là liền hình dạng đều ở biến hóa, để cầu có thể sinh sản ra càng thêm độ chính xác cao linh kiện. Thay đổi không chỉ có riêng là cột rồ linh nựu, cái khác tôi hòa tuyến, lùi lò lửa, máy giở, mấy máy tiện trợ đều ở biến hóa theo. Đại khái trôi qua có nửa giờ, Điện tử thanh mới lại vang lên. Tích, bộ thứ nhất cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tiếp theo tuyến sinh sản toàn tức hình ảnh lần thứ hai chuyển động. Lại là một tuần hoàn quá trình. Lại lần nữa giờ. Tích, đệ nhị bộ cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tích, đệ tam bộ cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tích, đệ tứ bộ cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tích, đệ ngũ bộ cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Tích, thứ 6 bộ cải tạo phương án thành hình. Tích, tiếp tục thôi diễn bên trong. Bởi tuyến sinh sản vật liệu to nhỏ có hạn chế, chỉ có thể thôi diễn ra 6 bộ cải tạo phương án, tính sinh tốc chủ căn cứ chính mình cần muốn tùy chọn. Trước sau đầy đủ dùng 3 tiếng, the S hệ thống mới hoàn thành toàn bộ thôi diễn. Khá lắm, 6 bộ phương án. Hay là bởi vì tuyến sinh sản vật liệu to nhỏ có hạn? Thật không hổ là hắc khoa học kỹ tuệt đa. Chính là châu bỏ. Nhìn 6 bộ cải tạo phương án, thiên trạch tỉ mỉ mà chọn lên. The S hệ thống sở dĩ thôi diễn đi ra 6 bộ cải tạo phương án, không phải chỉ có một bộ phương án. Tất cả đều là bởi vì ở trước mắt điều kiện dưới, ổ trục tiến sinh sản làm sao cải tạo đều không thể sinh sản ra khắp mọi mặt đều hàng đầu ổ trụ, như vậy tự nhiên có thiên hướng. Tỷ như, bộ thứ nhất phương án chính là thiên hướng với độ chính xác, ổ trục chấn động, tiếng ổn cùng dị âm phương diện hơi yếu. Đệ nhị bộ phương án thì lại lại thiên hướng với ổ trục tuổi thọ cùng độ tin cậy, ở ổ trụ GMở trị phương diện hơi thấp điểm. Chọn tới chọn lui, thiên trạch lựa chọn đệ ngũ bộ phương án. Thiên trạch sở dĩ tuyển đệ ngũ bộ phương án, tất cả đều là bởi vì đệ ngũ bộ phương án độ chính xác thấp nhất. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, đệ ngũ bộ phương án độ chính xác thấp nhất. Đương nhiên, cái này chấp là đối lập. Cùng với nó ngũ bộ phương án đem so sánh Đệ ngũ bộ phương án sản xuất ra ở trục độ chính xác đúng là thấp nhất, nhưng cùng với nó sưởng sinh sản ổ trụ so với, mặc kệ là quốc sản cũng được, vẫn là nước ngoài sản cũng được, cái kia đều là gạch thẳng không có lời gì để nói. Hệ thống, căn cứ đệ ngũ bộ phương án bắt đầu cải tạo ổ trục tuyến sinh sản. Nếu chọn lừa cải tạo phương án, thiên trạch cũng không do dự nữa, trực tiếp liền ra lệnh. Tích, cải tạo bắt đầu, máy móc tiến sinh sản cải tạo tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử nhắc nhở thanh vang lên, thiên trạch trước người ổ trụ tiến sinh sản bắt đầu một chút biến hóa. Cải tạo công xóa, tu bổ có cái gì không giống? Kỳ thực điểm khác biệt lớn nhất chính là cải tạo có thể thay đổi vật thể hình dạng, mà xóa, tu bổ mặc kệ làm sao làm, đều không thể thay đổi vật thể hình dạng. Đánh một tiểu bị mới, cải tạo công năng có thể đem một cái vòng tròn dưa hấu biến thành mới, mà xóa, tu bổ chỉ có thể để tròn dưa hấu nhỏ đi hoặc lớn lên một tí kéo như thế. Hiện tại, ở DS hệ thống cải tạo dưới, ổ trục tiến sinh sản mỗi một cái thiết bị đều ở biến hóa, có thể ngươi một chút nhìn sang, cũng không thể phát hiện ổ trục tuyến sinh sản cùng với trước có cái gì không giống nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận xem, đều có thể phát hiện rất nhiều không giống, nếu như ngươi đem từng cái từng cái thiết bị mở ra, ngươi liền sẽ phát hiện thiết bị từ lâu là hoàn toàn biến đến dạng. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 140. Đầy đủ dùng hơn 1 giờ. Số ghi mới kết thúc. Cải tạo hoàn thành một cái ổ trụ sinh trưởng tiến sau, thiên lập tức lại đi tới điều thứ 2 ổ trụ tiến sinh sản trước, mở miệng ra lệnh hệ thống, ghi vào này một cái ổ tiến sinh sản. Bắt đầu đi vào. The hệ thống màu xanh lam lập thể bên trong không gian, lập tức xuất hiện ở ổ trục tuyến sinh sản toàn tức hình ảnh. Mở ra quét hình công năng, Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Sau 10 phút, The hệ thống hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng liên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là máy móc tuyến sinh sản, máy móc tuyến sinh sản tổn hại suất không. 7%, chủ yếu tổn hại vị trí vì là cái bệ, cái khác tổn hại vị trí có. Hệ thống, căn cứ để ngũ bộ phương án bắt đầu cải tạo ổ trục tuyến sinh sản. Thiên trạch lần này cũng không có để The hệ thống thôi diễn, trực tiếp liền để The S hệ thống bắt đầu rồi cải tạo cải tạo bắt đầu, máy móc tuyến sinh sản cải tạo tiến độ 1%, 2%, 3%. Sắp tới sau 4 tiếng, Thiên Trạch đứng nhà xưởng bên trong một mặt sắc mặt vui mừng. Bốn cái ổ trục tuyến sinh sản hiện tại đã toàn bộ cải tạo xong xuôi. Thiên Trạch có thể tự hào địa nói một tiếng, trên thế giới ưu tú nhất ổ trục tuyến sinh sản ngay ở này nhà xưởng bên trong. Thiên Trạch có cái này tự tin. Cục cục. Một trận dị hưởng chuyển đến. Hóa ra là Thiên Trạch cái bụng đang gọi. Mẹ tiếp, đều hơn 4 giờ chiều. Thiên trạch lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, hắn lại ở nhà xưởng bên trong đợi 8 giờ. Liên cơm trước đều không lo lắng ăn, cái bụng có thể không đói bụng sao? Cái gì cũng không nói, thu dọn đồ đạc ăn cơm. Trời đất bao la cái bụng to lớn nhất mà. Chi, Thiên Trạch vừa đẩy ra nhà xưởng cửa lớn, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở bên cạnh, lại là Lý Viễn Vương. "Thiên Đồng, người cuối cùng cũng coi như là đi ra a?" Lý Viễn Phương ánh mắt sáng lên nói, Người chờ bao lâu? Làm sao không gọi điện thoại a?" Thiên Trạch cau mày hỏi, Người đoán làm sao?" Lý Viễn Phương dưới chân, lại ném một đống nhỏ tàn thuốc, nhìn dáng dấp ít nói cũng có chừng 10 cái. "Này không phải sợ quấy rối đến ngươi mà?" lại nói, ta hiện tại cũng không chuyện gì bận dữ. Lý Viễn Vương cười khổ nói, cũng không phải sao. Lý Viễn Vương hiện tại ngoại trừ nhìn chằm chằm công trình bên ngoài, còn giống như thật không có chuyện gì. Đi, chúng ta vừa ăn cơm một bên tán đâu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi khả năng liền muốn bận dữ lên, phòng trừng sau đó ngươi liền nghỉ ngươi thời gian đều không có. Thiên Trạch đi đầu hướng đi xe của mình, vừa đi vừa nói chuyện. Nói đến, Thiên Trạch thật sự có điểm sơ xảy Lý Viễn Vương cảm thụ. Lý Viễn Vương trước đây nhưng là Đại Chúng Hoa Nam khu tổng giám đốc, vậy cũng là nắm quyền lớn quan to một phương, hiện tại đến Thiên Trạch công ty khỏe, làm nổi lên giám đốc hoạt Trong lòng phòng trừng đã sớm mất tứ hỏng rồi. "Lam ông chủ, Thiên Trạch nhất định phải cho Lý Viễn Vương một cái giải thích, trả lời chắc chắn." Để Lý Viễn Phương nhìn thấy hy vọng. "Vâng không nhân ra dựa vào cái gì theo người làm a?" "Thật sự, cái kia quá tốt rồi." Vừa nghe nói muốn bận bịu lên, Lý Viễn Vương cũng không hề có một chút không vui, trái lại cao hứng gọi ra tiếng. Bởi cái bụng quá đói bụng, Thiên Trạch cũng không có chạy xa. Tùy tiện ở ven đường tìm một nhà xem ra không sai phòng ăn, muốn một gian bao sương, điểm một bàn món ăn, liền cùng Lý Viễn Vương vừa ăn vừa nói chuyện lên. Thiên Đồng, ngươi muốn nói khó khăn lên, có phải là nhà xưởng muốn khởi công?" Lý Viễn Vương nhưng không có tâm tình ăn cơm, mà là đuổi theo Thiên Trạch liền hỏi: "Ân, tuyến sinh sản ta đã cải tạo xong, có thể khởi công." Thiên Trạch gật gật đầu: "Quá tốt rồi, ta mới vừa rồi còn muốn cùng ngươi nói công nhân sự tình, tuy rằng chúng ta chiêu người không nhiều, nhưng cũng có hơn trăm người a. Những này có thể đều là thông tạo công, thật sự nếu không cho bọn họ làm, nói không chắc những công nhân này đều muốn chạy hết." Lý Viễn Vương hừ phần nói, đến là không có để ý Thiên Trạch trong lời nói tuyến sinh sản cải tạo. Dù sao, dựa theo Lý Viễn Vương lý giải, Trạch cái gọi là cải tạo, nhiều nhất cũng chính là thay đổi mấy cái linh kiện Đối với sản phẩm sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, không thể để con vịt nhỏ xấu xí một hồi biến thành thiên nga trắng. Vậy ngày mai ngươi là có thể thông báo bọn họ tới làm?" Thiên Trạch tán đồng nói. "Thông thạo công nhưng là bà bối, không phải muốn chiêu liền có thể chiêu đến. Vẫn để cho mau tới ban cho thỏa đáng. Được rồi, ta một hồi liền gọi điện thoại thông báo." Lý Viễn Vương chợt lại nói. "Kỳ thực, ta ngày hôm nay chủ yếu cùng ngươi đàm luận sự tình, cũng không phải liên quan với nhà xưởng khởi công sự tình, mà là muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không từ đại chúng kéo một nhóm người lại đây?" Thiên Trạch một bên hướng về trong miệng bảo cơm, vừa mở miệng hỏi. "Kéo người?" Lý Viễn Phương sử sốt. Đây là cái gì tiếp tố? Làm sao từ khởi công một hồi liền nhảy đến kéo người trên? Có phải là quá nhảy ra điểm? Còn có, đại chúng nhưng là sinh sản xe con, kéo tới người công ty có thể dùng tới sao? Từng cái từng cái ý nghĩ không ngừng từ Lý Viễn Phương trong đầu nảy qua. Dù sao, một ổ trục xưởng, coi như cần nhân tài, cái kia cũng có thể là đi cái khác ổ trục xưởng đào người a. Để Lý Viễn Phương đi đại chúng đào người, có chút ông nói gà bà nói vịt. Coi như người đào đến rồi, ổ trục xưởng phòng trừng cũng không dùng được a. Ngươi hiểu lầm, không phải ổ chụp xưởng yếu nhân, mà là ô tô xưởng yếu nhân. Thiên Trạch vừa nhìn Lý Viễn Phương phản ứng, liền biết Lý Viễn Phương hiểu lầm ý của hắn, không khỏi mở miệng giải thích. "Thiên Đồng, ngươi là nói, ngươi còn muốn xây dựng một nhà ô tô chế tạo công ty sao?" Lý Viễn Vương tao mày nói. "Không sai, ta chính có ý nghĩ này." Thiên Trạch thoải mái điệu thừa nhận nói. "Thiên Đồng, thứ ta nói thẳng, ô tô chế tạo công ty không phải tốt như vậy mở, đầu tiên ô tô sinh sản giấy phép liền phi thường khó làm, nếu như không có phía chính phủ quan hệ, hoặc là đem ra được sản phẩm, dân gian tài chính muốn vào nghề này hầu như chính là không thể." Lý Viễn Vương nghe được Tiên Trạch muốn làm ô tô chế tạo công ty, trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, trái lại một mặt nghiêm túc lời khuyên nói: "Ô tô sinh sản giấy phép ta vẫn có niềm tin bắt được." Tiên Trạch một mặt chắc chắn nói: "Có ban ái đảng, ban vệ quốc này hai tôn đại thần ở, làm xuống xe hơi sinh sản giấy phép nên vấn đề không lớn. Tiếp theo chính là tài chính, ít nhất cũng được với hứa tập trung bảo." Lý Viễn Vương lại tiếp tục nói: "Thiên ta cũng có biện pháp gom góp đến." Thiên Trạch lập tức trả lời: "Dựa theo, Lôi thần dáng thế chi dung hợp Nguyên." Phòng bán ẽ tăng trưởng tốc độ đến xem cho thiên Trạch kiếm lời cái hơn trăm triệu đều là thiếu vì lẽ đó Thiên Trạch không có chút nào lo lắng chuyện tiền bạc cuối cùng cũng chính là trọng yếu nhất kỹ thuật Lý Viễn Phương gật đầu một cái nói không giống nhau không chờ Thiên Trạch nói chuyện Lý Viễn Phương lại tiếp tục nói động cơ bộ ly hợp liền trước tiên không nói cái này hoàn toàn có thể ở ngoài mua thế nhưng địa bàn thân xe địa khí thiết bị liền đến tự chúng ta thiết kế này không phải là một chuyện dễ dàng thiên đồng nếu như thật muốn tiến vào ô tô chế tạo nghề này vậy thì phải có đầy đủ kiên trì mới được kỹ thuật kỳ thực ta cũng cóiên Trạch uống một thoát thang vì ý nói Thiên Đồng, ngươi là từ những công ty khác mua kỹ thuật sao?" Lý Viễn Vương biến sắc mà nói. Vừa nghe Thiên Trạch nói mình có kỹ thuật, Lý Viễn Phương phản ứng đầu tiên chính là thương mại gián điệp. Dù sao dù thế nào cũng sẽ không phải Thiên Trạch chính mình thiết cái chứ. "Lý tổng, ngươi cả nghĩ quá rồi." Thiên Trạch lừa một cái, vô bộ ngực bảo đảm đạo ngươi yên tâm đi. Kỹ thuật khởi nguồn tuyệt đối không hề có một chút vấn đề, hơn nữa là thế giới nhất lưu kỹ thuật, có thể không là thế giới nhất lưu sao? The hệ thống tôi diễn. Không sai, Thiên Trạch ngày đó để The hệ thống tôi diễn cái thứ nhất máy móc tạo vật, chính là một khoản ô tô. Một khoản rất đặc thù ô tô cũng như bình thường ô tô. Thiên Động, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lý Viễn Vương hô hấp có chút gấp gáp, Là một tên ô tô sản nghiệp hành người giả, cái thêm một không muốn tận mắt chứng kiến một khoản ô tô của thời. Hiện tại Thiên Trạch lại cùng hắn nói, trong tay nắm giữ trên thế giới nhất lưu ô tô chế tạo kỹ thuật, chuyện này làm sao có thể không để Lý Viễn Vương kích động, không dám tin tưởng. Ta cũng không có công phu nói đùa với ngươi." Thiên Trạch một mặt bất đắc gì nói, "Thiên Động, ta có thể nhìn tư liệu sao?" Lý Viễn Vương thấp thỏm nói. Lý Viễn Vương biết yêu cầu của chính mình có chút mạo muội, Dù sao trên thế giới nhất lưu ô tô chế tạo kỹ thuật, vậy tuyệt đối là tuyệt mật bên trong tuyệt mật văn kiện, không phải ai muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, nhưng là Lý Viễn Vương không nhịn được trong lòng hiếu kỳ a. Cái này, quên đi, ta có thể lý giải. Thấy Thiên Trạch một mặt chần chờ, Lý Viễn Vương không khỏi thất vọng nói, "Không phải không cho ngươi xem, mà là tư liệu ta cũng không mang ở trên người, ngươi đến cùng có thể hay không kéo mấy người lại đây a?" Thiên Trạch giải thích một hồi, tiếp tục hỏi tới, "Chỉ cần thiên đồng trong tay thật sự có kỹ thuật, cái kéo người hoàn toàn không là vấn đề." Lý Viễn Vương bảo đảm nói, "Có một chút ta muốn nói trước." Ta cũng sẽ không lập tức lên ngựa ô tô sản nghiệp, ít nhất cũng phải chờ thêm cái một năm nửa năm, điểm này hẳn không có vấn đề chứ?" Thiên Trạch hài lòng gật gật đầu, lại mở miệng nói bổ sung. "Nay hoàn toàn không có vấn đề, làm ô tô, cái kia một không có điểm kiên trì a. Không cần nói một năm nửa năm, coi như là chờ thêm cái 2 3 năm cũng không phải vấn đề lớn." Lý Viễn Vương không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. "Được." Thiên Trạch vỗ bàn nói. "Nam Cẩu vượt 10 đồng cuối chương 5." Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 141. Cùng Lý Viễn Phương đàm luận xong chính sự sau, cơm tối cũng ăn gần đủ rồi. Kết liễu món nợ, hai người liền ở của tiệm cơm mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy. Ca. Thiên Trạch mới vừa mở ra nhà trọ môn, một trận điện tử nhắc nhở thanh ngay ở trong đầu hưởng lên. Tích. Thôi diễn nhiệm vụ, trí tuệ nhân tạo Ngọc Hoàng hoàn thành. Thiên Trạch động tác không khỏi mà một trận. Tiếp theo trên mặt liền hóa thành mừng như điên. Trí tuệ nhân tạo Ngọc Hoàng nhanh như vậy liền thôi diễn hoàn thành. Thiên Trạch trong miệng tự nói. Nói tới trí tuệ nhân tạo Ngọc Hoàng, vẫn là hôm qua Thiên Trạch cho tờ S hệ tân truyền đạt nhiệm vụ. Đó sẽ hệ thống lên cấp đến lẽo mèo năm sau, không chỉ có gia tăng rồi một máy móc tạo vật thôi diễn số lượng, để Thiên Trạch lại có thể thôi diễn một tấn máy móc tạo vật không nói, còn có thể thôi diễn phần mềm, tuy rằng chỉ có thể thôi diễn một phần mềm. Hầu như là không chút suy nghĩ, Thiên Trạch liền lựa chọn trí tuệ nhân tạo. Như thế nào trí tuệ nhân tạo? Trí tuệ nhân tạo, anh văn viết tắt vì là ai? Là đối với người ý thức, tư duy tin tức quá trình mô phỏng. Trí tuệ nhân tạo không phải người trí năng, nhưng cũng có thể giống người như thế suy nghĩ, cũng khả năng hơn người trí năng. Nói vậy đại gia đều xem qua, ỷ man chứ? Tony tốt giúp đỡ dạ vị chính là một cái nhân công trí năng. Tony mặc dù có thể có lớn như vậy thành tựu, có công lao rất lớn đều là thuộc về dạ vị. Ai không muốn có cái dạ vị? Vì lẽ đó, thiên trách cho tởs hệ thống truyền đạt tôi diễn nhiệm vụ, chính là tôi diễn ra một như dạ vịt như thế trí tuệ nhân tạo đến. Cái này trí tuệ nhân tạo bị thiên trạch đặt tên vì là ngọc hoàng, ngụ ý như ngọc hoàng đại đế như thế quân lâm thiên hạ, trưởng không lấy toàn bộ mạng lưới thế giới. Đương nhiên, cần phải phòng hộ thủ đoạn hay là muốn có, thiên trách cho tởs hệ thống nói ra bà cái yêu cầu. Cũng chính là trí tuệ nhân tạo tôi diễn cơ sở Số 1, trí tuệ nhân tạo không được thương hại nhân loại, hoặc là ngồi xem nhân loại bị thương tồn. Thứ hai, ở không trái với điều thứ nhất thì, trí tuệ nhân tạo nhất định phải nghe thiên trạch mệnh lệnh. Đệ tam, ở không trái với điều thứ nhất, điều thứ hai thì, trí tuệ nhân tạo muốn che giấu mình. Nhìn có phải là nhìn rất bất mãn. Không sai, này chính là A Xi mục đưa ra, người máy học 3 thì lại sửa chữa phiên bản. Lấy thiên trạch làm trung tâm sửa chữa phiên bản. Cho tới điều thứ nhất, thiên trạch hoàn toàn là sợ chính mình dã tâm bành trướng, làm ra để chuyện mình hối hận tình. Hệ thống, vận hành Ngọc Hoàng. Thiên trạch ra lệnh. Thiên Trạch cũng không có phát hiện ở đem Ngọc Hoàng dẫn ra tờ S hệ thống dự định, cái này cũng là không có cách nào, bởi vì Thiên Trạch căn bản không có Ngọc Hoàng thích hợp vật dẫn. Trí tuệ nhân tạo muốn học tập, liền cần có lượng lớn số liệu nuôi nấng, quẩm phụ tờ tính năng càng cao, học tập lên độ cũng sẽ càng nhanh. Vì lẽ đó, một đại tốt quẩm phụ tờ là tất yếu. Thiên Trạch trong nhà liên tưởng quẩm phụ tờ tuy cũng không sai, nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn Ngọc Hoàng cần thiết. Nếu như Thiên Trạch thật đem Ngọc Hoàng đạo vào liên tưởng quẩm phụ trợ bên trong, chuyện này quả là thì tương đương với lao như kéo server tải. Châm gì gì, muốn nhiều chậm có bao nhiêu chậm, hơn nữa tốt nhiều chức năng đều không thể dùng. Tích bắt đầu khởi động Ngọc Hoàng bên trong. Chủ nhân, một đạo trung tính thanh ở thiên trạch trong đầu vang lên. Người là Ngọc Hoàng? Thiên trạch thử hỏi. Chủ nhân, ta chính là Ngọc Hoàng. Trung tính thanh trực tiếp thừa nhận nói. Người năm nay vài tuổi? Thiên trạch hỏi tiếp. Chủ nhân, dựa theo nhân loại các người lời giải thích, ta hiện tại hẳn là không tới một tuổi, mới vừa vừa ra đời, còn thuộc về trẻ mới sinh thời điểm. Trung tính thanh cũng chính là Ngọc Hoàng hồi đáp. Nghe được Ngọc Hoàng trả lời, Thiên trạch một hồi thú, một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi. Ngươi thích gì màu sắc? Chủ nhân, ta không giống nhân loại các ngươi, có đặc thù màu sắc yêu thích. Ở trong mắt ta, màu sắc có điều là ánh mặt trời bị phản xạ sóng ngắn, chỉ là thiên nhiên một loại hiện tượng bình thường, không đáng kể yêu thích cùng không thích. Ta có đẹp trai hay không? Chủ nhân, dựa theo nhân loại các người thưởng thức tiêu chuẩn, người bên ngoài nhiều nhất có thể đánh 5 o phần, cũng chính là ném đến trong đám người liền sẽ lập tức biến mất loại kia. Người thật là không có ánh mắt a. Chủ nhân, ta là nói thật thôi. Đừng gọi chủ nhân ta, gọi ta Thiên Trạch được rồi. Được rồi, Thiên Trạch. Người có vui vẻ nữ sinh sao? Thiên Trạch, số 1, ta vẫn không có gặp phải người thứ hai công chí năng, vì lẽ đó suy đoán này căn bản là không hiện thực. Thứ 2, ta đang bị sáng tạo ra khi đến, cũng đã bị vứt bỏ nhân loại hết thể cảm tình, vì lẽ đó coi như là gặp phải người thứ hai công chức năng, cũng sẽ không sản sinh nhân loại các ngươi yêu thích tình cảm. Để ta, trí tuệ nhân tạo không giống nhân loại các ngươi, không có cố định thân thể, vì lẽ đó cũng không tồn tại phân biệt giới tính. Được rồi. Ngươi đều có bản lĩnh gì? Thiên Trạch, ta có thể học tập nhân loại các ngươi hết thể tri thức, cũng ở những kiến thức này cơ sở tiến tới hành nghiên cứu, nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp một đầy đủ tốt thân thể, vậy ta còn có thể giúp ngươi tính toán, phân tích, dự đoán một ý chuyện phức tạp, cũng có thể điều khiển máy móc công tác. Ngươi như thế nếu Vậy ngươi có khuyết điểm gì? Thiên Trạch, nếu như dựa theo nhân loại các ngươi tiêu chuẩn để phán đoán, ta là 10 phân trên 10. Ngươi vẫn đúng là không khiêm tốn a. Ăn ngay nói thật. Đầy đủ cùng Ngọc Hoàng Hàn Nguyên hơn một giờ, Thiên Trạch mới chưa hết phòng thèm địa đỉnh chỉ Tán gấu. Thông qua cùng Ngọc Hoàng Tán Đẩu, Thiên Trạch hiện Ngọc Hoàng thông minh rất cao. Vậy thì để Thiên Trạch rất kinh ngạc, không phải nói trí tuệ nhân tạo đều cần đại lượng số liệu nuôi nấng mới có thể trưởng thành sao? Làm sao Ngọc Hoàng vừa sinh ra liền như thế nhu tị? Trạch nhưng là không biết, tớset hệ thống tôi diễn thủ đoạn, nhưng là cùng người mã hóa thủ đoạn không giống. Do hệ thống chọn dùng chính là cơ khí ngôn ngữ, sinh ra Ngọc Hoàng có thể nói là hoàn mỹ nhất. Đủ để nói lên được là sinh mệnh. Đúng, chính là sinh mạng. Không phải những công ty khác biên soạn những kia nghị trí tuệ nhân tạo, mà là chân chính một có linh tính sinh mệnh. Ngoại trừ không có thân thể của chính mình cùng vứt bỏ cảm tình ở ngoài, Ngọc Hoàng chính là một sống sở sở sinh mệnh. Ngọc Hoàng có thể giống người như thế tư duy, giống người như thế làm ra đủ loại minh, không phải nhất định phải thiên trạch ra lệnh mới có thể làm được. Đánh một so sánh, Newton tổng kết tiền bối tri thức, lúc này mới phát hiện kinh điển cơ học tam đại định luật, đây chính là một chủ động minh quá trình. Mã Ngọc Hoàng cũng có thể học tập nhân loại tri thức, do đó tổng kết hoặc là minh ra tân đồ vật, chỉ là Thiên Trạch còn không biết thôi. Đương nhiên, này cũng không đủ để Ngọc Hoàng như vậy thông minh, dù sao bất kỳ sinh mệnh đều sẽ có một quá trình học tập. Ngọc Hoàng mặc dù có thể như vậy thông minh, tất cả đều là bởi vì VS hệ thống thuận lợi cho Ngọc Hoàng thêm tài chút cơ bản tưởng thức. Ngày thứ 2, Thiên Trạch rất sớm liền chạy tới ổ trục xưởng. Bởi vì ngày hôm nay là công nhân đi làm ngày thứ nhất, hắn người ông chủ này làm sao đều muốn trình diện a. Thị sát một lần công trường, các công nhân sáu lục tụt tụt đều đến. Cộng 98 người, mỗi người đều là thông thạo công. Vốn là có một đống hồ nhiều, đi rồi mấy cái. Thiên Trạch nói đơn giản vài câu, liền bắt đầu để các công nhân ai vào chỗ đấy. Còn phân phối thế nào công nhân, Lý Viễn Vương đã sớm chọn được rồi phân xưởng tổ trường, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không cần Thiên Trạch bận tâm. "Lý tổng, người sắp xếp một hồi, buổi chiều muốn tiếp đón trọng khí người. Để các công nhân quen thuộc thiết bị." Thiên Trạch đem Lý Viễn Vương thét lên vừa nói. "Trọng khí người muốn tới?" Lý Viễn Vương không khỏi sử sốt. "Đúng, bọn họ đến đo lường chúng ta sinh sản ổ hợp không hợp cách, nếu như hợp lệ, bọn họ đem trọn mùa xưởng chúng ta sinh sản ổ chuột." Trạch gật gật đầu, giải thích Nói đến cũng kéo, tối hôm qua vừa cho thiếu tướng ông lão đánh tới điện thoại, muốn đảm luận một hồi ổ trục đơn đặt hàng sự tình, lại liền nghe đến trọng khí người vừa vặn ở bên kia. Vừa vận trọng khí người đối với thiên trạch bảo đảm nói có thể sinh sản xuất ngoại tế dẫn trước ổ trục cũng cảm thấy rất hứng thú, nay không mới có ngày hôm nay buổi chiều trọng khí đoàn người tới chơi. Thật sự, cái kia quá tốt rồi." Lý Viễn Vương kích động nói. "Có thể không kích động sao? Ổ trục xưởng thiết bị cũng điều chỉnh thử được rồi, hoàn toàn có thể khởi công, mắt thấy từng nhóm một ổ chụp liền muốn sản xuất ra, nguồn tiêu thụ nhưng là Lý Viễn Vương trong lòng một bụng nhỏ ta. tiêu thụ không giống những sản phẩm khác, Bình thường không có chứng thực thư, là không cách nào bán đi. Dễ dàng nhất bắt được tự nhiên là quốc nội ke chứng thực thư, nhưng là ở ngoại xứ cùng hồn bốn xí nghiệp đều sẽ không nhận. Những xí nghiệp này bình thường đều chỉ nhận ISO 9001, nhưng ISO 9001 chứng thực có một cứng nhắc quy định, vậy thì là xí nghiệp nhất định phải thành lập 6 tháng trở lên mới có thể. Lý Viễn Phương đang lo thì, không nghĩ tới Thiên Trạch đã giải quyết đi cái này phiền phải lớn. "Ân, đến thời điểm đừng cho ta xảy ra điều gì cái soạn, sáng sớm để các công nhân tận lực làm quen một chút tuyến sinh sản xuất." Thiên Trạch gật, gật đầu, dò, "Thiên Đồng, ngươi cứ yên tâm đi." Lý Viễn Vương vô độ lực bạo đảm nói, "Được, ta còn có chút sự tỉnh, buổi chiều tới nữa." Thiên Trạch Tiên lòng rời đi ổ trục sưởng. Năm cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 142. Thiên Trạch rời đi ổ trục sưởng sau, trực tiếp lái xe tới đến ép tờ khu hoa cường Bắc Nghệ Lệ Trổ Niệp City. Thiên Trạch sở dĩ đến nơi này, nhưng là vì mua máy chủ tốt cho Ngọc Hoàng An Mộ Gia. Thiên Trạch lựa chọn chính là Tô Ninh Thiết Bị Điện, Tô Ninh Thiết Bị Điện là thẩm thành thẩm chí Hoa Nam khu vực doanh nghiệp diện tích to lớn nhất ra điện thương trường, bị nghiệp bên trong nhân sự hình tượng nói là điểm Vương. Tú bên trong tiêu thụ thiết bị điện có thể đều là hàng hiệu hàng trợ, thủ sau có bảo đảm, có thể nói là mua máy chủ tay tuyển. Dù sao máy chủ đều rất đắt. Thiên Trạch mục tiêu rất rõ ràng, chính là IBM chuyên doanh điểm. Cái gọi là muốn hỏi máy chủ cái kia ra mạnh, lưu job tìm vật quốc, cũng chính là IBM. Xin hỏi, người muốn mua gì thiết bị? Thiên Trạch mới vừa gia nhập cửa tiệm, một vị muội muội đẹp liền tiến lên đón. IBM có thể không chỉ chỉ bán máy chủ, còn có phần mềm sản phẩm vân vân. Ta muốn nhìn một chút máy chủ. Thiên trạch đi thẳng vào vấn đề nói. Được rồi, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì không? Muội muội ánh mắt sáng lên, cản hỏi vội: "Các ngươi phải trong cửa hàng tối tốt đẹp." Thiên Trạch rất bảo hộ địa đạo: "Thiên Sinh, mời tới bên này." Muội muội càng thêm nóng bỏng. Theo muội muội, Thiên Trạch đi tới khu nghỉ ngơi. Muội muội trước tiên cho Thiên Trạch đoan dâng trà, mới lấy ra bản tuyên truyền sách hướng về Thiên Trạch đưa tới đạo tiên sinh: "Đây là chúng ta trong cửa hàng tốt nhất xí nghiệp cấp máy chủ, chọn dùng mô khối hóa thiết kế, có thể ở đồng nhất cái trên bình đại cung cấp chuẩn hóa xong nuôi ở cùng 4 dánh nuôi ở máy chủ, nằm giữ 16 cái giờ giờ, giờ 3 đi mm mở mm, dánh nuôi cây. Mỗi đại lưới giao máy chủ tổng cộng có 8 cái hơ bao quát bốn cái cao ý ho cảng, phân phối một cái danh mua tây, tiêu chuẩn C dễ tử thẻ, cùng một cái cờ FF danh mua tây. Đình, nói một chút Neterb SDR, Thiên Trạch ngắt lời nói, máy chủ năng lực xử lý hay là muốn xem có hay không một viên cường tráng trái tim. Máy chủ trái tim chỉ chính là cái gì? Chính là Neterb SDR, được rồi, thiên sinh. Muội muội sững sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng lại, tiếp tục giới thiệu này khoản máy chủ chọn dùng chính là Intel mới nhất nghiên trí cường dung hạnh, nằm giữ 72 hạt nhân, có thể phân phối ra tháng 2 năm 88 cái tiến trình, mua cái hạt nhân chủ tần là 1. Pu Ha Tồn sen vào xử lý đơn nguyên cùng bên trong tổn trong lúc đó lâm thời tổ chữ. Hô, Thiên Trạch hô hấp có chút gấp gáp. Khá lắm, 72 hạch, quả thực treo lên đánh trên thị trường 8 hạch, 16 hạch a. Chớ nói chi là có thể đồng thời phân phối tháng 2 năm 88 cái tiến trình. Hơn nữa 16 giờ bờ dung lượng rèm bên trong tổn sau. Chuyện này quả thật chính là chuyên môn vì là trí tuệ nhân tạo chế tạo. Liền nó, bao nhiêu tiền? Thiên Trạch thu về tuyên truyền sách hỏi. Tiên sinh, nay khoản máy chủ bởi vì sĩ cấp, vì lẽ đó giá cả. Bao nhiêu tiền? Thiên trạch không nhịn được nói. Mỗi một đài 75 hò hò nguyên. Muội muội lần này thẳng thắn, cái kia bốn đài một tổ chính là báo vạ. Thiên Trạch thấp giọng tự nói, Thiên Trạch xem chính là lưới giao máy chủ, mỗi một đài lưới giao máy chủ đều là độc lập trừ máy, nhưng lại có thể tạo thành một tổ. Ý gì theo Ngọc Hoàng cái kia mạnh mẽ năng lực, làm sao cũng phải đến tốt nhất ta. Một đài lưới giao máy chủ nơi đó có thể, vì lẽ đó Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị đến bốn đại. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn mua bốn đài tạo thành một tổ, vậy chúng ta phương diện giá tiền có thể cho ngươi ưu đãi. Muội muội con mắt đã bước lên ánh sáng xanh lục, mấy trăm ngàn máy chủ nếu như thật sự thành giao, ít nhất cũng có thể có mấy ngàn chiếc phần trăm. Được, vậy thì cho ta đến bốn đài một tổ." Thiên Trạch Thông khoái mà nói. "Được rồi, ta vậy thì để kỹ thuật viên chuẩn bị cho ngươi." Ngụy Ngụy kích động nói. Sau một tiếng, ở IBM nhân viên cửa hàng dưới sự giúp đỡ, một ki hòm cùng màn hình, máy thu hình, âm hưởng trợ phụ thuộc thiết bị bị nhấc vào thiên trạch xe cốt sau. Đương nhiên, thiên trạch trong thẻ cũng ít ba hào vạn. Một đường chạy như bay, thiên trạch trở lại chính mình. Hôm một tên bảo an hỗ trợ, thiên trạch cuối cùng đem máy chủ chuyển vào trong phòng ngủ. Cảm kích đưa đi bảo an, đem hết hệ phụ thuộc thiết bị tuyển tiếp được, thiên trạch liền khởi động máy chủ. Trinh tự ở trong cửa hàng đã sớm điều được rồi, vì lẽ đó không cần Thiên Trạch tự mình động thủ lắp đạc. Rất nhanh, máy chủ liền tiến vào giới. Linux, hệ thống, đem Ngọc Hoàng Đạo vào máy chủ. Thiên Trạch mở miệng ra lệnh. Tích, bắt đầu đạo vào. Tích, đạo vào hoàn thành. Hầu như là trong nháy mắt, mấy trục Duyên Ngọc Hoàng liền bị đạo vào máy chủ bên trong. Ngọc Hoàng? Thiên Trạch dò hỏi. Giao. Theo Thiên Trạch câu hỏi, máy chủ màn hình trên xuất hiện từng cái từng cái điểm sáng màu xanh lam, mỗi một điểm sáng trong lúc đó lại có từng cây từng cây tinh tế lam tuyến lẫn nhau liền ở cùng nhau. Thỉnh thoảng sẽ có quan điểm theo Lam Tuyến lận trốn, xem ra lại như là người nào thần kinh nguyên như thế. Thiên Trạch chào ngươi. Đại khái mười mấy giây sau, bị rộ phồn bên trong chuyển ra một đạo thiên hướng trung tính âm thanh. Ngọc Hoàng, đối với cái này nhà mới, ngươi còn hài lòng không? Thiên Trạch thở phào một cái hỏi. Cảm ơn Thiên Trạch, ta rất hài lòng. Giao. Quan điểm một trận lấp lẻ. Vậy ngươi liền chính mình trước tiên ở trên Internet học tập tri thức. Thiên Trạch nghĩ một hồi nói. Đừng xem Ngọc Hoàng rất thông minh khi thực hiệu cũng không nhiều Dù sao tờ S hệ thống ở thôi diễn Ngọc Hoàng thì cũng chỉ là đưa vào cơ bản đến thưởng thức, vì lẽ đó Ngọc Hoàng tuy rằng cũng có thành niên người tư duy, nhưng không có tương ứng học thức, cũng là so với mụ chữ tốt một chút nhỏ. Hiện tại vẫn chưa thể đến rút thiên trạch. Có điều trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại không giống, trí tuệ nhân tạo học đồ vật rất nhanh. Đánh so sánh, người xem một quyển sách muốn thời gian bao lâu? Nghĩ đến chưa được mấy ngày thời gian không được chứ? Coi như là mấy ngày xem xong thư, kỳ thực người cũng không cách nào nhớ kỹ thư bên trong hết thể nội dung. Nhưng là trí tuệ nhân tạo liền không giống nhau nên ra trực tiếp có thể đem thư quét hình đến tổn chữ khí bên trong, dùng thời điểm trực tiếp điều đi ra là được, bảo đảm một dấu ngắt câu đều không kém. Đây chính là chiến lệnh. Được rồi, Thiên Trạch. Ngọc Hoàng đáp. "Dảo." Màn hình trở nên ảm đạm. Thấy Ngọc Hoàng không có vấn đề gì, Thiên Trạch cũng thả xuống lo lắng, lái xe hướng về ổ trục xưởng đối tới. Quan Lan loại cỡ lớn ô tô sản nghiệp viên gu, lúc này đang có một chiếc thương vụ xe chạy ở trong đó. Ngoại trừ tài xế ở ngoài, thương vụ trong xe còn có ngồi ba người. Một ông già, một người đàn ông tuổi trung niên, một tên chàng thanh niên. "Giữ phó tổng, chúng ta tất yếu lãng phí thời gian này sao?" Ông lão Hẩm Hừ nói: "Phòng lão, bình tĩnh đừng lắm mà." Người đàn ông Trung niên cười khổ nói: "Cùng ông lão cũng có mười mấy năm giao tình, người đàn ông Trung niên làm sao sẽ không biết, khi lão giả không gọi hắn Dương tổng, trực tiếp gọi hắn vì là Dương phó tổng thì, vậy thì đại biểu ông lão tức rồi. Mấy người này chính là trọng khí người. Ông lão gọi Phòng tổ, chính là một tên cao cấp kỹ sư, người đàn ông Trung niên gọi Dương Hừ ra, là trọng khí phó tổng kinh lý, chàng thanh niên cứ gọi Lý Vĩ, một tên cao cấp kỹ thuật viên. Chớ nóng cái giám a. Người cho rằng một nhà vừa thành lập dân doanh xí nghiệp, thật sự có thể sinh sản xuất ngoại tế nhất lưu ổ trụ." Vậy chúng ta những người này liền thật thành ăn cơm khô, bị bợm tiền của quốc gia, còn không bằng người ta tùy tiện mới vừa thành lập xí nghiệp, ngươi đây là đang làm nhục sự thông minh của ta sao? Phong tổ đừng xem tụi ta không nhỏ, nhưng là tính khí không có chút nào tiểu, hướng về phía Dương Hưng ra liền gầm hết lên. Phong lão, vậy ngươi tổng phải tin tưởng tướng quân chứ? Dương Hưng ra xóa đi trên mặt nước bọn, bất đắc gì nói, "Hừ." Phong tổ lần này không có phản bác nữa. Hô, Dương Hưng ra ám thở phào nhẹ nhóm, đừng xem Dương Hưng gia là phó tổng, nhưng lại nhưng rất sợ Phong tổ. Phong tổ nhưng là trọng khí bạc a. Nếu như phòng tổ ra một điểm vấn đề xẹo khẳng định là hắn Dương Hưng ra Dương tổng đến lúc này tài xế quay đầu nói Dương Hưng ra vội vàng hướng ngoài cửa xe vừa nhìn cũng không phải sao nhận liệt hoan nên trọng khí đến thị sátôngông quảng cáo còn có hai hàng công nhân nhưng là vừa nhìn mặt sau nhà xưởng không cần nói phòng tổ chính là Dương Hưng ra mặt cũng đen kỵ lại đây là một cái dị quỷ Liên một cửa lớn đều không có a chớ đừng nói chi là thì sư bài âm ầm âm ầm từng trận máy móc thanh chuyển đến bùi bằng tung bay đây là công trường vẫn là nhà xưởng Dương Hưng ra thật muốn để tài xế quay đầu liền đi, nhưng là trên mặt lại kéo không tới, chỉ có thể đi đầu rơi xuống thương vụ xe. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 143. Ngươi chính là Dương tổng đi? Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Dương Hưng ra mới vừa xuống xe, một tên tướng mạo phổ thông thanh niên liền tiến lên đón, nắm chặt Dương Hưng ra tay nhiệt tình nói: Người này tự nhiên là Thiên Trạch. Xin hỏi ngươi là?" Dương Hưng ra trong lòng tuy buồn tròn, nhưng trên mặt nhưng không lộ ra vẻ gì hỏi. Thiên Trạch, chính là nhà này ổ chủ xưởng chủ tịch. Thiên Trạch tự giới thiệu mình. "Chủ tịch?" Xưởng trưởng liền xưởng trưởng Còn chủ tịch Không đợi Dương Hưng ra trong lòng nổ nước bỏ hạ xuống, Thiên Trạch liền chỉ vào Lý Viễn Vương, Khâu Tuyết Kiều giới thiệu đây là chúng ta công ty Lý Viễn Vương tổng giám đốc, đây là chúng ta công ty tài vụ tổng giám Khâu Tuyết Điểu. Được rồi, từng cái từng cái tên tuổi không nhỏ. Hừ, liền chỗ này có thể sinh sản xuất ngoại tế nhất lưu ổ chủng. Dương Hưng gia đang muốn cùng Lý Viễn Vương, Khâu Tuyết Kiều nắm tay, một đạo không chút khách khí địa trảo phúng liền từ phía sau truyền tới, Dương Hưng ra không khỏi nợ nụ gợi khổ. Liền thấy phòng mặt đi xuống thương vụ xe. Sơn bất tại cao, hiếu tiên tắp linh. Thiên Trạch nhìn phòng tổ một chút, nhàn nhạt, nhạt đáp lễ một câu, "Dùng chính là Lưu Vũ Tích, lậu Thất Minh", bên trong một câu nói. "Ha ha, chỉ sợ là mơ tưởng xa rồi." Phòng tổ ánh mắt hướng lại, cười lạnh nói, "Có được hay không, nhìn một chút không phải thành sao? Nếu đều đi tới cửa, ta nghĩ các ngươi cũng không ngại tiến vào đi xem một chút chứ? Có phải là mơ tưởng xa vậy không phải vừa xem hiểu ngay sao?" Thiên Trạch không lùi một phần nói, "Được, vậy thì nhìn một chút, xem ngươi có bản lãnh gì khoác lác." Phong tổ vậy vậy ống tay áo, cũng mặc kệ người khác, trước tiên liền hướng về trong sưởng đi tới. Thiên đồng, ngươi bỏ qua cho." Phòng lao chính là cái này tính khí Dương Hương ra vội vàng giải thích không có chuyện gì chúng ta cũng vào đi thôi Thiên Trạch đưa tay mời nói. Thiên Trạch không phải ở khách khí mà là thật sự không ngại phong tổ vừa nhìn chính là bàg đại hải loại người như vậy tính cách cảnh trực trong lòng chỉ có công tác người như thế cũng là tốt nhất ở chung chỉ cần ngươi có thế để cho đối phương tâm phục khẩu phục vậy Dĩ nhiên là là chuyện gì cũng dễ nói Ồ, không sai a vừa tiến vào công trường Dương Hưng ra trên mặt liền lẽ qua một vẻ kinh ngạc thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình do ai Đừng xem từ bên ngoài xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng là nhà xưởng nhưng xây dựng thực tại không sai, quản chi vẫn không có xây dựng xong, nhưng cũng có thể thấy được bố cục không nhỏ. Dài chứng 2 hò hò mét, rộng 1 hò hò mét sân bãi, đối với một nhà ổ trục xưởng tới nói, tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là kiến tốt số 1 nhà xưởng. Xem dương hưng ra trực gật đầu. Mời đến. Đứng số 1 nhà xưởng trước, thiên Trạch nói rằng. Xuyên qua phía trước cố máy phân xưởng, mọi người tiến vào ổ trục sinh sản phân xưởng. Ồ, vốn đang là một mặt lạnh nh Vừa nhìn thấy phân xưởng bên trong ổ trục tuyến sinh sản, lập tức liền đổi sắc mặt, vội vàng đi tới ổ trục tuyến sinh sản trước, cẩn thận tra xét lên. Cái này tuyến sinh sản không đúng vậy. Thật giống là cải tạo qua, đúng, nhất định là cải tạo qua tuyến sinh sản. Nước nước tuyến sinh sản tuyệt không phải như vậy, mặc dù coi như gần như, kỳ tự khác biệt rất lớn. Phong tổ trong miệng không ngừng tự nói, phong tổ tự nhiên cũng chuyển vào tiên trạch trong hai. Để tiên trạch không khỏi một trận than phục, thật không hổ là cao cấp kỹ sư, này nhãn lực chính là cường. Dĩ nhiên một chút liền phát hiện tyên sinh sản bị cải tạo. Này không phải là bình thường cường hãn? phải biết, coi như là khô rồi nửa ngày hoặc các công nhân, có thể đều không người nào có thể hiện ổ trục tuyến sinh sản là bị cải tạo qua, chỉ là thán phục một hồi tuyến sinh sản tạm tâm tập nhỏ. Này tuyến sinh sản là ai cải tạo? Phòng Tổ xoay người hỏi. Phòng lão, không bằng xem trước một chút chúng ta ổ trục sinh sản chứ? Thiên Trạch không hề trả lời, mà là nói rằng, cũng được. Phong Tổ gật gật đầu. Sắc mặt đã hòa hoan đi, sớm không có lúc trước thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng. Tất cả những thứ này đều bị Dương Hưng ra xem ở trong mắt, không khỏi đối với nhà này ổ xưởng càng đợi. Lý tổng, để các công nhân khởi công. Thiên Trạch quay đầu hướng về phía Lý Viễn Phương nói: "Được rồi." Lý Viễn Vương đáp một tiếng, liền ra hiệu các công nhân khởi công. Ấm, ẩm. Ẩm. ầm. Trầm thấp thiết bị khởi động trong tiếng, điều thứ nhất ở trục tuyến sinh sản động. Nghe tuy rằng có chút xảo, nhưng cũng không phải quá to lớn âm thanh. Phong Tổ sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. So sánh với cái khác tuyến sinh sản khởi động sản sinh tạm âm, hiện tại điểm ấy tạm âm quả thực liền không tính là gì, có thể nói được với lại yên tĩnh. Phong Tổ quá rõ điều này có ý vị gì, điều này là bởi vì tuyến sinh sản độ chính xác rất cao, ngoại trừ lượng lớn tiếng ma sát như từng kiện công liêu dần dần mà thành hình, phong tổ con mắt là càng ngày càng sáng, không tự chủ được địa, phong tổ liền đi tới tuyến sinh sản trước, theo từng cái từng cái vận động linh kiện tỉ mỉ mà quan sát lên, cái kia chăm chú kính, còn kém đem linh kiện từ tuyến sinh sản trên lấy xuống quan sát. Để các công nhân đều dừng lại đi. Khoảng chừng nửa giờ sau, thiên trạch liền hướng về phía Lý Viễn Phương nói, Lý Viễn Vương gật gật đầu, lập tức ra hiệu các công nhân đóng thiết bị. Thiên Đồng, ngươi này tự động hóa rất cao a. Dương ra tán lương. Vẫn được đi. Chúng ta đi nhìn sinh sản tốt ổ chủ trạch ra hiệu mọi người đổ tới đi đầu hướng về tuyến sinh sản phía sau đi tới. Ổ trục tuyến sinh sản tự động hóa là rất cao, nhưng cũng là đối lập. Cùng quốc nội ổ trục xí nghiệp đem so sánh, tự động hóa tự nhiên là rất cao, nhưng cùng nước ngoài đem so sánh liền rất bình thường, vì lẽ đó Thiên Trạch cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Dương tổng, phòng Lao, các ngươi cứ việc xem, nếu như muốn đo lường hóa, bên kia chính là đo lường thất, bên trong có các loại ổ trục thiết bị đo lường. Chỉ vào tuyến sinh sản mặt sau trong Dương vừa sinh sản tốt chụp thừa, Thiên Trạch nói: tốt, tốt, được." Phong tổ cầm lấy một ổ trục, trong miệng nói liên tục ba tiếng tốt. Phong tổ cầm lấy chính là một điều tâm ổ trục viên bi. Bình thường thích hợp với chịu đựng trùng sức chịu đựng cùng xung kích sức chịu đựng, tinh vi dáng vẻ, thấp tạp tâm địa cơ, ô tô, xe gần máy, luyện kim, máy cắn thép, vùng mỏ, dấu mỏ, tạo chỉ, xi măng, trả đường trở ngành nghề cùng bình thường máy móc vân vân. Tiểu Lý, đi theo ta. Không đợi những người khác phản ứng lại, phòng tổ hướng về Lý Vị vẫy tay, cầm điều tâm ổ chụp viên bi liền đi hướng về phía đo lường thất. Thiên Đồng, ta xem người bên ngoài còn có 3 tòa nhà xưởng ở xây dựng, đều là chuẩn bị đem ra sản sản ổ trùng sao? Dương Hưng ra con mắt hơi chuyển động, hướng về Thiên Trạch mở miệng hỏi. Từ phòng tổ vừa nãy phản ứng nhìn lên, co như ấu trục không có đạt đến quốc tế nhất lưu. Vậy cũng tuyệt đối ra nước ngoài sản ổ trục rất nhiều, này tự nhiên để Dương Hưng ra đệ bụng. Không sai, bốn tòa nhà xưởng đều là chuẩn bị dùng để sinh sản ổ trùng. Thiên Trạch gật đầu nói, Thiên Đồng thật lớn quyết đoán a. Dương Hưng ra thở dài nói, cũng không phải sao. Người bình thường cũng không dám một hồi tập trung vào lớn như vậy, 15 ho ho vạn mua đất tiền, 1 ho ho vạn nắp nhà máy tiền, 2 ho ho vạn tuyển sinh sản tiền, mà sau còn muốn tập trung vào mấy chục triệu thiết bị tiền. Như vậy tính toán, Trạch ở ổ trùng xưởng trên tập trung vào trực tiếp liền qua trăm triệu. Ta có lòng tin mình có thể làm tốt. Thiên Trạch tự tin nói: "Hai người, ngươi một câu, ta một câu." Bắt đầu tán gẫu lên một chút không hề dinh dưỡng. Dương Hưng ra tuy rằng ở trong lòng nhận rồi Thiên Trạch ổ chủ xưởng thực lực, nhưng ở đo lường kết quả chưa hề đi ra trước, Dương Hưng ra là sẽ không nhả ra, cũng sẽ không dễ dàng làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Qua đi tới có một canh giờ, đo lường thất mới có động tính. Kỳ tích, chuyện này quả thật là một kỳ tích." Nương theo một tiếng tiếng hô to vang lên, liền thấy phòng tổ trong tay cầm ổ chủ, khuay tay múa chân địa chạy ra đo thất, rất giống cái lão đồng như thế. Lý đi theo phòng sau tổ mà sau, cũng là một mặt Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 144. Phòng lão, đo lường kết quả thế nào? Dương Hưng ra không nhịn được hỏi. É tiểu thuyết v v v một xỉ ở su ổ con. Soạt. Mọi người cùng tề nhìn về phía phòng tổ. Lý Viễn Vương, các công nhân cũng đều không ngoại lệ, Lý Viễn Vương mặc dù biết tiên trạch cải tạo ổ trục tiến sản nhưng dù sao không phải khoa học tự nhiên nhân tài, vì lẽ đó cũng không biết tiên trạch cải tạo có bao nhiêu châu bò mà các công nhân đồng dạng không có ý thức đến sinh sản ổ trục có cái gì không giống, vẫn là cho rằng phổ thông ổ trục sinh sản. Độ chính xác cấp B2. Phòng Tổ tiên nói rằng, ổ trục độ chính xác bao quát nhỏ bé độ chính xác cùng xoay tròn độ chính xác, nhỏ bé độ chính xác là đem ổ trục lắp đặt với trục hoặc ổ trục hỏng thì yêu cầu hàng mục, nó bao quát bên trong tính, ở ngoài kính, độ rộng, cũng thước thợ thốn dung sai hoặc cho phép trị. Bao nhiêu độ chính xác bao quát bên trong kính sai lệnh, bình quân bên trong kính kém, ở ngoài kính sai lệch, bình quân ở ngoài kính kém, bộ quyền đoàn diện bình hành kém cho phép trị. Xoay tròn độ chính xác là quy định xoay tròn thì chấn bãi, bao quát bên trong quyển cùng vòng ngoài kính hướng về đong đưa cùng trục hướng về đong đưa, bên trong quyển chết bãi cùng ở ngoài kính diện vuông góc độ dung sai phạm vi. Độ chính xác đẳng cấp từ phổ thông cấp ho cấp đến 6 cấp, lẻ theo 5, cấp 4 cùng cấp 2, lần lượt tăng cao. Ho thấp nhất, V2 cao nhất, bình thường V5 trở lên ổ trục liền muốn đánh làm. Nghe được phòng tổ nói độ chính xác V2, đại gia tuy rằng đều rất kích động, nhưng vẫn là có thể khắc chế. Bởi vì quốc nội có thể sinh sản cấp V2 ổ trục nhà máy cũng không ít. Hai tổ du kích. Phòng tổ tiếp tục nói, Ổ trục du khích là chỉ ổ trục ở chưa lắp đặt với trục hoặc ổ trục hỏng trước trạng thái, cố định bên trong quyển hoặc vòng ngoài một phương, khiến chưa cố định bộ quyển làm tính hướng về hoặc trục hướng về di động thì bộ quyển di động lượng. Căn cứ di động phương hướng, có thể chia làm tính hướng về du khích cùng trục hướng về du khích. Vận chuyển thì du khích, gọi là công tác du khích, to nhỏ, đối với ổ trục lăn mệt nhỏ tuổi tọ, ôn thăng, tiếng ồn, chấn động chờ tính năng đều có ảnh hưởng. Mà ổ trục bi kính hướng về du khích tổng cộng làm là năm tổ, hai tổ, o tổ, ba tổ, bốn tổ, năm tổ, du khích trị lần lượt do nhỏ đến lớn, trong đó o tổ làm tiêu chuẩn du khích. Nghe được phòng tổ nói hai tổ du khích, đại gia hoàn toàn là không có phản ứng. Bởi vì không phải hết thệ ổ trục đều yêu cầu ít nhất công tác du khích, người nhất định phải căn cứ điều kiện tuyển dụng thích hợp du kích. Tỷ như, ổ tổ du khích thích hợp với bình thường vận chuyển điều kiện, thường quy nhiệt độ cùng thường dùng qua doanh phối hợp, ở nhiệt độ cao, cao, thấp tiếng ồn, thấp ma sát chờ đặc thù điều kiện tan tầm làm ổ trục thì lại nghi tuyển dụng đại du kích tổ. Đối với tinh vi trục cái, cố máy trục cái dùng ổ trục chờ nghi tuyển dụng khá nhỏ du kích tổ. Chấn động thêm độ sa Z cấp 3. Chấn động độ V ba cấp. Phòng tổ lần này liền với nói rồi hai cái chỉ tiêu. Trong mấy mắt, từng tiếng ồ ồ tiếng hít thở chuyển đến, theo, chính là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả mọi người, mặc kệ là Dương Hưng gia, vẫn là Lý Vĩ Vương, cũng hoặc là các công nhân, tất cả mọi người đều ở dùng sức vỗ tay, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Đại gia tại sao như vậy kích động? Tất cả đều là bởi vì hai người này chỉ tiêu đại biểu hàm nghĩa quá đặc biệt. Ổ trục chấn động là chỉ ổ trục linh kiện bất cứ lúc nào mà biến hóa có gian biến hình cùng trừ ổ trục công năng thiết yếu vận động bên ngoài cái khác tất cả lệch khỏi lý luận vị trí vận động, nó chưa làm chấn động tiệm độ, giờ bờ, cùng chấn động độ, MS. Chấn động tiệm độ chia làm Z. Z1, Z2 cùng Z3 cấp 3 xét hoạch, trong đó Z cấp làm căn bản cấp, Z1, Z2 cùng Z3 lần lượt biểu thị ổ trục chấn động trình độ từ thấp đến cao. Đồng dạng, chấn động độ cũng chia làm V, V1, V2 cùng V3 cấp 3 xét hoạch, trong đó V cấp làm căn bản cấp, V1, V2 cùng V3 lần lượn biểu thị ổ trục chấn động trình độ từ thấp đến cao. Mà quốc sản ổ trục ở hai phương diện này vẫn luôn rất yếu. Cùng nước Nhật ổ trục so với chỉ ít cách biệt một tốt trở lên, không muốn cho rằng một tốt cũng không có bao nhiêu, đây chính là ít nhất hai cấp bậc chênh lệch. Kỳ thực cũng liên quốc gia chúng ta còn ở dùng hai người này tiêu chuẩn Những quốc gia khác đã sớm hủy bỏ không cần, từ nơi này cũng đủ để nhìn ra cùng nước ngoài chênh lệnh chi đại. Ổ trục giờ MNR trị 4 thừa 1 đo 6m lại mẹt Elmin. Phong tổ âm thanh lại một lần nữa tăng lên không ít. Đùng đùng đùng. Vừa hạ xuống tiếng vỗ tay, lại một lần nữa vang lên. Kéo dài không thôi. Ổ trục giờ trị ổ trục tiết tròn đường kính, MM, tức ổ trục bên trong kính cùng ở ngoài kính bình quân trị, ít xoay tròn độ, giờ MN, thường bị ổ trục chế tạo thương dùng là ổ trục chuyển độ lượng tiêu chuẩn, là trục cái cao hóa chỉ tiêu. Đại gia chi sở dị như vậy cái động. Tất cả đều là bởi vì quốc sản ổ trục giờ mờ chỉ chỉ là hai thường một to gióng lại mẹt Ezermin. Hiện tại, quốc sản ổ trục rốt cục đón đầu truy đuổi lên quốc tế trình độ. Tuy rằng vẫn không có đo, đo lường ổ trục tuổi thọ, nhưng ta có thể khẳng định cái này ổ trục tuổi thọ nhiều nhất cũng chính là tính toán tuổi thọ 6 lần. Thấy lại ra trên mặt nể qua vẻ thất vọng, phòng tổ tiếng nói xoay một cái, lại nói, nhưng này không phải ổ trục bản lĩnh kỹ thuật vấn đề, mà là ổ trục vật liệu vấn đề, một khi thay đổi càng tốt hơn ổ trục cương, khẳng định có thể sinh sản ra tính toán tuổi thọ gấp mấy chục lần trở lên định cấp ổ trục. Nói tới chỗ này, phòng tổ dừng rữa Mới một mặt đỏ chót điệu cao rộng hô hiện tại ta tuyên bố, đây là một đỉnh cấp hộ trụ, coi như là bắt được trên quốc tế, cũng thuộc về cao cấp nhất hộ chủ, không thể so bất kỳ quốc gia nào đỉnh cấp ổ chủ kém. Nói xong, phòng tổ vành mắt đỏ. Đây là lịch sử tính một khắc, đủ để bị hết thảy quốc người ghi khắc. Vì cái mục tiêu này, quốc người truy đổi mấy chục năm, hiện tại rốt cục thực hiện. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Dương Hưng ra trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, trong lòng làm ra một cái quyết định. Lý Viễn Vương trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, không khỏi mà nhìn về phía một mặt hở tiên trách. Chính là người thanh niên này một tay đem một cái nhị lưu ổ chuột tiến sinh sản cải tạo thành nhất lưu ổ chuột sinh sản, do đó sinh sản gia đình cấp ổ chuột. Thời khắc này, Lý Viễn Vương vì là sự lựa chọn của chính mình tự hào, đồng thời kiên định hơn từ đại chúng đào người quyết tâm. Nếu Thiên Trạch đã sáng tạo kỳ tích, vậy tại sao không thể lại sáng tạo kỳ tích? Các công nhân cũng rất kích động. Ai không muốn ở một cái có tiền đồ công ty làm việc a? Coi như là cái gì cũng không hiểu khâu thiết hiểu, cũng vì Thiên Trạch mà cao hứng. Thiên Đồng, các người ổ trục xưởng sinh sản ổ trục chúng ta trọng khí tất cả đều muốn. Tiếng vỗ tay vừa dừng lại, Dương Hưng ra liền hướng về phía Trạch không thể chờ đợi được nữa nói. Lý Tổng, chuyện này không vội vã, hiện tại cũng đến ăn cơm điểm, không bằng chúng ta trước tiên tìm quán cơm, vừa ăn vừa nói chuyện." Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, cũng không có cho Dương Hưng ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, mà là nói tránh đi. Trải qua phòng tổ tự mình đo lường. Tổ trục xưởng sinh sản ổ trục đã là quốc tế hàng đầu trình độ, hiện tại Thiên Trạch có thể không lo ổ trục bán không được, tại sao muốn vội vã đáp ứng Dương Hưng ra à? Còn có một cái nguyên nhân, chính là nếu như bốn cái nhà xưởng đều đầu tư, năm ấy sản trị tuyệt đối có thể đạt đến 1 tỷ trở lên. Hơn nữa toàn bộ đều là đỉnh cấp ổ trục, trọng khí mâm tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không nuốt vào được. Được rồi, Dương Hưng gia chỉ có thể gật đầu nói: "Thiên Trạch, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi sinh sản ra nước ngoài tế đỉnh cấp hộ trụ vì quốc gia làm vẻ vang. Ta vì chính mình vừa nãy không lẽ phép thái độ nhớ ngươi chính thức xin lỗi." Phong Tổ đột nhiên ngăn ở Thiên Trạch trước người, không đợi Thiên Trạch phản ứng lại, Phong Tổ liền hướng về phía Thiên Trạch sâu sắc bái một cái, một mặt thành khẩn nói rằng: "Phong lão, ta có thể không chịu nổi a." Thiên Trạch cả kinh, cản vội vào nói: "Đồng thời, Thiên Trạch trong lòng không khỏi bay lên một luồng kinh ý. Vì Phong Tổ phàm đức, cũng vì Phong Tổ từng quyền lòng yêu nước. Đây là một đáng giá tôn kính ông lão, cùng bằng đại hải như thế." Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hiển nhiên là nhìn ra thiên Trạch lúng túng, dương hưng ra mở miệng dài vây nói. Đúng, đi ăn cơm. Thiên Trạch thở phào nói. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5. Chương 145. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Ông trời, ngươi cũng quá không công bằng, tại sao muốn như vậy đối với ta? Ha ha, hơn một năm khổ cực lẽ nào liền thật trắng phí đi. Từ cường, A từ cường. Ngươi thực sự là không biết điều, ngươi nhưng là có vợ có hại từ người a Làm sao cũng học người khác đi ra gây dựng sự nghiệp, bây giờ trong nhà tích chữ bị ngươi thất bại sạch sành xanh không nói, còn thiếu nợ đặt mông nợ nần, ngươi lẽ nào muốn cho thê tử của ngươi cùng hài tử theo ngươi đồng thời bị khổ. Ha ha. Giữa một thịt nướng trên quầy, một người đàn ông tuổi trung niên một bên uống địa, một bên tự nói, nếu như thiên trạch ở đây, nhất định có thể nhận ra. Người đàn ông trung niên chính là Từ Cường. Từ Cường trên mặt nẽ qua vẻ cô đơn, liền muốn đưa tay nắm bình rượu thì, bên cạnh nhưng trước tiên thân đến rồi một cái tay, để lại bình rượu. Ai vậy? Từ Cường trong miệng lẩm bẩm, bất mãn mà đầu lên. Làm sao sẽ là ngươi? nhìn thấy tay chủ nhân, Từ Cường không khỏi sửng sốt. "Là ta." Thiên Trạch gật gật đầu, ở đối diện ngồi xuống. "Không sai, người đến chính là Thiên Trạch." Nói đến cũng khéo, Thiên Trạch bồi tiếp Dương hưng ra, phòng tổ ăn qua sau khi ăn xong, chính đang cản trên đường về nhà, lại liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ngồi ở quán ven đường trên một bình tiếp theo một bình ở uống rượu. Mà người này, tự nhiên chính là Từ Cường, hầu như không có cân nhắc, Thiên Trạch liền dừng xe lại, đi tới Từ Cường bên người. "Nói một chút đi, gặp phải chuyện gì?" Thiên Trạch tò mò hỏi. "Ta, ta ngã xuống." Chần chờ hồi lâu, Từ Cường mới chậm rãi nói rằng Hai người một nói, một nghe, con tình phỏng chạm một chén rượu. Nửa giờ sau, Thiên Trạch cũng rốt cuộc biết sự tình bắt đầu chưa. Nguyên Lai, like, Thiên Trạch tuy rằng cứu vớt gia dụng bác sĩ bên trong số liệu, nhưng vẫn là chưa có thể thay đổi từ cường vận mệnh, bởi vì không tìm được đầu tư, từ cường tiền của mình lại toàn tiêu hết. Đã đến cùng đường mạt lộ trình độ. Suy nghĩ một chút, hơn một năm trước từ trước gây dựng sự nghiệp thì, từ cường là khí phách phong, ngông cùng tự đại, nhận định gia dụng bác sĩ có thể nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, tử cường không chỉ có nắm hết rồi trong nhà hết thệ tích chữ, còn đem nhà đặt cọc cho ngân hàng, lúc này mới cho tới có đủ nhiều tài chính khởi động hiện tại, Ha ha, gia dụng bác sĩ là Minh đi ra, nhưng là tiền cũng dùng hết. Không có cách nào bên dưới, Từ Cường chỉ có thể ký hy vọng vào phong đầu, chuẩn bị nhường ra phần lớn lợi ích. Nói đến cũng là cái đại trào phúng. Bị Từ Cường cho rằng dưới kim trứng gà mái, lại bị một lại một phong đầu phê không đáng giá một đồng. Đương nhiên, phong đầu cũng không phải thật liền cho rằng gia dụng bác sĩ không có tiền đồ, mà là đầu tư cùng tiền lời kém xa. Ở phong đầu xem ra, gia dụng bác sĩ vẫn rất có tiền đồ, có thể chính là sau đó khoa học kỹ thuật chuyển phương hướng. Nhưng Từ Cường đoàn đội Minh gia dụng bác sĩ vẫn là quá trẻ con, người sử dụng trải nghiệm độ quá kém. Lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, trong thời gian ngắn cũng rất khó lại có thêm đột phá. Kết quả là rất rõ ràng. Phong đầu không phải nhà từ thiện, sẽ không lấy tiền ra vứt trong nước nghe tiếng vang. Trạm Bích hơn nhiều, Từ Cường cũng là tuyệt vọng. Không thể không đối mặt một hiện thực. Không chỉ có gây dựng sự nghiệp sẽ mất hết vô liếng, nếu như đúng thời hạn không trả nổi cho vay, liền nhà đều muốn thuộc về ngân hàng, Từ Cường người một nhà cũng chỉ có thể đầu đường só trợ. Ta có phải là rất thất bại a? Từ Cường cười khổ nói. Thiên Trạch cũng không tiếng lời, mà là rơi vào trầm tư bên trong. Khi thực, trải nghiệm qua gia dụng bác sĩ sau, Trạch liền không coi trọng gia dụng bác sĩ tiền cảnh. Lý do cùng phong đầu cũng gần như. Trong điểm liền ở một cái người sử dụng trải nghiệm độ trên, giá trị hết mấy vạn đồ vật, mua về nhà hầu như chính là một trang trí, đây là người nghèo có thể chơi lên. Lại nói người giàu có hơn nửa cũng sẽ không mua, hay là bởi vì gia dụng bác sĩ tính thực dụng không lớn, kỳ thực tốt nhiều chức năng ngoạn thức đồng hồ đeo tay là có thể cung cấp. Tại sao còn muốn mua cái gia dụng bác sĩ a? Nhiều tiên tiêu đến hoảng. Tô ô, ô chúng ta thất bại cũng coi như, ta lại còn liên lụy đỉnh đỉnh cùng bối bối. Tư Cường không nhịn được nghẹn nào lên, Nam Nhi bẩy thước cũng không khỏi rớt xuống nước mắt. Không chỉ vì chính mình, càng là vì là người nhà. Nếu như ngươi muốn bán ra dụng lời của thầy thuốc, vậy cũng lấy tới tìm ta, ngược lại ngươi cũng biết ta cửa hàng ở cái kia. Tư Cường cầm bình rượu tay phải không khỏi dừng một điểm, cả người cũng sững sờ ở nơi đó. Hắn vừa nãy nghe được cái gì? Thiên Trạch lại muốn người mua dùng bác sĩ, sẽ không là hắn nghe lầm chứ? Thiên Trạch người mua dùng bác sĩ làm gì? Phong Đầu cũng không coi trọng gia dụng bác sĩ, Thiên Trạch mua về thì có ích là gì? Là bởi vì đáng thương hắn. Haha, ha, chớ ngu, này không phải là mấy ngàn, mấy vạn khối sự tình. Thật muốn tính ra, Tư Cường ở nhà dùng bác sĩ nghiên trên tập trung vào, tuyệt đối không giới hơn 10 triệu. Có ai sẽ ngốc đến lấy ra hơn 10 triệu đến làm việc tốt? Lại nói, Thiên Trạch cùng hắn lại không phải quá thuộc, dựa vào cái gì trả giá lớn như vậy đánh đổi giúp hắn? Lẽ nào Thiên Trạch là thật sự xem trọng gia dụng bác sĩ? Tư Cường dõng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu chuẩn bị hỏi dò Thiên Trạch thì, nhưng hiện, Thiên Trạch sớm không biết đi chỗ đó, chỉ để lại chống chân chén rượu. Hiện Thiên Trạch sau khi rời đi, Tư Cường cũng không có uống rượu tâm tình. Kết liêu món nợ, liền đứng dậy chuẩn bị về nhà. Ca. Tư Cường nhẹ nhàng mở ra gia tộc, ở cửa đổi dép, liền rón địa hướng về xa đi tới. Đêm nay, Tư Cường không chuẩn bị đi phòng ngủ ngủ dự định trên salon chấp nhận một đêm, dù sao uống rượu, lại muộn như vậy, nói vậy Hứa Đình đã sớm ngủ, Từ Cường cũng không muốn đem Hứa Đình cho đánh thức. Đùng. Đèn của phòng khách sáng. Từ Cường thân thể dừng lại, có chút né tránh địa nhìn về phía xa. Bởi vì Hứa Đình liền ngồi ở trên cát, chính chừng chừng mà nhìn hắn. Không nói câu nào. Đình đình, đều muộn như vậy, ngươi làm sao còn không đi ngủ a? Từ Cường có chút chợt giận nói. Hứa Đình vẫn không có trả lời. Đình đình, ngươi làm sao? Từ Cường nhắm mắt đi tới Hứa bên người, ngồi xuống. Có thể là nghe thấy được Từ Cường trên người mùi rượu, Hứa Đình lông mày không khỏi nhíu một hồi. Ngươi uống rượu? Hứa Đình rót cục mở miệng, uống một điểm, đồng sự kéo lấy đi uống. Từ Cường thở vào một cái, vội vã giải thích, "Ngươi còn phải tiếp tục gạt ta." Hứa Đình sắc mặt một hồi liền thay đổi, "Đình Đình, ta làm sao?" Từ Cường vừa muốn mở miệng biện giải, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Đình trên gương mặt hai hàng thanh lệ, ẩm, lại như là bị sét đánh vương vàng, biện giải làm thế nào đều không nói ra được, Từ Cường cũng không tiếp tục nhẫn tâm lừa gạt nữ nhân này, cái này vĩnh viễn trống dỡ, làm bạn người đàn bà của hắn, bằng không, hắn còn có thể xem như là một người sao? "Lão tử, ngươi không cần gạt ta." Đổng Lôi đều đã nói cho ta, ngươi đi ra ngoài tìm phong đầu không thuận lợi chứ. Ta chỗ này còn có một chút tiền, là hướng về cha mẹ ta mà tới, ngươi có thể cầm trước tiến dùng. Hứa Đình thở dài, từ trên khay trà cầm lấy một tồn, nhét vào túi cường trong tay. Cầm tồn, từ cường tay đều đang run rẩy. Này đã không đơn phần là một phần sổ tiết kiệm, càng là hứa đình đối với hắn vô điều kiện chống đỡ, đối với hắn sâu sắc yêu. Thoáng chốc, từ cường làm một quyết định. Đình Đình, ta định đem ra dụng bác sĩ bán. Thở dài một hơi, từ cường kiên nói. Cái gì? Hứa giật mình nói. Ta nói, ta muốn bán gia dụng bác sĩ. Từ cường lập lại Như vậy sao được, gia dụng bác sĩ nhưng là giấc mộng của ngươi. Không, giấc mộng của ta không chỉ là gia dụng bác sĩ. Từ Cường đưa tay ngón trỏ che ở hứa đỉnh bên mép, Ô Nhu nói so sánh với gia dụng bác sĩ nghiên, ta càng hy vọng có thể cùng ngươi, còn có nhi tử bồi bồi khoái khoái lạc lạt tiếp tục sống, ta không thể bởi vì tự ta giấc mơ, liền miễn cưỡng địa phá hủy cái này ra. Hứa đỉnh lăng lăng nhìn từ Cường vài giây, động nhiên nhảo tới từ Cường trong lòng. Theo, từ Cường liền cảm giác được ngức. Nam Cẩu 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 146. Cho Tử Cường bỏ lại một câu nói, cũng không tiếp tục để ý Lăng Tử Cường, Thiên Trạch liền trực tiếp đi rồi. É e tiểu thuyết V đút v đút v v một xỉa su ổ con. Về đến nhà sau, Thiên Trạch Mỹ Mỹ địa sông tới một tắm nước nóng. Thầy đi một ngày bên trong mệt mỏi. Ngọc Hoàng vừa tiến vào phòng ngủ, Thiên Trạch liền mở miệng hô. "Thiên Trạch, ta ở." Theo một đạo trung tính tiếng vang lên, vốn là hắc bình máy chủ lập tức lượng lên, vô số lam sắc quan điểm, dây nhỏ tùy theo xuất hiện ở trên màn ảnh. Ầm ào. Lam quan điểm, dây nhỏ cũng không phải nhất thành bất biến mà là đang không ngừng mà lóe lên, biến hóa. Xem ra dị thường thần bí, mỹ lệ. Ngươi ngày hôm nay đều học được những thứ gì?" Thiên Trạch tò mò hỏi. Thiên Trạch rất tò mò, trí tuệ nhân tạo học tập cùng nhân loại có cái gì không giống? Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là nhanh? "Thiên Trạch, ta đã học xong nhân loại các người tiểu học, sơ chung hết thể chương trình học." Theo trên màn ảnh làm sắc quan điểm từng trận lập loé, Ngọc Hoàng như thực chất nói, "Vẹn vẹn chỉ là tiểu học, sơ trung chương trình học." Thiên Trạch không khỏi sửng sốt. Không phải giật mình Ngọc Hoàng học quá nhanh, mà là cảm giác quá chậm. "Tiểu học, sơ trung mới có bao nhiêu tri thức?" Đối với con người mà nói đương nhiên rất hơn nhiều, đầy đủ nhân loại học tập cái đến mấy năm. Nhưng là trí tuệ nhân tạo không giống nhau, chúng nó không phải phục chế, rán là có thể sao? Cũng chính là không tới một canh giờ sự tỉnh. Ngọc Hoàng trí tuệ nhưng là rất cao, hiển nhiên là nghe ra thiên trạch trong lời nói nghi hoặc, trực tiếp mở miệng giải thích thiên trạch, ta nói tới học tập xong nhân loại các ngươi tiểu học, sơ chung hết thể trường chính học, không chỉ có riêng chỉ là phục chế, rán đến ta chứa đựng bên trong, mà là chân chính lý giải, lại như là nhân loại các ngươi như thế. Có cái gì khác biệt sao? Thiên trạch vẫn là không hiểu lắm. Cho ngươi đánh đơn giản xò so sánh đi. Tỷ như nhân loại các ngươi rõ ràng một cái đạo lý sau, là có thể bên loại xúc thông địa dùng đến những địa phương khác trên mà người bình thường công trí năng liền không xong rồi, nhất định phải có nhân loại mệnh lệnh mới biết phải làm sao." Ngọc Hoàng lập tức giải thích. "Ngọc Hoàng, ý của ngươi là, ngươi có thể giống nhân loại như thế học tập tri thức, tổng kết tri thức, biết rõ thức sao?" Thiên Trạch Vân Thanh đều có chút run rẩy. Thiên Trạch này mới chính thức ý thức được Ngọc Hoàng lưu bài. "Thiên Trạch, có thể." Ngọc Hoàng hồi đáp. "Hô, hô." Thiên Trạch hô hấp bắt đầu gấp gáp, "Ngọc Hoàng nếu có thể chính mình học tập, chính mình tổng kết, chính mình minh" Cái kia không phải tương đương với thiên trạch có thêm một đại nhà khoa học trợ thủ sao? Ngọc Hoàng, vậy ngươi hiểu năng lực có phải là so với nhân loại cường hơn nhiều? Thiên Trạch không thể chờ đợi được nữa hỏi. Thiên Trạch, cũng không phải ngươi lý giải như vậy, liền nắm nhân loại các ngươi tới nói đi. Mỗi người am hiểu lĩnh vực đều không giống nhau, tỉ như có người am hiểu hội họa, có người am hiểu đánh đàn, mà có người thì lại am hiểu làm nghiên cứu khoa học. Kỹ thực chúng ta trí năng sinh mệnh cũng giống như vậy, bị vứt bỏ cảm tình gận sóng ta càng thêm am hiểu logic phonetic, thiên hướng với phụ trợ, đối với mình cái này cần linh cảm phương hướng cũng không phải rất tham hiểu. Lần này Ngọc Hoàng không trả lời ngay, mà là suy nghĩ một hồi mới hồi đáp. Địch Thiên Trạch một mặt hối hận, nếu như sớm biết tờ S hệ thống thôi diễn trí tuệ nhân tạo như thế châu bò, Thiên Trạch nhất định sẽ cho tờ S hệ thống nói thêm điểm điều kiện, để tờ S hệ thống thôi diễn ra một châu bò minh ra đến. Như vậy Thiên Trạch liền không cần ở xem tờ S hệ thống sắp mặt, có thể để người ta công trí năng trực tiếp minh đồ vật. Có điều, ta hiểu năng lực không mạnh cũng là đối lập, chờ ta chi thức dự chữ đạt đến mức độ nhất định sau, ta nghiên cứu khoa học năng lực cũng đủ để cùng nhân loại bên trong hàng đầu nhà khoa học so sánh với Hơn nữa ta nghiên cứu khoa học năng lực sẽ rất quang diện, bao dung mấy lý hóa, sinh vật, y học, thiên văn học vân vân." Ngọc Hoàng lúc này lại bổ sung. "Địch, Thiên Trạch dựng thẳng lên một món giữa. "Dợi ạ, Ngọc Hoàng lúc này mới vừa ra đời đi học học rồi sao? Lại đều học được điếu người khẩu vị. Đủ để so với nhân loại hàng đầu nhà khoa học nghiên cứu khoa học năng lực, còn gọi không ám hiểu." Đối với Thiên Trạch tới nói, vậy thì hoàn toàn được rồi a. Nhân loại nhà khoa học còn cần nghỉ ngơi, nhưng là Ngọc Hoàng không cần nghỉ ngơi a. Hiệu suất kia khẳng định là nhân loại nhà khoa học gấp mấy lần. Lại nói, nhân loại nhà khoa học tinh lực có hạ chỉ có thể đồng thời nghiên cứu một nghiên cứu khoa học phương hướng, nhưng là Ngọc Hoàng không giống a, có thể một lòng đa dụng, hiệu suất kia. Lao nước miếng, Thiên Trạch hướng về Ngọc Hoàng đạo được rồi, ngươi tiếp tục học tập đi. Được rồi, Thiên Trạch. Rào, máy chủ màn hình lần thứ hai ảm đạm xuống. Để Ngọc Hoàng tiếp tục học tập, Thiên Trạch ôm từ Cường Nghiên gia dụng bác sĩ đi tới phòng khách. Quản gia dùng bác sĩ đặt ở trên khay trà, Thiên Trạch cho gọi ra TTS hệ thống. Hệ thống, đi vào trên khay trà thiết bị. Tích, bắt đầu loại điểm. Một đạo lạnh lẽo điện tử trong tiếng Giả dụng bác sĩ toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở trong hệ thống màu xanh làm độc lập lập thể bên trong không gian. Mở ra quét hình công năng. Thiên Trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Vẹn vẹn 5 giây, the S hệ thống liền hoàn thành quét hình, điện tử thanh lần thứ 2 hưởng lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là thiết bị điện tử, hoàn hảo không chút tổn hại, không có sửa chữa cần phải. Thiên Trạch không chút do dự nói hệ thống, mở ra thôi diễn công năng, mục tiêu tăng lên gia dụng bác sĩ trải nghiệm độ. Tích, bắt đầu thôi diễn. Theo điện tử nhắc nhở tiếng vang lên, giả dụng bác sĩ khởi động Đương nhiên không phải trên khay trà gia dụng bác sĩ, mà là toàn tức trong hình ảnh gia dụng bác sĩ khởi động. Thiết bị phía trên trạm đến bình lượng lên. Từng cái từng cái tuyển hạng xuất hiện ở trên màn ảnh. Thân thể quét hình, xe mạch, trị liệu kiến nghị, lịch sử kiểm tra ghi chép, cá nhân ca bệnh. Tiếp theo từng cái từng cái nút bấm tự động bị lẹ xuống, một loạt bài số liệu xuất hiện ở trên màn hình. Đại khái trôi qua có 20 phút, điện tử thanh mới lại vang lên. Tích, cải tạo phương án đã thành hình. Lần này the hệ thống không có đưa ra một đại đẩy phương án, chỉ đưa ra một bộ phương án. Hệ thống, bắt đầu cải tạo. Thiên trạch đại khái nhìn lướt phương án, liền ra lệnh. Cải tạo bắt đầu, thiết bị điện tử cải tạo tiến độ 1%, 2%, 3%. Theo điện tử nhắc nhở thanh vang lên, toàn tức trong hình ảnh gia dụng bác sĩ bắt đầu một chút thay đổi. Đương nhiên, trên khay trà bày đặt gia dụng bác sĩ, ngoại trừ ngoại hình biến một chút ở ngoài, Thiên Trạch tạm thời còn không nhìn ra có biến hóa gì đó. Dù sao Thiên Trạch cũng không có mắt nhìn xuyên tưởng, không thể nào thấy được gia dụng bác sĩ bên trong biến hóa. So sánh với ổ trục thiết bị cải tạo, gia dụng bác sĩ cải tạo độ nhưng là nhanh hơn nhiều. Khoảng chừng cũng là chừng nửa canh giờ. Số ghi liền kết thúc cải tạo xong gia dụng bác sĩ, Thiên Trạch tuy rằng vẫn không có trải nghiệm qua, nhưng xem ngoại hình liền không lập chết. Nếu như Miễn Cương muốn dùng một cái tỷ dụ, cái tiêu cải tạo chiếc gia dụng bác sĩ chính là ngũ thập niên 60 ô tô, hình thức quê mùa. Mà cải tạo sau gia dụng bác sĩ, vậy thì là hào xe, lưu tuyến hình sắc ngoài thực sự là đẹp đẽ cực kỳ. Thiên Trạch đưa tay ấn xuống nút mở máy, à ở bổ tổng. Một trận nhẹ nhàng địa tiếng nhạc bên trong. Thiết bị phía trên trạm đến bình lượng lên. Từng cái từng cái tuyển hạng xuất hiện ở trên màn hình. Thân thể quét hình, xe mạch, trị liệu kiến nghị, lịch sử kiểm tra ghi chép, cá nhân ca bệnh Thật giống không có cái gì biến hóa quá lớn a. Nghĩ một hồi, thiên trạch tấn xuống thân thể quét hình kiện. Ken, quét hình xác nhận. Ken, quét hình kết thúc. Thân thể của ngài bên trong không có hiện gì thường, trái tim, phổi, gan, túi mật chợt đều rất khỏe mạnh, não bộ cũng không có bất kỳ không ổn nào, có điều ngài nhịp tim có một chút hơi cao, hiển nhiên ngài nên nhiều hơn cường giải luyện. Hầu như là trong nháy mắt, thiết bị liền hoàn thành đo lường. Mấy chục so với một đặt mua a. Thái Dương đều có chút tăng nữa. Còn xin mọi người ủng hộ một chút Thái Dương. Senior, senior. Năm cậu vượt 10 đồng cuối chương 5. Trước 147, thí nghiệm xong thân thể quét hình, thiên trạch rồi hướng xe mạch, trị liệu kiến nghị, lịch sử kiểm tra ghi chép, cá nhân ca bệnh trở công năng từng cái tiến hành rồi trải nghiệm. Nửa giờ sau, thiên trạch nhìn ra dụng bác sĩ như mày Cải tạo sau, gia dụng bác sĩ trải nghiệm độ đúng là tăng lên không ít. Nhưng cùng tiên trạch kỳ vọng tranh lệnh vẫn rất lớn. Nói như vậy đi, gia dụng bác sĩ trải qua tờ S hệ thống cải tạo sau đó, biến hóa to lớn nhất không phải công năng trên, mà là các loại kiểm tra độ trên Tỷ như thân thể quét hình, cải tạo trước chỉ cần xác nhận mục tiêu, gia dụng bác sĩ liền cần tiêu tốn 10 giây đồng hồ thời gian, cải tạo sau hầu như là trong nháy mắt là có thể hoàn thành quá hình, cái khác kiểm tra công năng cũng đều không khác mấy. Độ đều bị tăng lên cực lớn. Ngoại trừ ngoài suy xét, đo lường kết quả trên cũng có biến hóa rất lớn, như nhiệt độ cải tạo trước biểu hiện chính là 36, 7 độ, cái kia cải tạo sau liền biến thành 36, 758 độ. Nhưng là, Thiên Trạch càng muốn nhìn đến chính là công năng trên tối ưu hóa. Tỷ như, thể kiểm phạm vi mở rộng, có thể đo lường ra càng nhiều khỏe mạnh chỉ tiêu. Thì như gia dụng bác sĩ chí năng tăng lên. Thì như, thao tác đơn giản hóa, đáng tiếc, hết hệ không có a. Hệ thống, gia dụng bác sĩ cải tạo sau, hiệu quả tại sao mới tăng lên mà nấy? Cùng ổ trục tiến sinh sản cải tạo hiệu quả có phải là cách biệt quá hơi lớn? Không cam lòng địa thiên trạch, bay thẳng đến GS hệ thống chất vấn. Cũng không phải sao? Ổ trục tiến sinh sản trải qua cải tạo sau đó, sản xuất ra ổ trục trực tiếp đạt đến quốc tế đỉnh cấp trình độ, làm sao đến phiên gia dụng bác sĩ nhưng như thế không góp sức cả. Có thể hay không lạm hệ thống lừa biếng? Không có suất toàn lực. Tích, cải tạo công năng chỉ có thể ở đã có cơ sở trên cải tiến, cũng sẽ không để máy móc sinh chất thay đổi, do đó thêm ra một cái nào đó công năng. Tỷ như ổ trục tiến sinh sản cải tạo sau tăng cường độ chính xác, da dụng bác sĩ cải tạo sau đó tăng cường cơ sở nguyên kiện đo lường năng lực. TheS hệ thống lạnh như băng hồi đáp. Tốt mà. Nguyên lai like cả nghĩ quá rồi. Thiên Trạch giờ mới hiểu được, cải tạo nói trắng ra chính là một lần tối ưu hóa, cũng sẽ không để bị cải tạo đồ vật sinh biến hóa về mặt bản chất. Tỷ như, TheS hệ thống có thể đem dưa hấu cải tạo vì là mới, nhưng không thể đem dưa hấu cải tạo vì là bí đỏ gia dụng bác sĩ trải qua hệ thống cải tạo, từng cái từng cái điện tử nguyên kiện tự nhiên đều bị tối ưu hóa một lần, độ tự nhiên cũng là tăng lên, nhưng là cũng không thể để gia dụng bác sĩ bông dưng thêm ra một cái nào đó công năng đến. Cho tới gia dụng bác sĩ chức năng chính tự, cũng là một cái đạo lý. Một câu nói, cơ sở quá kém. Nghi do rằng là nghi do rằng, nhưng là thiên trách nhưng càng sầu. Thiên trách nhưng là đã đồng ý Từ Cường, đồng ý thu mua gia dụng bác sĩ. Hiện tại gia dụng bác sĩ không có cải tạo thành công, thiên trách còn tất yếu hướng về Từ Cường thu mua gia dụng bác sĩ sao? Thu mua đến rồi có ích lợi gì? Từ Cường a. Từ Cường Không phải ta không muốn giúp người, mà là thực sự giúp không được, ta không thể dùng giá cao mua một không dùng được đồ vật." Thiên Trạch trong miệng tự lầm bẩm. Từ cường tao ngộ là đáng giá đồng tình, nhưng là cũng không tới phiên thiên trạch tới trả tiền, dù sao thật nói đến, tất cả những thứ này đều là từ cường chính mình tạo thành. Nếu gia dụng bác sĩ đối với thiên trạch vô dụng, ngày đó trạch đương nhiên sẽ không nốc đến mùa." Thiên Trạch không phải là thành mẫu. Lắc lắc đầu, Thiên Trạch cầm lấy hộp điều khiển tivi, chuẩn bị xem một hồi tivi ngủ. "Dạo." Tivi mặt cong bình lóe lên. "Cờ cờ tờ vở 6, điện ảnh kênh." Thiên mày lại, Cầm hộp điều khiển tivi liền chuẩn bị đổi đài, tìm một tấm nghệ tiết mục đến xem. Điện ảnh thừa hải gian quá dài, động một chút là là 2 giờ, Thiên Trạch có thể không thời gian xem phim. Nhưng, giữ quang quét qua, Thiên Trạch động tác liền không khỏi mà ngừng lại. Hai mắt chừng chừng địa nhìn chằm chằm màn hình tivi, cũng lại không rời mắt nổi. "Lao ca, đau, đau, đau." Đây chính là ta nghiên cứu hạ mục. "Chào ngươi. Ta tên rõ ràng, là ngươi tư nhân khỏe mạnh trợ thủ. Ta nhận ra được ngươi cần bệnh hộ lý. Khi ngươi nói gào thời điểm, người máy hộ sĩ từ vừa đến cấp 10 ngươi đau đớn lui cửa là Người là nói sinh lý trên, vẫn là trong lòng. Có phải là rất quen thuộc? Không sai, trên TV chính đang truyền phát tin điện ảnh, có thể không phải là ạ niềm điện ảnh, có thể 6 chiến đội, mà. Rõ ràng cái kia kinh điển hình tượng có thể nói là thâm nhập lòng người, bụi bấm còn có thể sửa ấm, lại có thể đo lường thân thể, thực sự là một cực kỳ tuyệt vời tư nhân bác sĩ. Không biết bao nhiêu người, nhìn, có thể 6 chiến đội, sau muốn nắm giữ một cái rõ ràng. Ngược lại, thiên trạch lúc đó rất muốn có một rõ ràng. Đáng tiếc không đến bán rõ ràng, rõ ràng ràng Trong miệng tự nói, Thiên Trạch ánh mắt từ trên màn hình TV chuyển qua trên khay trả, cũng chính là gia dụng bác sĩ trên. Có. Thiên Trạch hưng phấn ngẩng lên. "Hệ thống, ta muốn đẩy diễn tân máy móc tạo vật." Thiên Trạch thở sâu một cái tức giận nói. "Tích. Nhắc nhở, hệ thống đẳng cấp vì là lệ vẹo năm, vì lẽ đó Túc chủ có thể thôi diễn hai cái tân máy móc tạo vật cùng một tân phần mềm, bởi Túc chủ đã thôi diễn một tân máy móc tạo vật cùng tân phần mềm, vì lẽ đó Túc chủ bây giờ còn có thể thôi diễn một tân máy móc tạo vật, Tốc chủ nhất định phải sử dụng cơ hội này sao?" Tơ hệ thống lạnh lẽo điện tử thành, ngay lập tức sẽ ở Thiên Trạch trong đầu đường lên xác định sử dụng. Thiên Trạch Kiên định nói: Tích. "Xin mời túc chủ giả thiết thôi diễn phương hướng cùng tôi diễn yêu cầu." The S hệ thống tiếp tục nói: "Tôi diễn phương hướng vì là chữa bệnh hộ lý hình người máy, yêu cầu không ra địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật pháp chủ, tốt nhất có thể kết hợp gia dụng bác sĩ các loại công năng." Đại khái suy nghĩ một chút, Thiên Trạch liền nói rằng: "Không sai, vừa nãy nhìn, có thể 6 chiến đội." Thiên Trạch trong đầu liền buốc lên một ý nghĩ, nếu không có công ty có thể sinh sản ra rõ ràng, hiện tại lại để cho hắn ngộ đến nhà dùng bác sĩ, hơn nữa The S hệ thống tôi diễn năng lực, thiên Trạch tại sao không thể tự kiểm chế làm một rõ ràng? Để rõ ràng chân chính địa xuất hiện ở trên thực tế, đương nhiên ngoại hình phải thay đổi. Thiên Trạch là yêu thích rõ ràng không giả, có thể Thiên Trạch không muốn cho Láo Mỹ đưa tiền. Nếu như dùng rõ ràng ngoại hình, ngày đó Trạch không phải phải cho lão Mỹ chuyên lợi phí, lại nói, Thiên Trạch tại sao phải giúp lão Mỹ tuyên truyền rõ ràng? Thiên Trạch mới không như vậy gốc. Tân ngoại hình Thiên Trạch cũng có ý nghĩ, vậy thì là trong Tây Du ký trừ bắt giới. Làm một phim hoạt hình bản, nghĩ đến cũng không cần rõ ràng ngoại hình kém bao nhiêu. Liên gọi làm gia dụng bác sĩ bắt giới. Tích. Tôi diễn nhiệm vụ sinh thành bên trong. Tích. Tôi diễn nhiệm vụ Chữa bệnh hộ lý hình người máy sinh thành, xin mời túc chủ kiên trì chờ đợi kết quả. Liên tục hai đạo điện tử nhắc nhở trong tiếng, theset hệ thống lần thứ 2 trở nên im lặng. Xem ra muốn thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Thiên Trạch xoa cầm tự nói, tiêu hao một lần quý giá thôi diễn tân máy móc tạo vật cơ hội, Thiên Trạch tự nhiên là không thể làm một gia dụng bác sĩ bác giới, chuyên môn cho mình dùng, mà là phải nghĩ biện pháp bán đi mới được. Có thể ngươi muốn hỏi, nếu Thiên Trạch đã có ngọc hoàng, vậy tại sao không cho ngọc hoàng nghiên gia dụng bác sĩ bắt giới? Này chủ yếu có hai điểm nguyên nhân ở. Để một cái nguyên nhân Ngọc Hoàng hiện tại còn ở học tập giai đoạn căn bản không có năng lực nghiên gia dụng bác sĩ bác giới nguyên nhân thứ hai có như Ngọc Hoàng học tập độ cực kỳ nhanh trong thời gian ngắn là có thể có nghiên gia dụng bác sĩ bác giới thực lực gia dụng bác sĩ bác giới cũng không phải Ngọc Hoàng trong thời gian ngắn có thể nghiên đi ra chí ít trong vòng 5 năm là không thể đại gia có thể không nên xem thường rõ ràng khoa học kỹ thuật hàm lượng rõ ràng là tam đại khoa học kỹ thuật sản nghiệp tập hợp thể di động chữa bệnh người máy chế tạo cùng trí tuệ nhân tạo di động chữ bệnh ngoại trừ bên trong nhiệt công năng bên ngoài cái khắc kỹ thuật đến không phải là không thể thực hiện chỗ khó ở chỗ người máy chế tạo cùng trí tuệ nhân tạo trên Đương nhiên, Ngọc Hoàng bản thân liền là trí năng sinh mệnh, phân ra một tử thể trí tuệ nhân tạo vẫn là không khó. Vì lẽ đó, đối với Ngọc Hoàng tới nói, chân chính khó khăn chính là người máy chế tạo kỹ thuật, này không phải là một chuyện dễ dàng giải quyết vấn đề khó. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, trên địa cầu hiện tại còn chưa có xuất hiện hai cái chân bình thường bước đi người máy, ngươi liền biết đây là một cái cỡ nào không dễ dàng giải quyết vấn đề. Còn có người máy thị giác, xúc giác vân vân, đều là vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nghĩ mình lập tức là có thể nắm giữ ra dụng bác sĩ bắt giới, Thiên trạch càng nghĩ càng dư vấn, cũng không có tâm tình xem TV. Đơn giản tắt tivi, mở ra cổng phụ tờ chơi nổi lên trò chơi. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 148. Quả nhiên không ngoài thiên trạch dự liệu, cùng ngày chạch lái xe tới đến bạn năng sửa chữa phố thì xa xa liền nhìn thấy một bóng người chính đang lối vào cửa hàng đi dạo, người này tự nhiên chính là Từ Cường. Thiên Trạch, người đến rồi a. Nhìn thấy Thiên Trạch, Từ Cường thở phả một hơi. Đồ vật đều mang tới. Thiên Trạch nhìn lướt qua Từ Cường bên chân, lạnh nhạt nói. Từ Cường bên chân bày đặt một cái dương hành lý, là loại kia có tới cao hơn 1m, nửa mét nhiều rộng, 40 cm dài dương lớn. Không cần nhìn Thiên Trạch cũng có thể đoán được, trong Dương khẳng định trước cùng gia dụng bác sĩ có quan hệ hết thẻ tư liệu. Đúng, tư liệu đều ở nơi này, không biết ngươi ngày hôm qua nói có tính hay không ấy. Từ Cường chỉ chỉ cái Dương, một mặt thấp phẩm địa nhìn về phía Thiên Trạch. Nếu như ngươi không đợi, có thể chờ hay không ta 2 giờ? Chờ ta đem cửa hàng môn đóng, chúng ta ở tìm một chỗ yên tĩnh đàm luận. Thiên Trạch khoát tay áo một cái, vừa lái cửa tiệm, vừa nói. Cũng được, Từ Cường dám không đồng ý sao? Hoàn toàn có thể nói như vậy, Thiên Trạch hiện tại chính là Từ Cường cuối cùng một cái nhánh cỏ tử mạng. Đừng nói 2 giờ, chính là cả ngày, Từ Cường cũng đến tất loại Thiên ạch vừa quét dọn xong vệ sinh một bóng người liền nhạy vào trong cửa hàng đúng chính là trùng một bộ rất dáng dấp gấp gáp. lại là cư bị hội bác gái chấm A chấm A ngươi đây là làm sao nhìn thờ hồng hộ chấm A Thiên Trạch kinh ngạc nói tiểu thiên, ngươi sẽ sửa cây sao? chấm A cũng không trả lời trái lại gấp giròng hỏi sửa cây thiên Trạch sử suốt một chút không hiểu chấm A đây là huyên náo cái kia vừa ra cây hỏng rồi cần sửa sao làm lại tại một gốc cây không phải thành lẽ nào là quý giá cây giống đúng người sẽ sửa sau chấm A diậ ở đầu Hỏi lần nữa, sẽ tới là biết. Vậy ngươi nắm lấy công cụ cùng ta đi. Vừa nghe đến Thiên Trạch nói sẽ sửa cây, chấm A Ji ánh mắt sáng lên, trực tiếp đánh gây Thiên Trạch, thúc giục. "Tôi lắm, ngươi chờ một chút." Thấy chấm A Ji thật giống thật sự rất gấp, Thiên Trạch vội vàng nói. "Vậy ngươi nhanh lên một chút." Chấm A Ji lần thứ hai thúc giục. Thiên Trạch gật gật đầu, xoay người liền vào bên trong. Cũng là một hồi công phu, Thiên Trạch liền nhấc theo một dương nhỏ ra bên trong, hướng về phía Tử Cường Đạo Tư Ca, "Ngươi có thể hay không giúp ta xem một hồi điểm? Ta A đi ra ngoài một chuyến. Ngươi yên tâm đi tôi." Từ Cường đương nhiên sẽ không từ chối. Theo chấm Aji, Thiên Trạch đi tới bên cạnh Xuân cùng Tiểu Khu. Dọc theo đường đi, trải qua chấm Aji kể ra, Thiên Trạch mới biết, chấm Aji đúng là lôi kéo hắn đến cửa tây, có điều cũng không phải cái gì quý giá cây giống, chính là bình thường tây liễu. Ta đảm bảo. là ai đọc gắt như vậy? Muốn đối với ngươi giới như thế tản nhẫn tay, không sợ, không sợ, mẹ ở đây, mẹ vẫn sẽ bồi tức ngươi, cũng không tiếp tục để bất luận người nào thương tổn ngươi, mẹ sẽ vẫn bồi tức ngươi. Mẹ, ngươi ăn một chút gì đi. Ngươi đều hai ngày nhiều không ăn không uống. Mẹ, để để hắn sẽ tốt đẹp. Mới vừa gia nhập tiểu khu, Thiên Trạch liền nhìn thấy một đám người chính vì ở bên trái một chỗ ngóc ngách. Một đạo khàn khàn, một đạo non nớt, hai âm thanh thỉnh thoảng từ trong đám người chuyển ra. Theo trẫm Aji, Thiên Trạch xâm nhập vào người. Này mới nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng. Một phê đầu tán phụ nữ trung niên, hai tay chính ôm một cây cây, trong miệng thỉnh thoảng gào khóc. Phụ nữ trung niên trong lòng cây chính là một gốc cây phổ thông cây liếu. cây liếu ước chừng chỉ có cao 2 mét điểm, tuy rằng bị phụ nữ trung niên ôm, nhưng Trạch vẫn là hiện cây liễu là bẻ gây, chỉ là bị phụ nữ trung niên mạnh theo, để ở cùng nhau. Mô tuổi đại bẻ gái. Ở một bên khuyên bạo phụ nữ trung niên. Từ xưng hô trên có thể đoán ra, nữ hài chính là phụ nữ trung niên con gái. "Quế Hương, ngươi xem đây là người nào?" Chấm Aji chỉ vào thiên trạch, trung phụ nữ trung niên nói. Vị a Aji gọi là Quế Hương phụ nữ trung niên, ngẩng đầu quét thiên trạch một chút, liền vừa nhìn về phía kết thúc cây. Cho đến lúc này, thiên trạch mới nhìn rõ phụ nữ trung niên hình dạng. Thanh thanh tú tú, trắng nõn nà, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, lộ ra một luồng tư khí. Tuyệt vọng. "Quế Hương, vị này nhưng là thiên sư phó a. Hắn có thể sửa tốt ngươi đại bảo." Đối với Quế Hương thái độ .Aji thật giống không một chút nào bất ngờ, tiếp tục kiên nhẫn nói. Thật sự, Quế Hương lại một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt thêm ra một tia thần quang, hy vọng. Đương nhiên là thật sự, a .Aji lúc nào đã lửa gạt người a? Người còn chưa tin .Aji sao? .Aji ngữ khí kiên định địa đạo. Cái kia, cái kia nhanh sửa sửa lại bảo, hắn rất đau. Quế Hương kích động nói rằng, vừa nói Quế Hương đã nghĩ đứng lên đến, có thể vừa đứng lên đến một nửa, liền hướng về một bên ngã tới. "Mẹ, mẹ!" Bên cạnh bé gái lập tức nhào tới Quế Hương bên người, gào không nói. "Quế Hương, Quế Hương!" a Aji cùng mọi người, đồng thời kinh hồ. Trải qua một phen hoảng loạn sau, Quế Hương bị xác nhận vì là chỉ là hôn mê bất tỉnh, phòng trứng là đói bụng đến phải, hơn nữa một điểm hạ đường huyết, cũng không có cái gì quá đáng lo. Đại gia không khỏi thở phào một cái. Đó lấy, Quế Hương bị một xung phong nhận việc nam tử bôi lên, hướng về Quế Hương ra đi tới, đồng hành còn có hai cái Aji cùng bé gái. Tiểu Thiên, cây này có thể sửa sao? Không có cây này, Quế Hương không sống nổi a. Chấm Aji cũng không có theo trôi qua, mà là hướng về Thiên Trạch thiên Trạch không có trả lời ngay, mà là ngồi ở cây liễu một bên, xem lên Đây là bị người Trầm Đức. Thiên Trạch Kinh ngạc nói, cũng không phải sao? Không có Quế hương ôm, trên cây liếu nửa đoạn sớm ngạ trên mặt đất. Những ngày vốn là không có cái gì, để Thiên Trạch Kinh ngạc chính là cây liếu mặt vỡ lại là người vì là, có thể rõ ràng địa nhìn thấy mặt vỡ phụ ấn. Đúng đấy. Không biết là cái kia Thiên Sắt làm ra. Trầm A Ji một mặt tức giận nói, Lô Bưu, có phải là ngươi làm ra? Một vị bà lao đột nhiên hướng về phía một tên trung niên đen gầy nam tử chất vấn. Huynh bà, ngươi cũng không nên vu hại ta. Đen gầy người đàn ông trung niên có chút hốt hoảng nói. Ha ha, Lô nếu như không phải ngươi Ngươi căng thẳng cái gì a? Lập tức có người nói tiếp. Ta, ta mới không căng thẳng. Đen gầy người đàn ông trung niên cũng chính là Lô Bưu, có chút trốn chốn tránh tránh nói. Lô Bưu, ngươi ở làm? Thiên ở xem, làm người muốn tích đứa. Bà lão nhìn Lô Bưu thâm ý sâu sắc nói. Hừ, không cùng các ngươi nhiều lời, thực sự là không hiểu ra sao. Lô Bưu ném câu nói tiếp theo, chạy. Ta xem cây liếu chính là Lô Bưu chém, tiểu tử này ghi nhớ Quế Hương cũng không phải một ngày hai ngày, lần trước còn bị Quế Hương đánh vỡ đầu, phòng Trừng liền ghi hận ở trong lòng. Ta xem cũng là, cái này lưu manh." Đúng vậy. Quế Hương đã đủ đáng thương, lobby lại còn đi dây dưa nàng, thật chẳng ra gì. Từ mọi người nghị luận bên trong, kết hợp với a AJ trên đường từng nói, Thiên Trạch cũng đại khái hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa. Nói đến, Quế Hương cũng là cái người đáng thương. Quế Hương nguyên lai có một mỹ mãn gia đình, có yêu nàng trợ phu, đáng yêu con gái cùng nhi tử. Đáng tiếc trợ phu bị một hồi ly tinh câu hồn, cuối cùng bỏ xuống Quế Hương, nhìn nữ chạy, Quế Hương một hồi không chịu nhận hiện thực này, liền mỗi ngày đều dùng uống rượu đến ma túy chính mình. Vừa qua chính là hơn 1 năm. Có một ngày, Quế Hương uống say hun hun, bất nhân sự địa nằm trên salon, chấm hôn mê đi. Đang lúc này, Quế Hương 3 tuổi đại nhi tử đại bảo từ trong phòng ngủ vướt mắt đi ra. Đại bảo hô Quế Hương mấy lần, thấy không cách nào đánh thức Quế Hương. Kẻ nhạc bên dưới, đại bảo liền chính mình bắt đầu chơi. Rầm. Bên cạnh chuyển đến một đạo tiếng nước. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 149. Đại bảo quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cái nịch kim ngư nhảy ra mặt nước. Vẽ ra một đường vòng cung sau, lại đâm vào trong nước. Nhưng ở vại cá trung du động kim ngư môn, đại bảo một hồi liền huấn thú, chuẩn bị muốn một cái kim ngư chơi. Nhưng là đại bảo mới 3 tuổi, thân cao vẫn không có vại cá cao, tay nhỏ căn bản là đủ không tới kim ngư. Ồ, băng ghế nhỏ. Đại bảo ánh mắt sáng lên, đem bàn trà cái khắc băng ghế nhỏ dịch lại đây, đặt ở vại cá bên cạnh, dẫm băng ghế nhỏ, hướng về kim ngư tống tới. Rốt cục có thể đủ đến kim ngư, đại bảo hưng phấn hẳn rồi. Nhìn đúng một con kim ngư, đại bảo đột nhiên tống tới, lại một lần không có khống chế lại sức mạnh. Một con tải vào vại cá bên trong. Dẫm, dẫm. Đại bảo giãy rựa, muốn hướng về Quế Hương cầu cứu nhưng lại há mồm liền quán mấy ngụm nước, tung tung tung. Đại bảo chỉ có thể dùng tay nhỏ đấm vào trong hồ cá bích, làm cuối cùng sắp chết dãy rùa. Mà Quế Hương đây, vẫn trên xa lon ngủ say như chết. Chờ Quế Hương khi tỉnh lại, đại bảo đã sớm tắt thở, sắc mặt xương phụ địa trôi nổi ở vải cá bên trong. Liên như vậy, Quế Hương bị mắc bệnh bệnh tâm thần, người không nhận ra uống rượu, không chịu nổi thịnh nước lưu lớn. Mỗi ngày đều sẽ đến xem cây liếu, ngồi tiếp cây liếu nói chuyện, đem cây liễu xem là đại bảo, bởi vì cây liễu chính là đại bảo yêu cầu tài, là đại bảo vườn trẻ sắp xếp một khóa loại bài tập. Hiện tại nhìn thấy cây liễu bị người cho chém ngã, Quế Hương bệnh tâm thần dĩ nhiên là làm, canh giữ ở cây liễu bên không ăn không uống đầy đủ 2 ngày 2 đêm. Mắt thấy Quế Hương tiếp tục như vậy không được, Trầm A Ji lúc này mới nhớ tới Thiên Trạch. Muốn tìm Thiên Trạch thử một chút xem. "Tiểu Thiên, cây này còn có thể trị hết không?" Trầm A Di lần thứ 2 hỏi tới. "Có thể." Thiên Trạch khẳng định nói. "Thật sự, cái kia quá tốt rồi." Trầm A Ji một mặt kích động. Thiên Trạch cũng không phí lời, ngồi xổm ở cây liễu bên làm bộ kiểm tra mà vỡ, trong bóng tối nhưng cho gọi ra tờ S hệ thống. "Hệ thống, ghi vào trước mắt cây liễu." Hệ thống loài điềm. Một trận lạnh leo điện tử trong tiếng, the hệ thống màu xanh lam không gian độc lập liền xuất hiện ở thiên trạch trước mắt, bên trong chính là cây liếu toàn tức hình ảnh, bao quát bị chém đứt rơi trên mặt đất nửa đoạn trên cũng ở trong đó. Mở ra quét hình công năng. Thiên trạch tiếp theo ra lệ. Tích. Bắt đầu quét hình. Khoảng chừng qua 1 phút, ba đạo điện tử thanh liền liên tiếp vang lên tích. Quét hình hoàn thành, mục tiêu vì là bùi cây thực vật, sinh mệnh thể tổn hại suất 4o, chủ yếu tổn hại vị trí làm chủ làm, đạt đến 5o, thuộc về trung độ tổn thương, nếu muốn sửa chữa, nhất định phải phối hợp hệ thống tu bổ công năng. Cái khác tổn hại vị trí có lá cây. Cành cây, vỏ cây, dễ cây, tổn hại suất từ O13 không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng. Tích, sinh mệnh thể mặt ngoài có lượng lớn ngoại lai vật chất, chiếm được sinh mệnh thể tổng thể tích 6%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng. Tích, ở sinh mệnh thể thân cây bộ hiện quyết tổn, chỗ hồng thể tích không có đạt đến sinh mệnh thể tổng thể tích 1%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không mở ra tu bổ công năng. Mở ra, tay động hình thức, chỉ sửa chữa, tu bổ cây liễu thân cây. Thiên trạch lập tức ra lệnh. Tích, tay động hình thức mở ra bên trong. Ở đại gia nhìn kỹ Thiên Trạch mở ra mang đến vali sách tay, lấy ra bàn chải cùng một bình chất lỏng màu trắng, liền thấy Thiên Trạch dùng bàn chải chấm chất lỏng màu trắng, ở cây liễu hai cái mặt vỡ tới về quét mấy lần. Đó lấy, Thiên Trạch từ trên mặt đất ôm lấy cây liếu tán cây bộ phận, dông nhiên liền theo ở thân cây mặt vỡ trên, hướng về chấm chấm Ajho.Aj, nhanh nắm băng dán đem mặt vỡ cho cô lên. Há, tốt đẹp." Chấm Aj đáp một tiếng, vội vàng từ vali sách tay bên trong lấy ra băng dán, nhắm ngay cây liễu mặt vỡ chề lên. Từ từ, vai vòng hạ xuống, cây liễu mặt vỡ liền bị màu vàng băng dán che lên. "Được rồi." thiên Trạch buông ra hai tay tiểu thiên như vậy thật có thể thểò sao chấm A vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi cũng không trách chấm Aji không tin thiên trạch vừa đến thiên Trạch thủ đoạn có chút từ tầm thường thứ hai cây liếu đều bị chém đứt cũng có hai ngày cây liếu la cây hầu như đều yên chấm A tuyệt đối không có vấn đề đây là ta cố ý điều chế tốt chất kích thích có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng nghĩ đến không cần mấy ngày mặt vỡ dĩ nhiên là núi liền thiên Trạch khoát lá bước gạo thì thực cái kia đến chất kích thích ra có điều là sữa bỏ tôi mặt vỡ sớm đã bị vờ hệ thống sữa chưaa được rồi chỉ là bị băng dán cho check kín Mọi người xem không tới mà thôi. Vậy thì tốt, Quế Hương lần này có cứu. Thấy Thiên Trạch tự tin như thế, Trầm A Di tự phạo nói, vì ở mọi người chung quanh cũng dồn dập bắt đầu khen Thiên Trạch. Trầm A Di, cái kia không phải có máy thu hình sao? Làm sao sẽ không biết đây là ai chứ bảo. Thiên Trạch chỉ vào ven đường một máy thu hình tò mò hỏi. Với mọi người nghị luận thì, Thiên Trạch liền phát hiện cái này máy thu hình mà máy thu hình vừa vặn liền quay về bên này. Điều này làm cho Thiên Trạch làm sao có thể không kỳ quái Ai, buổi tối ngày hôm ấy có sương mù, vì lẽ đó máy thu hình quay chụp hình ảnh căn bản không nhìn ra là ai cũng không biết người này có thể hay không lần thứ hai hướng về phía cây liếu ra tay. Trầm A Di lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lại có chút lo lắng nói: "Trầm A Di, ta có thể nhìn video lục giống chứ?" Thiên Trạch ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi: "Ngươi xem nó có ích lợi gì?" Trầm A Di theo bản năng mà trả lời, đó lấy, mới bông nhiên phản ứng lại, hướng về phía Thiên Trạch vui mừng hỏi: "Tiểu Tiên, ngươi có phải là có biện pháp nhận ra là ai?" "Không sai." Thiên Trạch khẳng định nói: "Quế Hương tao ngộ đã đủ thảm, lại còn có người rưới như vậy hả Trạch tự nhiên là nhìn không được. "Cái kia ngươi đi theo ta." Trầm A Ji cũng là cái lưu loát người, lập tức đi đầu hướng đi tiểu khu vật nghiệp quản lý nơi. Vì ở mọi người chung quanh tự nhiên cũng rất tò mò, dồn dập đi theo. Có Trầm A Ji đứng ra, Thiên Trạch rất dễ dàng liền nhìn thấy máy thu hình video video. Quả nhiên đủ mơ hồ, toàn bộ video hầu như chính là một mảnh xương trắng. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen ở chặt. cho tới chặt người chiều cao, mặc gầy, quần áo các loại, đều hoàn toàn không thấy được. "Tiểu Thiên, có thể được không?" Trầm A Ji lên tiếng hỏi. "Hẳn không có vấn đề." Thiên Trạch không do dự nói. Một bên trả lời chấm a gì, Thiên Trạch một bên đem video dẫn ra đến trên desktop. Rồi hướng trong video mấy cái khá là rõ ràng hình ảnh tiến hành rồi thì bình, sau đó mở ra trong máy vi tính Mỹ Độ Tú Tú giả vở giả vị thao tắt lên, không có cách nào, Thiên Trạch tìm khắp cả toàn bộ cộng thủ thơ, cũng chỉ phát hiện một xử lý hình vẽ phần mềm. Vậy thì là Mỹ đồ Tú Tú, trong bóng tối thì lại đem mấy cái hình ảnh ghi vào đến DS hệ thống bên trong. DS hệ thống trên bản vẽ, lập tức liền thêm ra vài tờ hình ảnh. Hệ thống, xóa xuống trắng. Trạch ở trong lòng ra lệnh, hầu như là Thiên Trạch mệnh lệnh mới vừa truyền đạt. Trên bảng vẽ vài tờ hình ảnh liền sinh biến hóa kinh người, hình ảnh bên trong xương trắng biến mất rồi, lộ ra xương trắng dưới bóng người, bóng người chiều cao, mặc gầy, quần áo đều xem rất rõ ràng, thậm chí ngay cả bóng người bộ đều là ngờ ngợ có thể thấy được. Đúng là hắn. Thiên Trạch mắng thầm. Lô Bưu, cái này chặt người chính là hắn, chính là vừa nãy mọi người chỉ trích đen gầy người đàn ông trung niên. Một không có lao bà Lưu manh Hãn, cũng là một vô lại, Lưu manh. Lô Bưu đánh Quế Hương chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày, nếu không là các hàng xóm láng che chở, Quế Hương không biết muốn ăn Lô bao nhiêu thì tỏi, trước một thời gian, Quế Hương còn đánh vợ Lô Bưu đầu nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 150. Rõ ràng như thế hình ảnh, Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp lấy ra. Theo Thiên Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bảng vẽ hình ảnh lần thứ 2 biến hóa lên. Lần này không phải hướng về rõ ràng biến hóa, mà là biến bắt đầu mơ hồ. Cùng ngay Trạch cho rằng gần đủ rồi thì mới để trợ hệ thống dừng lại, lúc này hình ảnh xem ra tuy rằng vẫn rất mơ hồ, nhưng hình ảnh bên trong bóng người vẫn mơ hồ có thể thấy được, đủ khiến đại gia nhận ra là lobby. Hệ thống đem hình ảnh dẫn ra đến quầy phụ tờ mặt bàn. Trạch ở trong lòng ra lệnh. Tích. Hình ảnh dẫn ra bắt đầu. Hình ảnh dẫn ra kết thúc. Hầu như là trong nháy mắt, theS hệ thống liền hoàn thành hình ảnh dẫn ra. Thiên Trạch dùng dư quang quét qua, hiện đại gia đều ở nhỏ giọng trò chuyện, cũng không có người liên tục nhìn chầm chằm vào nhìn bên này, lập tức liền đóng mỹ đồ tú tú trên bảng vẽ vài tờ hình ảnh, đất lệ thuộc mở ra theS hệ thống xử lý qua vài tờ hình ảnh. Được rồi, được rồi. Thiên Trạch đứng lên nói. Thật sự xong chưa? Trầm A Ji vui mừng đi tới. Những người khác cũng dồn dập vây quanh. Này, này không phải là lỗ bưu sao? Trầm A nhìn màn hình, kinh hô. Ha, cũng thật là lỗ bưu, xem hình vẽ bên trong người có lưng quàng. Vóc người, hình thể, hình đều cùng Lô Bưu giống như lúc, còn có cái này màu nâu áo khoác, ta ngày hôm trước còn thấy Lô Bưu mặc lên người đây. Hoành Ba thực sự là oạ nhãn kim tinh, một chút liền nhìn ra là Lô Bưu chẳng tây. Hừ, có những này hình ảnh sau, xem Lô Bưu còn làm sao quy nợ. Đúng, tìm Lô Bưu đi. Những người khác cũng đều căm phẫn sục sôi nói. Được rồi, đại gia đều nghe ta nói, đi tìm Lô Bưu có thể, nhưng các ngươi nhất định phải nghe ta. Trầm A Ji đứng dậy, hướng về phía đại gia lớn tiếng nói. Trầm A nói, chúng ta đều nghe lời ngươi. Đúng, đều nghe lời ngươi. Đúng, nghe lời ngươi. Trầm a Aji hiển nhiên rất có uy tín, đại gia dồn dập phụ họa nói: Tốt lắm, ta liền nói hai điểm, số 1, không được độc thủ, thứ hai, chỉ cần Lô Bưu viết xuống giấy cam đoan, bảo đảm sau đó không ở quấy rầy Quế Hương, bảo đảm sau đó không lại chém cây liễu, chúng ta liền tạm thời buông thả hắn." Trầm a Aji chật tự rõ ràng nói rằng, nghe được đại gia đều không khỏi điểm nổi lên đầu. Ở chấm Aji dẫn dắt đi, cả đám mê mông quần quật rết ra vật nghiệp quản lý ơi, hướng về Lô Bưu ra giết tới, phản đến là đem cái này đại công thần quân đi. trạch cũng không để ý lắm, sợ dĩ ra tay đỡ, không phải là vì hạch phải cảm tạ. Vẹn vện là bởi vì thấy ngứa mắt tôi. Thiên Trạch không có lại theo đi tham gia cho vui, mà là trực tiếp trở về Vạn Năng sửa Chữa Phô. Giúp đỡ hơn 10 vị khách mời sửa chữa được rồi đồ vật, liền khóa lên cửa tiệm, mang theo Từ Cường tìm một nhà trà lâu, mở ra một gian bao xương, điểm một bình bích loa xuân. Thiên Trạch, ngươi ngày hôm qua nói còn có tính hay không ấy? Vừa mới ngồi xuống, Từ Cường liền cũng lại nhẫn không nhịn được, gấp giọng hướng về Thiên Trạch hỏi tới. Ngươi thật sự bỏ được sao? Thiên Trạch không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại. Không giống nhau, không chờ Từ Cường trả lời. Thiên Trạch liền một bên pha trà, một bên tiếp tục nói ra dụng bác sĩ, nhưng là ngươi nỗ lực hơn một năm thành quả lao động a. Ngươi thật liền cam lòng đem nó chắp tay tặng cho ta. Phải biết, một khi ngươi bán ra gia dụng bác sĩ, cái kia gia dụng bác sĩ từ đây rồi cùng ngươi đang không có một mao tiền quan hệ, mặc kệ ta nắm gia dụng bác sĩ tới làm gì, ngươi đều không có quyền ngăn cản. Nghe Thiên Trạch, từ Cường trên mặt không khỏi né qua một chút do dự. Đúng đấy, một khi bán ra gia dụng bác sĩ, cái kia gia dụng bác sĩ cùng hắn liền thật không hề có một chút quan hệ, mặc kệ Trạch nắm gia dụng bác sĩ làm cái gì, Tử Cường cũng không đủ sức lại quản. Mà gia dụng bác sĩ đối với Tử Cường tới nói quả thực liền không thấp hơn hải tử của hắn a. Thật sự bỏ được sao? Cam lòng. Để Thiên Trạch bất ngờ chính là, Từ Cường do dự một hồi, liền cắn răng nói, Thiên Trạch nhưng lại không biết, Từ Cường là bởi vì nhớ tới hứa đỉnh nước mắt. Ở nhà dùng bác sĩ cùng gia đình trong lúc đó làm ra lựa chọn. Được. Thiên Trạch gật gật đầu. Thiên Trạch, vậy chúng ta là không phải có thể nói một chút gia dụng bác sĩ sự tình. Người đến cùng có hay không mua gia dụng bác sĩ ý đồ? Làm ra lựa chọn sau khi, Từ Cường đột nhiên trở nên rộng rãi, dường như toàn bộ cả người cũng vì đó nhẹ đi, có loại dạng buộc bị đánh vỡ cảm giác. Ta tự nhiên là thật sự muốn mua gia dụng bác sĩ." Thiên Trạch gật đầu thừa nhận nói, "Cái kia quá tốt rồi." Từ Cường một mặt kích động, gia dụng bác sĩ đã trở thành từ cường bao quần áo, ép hắn thở dốc đều khó khăn. Người trước tiên đừng kích động, nghe ta nói hết lời." Thiên Trạch ra hiệu Từ Cường trước tiên yên tĩnh một chút, "Được, người nói đi." Từ Cường vội vàng nói, Thiên Trạch để bình trà xuống, cầm lấy chén trà nghe bích loa xuân hương vị, nhắm hai mắt nói rằng Từ ca, ta có thể cho người hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, ta ra ngàn vạn bản đứt gia dụng bác sĩ hết thảy bản quyền, từ đó về sau ngươi cùng gia dụng bác sĩ đang không có bất kỳ quan hệ gì nghĩ đến cái giá này nên không thấp chứ. Ngàn vạn. Từ Cường hô hấp có chút gấp gáp. Thật muốn nói đến, Từ Cường ở nhà dùng bác sĩ trên tập trung vào là qua ngàn vạn, này vẫn không có xem là Từ Cường người của mình lực thành phẩm. Nhưng là gia dụng bác sĩ bây giờ tìm không tới đầu tư, có thể nói là nện ở Từ Cường trong tay, này giá trị dĩ nhiên là mất giá rất nhiều. Thiên Trạch có thể ra ngàn vạn. Tuyệt bức là lương tâm giới. Lựa chọn thứ hai, chính là người dùng gia dụng bác sĩ và cố, ta cho người 3 triệu tiền mặt cùng 5% cổ phần. Thiên trạch mở mắt ra, uống một trà, nói rằng, 5% cổ phần. Từ Cường một mặt không rõ Đúng, 5% cổ phần. Thiên Trạch gật gật đầu, mở miệng giải thích ta sẽ trở thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty, chuyên môn dùng để nghiên người máy, người gia dụng bác sĩ cũng sẽ bị trồng vào người máy bên trong, do đó nghiên ra một loại chữa bệnh hộ lý hình người máy, đưa cho ngươi 5% cổ phần chính là công ty này. Đây mới là Thiên Trạch mục đích thực sự. Kỹ thuật Thiên Trạch không lo, the S hệ thống hoàn toàn có thể cung cấp. Có thể Thiên Trạch trong tay không ai a. Mà từ cường chính là một cái lựa chọn tốt. Chữa bệnh hộ lý hình người máy. Từ cường một hồi liền sử xuất. Kỳ thực, tư cường vừa bắt đầu ý nghĩ, chính là nghiên cứu chế tạo một khoản chữa bệnh hộ lý hình người máy. Nhưng là tài chính, kỹ thuật cũng không quá đủ, Từ Cường chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hiện tại Từ Cường lại từ Thiên Trạch trong miệng nghe được cái kế hoạch này, Từ Cường làm sao có thể không kinh hãi? Không sai, ta chính là định nghiên một khoản người máy, tăng mạnh gia dụng bác sĩ người sử dụng trải nghiệm độ, không biết Từ Ca có hứng thú hay không gia nhập vào. Ta tin tưởng, chỉ cần Từ Ca có thể gia nhập công ty, nhất định sẽ làm cho công ty nghiên thực lực tăng mạnh, chúng ta chữa bệnh hộ lý hình người máy cũng có thể sớm một ngày ra thị trường, cái này chẳng lẽ không phải Từ Ca suốt đời tâm nguyện sao? Thiên trạch trong lời nói tràn ngập đầu độc ý vị. Đúng vậy, Hà không gia nhập Thiên Trạch công ty, như vậy không chỉ có thể được 3 triệu nguyên, đúng hạn trả lại ngân hàng lợi tức, nhà cũng coi như là bảo vệ. Còn có thể tiếp tục làm mình thích sự tình, thực sự là một vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Từ Cường độc lòng, Thiên Trạch, ta có thể xem trước một chút người Xí Hoa thư ra quyết định sau sao? Tuy rằng rất độc lòng, nhưng đây chính là liên quan đến đến nửa người dưới đại sự, Từ Cường tự nhiên không thể qua loa địa liền làm ra lựa chọn. Nói thế nào đều muốn trước tiên thăm dò Thiên Trạch hư thực a. Nhìn một chút rượi vào vô căn cứ. Xí Hoa thư tự nhiên là có, có điều ta cũng không có mang đến, không bằng chúng ta một tuần lễ sau bà lại Đồng thời cũng cho song phương một cân nhắc thời gian, ngươi xem như vậy làm sao? Thiên Trạch đề nghị, kỳ thực là vì che lớp hắn không có xí hoa thư lung túng sự thực. Được, vậy thì một lời đã định. Từ Cường không có phản đối. Một lời đã định. Thiên Trạch giơ lên chén trà. 5 cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Chương 151. Cùng Từ Cường tách ra sau, Thiên Trạch đầu tiên là núi liền Khâu Tuyết Diệu, lúc này mới lái xe về phía Phúc Điền khu sảng gì là quán rượu lớn, chuẩn bị đi xem một chút Dương Hưng ra, phòng tổ, cũng thuận tiện nói một chút hợp đồng sự tình. Nói vậy trải qua tối hôm qua câu thông, Dương Hưng gia đã đạt được trọng khí cho quyền có thể chính thức bắt đầu hiệp đàm. Cùng ngay chạch chạy tới sảng gì la quán rượu lớn thì, Lý Viễn Vương đã chờ từ sớm ở trong đại sảnh. Ba người hiệp sau, đồng thời đi tới Dương Hưng ra gia phòng. Quả nhiên, vừa thấy mặt không tán gẫu bao lâu, Dương Hưng ra liền đem câu chuyện dẫn tới ổ trục trên. Hiệp đàm bắt đầu rồi. Biết mình có bao nhiêu cân lượng thiên trạch, ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, đem quyền chủ động giao cho Lý Viễn Vương, nhìn Lý Viễn Phương cùng Dương Hưng ra môi thương khẩu chiến không thể tách rời ra. Thời gian dài, Trạch lại nghĩ thầm mệt mỏi, đầu theo từng điểm từng điểm. Đang lúc này, một trận điện tử nhắc nhở thanh đột nhiên ở Thiên Trạch trong đầu vang lên. Thiên Trạch trong nháy mắt liền tỉnh táo. Tích. Thôi diễn nhiệm vụ chữa bệnh hộ lý hình người máy hoàn thành. Không sai, chữa bệnh hộ lý hình người máy thôi diễn xong xong rồi. Hệ thống, mô phòng biểu diễn một lượt chữa bệnh hộ lý hình người máy. Thiên Trạch đè xuống hưng phấn trong lòng, trong bóng tôi hướng về tờ The S hệ thống ra lệ. Tích, mô phòng bắt đầu bên trong. Nương theo lệnh leo điện tử tiếng vang lên, The S hệ thống màu xanh lam lập thể không gian xuất hiện ở Thiên Trạch trước mắt, bên trong không gian đứng bình tĩnh đứng thẳng một ngân bóng người màu trắng. Một cái người máy. Mở ra nhìn xuyên công năng. Thiên trạch tiếp theo ra lệnh. Tích. Nhìn xuyên công có thể mở ra Theo điện tử tiếng vang lên, người máy mặt ngoài kim loại bắt đầu trở thành dạng, lộ ra bên trong kết cấu, từng cái từng cái thiết bị điện tử, hình chiếu nghi, hồng ngoại hấp thu máy quét, thanh máy quét các loại, cùng với trải rộng người máy cánh tay, chân máy truyền âm, còn có màu đen bạc không xương. Chờ chút, làm sao là màu đen bạc? A? Thiên Trạch tỉ mỉ mà vừa nhìn. Khẽ nằm, lại là sợi con duy không xương. Hệ thống, không xương toàn bộ đổi thành tỷ ủng hợp kim. Không hề nghĩ ngợi, Thiên Trạch liền ra lệnh. Titanium hợp kim khung xương VCS sợi cá con duy không xương, cái kia tốt. Thự nhiên là sợi cábon duy khung xương. Khinh Tính giá được, cường độ cao, ngại ăn mòn vân vân, một đại la không ưu điểm. Nhưng là, Thiên Trạch chắc chắn sẽ không dùng sợi cá con duy không xương. Nay chủ yếu có mấy cái nguyên nhân ở. vừa đến, hiện tại nếu muốn làm ra, có thể 6 chiến đội, bên trong rõ ràng như vậy có thể có rút lại tính cung xương, hầu như chính là không thể. Thứ hai, sợi cá con duy không xương giá cả rất cao, sẽ tăng lên rất nhiều chế tạo thành phẩm. 3 đến, quốc nội căn bản là không có cách sinh sản ra cao cấp sợi cá con duy, cao cấp sợi cá con duy vật liệu đều là từ nước nhập, nhập khẩu đến. Nếu như chỉ cần là nhập khẩu cũng là tôi. Vấn đề là Nước Nhật đối với cao cấp sợi các carbon duy vật liệu là hạn chế xuất khẩu. Nói cách khác, một khi Thiên Trạch chọn dùng sợi cáp bon duy khung xương, cái tiêu đem đối mặt không vật liệu có thể dùng lúng túng cánh tượng. Mà lựa chọn titan y hợp kim làm như không xương liền không giống nhau. Titan y hợp kim đầu thừa đuôi thèo thu về giá cả mới năm hào nguyên tả hữu 1 kg, kim loại vật liệu thị trường bán đến quý nhất titan y hợp kim cũng không gặp qua 6 hào nguyên 1 kg. Vì lẽ đó, hợp kim xương sở dĩ bán đến quý, tất cả đều là bởi vì gia công thành phần cao, nhưng là Thiên Trạch hoàn toàn có thể chính mình gia công, như vậy là có thể giảm mất rất lớn một phần thành phẩm. Tiếp thu được mệnh lệnh, bắt đầu. Chớ đã, bề ngoài cũng cho ta đổi thành có thể thổi phương khí. Thiên Trạch lại bổ sung, nhưng là bởi vì Thiên Trạch nhìn màu trắng bạc người máy, thấy thế nào, làm sao chăng trưởng, hoàn toàn không có rõ ràng mang đến sự ấm áp đó cảm, hàm hậu cảm. Kim loại bề ngoài xem ra quá lạnh lẽo. Lại nói, nếu như dùng kim loại làm ra rẻ, liền chư bắt rơi cái kia hình thể, muốn tiêu hao bao nhiêu kim loại a? Vậy cũng đều là tiền a. Vẫn là rõ ràng thổi phồng ra rẻ được, nhựa dẻo mà. Hiện tại hoàn toàn có thể thực hiện Thiên Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xanh lam lập thể bên trong không gian, màu trắng bạc người máy bên cạnh, liền thêm ra một bóng người, một bộ băm bóng người, nhưng là Thiên Trạch đã sơ nghĩ kỹ bắt giới ngoại hình. Liền theo cái này đến, Thiên Trạch tiếp tục nói bổ sung. Tích, tiếp thu được sửa chưa mệnh lệnh, làm lại thôi diễn bên trong. Ra lệnh xong, Thiên Trạch liền mặc kệ trợ hệ thống, mà là điều tra nổi lên màu trắng bạc người máy năng lực. Đầu tiên là bộ đi, đập đập đạp. Ân, đi rất ổn, không hề có một chút cảm giác cứng ngắc, rất trôi chảy, tự nhiên. Tuyệt đối thuần sát trên thị trường có người máy. Tiếp theo chính là đối thoại Thiên Trạch hiện người máy chí năng tuy không cao, nhưng là cùng người giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Ân, vậy thì được rồi, nếu như người máy trí năng trực tiếp đạt đến Ngọc Hoàng trình độ, vậy đánh chết Thiên Trạch, Thiên Trạch cũng không dám lấy ra bán. Tiếp theo chính là công năng. So sánh với gia dụng bác sĩ, người máy nhưng là thuận tiện hơn nhiều, hoàn toàn có thể tự chủ hoàn thành kiểm tra, kiểm tra công năng cũng so với gia dụng bác sĩ có thêm vài cái. Đặc biệt là trung ý vọng, vân, vấn, thiết, lại bị tờ S hệ thống hoàn mỹ dung hợp vào người máy bên trong, không thể bảo là không dùng. Cùng người máy chơi hơn 1 giờ, Lý Viễn Vương cùng Dương Hưng gia trao đổi cũng có kết quả. Vạn năng ô tô ổ chủ xưởng hàng năm 1 phần 3 sản lượng đều phải để cho trọng ký, trọng ký mua giá cả đem không thua kém thị trường nhập khẩu ổ chủ 9 phần 10, vạn năng ô tô ổ chủ xưởng chính là Thiên Trạch ổ chủ xưởng tên. Mấy người lại hàn huyên một hồi, đồng thời ăn một bữa cơm trưa, Thiên Trạch ba người liền cáo từ rời đi. Cho tới hợp đồng, vậy còn được một quãng thời gian. Đem câu tuyết kiều đưa về nhà, Thiên Trạch lái xe tới đến bảo an khu đánh bóng vật liệu thị trường. Tùy ý chọn chọn một hồi, Trạch liền một loại titanium trực tiếp mua 1 tấn. 13 vạn, 1 kg cũng có điều 13 hào nguyên. Càng tốt hơn thì hợp kim đương nhiên cũng có nhưng là giá cả cũng càng cao hơn, hoàn toàn không có lời. Cho giao hàng xe giao phó xong địa chỉ, Thiên Trạch trước một bước chạy tới ổ trục xưởng chuẩn bị lên. Bởi vì có cơ sở, vì lẽ đó GS hệ thống lần thứ 2 thôi diễn độ rất nhanh, Thiên Trạch mới vừa từ trên xe bước xuống, DS hệ thống liền hoàn thành thôi diễn, lần này hiệu quả Thiên Trạch rất là thỏa mãn. Cùng Thái Vũ không tán gẫu vài câu, đưa tỷ tạ nghi ủn hợp kim xe vận tải lên đến. Chỉ huy các công nhân đem tỉ tạ nghi ủn hợp kim bản chuyển vào số 1 nhà xưởng, thiên Trạch tiện lợi dùng nhà xưởng bên trong cô máy gia công nổi lên tỉ tạ nghi hợp kim người máy khung xương. Vì thực tỷ tạ nỉ ổn hợp kim sở dị rất khó gia công, chính là ở một nhiệt chuyển hệ số thấp, nói cách khác truyền nhiệt chậm. Mà truyền nhiệt chậm gia công thì nhiệt lượng sẽ cục bộ chồng chất, dễ dàng cháy hỏng dao cụ, vì lẽ đó vì không sản sinh lượng lớn nhiệt, gia công tỷ tạ nỉ ổn hợp kim thì dao cụ cắt gọn độ đều sẽ phi thường chậm, gia công thời gian cũng là rất dài. Nhưng những này đối với Thiên Trạch tới nói đều không là vấn đề. Thiên Trạch trực tiếp đem cố máy lái thật nhanh, dao cụ cháy hỏng không có chuyện gì, lập tức dùng tờ S hệ thống sửa chữa tốt. Vì lẽ đó một rưỡi buổi trưa, Trạch liền gia công đi ra một bộ người máy khung xương. Độ quả thực như cưới tên lựa bình thường nhanh. Nam cầu vượt 10 đồng cuối chương 5. Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 152. Đem chế tác tốt người máy khung xương chuyển vào cốp sau, Thiên Trạch lái xe ra ổ trục xưởng. Do ở trong lòng nghĩ nhanh lên một chút về đến nhà, vì lẽ đó xe không khỏi mà mở nhanh hơn điểm. Điều này cũng không có gì, khu công nghiệp mà, ít người. Nhưng là hôm nay một mực liền xảy ra vấn đề rồi. Mới vừa vừa mới đi qua một giao lộ, bên cạnh ngã ba trên cũng chạy như bay lại đây một chiếc xe con. Hai chiếc xe độ đều cực kỳ nhanh, vì lẽ đó Thiên Trạch muốn tránh, cũng đã là không kịp. Thời khắc nỗ chốt, Thiên Trạch chỉ có thể một bên đạp gấp thang xe, một bên đánh tay lái, tận lực tách ra xe con. Xe con tự nhiên cũng là làm ra lựa chọn tương đương. Ẩm. Cứ việc song phương đều cố ý né tránh, nhưng là hai xe đầu xe vẫn là đụng vào nhau. Bành. Thiên Trạch chỉ cảm thấy trước mắt mạnh mẽ hắc. Đầu liền đánh vào một đoàn rất mềm mại đồ vật trên, nguyên lai an toàn khí năng mở ra. Tiếp đó, chấn truyền đến một trận đâm nói. Trạch sợ trường một vệt, khẽ nằm, một tay viết. Thiên Trạch vội vàng ở trên kính chiếu hậu soi dõi, hiện chỉ là sượt phá điểm bì, thật giống cũng không có cái gì quá đáng lo. Trong lòng thở phào nhẹ nhóm, cũng không cố trên xử lý thương thế, rút ra vài tờ khăn giấy đặt tại cái trán. Thiên Trạch liền xuống xe. Khá lắm. Hai xe đầu xe thật chặt dính vào nhau, cũng may bởi Thiên Trạch xe là một chiếc SUV, sàn xe so với đối phương xe còn cao hơn nhiều, vì lẽ đó thương thế không có đối phương nghiêm trọng. Thiên Trạch xe chỉ là bị va nát trước xe đèn, xe thể cũng hao hãm xuống một khối nhỏ, nên còn có thể mở. Đối phương cũng là Mercedes. Có điều bởi vì là xe con sàn xe thấp, vì lẽ đó gần phân nửa đầu xe hầu như đều thẻ vào thiên trạch xe dưới. Phòng trưng đầu xe bên trong linh kiện đều va hư không ít. Tùy tiện nhìn qua hai lần, thiên trạch không còn nhiều nòng xe bị vỡ thành ra sao, mà là bước nhanh hướng đi đối phương xe, dự định nhìn một chút bên trong xe người làm sao dạng. Dù sao xe có điều là vật ngoại thân, va hư có thể tu, có thể lại mua, sinh mệnh liền không giống, là vô giá. Ca, thiên trạch mới vừa đi tới một nửa, đối phương cửa xe liền mở ra. Một người thanh niên theo từ bừng lái đi ra. Cao cái, mắt to, sống mũi thẳng tắp, Hơn nữa một bộ thẳng tác Âu phục, nghiêm nhiên là một người thanh niên tu tiệt. Thanh niên cũng bưng cái trán, từ tay phụng bên trong còn có thể nhìn thấy vết máu. Hiển nhiên cũng là đánh vỡ trán. Ngươi là làm sao lái xe? Mắt mù Thanh niên trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu lên. Này vừa nhìn, thanh niên sử sốt, lại là người quen. Người đoán thanh niên này là ai? Dĩ nhiên là Lý Vệ Bình, cũng chính là chắc Nhã cho Triệu Mẫn sắp xếp đối tượng hẹn hò, không nghĩ tới hai người lần thứ hai gặp mặt sẽ lấy phương thức như thế bắt đầu. Hừ, ngươi lại là làm sao lái xe? Thấy là Lý Vệ Bình, hơn nữa Lý Vệ Bình thô bạo thái độ. Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí địa đáp lên nói, Thiên Trạch thừa nhận chính mình, nhưng lý vệ binh cũng tuyệt đối, hai người đều coi như là cảnh sát giao thông đến rồi, trách nhiệm cũng là các chiếm một nửa. Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nhận sợ. "Ô, hóa ra là ngươi, nghe nói ngươi mở ra một nhà ổ trục xưởng, không biết có phải là thật hay không?" Lý vệ binh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, đột nhiên mở miệng hỏi. "Là lại làm sao?" Thiên Trạch trả lời một câu, xoay người liền chuẩn bị lên xe, "Giờ đi. Ha ha, đã quên nói với ngươi một tiếng, ta xây dựng ô tô xưởng liền muốn động thổ. có cần hay không ta cho ngươi tăng cường một điểm nghiệp vụ a?" miễn cho ngươi ổ chủ xưởng tiếp không tới hoạt đóng cửa. Lý vệ binh hướng về Thiên Trạch Hồ. Thiên Trạch bước chân không khỏi một trận, ngay ở Lý vệ binh cho rằng Thiên Trạch sẽ giật thì, Thiên Trạch lại nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt bình tĩnh mà hướng về phía hắn đạo tốt. Nói xong, Thiên Trạch cũng mặc kệ Lý vệ binh phản ứng, trực tiếp lên xe. Ngay ở Lý vệ binh cảm giác vô vị, cũng chuẩn bị lên xe thì, Ẩm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Lý vệ binh xe bị mạnh đẩy lại về phía trước trượt vài mét, đến đứng xe con cái khác Lý vệ binh vội vàng hướng về một bên nhảy ra ngoài. "Xin lỗi, lên nhầm số." Lúc này Trạch dò ra đầu, một mặt không ý điệu nói rằng Không đợi Lý Vệ binh phục hồi tinh thần lại, Thiên Trạch một chuyển xe, thêm trực tiếp phi vọt ra ngoài, Đồ vô lại, mở cái pha ổ trục sườn, duệ cái gì duệ. Nhìn Thiên Trạch xe như một làn khói không còn bóng, Lý Vệ binh sắc mặt lập tức đen tỉ lại, lên nhầm số. Loại chuyện hoang đường này, Lý Vệ binh tự nhiên không thể tin, nhưng Thiên Trạch đã sớm chạy mất tăm, Lý Vệ binh có thể làm sao a? Trong miệng trời đất, Lý Vệ binh cũng chui vào trong xe, chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng lại đánh mấy lần hỏa, xe đều không cách nào đánh hỏa. Không có cách nào bên dưới, Lý Vệ binh chỉ có thể lấy điện thoại ra đánh lên. Cho tới báo cảnh sát. Thiên Trạch không nghĩ tới, Lý Vệ binh cũng không nghĩ tới. Không nói Lý Vệ binh bưng cái chán chúng nhân đến, lại nói Thiên Trạch cũng không có đi xa, mà là đem lái xe tiến vào cách đó không xa một nhà bỏ đi nhà xưởng bên trong. Thiên Trạch không phải là muốn làm chuyện xấu xa gì, mà là chuẩn bị sửa xe. Cái chán vết thương, ở trên đường Thiên Trạch cũng đã sửa chữa được rồi. Đừng nói vết thương, liền vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng xe mục tiêu quá to lớn, tổng tìm một chỗ kín đáo mới tốt sửa chữa. Hệ thống, đi vào chiếc xe này. Thiên trạch trực tiếp cho gọi ra hệ thống. Tích. Bắt đầu đi vào. Một trận điện tử nhắc nhở trong tiếng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 Tổn hại suất từ 3% đến 5% không giống nhau, hiện tại có hay không muốn mở ra sửa chữa công năng? Tích, ô tô mặt ngoài, bên trong có chút ít ngoại lai vật chất, chiếm được ô tô tổng thể tích 3%, phù hợp xóa công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra xóa công năng? Tích, ô tô phanh lại mảnh có nhẹ nhàng mài mòn, chiếm được ô tô tổng thể tích 1%, phù hợp tu bổ công năng yêu cầu, có hay không muốn mở ra tu bổ công năng? Toàn bộ sửa chữa. Không chút suy nghĩ, Thiên Trạch liền ra lệnh. Tích. Sửa chữa không có thể mở ra, hiện tại sửa chữa vị trí vì là ô tô sắc ngoài, sửa chữa tiến độ 82% 83%, 84%, tích, xóa công có thể mở ra, xóa tiến độ 1%, 2%, 3%, tích, tu bổ công có thể mở ra, tu bổ tiến độ 1%, 2%, 3%, 10 phút không tới, thiên chạch một lần nữa lái xe ra nhà xưởng, Mercedes Benz đã là rực rỡ hẳn lên, không chỉ có là mới vừa va qua đèn xe, sang ngoài, triệt để khôi phục như tân, chính là bánh xe cũng là không nhiễm một hạt đuổi, so với mới mua xe đến trả sạch sẽ, lần này, thiên chạch cũng không dám lại, một đường vững vàng mà về đến nhà bên trong, Ở vật nghiệp nơi tiếp thu mười mấy kiện gói đổ, thiên trạch hô mấy cái bảo an giúp đỡ đem đổ vật ôm vào trong nhà. 5 cầu vột 10 đồng cuối chương 5.